Chương 99. An tính bản trại. Chương 99. An tính bản trại 2021 tháng 10 năm không tác giả Bồ Tát 6 nòng. Thế giới mới bên trong lần thứ nhất công hội chiến kết thúc, trừ tham chiến song phương công hội thành viên, cái khác dở lẽ cũng còn không biết đâu. Phong Vân Nhất Đao cái này tao bao vì gây nên chú ý, phát ra một đầu thế giới phát biểu. Trên thế giới, Phong Vân Nhất Đao, lần này công hội chiến đã kết thúc, đối thủ hơi yếu, cảm giác còn không có ra sao dùng sức, liền nằm tháng a, vãi lượ, mới 10 đến phút liền kết thúc rồi ạ. Có chút nên a. Một đao đại hiệp, chiến kỳ tốt như vậy chẳng sao. Mà lại tung hành công hội còn có 200 người đâu, bọn hắn liền nhìn xem để các ngươi chặt. Nhất định là đem người chém xong, tài năng chặt cờ nhà, bằng không làm sao có thể an tâm chặt lá cờ a. Tốc độ này cũng quá nhanh đi, đem 200 người chặt xong, còn đem ba xảo lá cờ chém, sẽ dùng tầm 10 phút. Không phải nói Đông Hải Long Vương làm hai tấm quyển trục sao? Chẳng lẽ không có cam lòng dùng? Khẳng định dùng a, loại thời điểm này không dùng, chẳng lẽ giữ lại để trứng sao? Phong Vân công hội nhũ bơ a, Đông Hải Long Vương kia hai tấm quyển trục là hàng lượm sao? Phong Vân tiến hạ, công hội chiến video đã để người chỉnh lý tốt, truyền lên đến diễn đàn. Trứng thú có thể đi nhìn một chút. Lão bản đại khí, không che giấu, ta đi nhìn một chút. Phong Vân thiên Hạ đem công hội chiến video truyền bên trên về sau, cái thế giới an tĩnh không có một lát, liền lại sôi trào. Mẹ nó, Đông Hải Long Vương cái này lôi đỉnh quyển trục lướ bước, quả thực khó giải, có bao nhiêu giết bao nhiêu à? Người xem sai trọng điểm đi, trọng điểm là sáu bộ tắt vì cái gì bị quấn trục treo về sau, lại đứng lên a. Vãi lều, cũng thật là a, đây là cái gì đạo cụ sao? Miễn tử lệnh bài. Trong trò chơi này có loại này đạo cụ sao? Quý biết, việc này phải hỏi thần khí đại lão a. Thiên Điệu Đồ Long Đao Bồ Tát sáu nòng chính là cái cháo quạt, căn bản cũng không phải là đạo cụ, chúng ta là lần thứ hai đụng phải hắn trọng sinh a các ngươi về sau cùng hắn đánh nhau thời điểm nhất định phải chú ý, chém ngã sau nhất định phải nhớ được thủ thi đổ lòng đào cái này hai hàng, còn đối phía Tuyên Dương hắn trọng sinh kỹ năng, làm cho hắn về sau không có cơ hội trọng, cơ a bất quá cũng không còn biện pháp, hắn đều đã tại trước mặt người khác, phát động qua hai lần trọng sinh kỹ. năng, muốn lại giữ bí mật, đó là không thể nào. Không phải một lần đạo cụ. Chẳng lẽ là kỹ năng hoặc trang bị đặc hiệu? Cái này liền nhũa, cho có thể một mực một lần nữa đứng lên sao? Kia không có khả năng chắc chắn sẽ có chút hạn chế, tỷ như thời gian cooldown siêu trưởng, hoặc phát động tỷ lệ loại hình, một mực bất tử, đây còn không phải là thật treo cơ. Thần khí đại lão, ra tới đi hai bước, giải thích một chút chứ sao? Trương Sơn Trầm Mặc, nói đùa, có thể nói cho bọn hắn sao? Không thể nào à, kỹ năng này mở ra bảy ra ra tới, vậy hắn bị động chi vương tiên phú, người khác chẳng phải đều biết ta nếu là bọn hắn biết rõ Trương Sơn tiên phú về sau, sợ là sẽ phải càng thêm đấu kỹ đi, vì bọn hắn suy nghĩ, Trương Sơn Trầm Mặc. Xuất thế giới phát biểu còn phải tốn tiền đâu, không để ý tới, để bọn hắn đoán đi thôi. Hiện tại biết rõ hắn tiên phú cũng liền phong vân công hội mấy người, mặc dù Trương Sơn không có cố ý yêu cầu bọn hắn giữ bí mật, nhưng là các đại lão hiển nhiên đều có loại ý thức này, không có khắp nơi nói lung tung. Như là đã trong thành, vậy liền thông lệ đi phòng đấu giá ngắm liếc mắt đáng tiếc vận khí tốt không phải mỗi lần đều có, nhặt nhạnh chỗ tốt cũng chỉ có thể ngẫu nhiên vì đó, lần này cũng không có cái gì thu hoạch. Nhìn một chút công trình loại bản vẽ giá cả, cấp một phổ thông viên đạn bản vẽ, 600 kim tệ, không đắt, mua xuống trước đi. Trước đó Trương Sơn là dự định nhìn xem chính mình có thể hay không sót đến, ca đến, không phải liền có thể tiết kiệm một chút tiền nha. Nhưng mà Nhiều ngày như vậy, cái gì bản vẽ đều không soát ra tới qua, mua trước một tấm dự sẵn đi. Chờ qua mấy ngày nếu như có thời gian, muốn cân nhắc làm một lần sinh hoạt nghề nghiệp, đã mua bản vẽ, vậy liền thuận tiện nhìn một chút đối ứng vật liệu. Làm phổ thông viên đạn vật liệu, cũng là bình thường nhất, thiện nghi. Vật liệu gỗ, quan sắt cùng từ đồng, liền cái này ba loại. Trừ từ đồng là lục sắc vật liệu, hơi quý một tí xíu, vật liệu gỗ cùng bằng sắt đều là bạch bản vật liệu, thiện nghi cực kỳ. Một kim tệ có thể mua một năm lớn. Công trình nghề nghiệp bằng chứng, 1000 kim tệ giá bắt đầu, cái giá tiền này giống như vẫn luôn rất ổn định, nhưng là một ngụm giá muốn được rất cao. Không cần thiết gấp gáp, treo cái 1200 kim tệ thử một chút đi, đập không đến liền kéo đổ, dù sao cũng không phải cái gì hàng hiếm. Nếu mà muốn, phòng đấu giá tùy thời đều có đem đập tới bản vẽ cùng vật liệu tồn nhà kho về sau. Xuất phát, tiếp tục xoát con kiến đi, đánh bại thăng cấp, mới là trò chơi vĩnh hằng chủ đề A đem trang bị sửa chữa một lần, tiếp tế làm đủ sau hướng núi kiến xuất phát. Thật mẹ nó xa, từ từ chạy đi. Hỏi một chút Ngô lão bản tại Tân Thủ thôn làm cho thế nào rồi, Ngô lão bản đều tiến trò chơi ngày thứ 2. Hắn 3 ngày còn muốn đi làm, liền ban đêm chơi 4, 5 tiếng cũng đến, muốn lên tới 10 cấp, ra Tân Thủ thôn hẳn là còn muốn chút thời gian đi. Têu gọi đạo sĩ đeo đao. Nô lão bản, mấy cấp a? Cấp 5, cấp 6 còn kém chút. Làm sao lại chậm như vậy à? hôm qua một đêm, hôm nay cũng có 2 giờ đi, thăng cấp như thế khó khăn sao? Không có cách nào à? Trò chơi này thiết lập thật mẹ nó hay, đạo sĩ thế mà không có pháp cầu công kích, chỉ có thể dùng kiếm gỗ chặt quái, quá khó khăn a. Tìm người tổ đội a, một người đương nhiên không chém nổi nhà. Là có tìm người tổ đội a, bằng không, cấp một thời điểm ngay cả gà con đều có điểm chặt bất quá. Tốt a, từ từ sẽ đến, sớm chút đến 10 cấp, ta mang ngươi thăng cấp. Hừm. Không nổi, hai ngày nữa hẳn là liền đến 10 cấp rồi. Đạo sĩ nghề nghiệp giai đoạn trước xác thực rất khó hỗn, công kích chúc phúc là theo tỷ lệ thêm công kích, tại giai đoạn trước căn bản là không có hiệu quả gì. Chỉ có giống Trương Sơn như bây giờ, vai diễn lực công kích đi lên, hiệu quả mới rõ ràng, giai đoạn trước tở lỡ liền mấy chục điểm công kích lực. Thêm cái 20% hoàn toàn không có cảm giác. Trung gió đương thời cũng là một người đáng thương tiếp tiếp chặt gà con, nếu không phải Trương Sơn cùng ngàn dặm đi một kỵ mang lên nàng. Nói không chừng, nàng một người muốn chặt một hồi lâu ma hóa gà con. Bất quá đạo sĩ nghề nghiệp, ra tân thủ thôn là tốt rồi la lộn, tới chỗ nào đều quý hiếm bất kỳ chỉ cần là mấy người đội ngũ, cái quái nào có không mang tới đạo sĩ, 1000 lực công kích thêm 200, 2000 có thể thêm đến 400, mấy người đều tăng thêm lời nói, quái hiệu suất bay lên. Kết thúc trò chuyện tốt, Trương Sơn lại tốn hơn 40 phút mới chạy đến núi Kiến Địa Đồ. Triệu Gia gấu trúc bà bảo, chuyên tâm cày quái đi. Gần nhất hẳn là không sự tình gì có thể làm, phó bản hắn dự định cuối tuần 3 trước đó đi soát một lần là được. Một mình hắn ở tại cấp 40 quái vật địa đồ, rời xa trở lỡ ớn loạn, hẳn là cũng không thể nào cùng người khác đánh nhau. Trương Sơn nguyên tắc là, không ai trêu chọc hắn, hắn chính là một cái an tĩnh bản trại. Có người muốn tìm cái chết lời nói, vậy hắn liền hóa thân thành than ổ, đưa đoạn đường đến 26 cấp về sau, hành quân kiến đối với hắn đẳng cấp áp chế có chỗ yếu bất đẳng cấp áp chế cơ chế hẳn là cấp 5 ngăn. Hiện tại hành quân kiến chỉ có thể áp chế hắn 2 ngăn, tài quái muốn so trước đó hiệu suất nhiều. Trước đó mỗi một cái công kích mới có thể đánh ra ngàn 1500 tổn thương, bây giờ có thể đánh tới ngàn, không ra bất kỳ bạo kích đặc hiệu, hắn cũng có thể sáu so súng bắn ngã một con hành quân kiến. Bất quá, mặc dù tài quái tốc độ cảm nhanh, nhưng tốc độ lên cấp có thể cũng nhanh không được, thăng 27 cấp, muốn 1000 lượng vạn kinh nghiệm, quả thực đáng sợ. Coi như hắn hiện tại 1 giờ có thể xoát đến hơn 30 vạn kinh nghiệm, cũng được xoát 2 ngày mới được, còn phải một bữa xoát, không, có sự tình khác quá nhiều. Chương 100, công hội thành viên mới Ngô lão bản. Chương 100, công hội thành viên mới Ngô lão bản. Thông qua 2 ngày nỗ lực tẩy quái, Trương Sơn cuối cùng lên tới 20 cấp, bất quá nhìn xuống thang 28 cấp muốn điểm kinh nghiệm 17 triệu, cái này mẹ nó là thật lòng sao? Chu hoạch là không có ý định để Ler thăng cấp đi. Thỏa thỏa chính là muốn ba thiên tài có thể thăng một cấp a, đây là Trương Sơn cả nhanh, người khác còn không phải suất 1 tuần a lúc này mới hơn 20 cấp đầu, lên tới 30 cấp phải bao lâu a? chứ đừng nói chi là 30 cấp sau đó, còn có thể hào hào chơi sao? Nhìn xuống bảng đẳng cấp, tâm theo ta động còn kém một chút xíu kinh nghiệm liền đến 20 cấp, Mười hạng đầu cũng có mấy cái đến 24 cấp đội đến thật mẹ nó gấp, đẳng cấp này trên lệch càng ngày càng khó kéo ra À, uổng phí hắn cao như vậy lực công kích, tốc độ lên cấp thế mà một mực không thế nào kéo ra, thật không biết những người này là làm sao thăng cấp. Chẳng lẽ còn có cái gì bí quyết không thành được rồi? Không muốn, lại soát một hồi trở về thành, hôm nay lại là thứ bảy, có quái vật công thành hoạt động. Hy vọng còn bảo trì bảng cống hiến thứ nhất cầm cái ngũ tinh bảo dương, nhìn xem có thể hay không lại mở ra tốt đồ vật. Lần trước mở cuồng bạo sách kỹ năng, thế nhưng là cho hắn trợ giúp rất lớn. Hy vọng có thể lại mở ra cái như bức hàng. Trương Sơn đang định tiếp tục cày quái thời điểm, thu được đến từ đạo sĩ đeo đao kêu gọi. Trương lão bản, ta đến 10 cấp, là tuyển sở quốc đương dương thành a. đúng, đến đương dương thành, Thuan Di đến phòng đấu giá, ta đi cấp ngươi làm vốn hồi xuân thuật. tốt. đến, nô lão bản cuối cùng lên tới 10 cấp, chưa không quay đi, chờ chút quái vật công thành hoạt động, vừa vận đem hắn kéo vào đội ngũ, trộn lẫn bên dưới buột kinh nghiệm đọc đầu về thành. Thuan Di đến phòng đấu giá. Hồi Xuân Thuật làm phụ trợ thiết yếu kỹ năng, vô cùng quý hiếm. cũng may là sản xuất lượng vậy tương đối lớn, bằng không được quý ra chân trời. Phòng đấu giá hiện tại cũng là một hai ngàn giá bắt đầu. Trương Sơn tìm cái một ngụm giá thấp nhất, ba ngàn kim tệ chụp được. Chụp được Hồi Xuân Thuật, Trương Sơn đi ra phòng đấu giá, thấy được huynh đệ thân thiết Ngô Khánh Lâm. Ngô Lão bản vậy điều vai diễn hình dạng, nếu không phải nhìn thấy hắn định lấy, đạo sĩ si đeo đao vai diễn tên. Trương Sơn thật đúng là không nhận ra hắn tới. Ngô Lão bản, ngươi cuối cùng là gia tân thủ thôn a, thế mà dùng bốn ngày thời gian, chậm đến chân trời rồi. Không có cách nào a, chỉ có thể ban đêm chơi một chút, thời gian có hạn đạo sĩ lại không tốt thăng cấp, còn luôn tổ không đến người, dùng kiếm gô chặt quái quá chậm à? Trương Sơn đem hồi xuân thuật giao dịch cho Ngô Lão Bản, không có việc gì, về sau ta mang ngươi thăng cấp cũng nhanh, chờ chút quái vật công thành hoạt động, cùng chúng ta trộn lẫn bên dưới bội kinh nghiệm. Cái này không được đâu, ta mới mười cấp, không có tác dụng à? Mang theo ta, người khác sẽ có hay không có ý kiến à? Có thể có ý kiến gì à? Dù sao ngươi là phụ trợ thêm tăng máu là được, cũng chính là so người khác thêm được ít một chút thôi. Không có việc gì, ta sẽ nói với bọn hắn. Đi lên, đi Phương Vận Công Hội trụ sở. Trương Sơn đem đạo sĩ đeo đao tổ bên trên về sau, thuần di đến công hội trụ sở. Bất quá Ngô lão bản là không vào được công hội trụ sở, hắn còn không phải phong vân công hội thành viên, hiện tại cũng không còn kéo hắn đi vào. Công hội thành viên sớm đã chiêu đầy, cũng không thể đa cá nhân lại đem hắn kéo vào được đi, không có cách nào làm nha. Chỉ có trở về sau công hội đẳng cấp lên tới cấp 3 thời điểm, lại đem Ngô lão bản kéo công hội đã Ngô lão bản vào không được công hội trụ sở, Trương Sơn vậy trước tiên ở bên ngoài trước chờ một hồi, hỏi một chút còn có hay không vị trí. Đèo gọi Phong Vân Nhất Đao. Nhất Đao huynh, buổi tối hoạt động, trong đội ngũ còn không có vị trí a. Ta có cái huynh đệ mới ra Tân Thủ Thôn, đạo sĩ nghề nghiệp, để hắn trộn lẫn bên dưới bộ kinh nghiệm. Thiết yếu co à, ai tới đều không vị trí, nhưng là sáu nòng huynh người nhất định là có vị trí. Ai chờ sau đó ta cùng lao đại nói, hắn sẽ an bài tốt. Cảm ơn nhất Đao Huynh. Việc nhỏ không có ngươi phát ra, chúng ta đánh buộc được máy bao lâu à? Muốn một người vị trí tính là gì? Yên tâm, lập tức liền có thể an bài tốt. Vậy ta trước tiên ở ngoài trụ sở chờ lấy, ta huynh đệ vào không được công hội trụ sở. Hiện tại công hội đủ quân số, chưa không được thành viên mới, chờ công hội đẳng cấp thăng cấp về sau lại đem hắn kéo vào được. Chờ chút, ta xem trước một chút có hay không lão không online lưu manh, đá một cái lại kéo ngươi minh đệ tiền đến. Phong Vân nhất đao hơi nóng tỉnh quá độ A, làm cho Trương Sơn không lạ có ý tốt rồi. Không dùng đi, dù sao nhiều nhất nửa tháng, công hội đẳng cấp liền có thể tăng lên A. Không có việc gì, công hội vốn là sẽ định kỳ thanh lý cương thi thành viên, những cái kia trưởng kỳ không online, hoặc là chưa từng quyên công hiến, cũng là muốn định kỳ dọn dẹp ra đi. Vậy được rồi. Công hội bên trong sự, Trương Sơn mỗi lần cũng là tìm phong Vân nhất đao. Cảm giác cái này người rất tốt liên hệ a cũng không phải nói Phong Vân Tiên Hạ không dễ nói chuyện, chỉ là vị hội trưởng này đại nhân có chút cao lãnh a, Trương Sơn bình thường việc nhỏ cũng sẽ không đi phiền phức hắn. Cũng không lâu lắm, Phong Vân nhất đao từ công hội trụ sở đi ra, nhìn Ngô lão bảng liếc mắt. Sáu nam huynh, vị này chính là ngươi huynh đệ đi, danh tự này lên được chưa a? Hắc hắc. Đúng vậy, hắn hiện tại ban ngày còn muốn đi làm, chờ ta dẫn hắn trộn lẫn đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không làm chút thu nhập, vậy liền giống như ta, dựa vào trò chơi lăn lộn qua ngày rồi. Có người như thế thô bắt đuổi, trong trò chơi hỗn, đây còn không phải là cùng chơi tựa như Đeo đao người anh em, ta kéo ngươi tiến công hội, thông qua một lần. Lô lão bản gia nhập công hội về sau, nói với Phong Vân Nhất Đao. Cảm ơn nhất đạo ca. Ha ha, một kiện việc nhỏ, sáu nòng huynh huynh đệ chính là ta người anh em, về sau có chuyện tìm ta. Cảm ơn đại lão. Đừng gọi ta đại lão, Bồ Tát sáu nòng mới thật sự là đại lão, cùng hắn so ra, ta chỉ là một đáng thương con tốt nhỏ, mới phát liền quật ngã mặt hàng. Trương Sơn, đi lên, trước tiến công hội trụ sở, hoạt động lập tức liền muốn bắt đầu, hiện tại công hội thành viên gia tăng, lão đại muốn an bài một lần, chờ chút một đợt báo danh âm ra. Trương Sơn ba người tiến vào công hội trụ sở, còn có tầm 10 phút, quái vật công thành hoạt động liền muốn bắt đầu rồi. Tại tuyến tọa lệ ở trên cơ bản đều đã về thành, bởi vì chờ chút hoạt động bắt đầu về sau, cửa thành cùng chuyển tống trận đều sẽ đóng lại, ở ngoài thành liền đều về không được. Ôi, đây chính là thần khí ca mang tới Liễu Bị A. Phong Vân thanh thanh quan sát một lát, ngô lão bà nói, Tiểu tỷ tỷ, ta huynh đệ không phải Liễu Bị A, hắn nhưng là hài tử cha hắn, ngươi không muốn đánh hắn chủ ý a, huynh đệ ngươi đều là hài tử ba hắn, vậy còn ngươi, độc thân buông một con. Ha ha thần khí đại lao thế mà còn là cái kim cương vương lao vương à muốn hay không tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi mấy cái tiểu mỹ nữ nhận thức một chút tam đoan từng cái dung mạo xinh đẹp trương sơn im lặng còn mấy cái đâu nói gì vậy nha. thanh thanh tỷ nhận biết những mỹ nữ kia trướng mắt ta đây loại dưới núi à xem ngươi lời nói này không biết ngươi thần khí đại lao thanh danh sớm đã chuyển khắp toàn bộ liên minh sao có tin ta hay không nếu là tại trên diễn đàn giúp ngươi phát cái tìm bạn trăm năm tiếp hồi phục lập tức liền sẽ lựa đến bạo vãi lều còn giúp hắn phát tìm bạn trăm năm tiếp muốn hay không làm lớn như thế hơi sợ nữ nhân này không thể treo vào vẫn là ít nói chuyện tốt một chút Chương 101, Ma tộc quan Tiên Phong. Chương 101, Ma tộc quan Tiên Phong. Trương Sơn quyết định trước không cùng Phong Vân Thanh Thanh nói chuyện Tào Lao, nữ nhân này hắn có chút chống đỡ không được. Lúc này, Phong Vân Tiên Hạ mở miệng nói ra, chúng ta cái này đội người đủ, có đội ngũ trước tiên lui đội, ta một lần nữa tổ lên. Trương Sơn đem hắn cùng Ngô Khánh Lâm đội ngũ giải tán, ngắm một lần bốn phía, không có phát hiện Phong Vân tiểu thư ký, liền phía đối diện bên trên Phong Vân nhất đạo hỏi. Tiểu thư ký đâu? Làm sao không thấy được hắn? Có người gấu trúc bạo bạo khi muốt, còn muốn hắn làm cái gì? Hắn đi giúp các đội ngũ khiên quái đi. Vô tình a chỉ một nhọc tiểu thư ký cứ như vậy bị ném bỏ a đội ngũ tổ lên về sau, Phong Vân Thiên Hạ vì đội ngũ báo danh tham gia hoạt động. Có người ở trên kênh bắt ti hỏi: "Lần này chúng ta còn đánh màu cam được sao? Muốn hay không làm cái màu đỏ buột thử một chút? Màu đỏ buột không tốt đánh đi. Quái vật công thành trong hoạt động buột đều là gấp 10 lượng máu, 30 cấp màu đỏ buột phải có một lực lượng máu đi, chúng ta có thể đánh được chết sao?" "Đúng vậy a, thời gian hoạt động mới 1 canh giờ, có chút treo a." Trương Sơn đánh giá một chút, lấy hắn bây giờ phát ra, tăng thêm gấu chúc bà bảo, 1 phút bên trong nhiều nhất 40 vạn tổn thương. Một canh giờ hoạt động thời gian co như chuyện gì khác đều không làm, vẫn đứng cọc phát ra buột, cũng chỉ có thể đánh 20 triệu nhiều chút tổn thương. Những người khác có thể đánh ra bao nhiêu phát ra rất khó nói. Theo đạo lý giảng, bọn hắn hiện tại trang bị đều rất không tệ. Hẳn là cũng có thể đánh ra đại lượng tổn thương, nếu như không có quá nhiều ngoài ý muốn, đánh chết màu đỏ bột là có khả năng. Chính là có chút không an toàn. Ta có một cái kỹ năng mới, nguyên rủa. Bị nguyên rủa mục tiêu, tổn thương làm sâu sắc 50% tiếp tục thời gian 5 giây, thời gian cùn đồ 1 phút. Phong Vân thanh thanh ngạo kiều đưa nàng kỹ năng mới biểu diễn ra. Kỹ năng này nguy phi đánh một thần kỹ có kỹ năng này, chúng ta nhất định có thể tại hoạt động thời gian bên trong đánh nổ màu đỏ bột, tiếp tục 5 giây làm sâu sắc tổn thương 50% mấu chốt là thời gian cún đầu còn thiếu, chân chính đánh bột thần phụ trợ kỹ năng. vậy liên còn lại một vấn đề cuối cùng, quái vật công thành trong hoạt động, chúng ta công hội trụ sở phụ cận có hay không màu đỏ bột, là loại kia loại hình, chúng ta có thể hay không chịu nổi. lần trước là có, chúng ta công hội trụ sở phụ cận, lần trước xuất hiện qua mấy cái màu đỏ bột, nhưng là không biết lần này sẽ có hay không có biến hóa gì. đã lần trước có, vậy lần này hẳn là cũng có, mà lại có mấy cái lời nói luôn có thể tìm tới tốt đánh một điểm đúng, tìm giống Lang Vương loại kia cọp gỗ bột đánh, đơn giản. Đại gia thảo luận được khí thế ngất trời, Phong vân Thiên Hạ vung tay lên nói, vậy thì tìm màu đỏ bột đánh, để công hội bên trong những người khác nhìn thấy màu đỏ bột thông báo toa độ, tìm vật lý loại hình đánh. Công hội Lão Đại định bên dưới nhặt rào, liền đánh màu đỏ bột, đại gia cũng đều không có ý kiến, bình thường màu đỏ bột cũng khó khăn được gặp một lần, trong hoạt động đã có, vậy còn không tận lực tranh thủ làm một đợt. Màu đỏ bột đã sẽ rơi tốt đồ vật, cho thủ thành công hiến còn nhiều, chỉ cần có thể đánh nổ, tuyệt đối ích lợi tràn đầy a tất cả mọi người ở tại công hội trụ sở, lặng lặng chờ đợi hoạt động bắt đầu về phần tại sao không trước phân tán tại bốn phía trực tiếp chờ quái vật xuất ra tới liền đánh nguyên nhân rất đơn giản à vạn nhất không cẩn thận trực tiếp xuất ở bên lề còn không phải treo một phiến a có lần trước hoạt động kinh nghiệm hiện tại mọi người đều biết quái vật công thành hoạt động muốn làm sao chơi trước ở tại kiến trúc bên trong chờ hoạt động bắt đầu một đám người ra tới tìm tới quái vật đem tiểu quái dọn sạch vây công bột liền xong chuyện nói đến thật đơn giản chính là được khảo nghiệm trang bị thực lực chống trận gióng lên kèn lệnh vang lên lần thứ hai quái vật công thành hoạt động chính thức bắt đầu giống như lần trước thành chủ ra khỏi thành ngăn trở đại bối sau đó cái khác tiểu bột xuất trong thành xuất phát tìm tới màu đỏ bột chính là làm. Phong Vân công hội gần vạn tại tuyến thành viên, trung trung điệp điệp xông ra công hội trụ sở, lấy 50 người vì một đội. Diễn phần mình phân tán tìm bột đấu võ. Trương Sơn bọn hắn vậy cấp tốc chạy ra công hội trụ sở, tìm kiếm màu đỏ bột còn nhìn thấy cái khác bột lời nói đem tọa độ phát đến công hội kênh bên trên về sau, liền vòng qua tiếp tục tìm kiếm. Cũng không lâu lắm, công hội kênh bên trên đã có người phát tới tin tức. Phát hiện màu đỏ bột ma tộc quan tiên phong, 30 cấp màu đỏ buột, cũng đem buột tọa độ phát ra tới. Đi lên, lại có màu đỏ buột đánh, hắc hắc lần trước hoạt động bột vẫn là 25 cấp đây này, làm sao lần này bột đều biến thành 30 cấp sao? cái này rất bình thường à? tớ leo đẳng cấp tăng lên, công thành bột đẳng cấp đương nhiên cũng sẽ đi theo tăng lên, bằng không cái này hoạt động còn thế nào làm? án lấy công hội thành viên cung cấp toa độ, trương sơn bọn hắn rất nhanh liền tìm được màu đỏ bột, ma tộc quan tiên phong. vãi lều, chí ít có 300 cái tinh anh tiểu quái đi, cái này thành tiểu quái được hoa bao lâu thời gian à? cái kia cũng không có cách, màu đỏ bột mặt mũi lớn hơn một chút cũng rất bình thường, chuẩn bị đấu võ đi. xung quanh tiểu quái nhiều lắm, bột có chút không tốt dẫn ra à? Trương Sơn triệu ra gấu trúc bảo bảo, nhìn thấy ma tộc quan tiên phong, bên cạnh nhiều như vậy tiểu quái, không biết muốn làm sao hạ thủ a, Bồ Tát sáu nòng trước dẫn quái, những người khác phân đoạn chặn đường tinh anh quái. Khảo nghiệm bọn hắn thực lực thời điểm đến a, hơn 300 con mười vạn máu tinh anh quái, cũng không phải nói đùa. Cũng không biết bọn hắn có thể hay không chơi được A Trương Sơn đem không chế gấu trúc bảo bảo hướng bọn tới gần, vẫn không có thể đi qua, ma tộc quan tiên phong liền mang theo một phiếu tiểu đệ lao đến. Hai lời không nói gì, Trương Sơn thu hồi gấu trúc bảo bảo, nhanh chóng chạy đường. Những người khác vậy bắt đầu tiến lên, đem chạy chậm tinh anh quái, phân đoạn chặn đứng. Mắt thấy bột càng đuổi càng gần, Trương Sơn một lần nữa triệu ra gấu trúc bà bảo, bảo, tiến lên giữ chặt buốt, trực tiếp đấu võ. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng phụ trợ nghề nghiệp, cũng mau nhanh tiến lên, cho gấu trúc bà bảo bảo tăng máu đến nơi này sẽ Trương Sơn mới có rảnh xem xét đến buột thủ tính. Ma tộc quan tiên phong, 30 cấp, điểm sinh mệnh một thức, lực công kích 8 ngàn, kỹ năng 1, cường hóa sung phong, kỹ năng 2, tam đao lưu, kỹ năng 3, ma thần ý chí, kỹ năng 4, liệt địa chém, trạng thái đặc thủ, ma thần của vũ. Cường hóa xung phong, tức tốc phóng tới mục tiêu đồng phát nội công kích, tạo thành hai lần tổn thương, choáng váng 1 giây sau giảm tốc 3 giây. Tam đao lưu Liên tục phát động 3 lần công kích, lần thứ 2 2 lần tổn thương, lần thứ 3 3 lần tổn thương. Ma thần ý chí, triệu hoán một đạo ma thần hư ảnh hiệp trợ tác chiến. Liệt địa chém, thông qua chạm kích mặt đất, tổn thương tràn ra khắp nơi đến bốn phương tám hướng, tạo thành bên người quân địch đơn vị gấp 5 lần tổn thương, tác dụng phạm vi 5 ngựa. Hoạt động đột chính làng nhu phê, lượng máu liền không nói, lực công kích vậy so làng vương nhiều 3 ngàn. Co tốt, đột kỹ năng tính bình thường, đối viễn chỉnh cơ bản không có uy hiếp. Chỉ là cận chiến cũng không quá tốt đánh phát ra, đột gia đại chiêu lời nói, bên cạnh cận chiến đều phải treo. Đột 8000 lực công kích liệt địa chém gấp 5 lần tổn thương, chỉ cần đứng tại một người bên cạnh, bị đại chiêu quét chúng lời nói, không ai gánh vác được. cái này đại chiêu đối sở hữu nghề nghiệp chiến sĩ tới nói là một siêu cực phẩm kỹ năng. nếu là tơ lê ơ có thể lấy được dạng này kỹ năng, tuyệt đối treo đến bạo a trương 102. nhỏ chản diện, trương 102, nhỏ chản diện. trương sơn đem bộ thuộc tính phát đến kênh đội ngũ. vãi lều, quan tiên phong đại chiêu như phê a, nếu là cuồng chiến sĩ có thể làm đến dạng này kỹ năng, cái kia cái đều có thể giống tử long tướng quân một dạng, xông vào địch bầy, giết hắn cái mấy tiến mấy ra, đều không đáng kể a. mẹ nó. Kỹ năng này nhìn được ta đều phải chảy nước miếng a, có thể hay không tuân ra sách kỹ năng a. Phong Vân nhất đao một mặt mong đợi hỏi. Nam mơ đi tôi, bột đại chiêu, là tốt như vậy ra sách kỹ năng sao? Ngươi tở, ngẫm lại còn không được sao? Các ngươi mau đưa tiểu quái giải quyết ta, ta một người đánh bột thật chậm a. Mặc dù trương sơn lực công kích rất cao, tăng thêm công kích chúc phúc cùng ma khắp tinh xưng hảo, lý luận tổn thương gần 6000, thực tế đánh ra tổn thương cũng có hơn 4000, nhưng là bột một tức lượng máu, thật sự là hơi cường điệu quá a đánh nửa ngày, lượng máu vẫn là 100% thanh máu đều không thấy động đậy. Thật sự rất khó tưởng tượng, về sau những cái kia cao đẳng cấp đại buốt, lượng máu sẽ có bao nhiêu cao, tờ lẽ coi như đánh thắng được. Nhưng lại đối mặt kia kết sủ lượng máu, sẽ không cần nhường cho người mài một ngày đi. Hy vọng về sau tờ lỡ lực công kích trưởng thành có thể theo kịp. Chỉ cần lực công kích đủ cao, buốt lượng máu lại nhiều cũng là phụ vân. Trương Sơn mang theo 7 8 cái phụ trợ giữ chặt buốt, những người khác thì thanh lý tinh anh quái đánh 2 3 phút sau, buốt lượng máu cuối cùng giảm xuống 1% nói cách khác Trương Sơn đánh ra 1 triệu tổn tương rồi. Nhìn qua qua, những người khác thanh quái tiến chiến, mấy phút trôi qua, bọn hắn ngay cả 100 con tinh anh quái cũng còn không có giết đi. Trên trận tinh anh quái chí ít còn có 200 con trở lên. Làm cho có chút chậm a, tiểu quái toàn bộ dọn sạch, không được muốn hơn 10 phút a bất quá cũng không còn biện pháp, mỗi cái tinh anh quái em 10 vạn máu, 300 con chính là 30 triệu máu. Bọn hắn nhóm khoảng 40 cá nhân, coi như đứng kia chặt 30 triệu máu, cũng được chặt rất lâu a lại càng không cần phải nói, rất nhiều người đều chịu không được tinh anh quái, chỉ có thể chậm rãi chơi diều, cho nên thanh quái tốc độ nhanh không được. Vẫn là hắn một người trước chậm rãi đánh đi. Thần khí ca, ta cho bột bên trên huyền rùa a. Phong Vân thanh thanh lúc đầu đều tính toán đợi nhiều người, một đợt đánh buột thời điểm lại lên huyền dụ kỹ năng. Nhưng nhìn tình hình bây giờ, không cần thiết đợi, dù sao nguyên rủa kỹ năng CD cũng không dài. Hừ, thả đi, ta mở cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng, đánh trước một đợt mãnh. Phong Vân thanh thanh hướng Quan Tiên Phong ném ra nguyên rủa kỹ năng, nháy mắt buộc trên đầu mang một cái đầu lâu trạng thái. Thuẫn thương làm sâu sắc 50%. Trương Sơn vậy đồng thời mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng, phát ra hiệu quả nổ tung. Cấp 5 cuồng nhiệt kỹ năng, tăng lên tốc độ đánh 50% tăng thêm cuồng bạo còn có thể tăng lên 20% lực công kích cùng tốc độ đánh. Trong thời gian ngắn tốc độ đánh nhanh vô cùng, 1 giây đồng hồ có thể đánh ra 2 lần công kích. Mỗi lần công kích tổn thương đều có 6, 7 ngàn. hơn nữa còn đánh ra một lần thần thánh một kích, tổn thương hơn 8 vạn, mạnh phi thường đáng tiếc, loại cường đại này phát ra là ngắn ngủi, cùng nhật kỹ năng tiếp tục thời gian chỉ có 6 giây, cùng bạo cũng liền 10 giây. Tại kỹ năng tiếp tục thời gian sau khi kết thúc, Trương Sơn tổn thương phát ra vừa nặng về bình thản. Cũng may hắn bạo kích đặc hiệu tương đối nhiều, tăng thêm phong vân hỏa pháo sói hoang nhỏ liền tại phụ cận, có thể cho hắn bổ sung ra tăng 3 phần trăm bạo kích tỉ lệ, khiến cho Trương Sơn tổng thể bạo kích tỉ lệ khả năng đều vượt qua 10 phần trăm rồi. Thỉnh thoảng liền có thể đánh ra các loại đặc hiệu. Trọng kích, thần thánh một kích, bạo kích Hơn 10 phút thời gian trôi qua, trương sơn thỉnh thoảng đều sẽ nhìn một chút những người khác thanh quái tiến độ. bọn hắn cuối cùng sắp làm xong A, Một mình hắn đều đánh rất buồn hơn 7 triệu máu đương nhiên. Nơi này có phong vân thanh thanh một bộ phận công lao, nguyên rùa kỹ năng, tại đánh bọn thời điểm sát thực dùng rất tốt đặc biệt là tại cùng trương sơn buộc phát kỹ năng phối hợp thời điểm phi thường ra sức. Thật không biết tiểu tỷ tỷ này từ nơi nào làm đến như vậy cực phẩm sách kỹ năng. Nói đến đạo sĩ cùng vu y đều là phụ trợ nghề nghiệp, nhưng là hiện tại xem ra vu y phụ trợ hiệu quả mạnh hơn rất nhiều a một cái đồ đản thuật, một cái nguyên rùa, chỉ bằng hai cái này thần kỹ năng là đủ chèo chống một cái phụ trợ nghề nghiệp mặt mũi a đương nhiên kỹ năng tuy tốt nhưng là sách kỹ năng có thể cũng không tốt lấy a đồ đàng thật toàn bộ trò chơi có lẽ còn là chỉ có phong vân thanh thanh học lại chưa từng nghe qua những người khác có kỹ năng này nguyên rủ cũng là có lẽ có người biết cái này kỹ năng dù sao trương sơn là chưa nghe nói qua chỉ ít loại kỹ năng này sách là rất thưa thớt muốn dùng tiền mua không nói trước có hay không hàng cho dù có giá cả kia đoán chừng cũng là đắt đến dọa người đi cùng so sánh đạo sĩ còn kém xa trừ công kích trúc phúc bên ngoài cũng chỉ có thể thêm tăng máu rồi đương nhiên. Đạo sĩ năng lực cá nhân mạnh hơn một chút, ít nhất là sẽ triệu hoán kỹ năng, mang theo triệu hoán vật, bất kể là thăng cấp vẫn là đánh nhau, so thuần phụ trợ còn mạnh hơn nhiều. Tinh anh quấy dọn sạch về sau, cuối cùng có thể một đám người vây đánh một rồi. Trừ phụ trợ bên ngoài, hơn 40 người cùng một chỗ công kích, bộ lượng máu cuối cùng là đang từ từ giảm xuống. Nhiều người mới là Vương Đạo A Trương Sơn một người, phát ra năng lực mạnh hơn, đối phó loại này lại buốt, cũng là không hiệu quả gì hòa. Chém hơn 10 phút, 10% lượng máu cũng không đánh xuống tới. Hiện tại đánh phát ra người càng nhiều, hiệu quả liền rõ ràng a, thần khí ca, ngươi gấu trúc bảo bảo thật sự thật mạnh a. Lượng máu một mực bảo trì tại một nửa trở lên, quá không cho màu đỏ bột mặt mùi a. So tiểu thư ký cái kia hàng lợn mạnh hơn nhiều, mạnh hơn vật lý bột. Đối mặt thần khí đại lao gấu trúc bảo bảo đều là cặn bá Ha ha, tiểu thư ký lại nằm thu rồi. Các ngươi không muốn sau lưng nói tiểu thư ký nói xấu a, ta sẽ đâm phọc. Hắc hắc. Thử, tiểu nhân, ta muốn là có thể thuần hóa một cái gấu trúc bảo bảo là tốt rồi a. Công hội bên trong trừ phong vân hỏa pháo bên ngoài, còn có một cái đại lao cũng là thợ săn nghề nghiệp, nhưng mà vận khí không tốt, một mực không có tìm được thích hợp sủng vật. Ngươi anh em đừng yêu cầu quá cao làm cái giống ta cái này sói hoang nhỏ một dạng là được, còn muốn cái gì gấu chút đâu. Mẹ nó, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ta đi đâu lại đi tìm một con sói hoang nhỏ a, không bận rộn chạy một chút địa đồ a, nói không chừng lại đụng phải đâu. Vậy ta còn không bằng đi mua sổ số đâu, khả năng chúng thưởng cơ hội, đều so đụng phải sủng vật cơ hội phải lớn một điểm. Đối với thợ săn nghề nghiệp tới nói, tìm tốt sủng vật là lâu dài chủ đề, nhưng là vậy phải xem duyên phận a thích hợp sủng vật thật sự là quá khó đụng phải. Làm bột lượng máu bị đánh rơi hai thời điểm, một đạo ma thần hư ảnh chậm rãi xuất hiện, mọi người lượng máu nhanh chóng hạ xuống. Phong vân thanh thanh lập tức ở giữa phóng ra đồ đẳng thuật, nhẹ nhàng ứng đối đại gia đối loại này kỹ năng đã ứng đối tự nhiên, hoàn toàn không có áp lực. Chóng a, đeo đao đại ca ngã a. Trương Sơn nhìn lại, Ngô Lão Bản đã bị vùi dập giữa chợ. Vừa rồi bắt hắn cho quên đi a, ma thần ý chi đại gia ứng phó đều không khó, nhưng là Ngô Lão Bản nhưng đối phó không được. Hắn mới 10 cấp, lượng máu vẫn chưa tới 500, đối mặt kỹ năng này trực tiếp dây ngã, không có cứu giúp khả năng a. Về công hội trụ sở phục sinh sau lại chạy tới đi, dù sao cũng không xa. Trương Sơn đối Ngô Lão Bản nói, nằm trên mặt đất nhất định là không được, chờ sau đó đánh nổi bộ không có kinh nghiệm vân a. Chỉ có đứng mới có thể phân đến kinh nghiệm. Chương 103: Cận chiến khắc tinh. Chương 103: Cận chiến khắc tinh. Tại Phong Vân Thanh Thanh nguyền Dụa ra chỉ bên dưới, Trương Sơn mỗi phút đều có thể đánh ra vượt qua 40 vạn tổn thương lượng. Tăng thêm những người khác tổn thương, một phút bên trong có thể đánh dụng boss 3 hơn trăm vạn máu. Lại thịt bột tại một đám người công kích đến, cũng là nhất định đổ xuống a đương nhiên, đây cũng là cùng hoạt động có quan hệ, quái vật công thành trong hoạt động, bột chỉ là lượng máu tăng cường gấp 10. Lực công kích mặc dù cũng có tăng cường, nhưng là gia tăng vẫn chưa tới gấp đôi. Đa còn có thể gánh vác được, nếu là lực công kích cũng cùng lượng máu một dạng là tăng cường gấp 10 lời nói. Kêu đại gia cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đi đánh màu tím một đâu màu đỏ buồn là không ai dám đánh. Đánh cọc gỗ buồn chính là thoải mái a, tùy tiện chặt. Chờ chút buồn phóng đại chiêu, ngươi liền phải khóc, còn tùy tiện chặt đâu. Sợ cái gì, cút quá mức chính là đi thêm một chuyến nhà. Các ngươi nói thế rồi mới bên trong buồn, làm sao lại khác biệt lớn như vậy chứ? Có tế tự loại kêu biến thái buồn cũng có quan tiên phong loại này cọc gỗ quái cũng nên có chút đơn giản điểm đi, bằng không còn thế nào chơi a? Nếu là màu đỏ buồn đều là giống như vậy là tốt rồi a, mỗi ngày đánh, sảng khoái. Ở nơi này nằm mơ đâu? Còn mỗi ngày đánh, ngươi phải trước có thể tìm tới bột lại nói a. Đúng vậy à, bột quá khó đúng phải, làm cho chúng ta trang bị đều dựa và mua, bản thân căn bản là đánh không đến mấy món. Nghe nói có người làm đến qua phó bảng của chủ, sử dụng quyền trục tiến vào độc lập địa đồ, bên trong liền có bột, về sau loại này quyền trục khả năng cũng là một loại trọng yếu làm trang bị con đường đi. Vấn đề quyền trục cũng rất ít thấy a, dù sao chúng ta là không có làm đến qua đi. Đừng nói là trang bị, hiện tại ngay cả đẳng cấp đều thăng bất động a, ta hiện tại mới 23 cấp, thăng một cấp đều muốn hơn một ngày đâu. Đúng vậy a. Trò chơi này thật là khó chơi đẳng cấp thăng bất động, trang bị không lấy được. Làm sao lại thăng bất động đâu? Đó là các ngươi đồ ăn à, ngươi xem thần khí ca đều 27 cấp, thăng cấp giống như chơi đùa. Trương Sơn, lời nói này, thăng cấp rất khó tốt a, làm sao lại cùng chơi tựa như đâu? Không thể cùng thần khí đại lao so đi, không phải người tồn tại. Thần khí ca các ngươi hiện tại thăng một cấp muốn bao nhiêu kinh nghiệm a? Thăng 28 cấp muốn 17 triệu điểm kinh nghiệm. Vãi lều, muốn gần 20 triệu kinh nghiệm sao? Ta còn tại vì hơn 200 vạn kinh nghiệm phát sầu thời điểm, ngươi thế mà nói với ta, thăng một cấp muốn 17 triệu. Ô ô, ô. Mẹ nó. Lời nói này ta đều có chút không muốn thăng cấp, cái này còn thăng được động sao? Ta một giờ mới xoát 10 vạn kinh nghiệm a. Thật mẹ nó nói nhảm a, đây không phải là thăng một cấp muốn 10 ngày, cái này còn chưa tới 30 cấp đâu. Hy vọng về sau sẽ ra điểm, để cao thăng cấp hiệu suất đổ vật đi. Có thể ra cái gì a? Gấp đôi kinh nghiệm. Quản nó chi, chậm rãi chơi đi, chờ ngày nào làm cái thần khí, chẳng phải có thể vui vẻ chơi đùa a. Đúng, phải có ngậm từng a. Ma tổ quan tiên phong tại một đám người công kích đến, lượng máu chậm rãi hạ xuống, ngựa liền đến nửa máu. Trong thời gian này, đột còn phóng ra qua mấy lần ma thần ý chí. Trừ Ngô lão bản đối cái khác người đều không có áp lực một mực an tâm đánh phát ra khổ cực Ngô lão bản a ai bảo hắn là cái mới ra Tân thủ thôn gà mở nhỏ đâu nhiều treo mấy lần thành thói quen kinh nghiệm cũng không phải tốt như vậy lẫn bảo à, vì cái gì ta bỗng nhiên có chút hoảng Lang Vương là 50% lượng máu thời điểm phóng đại chiếu Quan Tiên Phong có đúng hay không vậy dạng này à Phong Vân nhất đao lo lắng hỏi liền xem như như vậy có thể làm sao chẳng lẽ ngươi dự định không chặt buộc a đúng thế dành thời gian chặt treo lại chạy tới là được rồi ngươi xem nhân gia đeo đao đại ca đều chạy đến mấy lần rồi nói còn nói xong. Qua tiên phong một chiêu chém về phía mặt đất, tổn thương nháy mắt hướng bốn phía tràn ra khắp nơi. Đứng tại bột xung quanh đánh phát ra các loại cận chiến nghề nghiệp và nằm, bất kể là đạo tặc vẫn là chiến sĩ, một cái đều không thể khiên qua đi. Thốt như phê đại chiêu, một câu vãi lều về sau, phong vân nhất đao cùng cái khác nằm xuống cận chiến nghề nghiệp đều về công hội trụ sở phục sinh đi. Kỹ năng này xoay a, nếu là chiến sĩ có kỹ năng này lời nói, quả thực treo đến bạo a. Đúng vậy à, một cái sung phong đến đống người trung gian, một chiêu liệt địa chém, hình tượng thật đẹp, đáng tiếc không biết có hay không loại kỹ năng này sách a. Cho dù có loại kỹ năng này sách cũng không phải dễ dàng như vậy tuôn ra đến, như thế treo kỹ năng sẽ tùy tiện để giở lấy được sao? Phong Vân nhất đạo bọn hắn phục sinh chạy tới về sau, tiếp tục chặt bột thiệt nhưng là cũng không lâu lắm, quan tiên phong lại là một cái đại chiêu, đem bọn hắn toàn đưa về công hội trụ sở điểm phục sinh. Mẹ nó, đây là cái gì tình huống, bột cái này đại chiêu không muốn xi si đi sao? Làm sao phóng ra được như thế tấp nập a? Này làm sao làm? Ít đi không sai biệt lắm 20 người phát ra. Sẽ không có chuyện gì, còn có thời gian, có thể đánh nổ. Trương Sơn nhìn xuống thời gian, cái hoạt động kết thúc, còn có nửa giờ, chỉ cần không ra cái khác ngoài ý muốn đánh nổ bọn hắn là không có vấn đề, cũng không lâu lắm, phong vân nhất đao bọn hắn lại sống lại chạy tới, bất quá không có tiến lên nữa chặn buốt, lao đại, làm sao bây giờ? chúng ta còn muốn đi lên chả sao? đi lên chính là nằm a, hắn hiện tại phi thường phiền muộn, vốn còn nghĩ bên trên thủ thành bảng cống hiến trước 10 đây này, lần này đi lên liền ngã xuống đất, căn bản không có cơ hội đánh phát ra a, chặt đi, nhiều chặt mấy lần tổn thương cũng là tốt, tốt ta, bảng cống hiến trước 10 là không có, tận lực nhiều chặt mấy lần, cũng đừng bên cạnh trước một vạn cũng không có, cũng rất tổn thương a, phong vân nhất đao đi lên chém không coi nửa phút, lại bị vùi dập giữa chợ rồi. Cũng may là nơi này cách công hội trụ sở tương đối gần, không bao lâu nữa liền có thể chạy tới. Lúc bắt đầu, chỉ có Ngô lão bản một người, luôn treo trở về phục sinh. Bây giờ là mỗi cách một đoạn thời gian, Quan Tiên Phong hay dùng đại chiêu đưa một nhóm người trở về. Cái này buộc quả thực lại là cận chiến khắc tinh đại chiêu thả như thế tập lập, cũng thật là đủ nói nhảm. Cũng may Trương Sơn gấu trúc bảo bảo lượng máu đủ nhiều, đổi thành tiểu thư ký lời nói, loại này lao phóng đại chiêu buộc, hắn vậy gánh không được. Mặc dù cận chiến nghề nghiệp các loại nằm, nhưng là viễn trình nghề nghiệp phát ra, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất không có uy hiếp được viễn trình tổn thương kỹ năng. Những người còn lại vẫn luôn có thể ổn định phát ra. Nhất Đao Ca thật khổ cực a, lần này hắn khẳng định không lên được bảng. Ha ha, ha ha, lần này ta đoán chừng có thể lên trước 10, ta vẫn luôn có thể đánh ra nổ tung phát ra, mà lại sói hoang nhỏ thêm bạo kích quang hoàn, khả năng cũng sẽ tính toán công hiến. Phong Vân Hỏa Pháo đắc ý kêu lên. Bất quá thật đúng là có khả năng, phụ trợ kỹ năng có thể tính độ công hiến, kia sủng vật cho đại gia thêm quang hoàn, hẳn là cũng biết tính toán. Hắn lại là một mực tại đánh phát ra, làm không tốt Phong Vân Hỏa Pháo, thật vẫn có thể lên thủ thành bảng công hiến trước 10 đây này. Hòa pháo đại cang ưu phê chờ sau đó nhớ được ra tay trước hồng bao lại mở bảo dương nhà. Vì cái gì ta muốn phát hồng bao a? Ngươi lấy không một cái trước mười, không nên phát cái hồng bao sao? Cẩn thận bảo dương mở ra rác rưởi nhà. Đi mẹ nó, ta liền không phát. Nhìn ta mở ra cực phẩm sách kỹ năng. Đủ a, các ngươi. Chim còn ở trên trời bay, các ngươi liền suy nghĩ nếu nấu lấy ăn vẫn là nướng ăn sao? Trương sơn hết ý kiến, nghĩ đến cũng quá xa một chút đi. Bụt còn không có đánh nổ đâu. Chim bay trên trời là nướng ăn được đâu? Vẫn là nấu lấy ăn được. Trương một Cái thứ hai công hội kỹ năng. Trương một cái thứ hai công hội kỹ năng làm lượng máu hạ xuống đến 20 triệu thời điểm bột cùng bạo tam đao lưu kỹ năng và liệt địa chạm sử dụng được càng thêm tốc nập coi như không có cận chiến ở layer bột cũng sẽ sử dụng liệt địa chạm cũng may gấu trúc bảo bảo rất cứng chắc có thể gánh vác được đến như phong vân nhất đao bọn hắn phục sinh không biết bao nhiêu lần về sau đã không còn một mực đi lên chặt bột chỉ có làm bột thả xong liệt địa chạm về sau mới lên đi chặt mấy đao sau đó liền lui ra phía sau đứng tại bên cạnh chờ sau đó lần bột thả xong đại chiêu lại lên cũng không phải là bọn hắn sợ treo thật sự là không cần thiết cùng bạo sau bột kỹ năng thả quá chịu khó rồi vẫn đứng kia chặt lời nói đoán chừng vậy chặt không được mấy đau còn không bằng lợi dụng kỹ năng gián cách chuẩn bị phát ra bộ đại chiêu thả lại tập nập, luôn không khả năng liên tiếp thả a luôn luôn yếu điểm nhờ anh xem bộ lượng máu không ngừng hạ xuống cách đánh nổ cũng không xa mà quái vật công thành hoạt động còn có hơn 10 phút thời gian kết thúc tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra bằng bọn hắn 50 người ở một cái giờ bên trong đánh nổ một tức máu hoạt động bộ là không thể ra cái gì ngoài ý muốn cũng may là có cố quái chỉ cần có thể gánh vác được còn dư lại liền nhìn phát ra năng lượng nếu không phải trương sơn gấu trúc bảo bảo bị tự nhiên chi tâm từng cường hóa Lượng máu nhiều gấp đôi, bọn hắn thật vẫn liền muốn lật xe rồi. Cho dù là Phong Vân tiểu thư ký đến khiêng, cũng là gánh không được, không đặt đại tiêu buốt, thật sự là quá biến thái rồi. Các ngươi nói cái này buốt, cho chúng ta rơi chút gì trang bị tốt đâu? Liệt điệu trảm kỹ năng. Vãi lều, ngươi còn nghĩ đâu, ngươi có điểm kỹ năng học kỹ năng mới sao? Điểm kỹ năng có thể sau chậm rãi làm a, tốt sách kỹ năng thế nhưng là rất ít gặp. Ngươi thơ bé con, còn là đừng suy nghĩ nhiều quá, tùy tiện nhiều rơi hai cái màu đỏ trang bị, chúng ta nên cười trộm a. Màu đỏ trang bị hẳn là tất rơi a, ít nhất sẽ có một cái, nhiều nói cũng sẽ không vượt qua ba cái. Trương Sơn giống như cũng không còn cái gì nhu cầu, một cái bột rơi màu đỏ trang bị, cứ như vậy một hai kiện. Hơn nữa còn không nhất định có nhanh nhẹn nghề nghiệp, cho dù có, còn phải dồn điểm. Như thế nhiều người dồn, nào có dễ dàng như vậy dồn đến đến như sách kỹ năng. Hắn tạm thời cũng không có nhu cầu, hắn cuồng nhiệt kỹ năng còn kém 5 cái điểm kỹ năng thăng, tài năng thăng đầy đâu. Coi như cho hắn sách kỹ năng, cũng không có điểm kỹ năng dùng a loại chuyện này không vội vàng được, chỉ có thể từ từ làm. Muốn trang bị lời nói, chờ thêm mấy ngày, đem nô lão bản đẳng cấp dẫn tới về sau, hai người tìm một chút một đánh. Nhìn xem có thể hay không sót điểm trang bị ra tới đối Trương Sơn tới nói, màu cam trở xuống bột đều là cắt bã, mang lên Ngô lão bản, hai người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Trở về sau Ngô lão bản trở nên càng mạnh một chút, nói không chừng hai người bọn họ, ngay cả màu đỏ bột đều có thể giải quyết. Cho nên hắn bây giờ đối với những này cũng không có gấp gáp, đánh bột coi như hôn chút kinh nghiệm được rồi, chỉ cần đem bảng vừa vững ổn chiều đóng. Ban thưởng một cái ngũ tinh bảo dương, so cái gì đều thực tế. Thêm dầu, cố lên, bột thanh máu rống. Trương Sơn khống chế gấu trúc bảo bảo đánh ra bảy liên kích, nhưng mà không có có thể đem bột đánh nổ. Có chút xấu hổ đó cũng là không có cách, bột thanh máu cho dù là giống, khả năng chỉ còn lại mấy trăm máu, nhưng là cũng có thể có hơn trăm vạn lượng máu. Cuối cùng điểm kia lượng máu, hoàn toàn nhìn không ra, chỉ có thể dựa vào tìm vận may rồi đám người lại là một bữa công kích, cuối cùng đem ma tộc quan tiên phong đánh nổ ngã xuống đất. Hệ thống thông cáo, chúc mừng Phong Vân tiến hạng, Bồ Tát 6 đẳng, Phong Vân Hỏa Pháo. Thành công thủ sát ma tộc quan tiên phong. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hân 100. Vãi lều, nguyên lai like làm công động bột cũng có thể lên thông cáo, lần trước vì cái gì không có có thể là làm công độn bút đối lên thông cáo để cao yêu cầu đi lần trước đánh là màu cam bút lần này là màu đỏ cho nên mới ra thông cáo quản nó chi được không một cái điểm kỹ năng sảng khoái ha ha chúng ta lại có thể đánh nổ một thước lượng máu bút nói ra cũng không dám tin tưởng A. đúng vậy à chúng ta vừa mới hơn 20 cấp liền có thể đánh nổ hơn 100 triệu lượng máu bút ngưu phê à các ngươi mau nhìn thủ thành bảng công hiến trước ba đều bị chúng ta chiếm ngưu phê quan tiên phong bị đánh bạo về sau trương sơn vững vàng chiếm cứ thủ thành bảng công hiến thứ nhất là thứ hai phong vân hỏa pháo nhiều các ba Phong vân thiên hạ thì là thứ ba còn những người khác liền không có tiến lên mười rồi. Lại nói, các ngươi cái khác viễn trình, làm sao có chút không góp sức á tương tự đánh một cái buộc, vì cái gì ngay cả trước mười còn không thể nào vào được. Phong vân nhất đào treo chọc nói, ngươi không phải cũng không còn tiến sao. Ta là không có cách nào phát ra à, đi lên liền treo, bằng không nhất định có thể chặt cái trước mười tới. Khoang lác ai còn không biết ta. Mở trang bị, mở trang bị, nói chuyện tào lao nhạt làm gì đâu, mở xong trang bị còn có thể lại đánh một cái buộc đâu. Xác thực, cách hoạt động kết thúc còn có 10 phút đâu, tốc độ nhanh một chút lời nói xong một cái màu cam bột không còn nói bên dưới cho không bột không đánh quả thực là không có thiên lý bình thường muốn tìm cũng không tìm tới đúng vậy tranh thủ thời gian mở trang bị mở xong làm kế tiếp bột phong vân tiên hạ đem rơi xuống toàn bộ biểu diễn ra hai đỏ hai cam một cái vật liệu một bản sách kỹ năng cái này rơi xuống xem như trung quy trung củ bất quá suy xét đến bọn hắn là thủ sát đây coi như là tương đối kém rồi vãi lều, các ngươi nhìn bản sách kỹ năng là cái gì hả thật chẳng lẽ đem liệt địa chản tuôn ra đến rồi không thể nào mua gọi quạp long a ta còn tưởng rằng là liệt địa chản đâu Phong Vân nhất Đào khó chịu nói: "Muốn cái giám liệt địa charm A, Đây là công hội kỹ năng A, Chúng ta công hội bây giờ là cấp 2, vừa vặn còn có thể lại là một cái công hội kỹ năng." Nghe tới là công hội kỹ năng, Trương Sơn thật lòng nhìn một chút sách kỹ năng giới thiệu. Hỗ trợ, công hội kỹ năng, làm công hội thành viên tổ đội lúc, kinh nghiệm thu hoạch được gia tăng 10%. Trong đội ngũ mỗi gia tăng một cái công hội thành viên, kinh nghiệm thu hoạch được gia tăng 5% nhiều nhất có thể gia tăng 20%. Nói cách khác, công hội thành viên tổ đội tài quái, hai người một đợt tổ đội, kinh nghiệm gia tăng 10%. Ba người tổ đội lời nói gia tăng 15%, bốn người thì gia tăng 20%. Tổ bốn người tốt nhất, lại nhiều người lời nói, cũng sẽ không lại tăng thêm. Cái này công hội kỹ năng không tệ à? Thế giới mới cuối cùng là có. Cổ vũ tổ đội thăng cấp cơ chế rồi. Mẹ nó, lần này thăng cấp cuối cùng là có chút hy vọng rồi. Đúng vậy à, tổ bốn người lời nói chẳng khác gì là soát một ngày lời nói, sẽ nhiều ba giờ kinh nghiệm, tốt kỹ năng à? Phong Vân Thiên Hạ đem hỗ trợ sách kỹ năng phân phối cho mình, sau đó lập tức sử dụng, rất nhanh trên người người khác liền có thêm một cái kỹ năng. Công hội sách kỹ năng, chỉ có hội trưởng mới có thể sử dụng. Công hội mỗi cái đẳng cấp đều có thể học một công hội cái kỹ năng, không dùng tiêu hao điểm kỹ năng, chỉ cần công hội đẳng cấp đủ thế là được. Bắt đầu dồn trang bị đi. Hai cái màu đỏ trang bị, một thanh thủ hộ chiến sĩ dùng chiến nào, một cái trí lực hệ y phục. Màu cam trang bị thì tất cả đều là lực lượng hệ trang bị, một cái bao cổ tay, một cái mũ bảo hiểm. Tổ đội thêm kinh nghiệm, ném thiết lập, lại kiếm về rồi. Che mặt. Chương 105. Kết thúc hoàn công. Chương 105, kết thúc hoàn công. Bốn kiện trang bị đều hoàn mỹ bỏ lỡ hệ nhân nhẹn, Trùng Sơn chỉ có thể tham dự rộn bên dưới tài liệu. Mẹ nó Chúng ta hệ nhanh nhẹn cũng không phải là người sao? Một cái hữu dụng đều không ra, liền mẹ nó không hợp tới thưởng. Phong Vân Hỏa pháo tức giận bất bình nói. Không ai phản ứng đến hắn, đánh bột chính là như vậy, không ra ngươi dùng trang bị, có thể làm sao đâu? Coi như ra, dù không đến cũng là không tốt ta, trừ phi là chính ngươi một người đơn đấu đánh chết bộ sửa Hải Lâm chính là như vậy, nhân phẩm cơ chế ở khắp mọi nơi A4 kiện trang bị phân biệt bị người dồn đi, nô lão bản còn tham dự dồn trí lực y phục. Nhưng mà nhân phẩm không tốt, cũng chính là chơi đem xúc sắc, không có thu hoạch. Sau cùng màu đỏ vật liệu toàn thể rồi, Trường Sơn tiện tay ném ra xuất sắc, 92 điểm điểm số cũng không tệ lắm, bất quá rất nhanh, liền có một vị đại lao ném ra 100 điểm. Trường Sơn lệ rơi đầy mặt, đánh cái màu đỏ buốt, không thu hoạch được một hạt nào, liền lăn lộn mấy chục vạn kinh nghiệm. Lô lão bản mặc dù vậy vật phẩm gì đều không dồn đến, nhưng là hắn thăng 2 cấp khá đẳng cấp thấp thời điểm, thăng cấp chính là dễ dàng, tùy tiện phân hắn 230 vạn kinh nghiệm, liền đủ hắn thăng hai cấp rồi. Thăng cấp chân chính khó khăn là ở 25 cấp về sau, phía trước cũng còn tính không khó. Vật phẩm chia xong, tìm kế tiếp một đánh, chỉ còn lại không đến 10 phút. Đi lên kế tiếp buồn, tùy tiện rơi bảng ngã dùng sách kỹ năng là tốt rồi. dung mạo ngươi không thế nào, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng a. công hội trụ sở phụ cận buồn, đều đã bị tiêu chú vị trí, những người khác cũng ở đây đánh. bất quá quái vật công thành trong hoạt động, bột số lượng rất nhiều, làm sao đều đánh không hết. trương sơn bọn hắn lần cận tìm một con, không ai đánh màu cam buồn. ma tộc tinh anh đội trưởng, cái này bọn bọn hắn lần trước trong hoạt động liền đánh qua, đơn giản. chúng ta bây giờ trang bị so với lần trước mạnh hơn nhiều, các ngươi nói, còn lại không đến mười phút, chúng ta có thể hay không đánh hai cái màu cam buồn a. trương sơn đề nghị nói, sáu năm minh. Cái này rất khó đi, quang đánh buột còn dễ nói, chỉ có 10 triệu máu, một đợt đánh, không dùng quá lâu, nhưng là có rất nhiều tinh anh quái muốn thanh lý a. Đúng vậy a, lại làm một con là được đi. Chúng ta có thể không dùng thanh tiểu quái, phân hơn 10 cái giữ chặt là được, những người khác đánh buột, 30 người đánh 10 triệu máu, thử một chút có thể hay không 5 phút bên trong đánh xong. Vậy liền thử một chút đi. Phong Vân thiên hạ an bài 10 người chuẩn bị giữ chặt tiểu quái, những người khác tập trung đánh bộ trường sơn không chế gấu trúc bảo bảo đi lên dã quái, đem buột dẫn ra, kéo tiểu quái 10 người, đem phía sau tiểu quái chặn đứng kéo đến địa phương khác. Những người khác thì cùng Trương Sơn cấp tốc bắt đầu công kích bùn, thêm dầu, cố lên, có kỹ năng đều không cần tỉnh, dành thời gian tranh thủ thời gian đánh xong. Phong Vân thanh thanh đem nguyên rượu kỹ năng phóng ra cho Tinh Anh đội trưởng, Trương Sơn lập tức mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng, Ngáy mắt đánh ra kết xù phát ra, ma tộc Tinh Anh đội trưởng lượng máu xót xót rơi, đánh hơn trăm triệu lượng máu bùn về sau, cảm giác ngàn vạn lượng máu bùn cũng liền có chuyện như vậy à? Không phải rất chịu đánh, thiếu khoác lác, tranh thủ thời gian chặt, ta không có thổi à, nói rằng lời nói thật nha, lời nói thật cái lời nói, dựa vào ngươi túi trào vạn máu bùn sợ là đánh tổn thương cũng không có nó hồi máu nhanh. Vãi liều, đây là xem thường ai đây? Trương Sơn cái này bên cạnh chừng 30 cá nhân, tăng thêm mấy cái phụ trợ đánh luôn, bên kia 10 người lôi kéo một đám tinh anh quái chạy khắp nơi. Bọn hắn là không thể nào dọn sạch trên trăm con tinh anh quái, liền dứt khoát không đánh, nghĩ biện pháp giữ chặt là được. Các ngươi ngược lại là đánh nhanh một chút đi, tinh anh quái quá nhiều à, không tốt toàn giữ chặt à. Phế vật, một người 10 cái tiểu quái đều không giải quyết được sao? Nói đùa cái gì, tiểu quái? Ngươi nhà tiểu quái 10 vạn màu sao? Không có việc gì, các ngươi lôi kéo tiểu quái đi xa một điểm là được. Coi như treo cũng không có việc gì, chờ tiểu quái lại chạy trở về thời điểm, chúng ta còn kém không nhiều đánh xong. Đi xa chúng ta không phải liền không được chia kinh nghiệm sao? Người anh em, kinh nghiệm đối với Ngự Như phủ Vân A, thiếu hồn điểm cũng không có việc gì. Lại gần, ta nghĩ hồn điểm kinh nghiệm a, ta muốn thăng cấp. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là bọn hắn hay là đệm tinh anh quái, kéo đến rất xa. Còn lại liền nhìn Trương Sơn bọn hắn, phát ra bộ tốc độ, không cần lo lắng tiểu quái quấy nhiễu. Chỉ cần bọn hắn đánh bộ tốc độ đủ nhanh, vậy còn dư lại thời gian bên trong, đánh dụng hai cái mầu cam bút, là có hy vọng. Các huynh đệ, thêm dầu, cố lên chính là làm, phụ trợ lưu ba người, cho gấu trúc bảo bảo tăng máu là được, những người khác vậy công kích buột. Phong Vân Tiên hạ nhìn thấy Trương Sơn gấu trúc bảo bảo, khiến cái màu cam buột hoàn toàn không có áp lực, vậy liền căn bản không dùng như vậy phụ trợ đến tăng máu nha đều làm đến đánh buột, mặc dù phụ trợ phát ra có thể sức yếu một điểm, nhưng là nhiều mấy người đánh phát ra luôn luôn tốt. Tại mọi người cường lực công kích đến, bột lượng máu rơi được nhanh chóng, 80%, 60, 40, 20. Bột tiến vào cuồng bạo về sau, liền đánh được nhanh hơn, rất nhanh liền bị bọn hắn đánh nổ bị vùi dập giữa chợ mà đi. Đi, đi làm cái tiếp, trang bị chờ chút lại chưa. Cái này buộc tổng cộng không có đánh 5 phút, thời gian hoạt động còn thừa lại không sai biệt lắm 5 phút, có cơ hội đánh nổ kế tiếp. Phong Vân thiên Hạ chỉ huy đại gia hướng phía dưới một cái bộ tiến vào, đồng thời đem kia 10 cái kéo tinh anh quái người triệu hồi đám người dựa theo vừa rồi phương pháp, tại hoạt động sắp kết thúc trước, làm xong cái thứ hai màu cam một, ha ha, chúng ta thế mà đánh dụng một cái màu đỏ hai cái màu cam một, thật sự quá mạnh mẽ, có chút bội phục mình rồi. Ngươi bội phục cái quạc lông, quan hệ với ngươi không lớn. Làm sao lại không quan hệ đâu, ta vậy đánh số lớn phát ra a. Bảng cống hiến trước 10 đều vào không được, đánh cái lông phát ra a. Trước 10 là tốt như vậy thì sao? chiết đòn kinh tinh. Được rồi, hoạt động kết thúc, chia trang bị. Phong Vân Thiên Hạ đem hai cái màu cam bột rơi xuống biểu diễn ra. Ba cam hai tím, hai cái màu cam vật liệu, một bản sách kỹ năng. Màu cam bột lại rơi sách kỹ năng, hơn nữa còn là cùng lần trước hoạt động rơi xuống một dạng, là một bản cuồng chiến sĩ nhị đạo lưu. Chóng a, nhà phát hành bắt đầu đặc biệt chiếu cố cuồng chiến sĩ sao? Vì cái gì lão rơi cuồng chiến sĩ sách kỹ năng a cũng cho chúng ta cái khác nghề nghiệp đến điểm đi. Đúng thế, chẳng lẽ chúng ta lần sau muốn đi đánh ma pháp hệ một sao? Những này cọp gỗ quái luôn rơi chiến sĩ hệ, quá mức a. Không chỉ là sách kỹ năng a trang bị cũng là lực lượng hệ trở ra nhiều, làm một cung tiến thủ, biểu thị chưa thấy qua mấy lần hệ nhanh nhẹn trang bị. Mẹ nó, lần này ba cái cam trang lại có hai cái lực lượng hệ. Không có cách nào a, ai bảo chúng ta đánh không lại ma hệ bột đâu. Cũng không phải đều đánh không lại đi, có ma pháp hệ bột hẳn là cũng có thể đánh được, chính là sẽ già treo người, đánh được sẽ rất trộm. kia không phải là không nói, quái vật công thành hoạt động muốn chính là tốc độ đánh, lao treo người, còn đánh cái quọng lông nha. Không muốn nói chuyện tào lao, tốc độ chia rồi trang bị, riêng phần mình thăng cấp đi. Phong Vân Tiên hạ đem trang bị từng kiện mở ra dần điểm. Hết thẻ 5 kiện trang bị Hai cái màu cam vật liệu. Cùng Trương Sơn có liên quan, cũng chỉ có một đôi màu tím dày cùng hai cái tài liệu, cái khác bốn kiện trang bị đều không phải hệ nhanh nhẹn. Không có quan hệ gì với hắn để cử tiến giai thất bại, cuối tuần lại xông một đợt, không được liền cuối tuần lên cung. Chương 106. Cường hóa hồi xuân thuật. Chương 106. Cường hóa hồi xuân thuật. Ba cái màu cam trang bị bên trong, có hai cái lực lượng hệ, một cái chí lực mũ. Nhân viên tương quan phân biệt dấu điểm, lúc này Ngô lão bản vận khí bộc phát, đem mẩu cam ngũ rủn tới tay. Đeo đau đại ca, vẫn may có thể a, ta xem trọng người nhà. Hắc hắc đa tạ các vị đại lão, để cho ta nằm cầm kinh nghiệm, trả lại cho cái trang bị. Lô lão bản rôn đến ngũ về sau, đều có điểm xấu hổ a, hắn cơ bản cái gì cũng không làm, đặc biệt là đánh màu đỏ bột thời điểm. một mực ngã xuống đất, cơ hồ là chạy đường bên trong vượt qua toàn bộ hành trình. việc nhỏ, về sau cùng nhau chơi đùa a. sau đó rôn màu tím trang bị, trương sơn vận khí không tệ, hôm nay cả chàng trong hoạt động, duy nhất rơi xuống hệ nhanh nhẹn trang bị, bị hắn rôn đến, nhưng mà chỉ là xong tím dài, không đáng tiền, ném đâu giá cũng không biết có thể hay không, bán đến ba kim tệ đằng sau hai cái màu cam vật liệu. Trương Sơn cùng Ngô Lão bản đều không dồn lấy vật liệu khó khăn nhất dồn. Toàn đội một đợt tham dự, 50 người chỉ có một người có thể dồn đến. So đánh ra bạo kích còn khó. Làm xong liền tản đi đi, riêng phần mình mở đường, thang cấp đi. Phong Vân Thiên Hạ sau khi nói xong liền đem đội ngũ giải tán. Các vị, cầy quái đi đi. Trương Sơn đem Ngô Lão bản tổ bên trên đội ngũ, sau đó nói với hắn: Chúng ta đi lên, dẫn ngươi đi thang cấp, đi trước đầu ra giúp ngươi làm đôi giày đến. Bằng không, chạy đến lúc ngủ, ngươi đều không đến được cầy quái địa đồ. Mã, ngươi ở đâu cầy quái a? Sa như vậy sao? Cấp bốn quái vật địa đồ rất xa, ta đều được chạy hơn 40 phút, ngươi nếu là không đổi đôi giày lời nói, ít nhất phải một tiếng dưới. Nô lão bản vẫn là mặc, tân thủ thôn soát đến giày đế trắng. Tốc độ di chuyển không thể nhìn thẳng được cho hắn làm 20 cấp màu tím giày, không có yêu cầu khác, chạy nhanh một chút là được. Đi, đi phòng đấu giá. Thuấn Di đến phòng đấu giá, Trương Sơn sàng chọn trí lực hệ giày, 10 cấp đồ tím. Mẹ nó, 10 cấp giày đều có thể bán đến 1000 kim tệ, 30 cấp mới 2300, thật mẹ nó thực dụng mới là vương đạo A30 cấp màu tím trang bị, hiện tại không ai cần dùng đến, treo đấu giá bên trên đều không người muốn, ngay lúc 10 cấp vẫn còn tương đối quý hiếm bởi vì vẫn luôn có mới và Leo ra nhập trò chơi, có nhu cầu áp thuộc tính không dùng suy xét, tìm một đôi tốc độ thêm được nhiều nhất, tốc độ di chuyển thêm 60 cấp giày, tiểu cực thưởng thức một ngụ giá, hai ngàn kim tệ chụp được, có tiền cũng không so đo, chạy nhanh một chút, tiết kiệm một chút thời gian, tài năng kiếm được càng nhiều Adam giày giao dịch cho Ngô Lão bản về sau, vung tay lên nói, đi lên, thăng cấp đi. Trương Sơn mang theo Ngô Lão bản Tuấn Di đến cửa thành về sau, hướng phía núi kiến địa đồ chạy tới, vẫn chưa thể chạy quá nhanh. Ngô Lão bản mặc dù thay đổi đôi giày, nhưng là tốc độ di chuyển vẫn là muốn chậm hơn hắn không ít, chậm rãi chạy đi. Ngươi tại sao phải chạy đi xoát cấp 40 mươi quái à? Vượt qua đẳng cấp nhiều lắm đi, ngươi mới 27 cấp à? Không có cách nào a, coi trọng quái vật kỹ năng bị động. Quái vật bị động, có ý tứ gì? Nô lão bản đỉnh đầu vô số dấu chấm hỏi. Hắn cũng không biết trương sơn bị động chi vương thiên phú. Trương sơn đem thiên phú biểu hiện ra tại kinh đội ngũ rồi nói ra, ngươi nhìn một chút ta thiên phú liền biết rồi. Vãi lều, cái này thiên phú như thế à? Coi như không có thần khí, ngươi cũng là trò chơi này bên trong đại lão a. Hắc hắc, là thật không tệ, bất quá không có thần khí, phải từ từ phát triển thật lâu mới được, không có hiện tại như thế thoải mái ngươi cái này thiên phú phá hư trò chơi cân bằng à? cái này đến cuối cùng quét lên mười mấy cái bị động, ai dám đánh với ngươi à? cũng có nói trò chơi này kỳ kỳ quái quái, đạo cụ cùng kỹ năng càng ngày càng nhiều, một người kỹ năng mạnh hơn cũng vô dụng, vẫn phải là dựa vào huynh đệ nhiều. cho nên ngươi liền gia nhập phong vân công hội à? bất quá bọn hắn người rất tốt, hẳn là có thể cùng nhau chơi đồ người. giúp đỡ cho nhau đi, dù sao bất kể là đánh đại bọn vẫn là đánh nhau trận người, một người làm là không có tiền đồ. ngươi không có ý định bản thân làm cái công hội sao? thần khí đại lão lớn như thế danh khí, tụ tập một nhóm người không khó đi. không có ý nghĩa, không muốn làm chuyện phiền quá nhiều, còn không bằng tựa như như bây giờ, chuyện gì đều không cần quản, trừ đánh bộn cùng trọng yếu công hội hoạt động, chuyện khác ta cơ bản đều không tham gia, chuyên tâm cải quái. cũng đúng, dù sao ngươi chơi game là vì đến kiếm tiền, lương tự đại thụ là được, không dùng bản thân làm công hội, chọc tới không chọc nổi đại lão lời nói, tiền đều không cách nào kiếm được. đúng vậy, ta chính là nghĩ như vậy, dù sao có chuyện lời nói, phong vân thiên hạ bọn hắn đi giải quyết, ta chỉ nghĩ lẳng lặng cải quái. ngươi nói ta vừa rồi dồn đến cái này màu cam trang bị, có thể bán bao nhiêu tiền a? ngươi sẽ không muốn bán đi a? không cần thiết, hiện tại ba cấp trang bị không ai muốn. Giữ đi vậy được rồi trước giữ lại như thế nào mới có thể trong trò chơi kiếm được tiền a trước kia chơi game đều là tiêu tiền cũng không biết làm như thế nào kiếm tiền cái này không đổi đem ngươi đẳng cấp thăng lên đến về sau hai người chúng ta đi đánh bột tùy tiện làm đến mấy quyển tốt một chút sách kỹ năng tiền đã tới rồi đơn giản như vậy sao không có chút nào đơn giản tốt à đầu tiên muốn tìm đến bột cũng rất không dễ dàng tiếp theo người khác muốn đánh qua được bột lời nói phải tốt nhiều nhân tài được ngươi nghĩ người càng nhiều lời nói liền rơi mấy cái kia đồ vật nơi nào đủ phân a vậy chúng ta liền hai người có thể làm trò qua bột sao Yên tâm đi, trừ màu đỏ buốt, khả năng làm mất quá, cái khác đều là dưa cải. Ha ha, cái Dương mở một cái trang bị tím. Sàn gì? Kém chút quên đi, quái vật công thành hoạt động, còn có mở Dương chuyện này. Chỉ nghĩ trước tiên đem Ngô lão bản đẳng cấp dẫn tới. Quên đi còn có Bảo Dương có thể mở. Hoạt động kết thúc trừ cho Bảo Dương, thủ thành điểm công hiến còn tự động hối đoái thành công hơn đâu. Trương Sơn nhìn thoáng qua chiến công của mình giá trị, 9018, đều nhanh đến một vạn a, chức quan vậy tự động biến thành bách trưởng chức vụ. Về sau mỗi chu khả lấy đi dân chính quan nơi đó, lĩnh 5 cái kim tệ tiền lương. Không hơn trăm giải thăng giáo quý hết thể muốn 5 vạn công vật, muốn được hơi nhiều à? Sợ là muốn chuẩn bị cho tốt giải một đoạn thời gian. Ngươi vận khí có thể à? Một cấp bảo dương chỉ có một phần vạn tỷ lệ mở đến màu tím trang bị, thế mà nhường ngươi lại đến. Hắc hắc, vẫn được. Cấp 15 đạo sĩ pháp kiếm, rất nhanh liền có thể dùng tới. Ta vậy cái dương mở, nhìn xem có thể hay không mở tốt đồ vật ra tới. Ngươi ngũ tinh bảo dương có tỷ lệ mở đến thần khí à? Trước mắt không có thành phẩm thần khí, đều là hỏng, muốn tìm lỡ đỡ cờ sửa xong mới có thể sử dụng. Mỗi một kiện thần khí cũng sẽ không đơn giản như vậy nhường cho người thu vào tay. Trương Sơn từ trong biêu kiện đem hoạt động ban thưởng ngũ tinh bảo dương lấy ra, sau đó trực tiếp mở ra. Vãi liều, đây là cái gì? Lại là một bản sách kỹ năng. Lần trước hoạt động cái dương, hắn liền mở ra một bản cuốn bảo sách kỹ năng, lần này lại mở ra sách kỹ năng. Là hắn vận khí quá tốt vẫn là nói ngũ tinh bảo dương mở ra sách kỹ năng tỷ lệ tương đối lớn. Lần này mở ra chính là vốn cường hóa hồi xuân thuật. Đến, lại là Ngô lão bản. Xem ra hắn hôm nay vận khí xác thực không phải là sai. Mở vốn ngươi dùng sách kỹ năng cho ngươi. Trương Sơn đem cường hóa hồi xuân thuật giao dịch cho Ngô Khánh Lâm. Cái này không được đâu. Kỹ năng này sách ta nghe qua, bán rất đắt. Bán cái cọc lông, tự mình dùng không tâm sao? Đến lúc đó ngươi có hai cái tăng máu kỹ năng, cho gấu trúc bảo bảo tăng máu, nói không chừng ngay cả yếu nhất điểm hồng sắt buột, hai người chúng ta liền có thể đánh thắng được, đây mới thực sự là kiếm tiền thời điểm a. Cùng huynh đệ thân thiết cùng nhau chơi đùa trò chơi, có chút nặng về đương thời thời học sinh cảm giác A phải nghĩ biện pháp để hắn đem kia phá công tắc tử, sau đó một đợt tung hành thế giới mới, hắc hắc. Hảo huynh đệ nên một đợt lang thang, bên trên cái giấm ban á chương 107, 20 tầng cấp. Chương 107, 20 tầng cấp. Trải qua gần một canh giờ lặn lội đường xa, Trương Sơn cùng nô lão bạn cuối cùng là đi tới núi Kiến địa Đồ. Nhìn thấy đầy khắp núi đội hành quân kiến, nô lão bạn có chút ngậm. "Nóa, nhiều như vậy con kiến, hơn nữa còn đều là cấp 40, trước ngươi chính là ở đây cái quái a, một người làm sao làm cho qua?" "Không khó, gấu trúc bảo bảo có thể khiêng hơn 20 cái hành quân kiến tổn thương, dẫn một đội đánh liền một đội, chờ gấu trúc bảo bảo lượng máu khôi phục, liền lại có thể tiếp tục." "Như thế nhu sủng vật đều để ngươi chiều đến, trong trò chơi truyện tốt đều để ngươi chiếm hết a, không biết ta muốn lúc nào, tài năng làm đến một bản triệu hoàn sách kỹ năng." sách kỹ năng liền muốn xem duyên phận, trước mắt đạo sĩ triệu hoán sách kỹ năng cũng chỉ có một loại, triệu hoán thiên tướng, rất hi hữu sách kỹ năng còn có hay không những thứ khác ta liền không biết rồi. Trương Sơn không chế gấu trúc bảo bảo, thẳng đến một đám hành quân kiến. Hiện tại có Ngô Lão Bản, đạo sĩ này người ngự tại đã không dùng tái rất quái để gấu trúc bảo bảo bay thẳng bảy quái vật. Mặc dù Ngô Lão Bản đẳng cấp còn rất thấp, nhưng chỉ là đối phó tiểu quái, hoàn toàn có thể cho gấu trúc bảo bảo thêm qua được đến. Hành quân kiến bị gấu trúc bảo bảo giữ chặt về sau, Trương Sơn trực tiếp mở xoát, có đạo sĩ thêm công kích truất phúc. Hắn bây giờ lực công kích so trước đó một người xoát thời điểm tăng lên rất nhiều, cây quái tốc độ cũng biến thành nhanh hơn. nhìn thấy trương sơn chặt hành quân kiến cùng thái thức an một dạng, mấy phát liền cạo chết một cái, nô lão bản có chút ngửa tay, cầm trên tay kiếm gỗ, đối một con hành quân kiến chém một kiếm, tổn thương một. mẹ nó, hoàn toàn không phá phòng sao? đương nhiên a, ngươi cứ như vậy điểm công kích lực đẳng cấp còn thấp như vậy, không được nói chặt cấp 40 hành quân kiến, liền xem như 30 cấp quái, đoán chừng vậy không phá được phòng. lực công kích mới là vương đạo a, đẳng cấp của ngươi vậy so con kiến thấp hơn mười cấp, nhưng vẫn là có thể đánh ra hơn hai tổn thương. hừm, chỉ cần lực công kích đủ cao, coi như đẳng cấp áp chế cũng có thể đánh ra không ít tổn thương, áp chế hẳn là theo tỷ lệ mà tính. Hai người một bên nói chuyện tiệm, một bên cày quái, nô lão bản chỉ dùng cho Trương Sơn gấu trúc bảo bảo tăng máu là được. Công kích trúc phúc kỹ năng, lên tới 10 cấp về sau, tiếp tục thời gian đạt tới 3 phút, không dùng một lần thêm. Mặc dù nhiều một người phân kinh nghiệm, nhưng là Trương Sơn kinh nghiệm thu hoạch được tốc độ cũng không có giảm bớt, ngược lại trở nên nhanh hơn. Bởi vì hai người đều là phong vân công hội thành viên, tổ đội có thể gia tăng 10% kinh nghiệm. Lúc đầu một con hành quân kiến chỉ cấp 402 điểm kinh nghiệm, hiện tại thì là cho 406 kinh nghiệm. Lô lão bản đẳng cấp khá thấp, phân kinh nghiệm tương đối ít, bây giờ là một con quái, Trương Sơn có thể phân đến hơn 400 một chút, lô lão bản chỉ có thể phân đến 560 điểm kinh nghiệm. Bỏ thêm công kích chúc phúc trạng thái về sau, Trương Sơn lực công kích vậy để cao đến 4600, mỗi lần đánh ra tổn thương có thể đạt tới 2000 năm. So trước đó nhanh hơn nhiều. Mấu chốt nhất là, hiện tại rốt cuộc không cần thận trọng chậm rãi làm, hoàn toàn do gấu trúc bảo bảo đè vào phía trước. Hắn chỉ cần không ngừng nổ súng xạ kích là được, hoàn toàn không nao thao tác. Cùng nhật kỹ năng chỉ cần làm lệnh tốt liền mở, các loại tăng thêm xuống tới, tăng cấp hiệu suất ngược lại tăng lên không ít. Quét hơn một giờ về sau, nô lão bản liền thăng lên một cấp, đến 13 cấp rồi. Ta xuống trước, không thể chơi quá muộn. Bằng không lão bản muốn nói ta rồi. Tốt ta, ngay tại địa đồ cửa vào bên kia hạ tuyến đi. Ngày mai ta sẽ ở đó phụ cận cải quái, chờ ngươi online. Sau khi nói xong, hai người lại từ từ lui trở về núi kiến địa đồ lối vào. Nô lão bản hạ tuyến mà đi, trương sơn chỉ có thể tiếp tục một người soát quái. Có ra thân người, không thể giống như hắn, tùy tiện chơi. Nói không chừng nhân ra nô lão bản, ban đêm còn có nhiệm vụ phải hoàn thành đâu. Toàn bộ núi kiến địa đồ lại chỉ còn lại trương sơn một người, tại kia lặng lặng cày quái không có phụ trợ cho gấu trúc bảo bảo tăng máu, xoát lên chính là khó chịu à, chỉ có thể một đội một đội hành quân kiến, dẫn ra chậm rãi làm. Còn thỉnh thoảng được cho bảo bảo cho ăn hồi máu, thật sự là phiền phức á từ từ sẽ đến đi. Sau đó liên tục 3 ngày, cuối tuần thời điểm nô lão bản cũng là toàn độ ngày tại tuyến. Ngày làm việc thì không được, hắn chỉ có thể hơn 7 giờ tối ăn cơm xong mới có thể đi vào trò chơi. Trải qua 3 ngày cố gắng, Trương Sơn không chỉ lên tới 20 cấp, còn bổ sung nhiều quét mấy triệu kinh nghiệm. Bất quá, nhìn thấy thăng 29 kinh nghiệm yêu cầu, liền có chút hết ý kiến, lại muốn 25 triệu kinh nghiệm, quả thực rồi. Nghĩ lên tới 30 cấp, khả năng còn phải muốn thời gian 1 tuần a, thật mẹ nó khó. 3 ngày thời gian, Ngô lão bản lên tới 20 mức cấp, có Trương Sơn dẫn hắn, thăng cấp cùng đi máy bay một dặm nhanh. Ngày mai thứ tư, phó bản liền muốn đổi mới, tuần này phó bản số lần, Trương Sơn còn không có sử dụng đây. Chờ tối nay Ngô lão bản sau khi lên mạng, cùng đi làm một đợt đi, hai người thông quan phó bản khả năng không lớn, nhưng phó bản số lần cũng không thể lãng phí đi. Vừa vận Ngô lão bản vậy vượt qua 20 cấp, có thể cùng hắn một đợt tiến vào phó bản tầng 2. Cùng đi soát cải phó bản tiểu quái cũng được a nói không chắc còn có thể làm cái tiểu bột đâu đi trước diễn đàn nhìn xem, tìm hiểu một chút tầng 2 phó bản, là một tình huống như thế nào đi, cũng không biết là không phải cùng một tầng đồng dạng. Một đoàn tiểu quái thêm một cái màu cam bột, một cái thủ quan màu đỏ bổ sỉ hiện tại ở đã phổ biến hơn 20 cấp, thậm chí 2425 cấp đều có báo lớn, tầng 2 phó bản cũng không ít đã đi thử qua. Chỉ là vẫn chưa có người nào có thể thông quan. Trên diễn đàn phải có phương diện này tin tức. Tại trên diễn đàn theo lục soát một lần, Trương Sơn rất nhanh liền tìm tới không ít tương ứng tiệm, mở ra số view nhiều nhất nhìn xem. Thế giới mới nhà phát hành thực biết chơi, chấn ma đại tầng 2 phó bản nguyên lai like là dạng này. Thiệp mời tiêu đề rất hấp dẫn người ta, hy vọng có chút khô hàng đi, cũng đừng làm một tiêu đề ngăn A Trường Sơn ấn mở thiệp mời đại khái nhìn một chút. Cũng không tệ lắm, thiệp chủ là một thực tế người a, trừ sau cùng thủ con quốt, hắn không có gặp được. Cái khác liên quan tới phó bản tầng 2 tin tức, hẳn là không sai biệt lắm là đầy đủ hết đầu tiên, phó bản tầng 2 tiểu quái là cùng một tầng không giống, không còn là phổ thông tiểu quái rồi, mà là cùng quái vật công kích trong hoạt động tiểu quái một dạng, đều là tinh anh quái 30 cấp tinh anh quái, 10 vạn máu, lực công kích cũng rất cao. Nếu như đội ngũ nhân số quá ít, khả năng đều làm bất quá mấy cái. Tiến vào phó bản nhân số yêu cầu là vừa đến 50 người, cũng không ít nhân hỏa trường sơn dự định một dạng, 2 3 người đã muốn tiến phó bản làm một đợt. Thiếp chủ đây ý là đang khuyên lui loại suy nghĩ này, người a bất quá trường sơn cũng không tính lại nhiều tổ người, không cần thiết, 10 vạn máu tinh anh quái mà thôi. Với hắn mà nói, không khó. Mà lại thiếp chủ còn cố ý nâng lên, phó bản tầng 2 tinh anh quái, điểm kinh nghiệm cho rất nhiều, không giống quái vật công kích thành những cái kia, chỉ cấp tương đương với phổ thông tiểu quái kinh nghiệm đến như tầng 2 phó bản bên trong màu cam buộc, thiếp chủ bọn hắn hết thảy đụng phải bà con, có mạnh có yếu. Yếu chỉ cần trong đội ngũ xe tăng ra sức, phụ trợ số lượng đầy đủ, liền có thể đánh thắng được. Nhưng là cũng có một con màu cam bột, mạnh phi thường bình thường đội ngũ đoán chừng rất khó đánh qua. Thiếp chủ bọn hắn cũng là bởi vì chưa từng làm con kia màu cam bột, cho nên mới không thấy được cuối cùng có thủ con bột, liền thối lui ra khỏi phó bản. Trưng 108, chấn ma đài tầng 2. Trưng 108, chấn ma đài tầng 2. Cũng không biết thiếp chủ có phải là cố ý hay không, mặc dù thiếp mời bên trong thực phẩm khô không ít, nhưng là hắn cũng không có đem vật tin tức phát ra tới có chút muốn để chính người khác đi thử xem hương vị A Trương Sơn cẩn thận kiểm tra một hồi thiệp mời nội dung. Kia hai con yếu màu cam một, hẳn là vật lý quái, cho nên chỉ cần xe tăng đủ thịt, phần lớn người đều có thể giải quyết. Con kia mạnh, có thể là cái ma pháp quái, liền có chút không tốt lắm làm A bất quá không sao, 30 cấp màu cam một, lượng máu đoán chừng cũng chính là 2 triệu không đến đối Trương Sơn tới nói, lại không, có đẳng cấp áp chế hiệu quả, nhiều nhất 3 phút liền có thể quật ngã, không nên quá đơn giản, đến lúc đó có ngô lão bản tăng máu. Gấu trúc bảo bảo không thể nào ngay cả 3 phút đều chịu không được đi. Màu cam bột không khó lắm giải quyết, chủ yếu là tinh anh quái khả năng hơi nhiều, chỉ một mình hắn xong lời nói, phải tốn không ít thời gian đến như sau cùng thủ quan bột nha, không ý nghĩ gì chờ sau đó lần cùng phong vân thiên hạ bọn hắn một đợt làm đi. Trước soát một hồi, chờ nô lão bản online lại nói, nô lão bản ngày làm việc thời điểm, muốn tới hơn 7 giờ tối, tài năng online, có lao bà hài tử nam nhân, coi như không có công tác ảnh hưởng, cũng không thể giống trương sơn như vậy tự tại, có lẽ đây mới là sinh hoạt đi. Giống trương sơn như vậy độc thân bung thời gian, không thể để cho sinh hoạt, chỉ có thể nói là còn sống đi, không có để hắn chờ quá lâu, nô lão bản đúng giờ thừa tuyến. Ngươi ăn cơm tối không?" Nô lão bàn hỏi. "Vừa rồi xuống lầu tùy tiện ăn một chút. Ngươi nói thế nào cũng là sung túc dai tầng à, còn mỗi ngày xuống lầu ăn thức ăn nhanh, thật không có mặt mũi đi. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Ta thuê chung cư ngươi đã tới à, ổ chó một cái, chẳng lẽ còn muốn mời cái đầu bếp không thành. Ngươi không phải kiếm được hơn 10 triệu sao? Mua cái phòng ở à, thực không ở không được, thuê cái lớn một chút phòng ở cũng được đi. Qua một đoạn thời gian rồi nói sau, lại nói khoảng 1000 vạn tại Bằng Thành, cũng chỉ có thể mua cái bình thường phòng ở, còn phải là xa xôi khu vực mới được. Đúng vậy à, Bằng Thành phòng ở quá mẹ nó quý giá trước kia lão bà ta còn thúc giục để cho ta mua phòng út, sau này liền không lại nói, căn bản là mua không nổi nha. không có việc gì, chúng ta tại thế giới mới thật tốt làm, về sau nhất định có thể mua được. hy vọng có thể đi, bằng không, về sau manh manh đều không địa phương đọc sách đi, được mang về quê quán làm lưu thủ nhi đồng A. làm công người bi ai à, tại thành phố lớn dốc sức làm mấy năm, bên trên không phiến mỗi phòng, bên dưới không nơi sống yên ổn, ngay cả đứa nhỏ đọc sách đều là cái vấn đề lớn đây chính là hiện thực, chỉ có thể nói bản thân trước kia không đủ cố gắng, hoặc là cũng là thời vận không đủ đi. không nói những này nói nhảm chuyện, đọc đầu về thành, chúng ta đi đánh phó bàn đi chỉ chúng ta hiện cái có thể trôi qua phó bản sao nô lão bản cho tới bây giờ không có đánh qua thế giới mới phó bản chỉ là tại trên diễn đàn từng thấy tin tức tương quan liên quan tới thế giới mới phó bản trên diễn đàn tổng kết chính là một chữ khó chứ đừng nói chi là bọn hắn chỉ có hai người rồi chúng ta bây giờ đẳng cấp chỉ có thể tiến phó bản tầng hai thông quan khả năng không lớn bất quá chúng ta đi soát điểm kinh nghiệm đánh mấy cái tiểu bút là không có vấn đề gì đi lên hy vọng có thể bạo điểm đồ vật bán lấy tiền chơi game không lấy được tiền lao bạt đều không ủng hộ a Nghe tôi phó bạn bên trong có thể đánh tới buốt, nô lão bản liền đến tình, hắn vậy chơi đã mấy ngày, còn không có kiếm được món tiền đầu tiên đâu. Yên tâm đi, sớm muộn có thể để ngươi làm đến tiền. Hai người một đợt đọc đầu về thành về sau, Trương Sơn mang theo nô lão bản đi tới phòng đấu giá được cho hắn thay đổi 20 cấp trang bị, hắn hiện tại trừ vũ khí là cấp 15 đồ tím, những thứ khác đều là khu nhà mới sản xuất rất rưởi, cùng không có mặc trang bị một dạng. 20 cấp đồ tím không đắt lắm, mấy trăm kim tệ đến một hai ngàn ở giữa, mấu chốt là được cho Ngô lão bản, chỉ một cái tốt một chút áo choàng gia giòn nghề nghiệp không có kiện tốt áo tràng không thể được, bột tùy tiện một cái phạm vi tổn thương, liền phải đổ xuống. màu tím áo tràng cũng không cần nghĩ rồi, mặc dù ngẫu nhiên cũng có sản xuất, nhưng là giá cả kia trương sơn sau khi thấy, đều muốn đem mình trên thân tế tự áo tràng bán đi. giá cả thật sự là quá đẹp á trương sơn chọn đường này, bỏ ra hơn 8 vạn kim tệ, mua một cái 20 cấp màu lam áo tràng đến như cái khác trang bị, không đến 1 vạn kim tệ liền có thể toàn bộ giải quyết. hết thảy bỏ ra không đến 10 vạn kim tệ. mặc dù bây giờ trang bị giá cả đã thấp xuống rất nhiều, nhưng là muốn cũng được xem người à, đối đốt tiền đại lao tới nói, mười vạn kim tệ chỉ là mưa bụi nhưng là để bình dân tờ layer hoa 10 vạn kim tệ đến làm trang bị vậy liền cơ bản không thể nào á đem chụp được trang bị giao dịch cho ngô lão bản đem trang bị mới chuẩn bị thay đổi người kia thân giáp rồi ném cửa hàng đi ngô lão bản tiếp nhận trương sơn giao dịch cho hắn trang bị rồi nói ra không cần thiết cho ta làm tốt như vậy trang bị a ta chỉ cần thêm tăng máu là được một điểm nhỏ tiền không cần để ý huynh đệ chúng ta hai người muốn tung hoành thế giới mới không có thân tốt trang phục sao được đâu ngô lão bản cũng không còn lại kiên trì đại học thời đại bọn hắn chính là bản thân trương sơn trước kia cũng không còn thiếu cọ cơm của hắn sau khi tốt nghiệp một đợt đến bằng thành dốc sức làm, nô lão bản còn tiếp tế qua trương sơn nhiều lần đâu, mặc dù chính hắn vậy lẫn vào chẳng ra sao cả. chân huynh đệ, không cần phải nói quá nhiều, tình nghĩa tự tại trong lòng. đi rồi, phó bản làm lên. thuẫn di đến quân vụ quân nơi, trương sơn lựa chọn chấn ma đài phó bản tầng 2, phổ thông độ khó hình thức. cái khác độ khó hình thức cũng không cần nghĩ rồi, là bọn hắn hai người, sợ là sẽ phải để tiểu quái đưa về thành. tiến vào phó bản tầng 2 về sau, nhìn cách đó không xa, tiểu quái tốt năm tốt ba, tầm mười con một đám, không hề giống một tầng như thế, rầm rầm chẳng chị đều là tiểu quái. Bất quá nghe nói phó bản tầng 2 tiểu quái đều là tinh anh quái, số lượng ít một chút cũng bình thường, nếu là cũng giống một tầng nhiều như vậy lời nói. Ai có thể thanh cho hết A Trương Sơn triệu ra gấu trúc bảo bảo đi lên chính là làm, nô lão bản cho hắn tăng thêm công kích chúc phúc. Tầng 2 phó bản bên trong tinh anh quái, danh tự cùng quái vật công thành trong hoạt động một dạng, cũng là ma tộc chiến sĩ tinh anh đẳng cấp là 30 cấp. Đối Trương Sơn không có đẳng cấp áp chế. Hắn trên cơ bản có thể đánh ra toàn mạch tổn thương. Mỗi lần công kích đều có thể đánh ra hơn 4000 mức tướng tổn, 10 vạn máu tinh anh quái, hắn không dùng 20 lần liền có thể giải quyết. Bởi vì hắn còn có không ít bạo kích đặc hiệu, trên cơ bản liên tục công kích không đến 10 lần, liền có thể phát động một lần bạo kích đặc hiệu. Cũng không lâu lắm, một con tinh anh quái liền bị hắn đánh bại, điểm kinh nghiệm 1600, nô lão bản hẳn là cũng có thể phân đến hơn ngàn kinh nghiệm. Cũng chính là một con tinh anh quái có hơn 2000 điểm kinh nghiệm, rất thoải mái à, vai liệu, nơi này cho kinh nghiệm thật nhiều à, một con quái liền cho ta hơn ngàn kinh nghiệm, đây không phải là chỉ cần chặt cái khoảng 1000 chỉ, ta liền lại có thể thăng cấp. Điểm kinh nghiệm cho quá thoải mái a, nô lão bản hiện tại 20 mức cấp, thăng một cấp chỉ cần 150 vạn kinh nghiệm là được. Phó bản bên trong tinh anh quái mặc dù không giống một tầng tiểu quái nhiều như vậy, nhưng là khoảng 1.000 vẫn còn là có. chiếu điệu bộ này, xoát xong những tinh anh này quái, nô lão bản liền có thể thăng một cấp tha nô lão bản, hai cái có thể xoát thông phó bản sao? trương sơn, nằm mơ đi thôi, trong ngậm có thể đánh nổ ma thần. chương 109, ma tộc lực sĩ. chương 109, ma tộc lực sĩ. trương sơn không chế gấu trúc bảo bảo đè vào phía trước, sau đó chính là không ngừng nổ súng, từng cái ma tộc chiến sĩ tinh anh bị hắn đánh bại. tinh anh quái công kích tương đối phổ thông tiểu quái tới nói là rất cao, có một hơn ngàn, nhưng là điểm này lực công kích đối với gấu trúc bảo bảo tới nói hoàn toàn không đáng chú ý, còn không bằng núi kiến địa đồ hành quân kiến đâu. Nô lão bản đều không thế nào dùng cho gấu trúc bảo bảo tăng máu. Nhàn rỗi cũng là không có việc gì, hắn cầm trên tay pháp kiếm vậy ra nhập chặt quái đổi lại nguyên bộ 20 cấp màu tím trang bị về sau. Nô lão bản lực công kích cũng tới ngàn đẳng cấp trên lệnh không đến cấp 10 đẳng cấp áp chế hiệu quả không tính quá rõ ràng. Nô lão bản mỗi chặt một kiếm cũng có 7, 800 tổn thương đâu. Mặc dù chém ra tổn thương còn không có chương sơn số lẻ nhiều, nhưng dù sao cũng so đứng lại không chuyện làm mạnh đi. Bởi vì điểm kỹ năng có hạn, nô lão bản một cái kỹ năng công kích cũng không có học, làm một đạo sĩ nghề nghiệp, chỉ có thể cách dùng kiếm chặt quái. Vô cùng không có mặt mũi ai nhưng là, đây cũng là không có cách nào à, ai hắn để điểm kỹ năng Khan hiếm đâu, đạo sĩ bình thường, kỹ năng công kích sách, thật cũng không là rất quý. Mấy ngàn cái kim tệ liền có thể mua được, nhưng là học cũng là lãng phí điểm kỹ năng a, nô lão bản đem hắn công kích chúc phúc cùng hai cái tăng máu kỹ năng, học đủ cấp lời nói, phải 29 cái điểm kỹ năng đâu. Trước đó quái vật công thành trong hoạt động, nô lão bản đi theo trường sơn bọn hắn, vậy hồn đến một cái điểm kỹ năng. Bất quá còn kém xa lắm đâu, trước mắt với hắn mà nói, làm điểm kỹ năng, chủ yếu còn phải dựa vào thăng cấp. Lên tới 30 cấp về sau, hắn liền có dư thừa điểm kỹ năng. Học cái khác kỹ năng. Mẹ nó, những chiến sĩ tinh anh này thật mẹ nó khó chặt, mỗi cái trách ta được chặt hơn 100 lần mới được, quả thực chính là cái tiểu bồ ta. 10 vạn lượng máu, dĩ nhiên không phải tốt như vậy chặt ta, bằng không, tầng hai phó bạn sớm đã bị người thông quang rồi. Vẫn là ngươi có thần khí thoải mái a, chém vào so với ta phải nhanh gấp mười rồi. Thần khí là nguyên nhân chủ yếu, bất quá ta kỹ năng bị động cũng có thể gia tăng không ít phát ra, còn có một cái ma tộc khắc tinh xương hảo, có thể đề cao không ít tẩy quái tốc độ. Xương hảo là cái gì quỷ? Làm sao làm đến? Trương Sơn đem ma tộc xương hảo biểu diễn ra. Xương hảo Ma tộc Khắc Tinh, nhân tộc Kiêu Ngạo, ma tộc Khắc Tinh, đeo này sưng hảo, gia tăng đối quái vật tổn thương 10%. Cái này sưng hảo lưu phê, trực tiếp liền gia tăng 10% tổn thương, quá mẹ nó dùng tốt đi, ngươi làm sao làm đến a. Tại Tân Thủ thôn, giá trư vương thủ sát, cho như thế cái sưng hảo, thật là tốt dùng, đối phảy quái cùng đánh bọn trợ giúp đều rất lớn. Rất muốn vậy làm cái sưng hảo a, không biết muốn thế nào, mới có thể lấy được danh hiệu. Cái này Trương Sơn thật đúng là không biết muốn làm sao làm, hắn hiện tại biết đến sưng hảo liền hai cái, một là hắn cái này ma tộc Khắc Tinh, một cái khác là Phong Vân Thiên Hạ Tiên Hành giả sưng hảo. Tiên hành giả xương hào thêm là phòng ngự cùng lượng máu, trừ phi là đánh nhau thời điểm. Bằng không tiên hành giả xương hào đối với hắn loại kia pháp sư nghề nghiệp trợ giúp không lớn. Bình thường phong vân tiên hạ cũng là đeo ma tộc khắc tinh xương hào, chỉ có đánh nhau thời điểm mới có thể thay đổi tiên hành giả xương hào. Nhưng là bọn hắn đánh nhau thời điểm cũng không nhiều, cho nên tiên hành giả xương hào dùng đến thời điểm rất ít. Xương hào hiệu quả cũng không thể được ra, mặc kệ gờ léo thu được bao nhiêu cái xương hào, đều chỉ có thể đeo một người trong đó. Về sau chậm rãi làm đi, chỉ cần một mực có thể đi ở cái khác gờ léo phía trước, chắc chắn sẽ có cơ hội làm tới danh hiệu. Cũng đúng trong trò chơi tốt đồ vật luôn luôn sẽ để cho đỉnh cao nhất gỡ lỡ ở trước làm đi đáng tiếc ta còn muốn đi làm à bằng không một mực đi theo ngươi hôn đẳng cấp rất nhanh liền có thể vượt qua những người khác rồi chờ cái gì thời điểm chúng ta vận khí bộc phát làm điểm tốt đồ vật bán lấy tiền ngươi kia phá công tác liền có thể tử tốt quyết định như vậy chờ lấy được món tiền đầu tiên ta liền từ trước nhà máy đi làm thật mẹ nó phiền ngươi chỗ nào phiền à các ngươi nhà máy nhiều như vậy muộn tử lão bà ngươi không phải liền là ngươi ở đây trong xưởng đuổi tới sao hắc hắc kia là trước kia à hiện tại bé con đều nhanh hai tuổi trong sưởng coi như lại nhiều muội tử vậy cùng ta không liên quan mẹ nó ngươi bây giờ còn mẹ nó làm lên thánh nhân tới rồi sao hai ta ai không biết ai vậy thật sự ta hiện tại thu tâm trong sưởng muội tử ta xem đều không hứng thú chờ ngươi về sau kết hôn liền biết rồi mẹ nó trương sơn cảm giác bị vạn điểm bạo kích trần chuỗi đả kích độc thân vương a đây không phải ở ngoài sao nói ngươi vẫn là chỉ độc thân gâu ngươi không biết tốt a ngươi là liên minh nam nhân tốt nhanh cải quái hàng ngàn con tinh anh quái thế nhưng là được chặt thật lâu trương sơn một phút có thể đánh bại bốn năm con trái phải đến như ngô lao bản nhà một phút vậy chặt bất tử một con tinh anh quái. Toàn bộ dọn sạch lời nói, sợ không phải muốn hơn 4 giờ à, cũng may hiện tại thời gian còn sớm, mới hơn 7 giờ, không đến 8 điểm. 12 giờ đêm lẽ ra có thể giải quyết. Dù sao phó bản tinh anh quái kinh nghiệm cho được nhiều, coi như là cải quái thăng cấp. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người một bên cải quái, một bên thổi nước, phảng phất trở lại đương thời thời học sinh, phấn chiến trò chơi lúc tình hình. Đương nhiên, nô lão bản hét lớn, mau nhìn, cái kia có đúng hay không bố. Trương Sơn hướng hắn chỉ vào phương hướng nhìn sang, quả nhiên, nơi xa có một con tay cầm đại truy cam tiến bút, ma tộc luật sĩ Trước tiên đem phụ cận tiểu quái dọn dẹp, chờ chút lại đánh bột. Quét cả buổi phó bản, cuối cùng có thể đánh trị bột nâng nâng thần, ha ha. Ngươi nói cái này bột sẽ rơi tốt đồ vật không? Ngô lão bản hướng hắn hỏi. Sẽ chỉ rơi điểm rác rưởi đồ tím, phổ thông độ khó hình thức phó bản, cam tiên muột, cơ bản không rơi tốt đồ vật, đừng có quá nhiều kỳ vọng. Trương Sơn vô tình phá vỡ Ngô lão bản hy tưởng, phổ thông độ khó phó bản rơi xuống xác thực rất rác rưởi. Trừ sau cùng thủ quan đại buột, khả năng có thể rơi một điểm tốt đồ vật bên ngoài, màu cam buột ra tốt đồ vật tỉ lệ rất nhỏ. Chắc a, nói thế nào cũng là màu cam một đâu. Ta còn tưởng rằng sẽ rơi một hai kiện cam trang hoặc sách kỹ năng đâu. Quản nó chi, chờ chút quét nó liền biết rồi. 30 cấp màu cam bột đối Trương Sơn tới nói, không có bất kỳ cái gì áp lực, không được nói có Ngô lão bản cái này phụ trợ tại. Liên xem như chỉ có một mình hắn, cũng có biện pháp chơi được. Rất nhanh, chư ma tộc lực sĩ bên cạnh mấy cái tiểu quái bên ngoài, phụ cận cái khác tiểu quái đều bị bọn hắn dọn sạch. Trương Sơn không chế gấu trúc bảo bảo tiến lên, đem bột cùng mấy cái tinh anh quái, toàn bộ giữ chặt sau. Trực tiếp mở ra phát ra hình thức, trước đem kia mấy cái tiểu quái đánh dụng, sau đó chuyên tâm công kích ma tộc lực sĩ. Ma tộc lực sĩ, điểm sinh mệnh 1,5 triệu, lực công kích 3.000, kỹ năng 1 xung phong, kỹ năng 2 phong bạo chi chủ ý, kỹ năng 3 vỡ nát, xung phong cực tốc phóng tới mục tiêu, cũng tạo thành tổn thương, giảm tốc 3 giây. Phong bạo chi chủ ý, ma tộc lực sĩ vung ra trong tay đại truy công kích mục tiêu, tạo thành hai lần tổn thương, cũng tráng váng 3 giây. Vỡ nát, bị động, ma tộc lực sĩ đại truy, trong công kích mang theo vỡ nát hiệu quả, để cao tổn thương 50%. Bột thuộc tính cũng không phải quá mạnh, mới 1,5 triệu máu, 3 lực công kích, xem như so sánh nước, có thể là bởi vì phó bản phổ thông chẳng lẽ hình thức có nhất định suy yếu đến như bộ kỹ năng lời nói. Xung Phong kỹ năng không tính, cùng tợ lệ ơ nghề nghiệp chiến sĩ không sai biệt lắm, nhưng là cái khác hai cái kỹ năng cũng không kèm à, một cái chủ động choáng váng kỹ năng, còn tổn thương gấp bội. Một cái khác bị động thêm tổn thương, mỗi lần công kích tổn thương đều thêm 50% nói cách khác buộc lý luận tổn thương, hẳn là 4000 năm đã rất mạnh a, màu đỏ buộc Lang Vương lực công kích mới 5000 đâu, nếu không phải Lang Vương đao đao bạo kích lời nói đòn công kích bình thường tổn thương, cũng liền cùng 30 cấp ma tộc tu sĩ không sai biệt lắm. Chương 110, ma tộc tu sĩ. Chương 110, ma tộc tu sĩ. Chương Sơn mang theo gấu trúc bảo bảo không ngừng công kích ma tộc lực sĩ, nô lão bản thì đứng tại bên cạnh cho gấu trúc bảo bảo tăng máu. quả thực hay cùng đánh tiểu quái một dạng đơn giản đương nhiên, đây là vậy bởi vì gấu trúc bảo bảo thuộc tính phi thường thực phẩm, đặc biệt là thông qua tự nhiên chi tâm cường hóa sau, lượng máu đạt tới mức độ biến thái, nếu là thay đổi cái khác yếu một ít sẽ tăng, có thể liền khó nói, làm không tốt sẽ còn lận xe đâu. ma tộc lực sĩ thỉnh thoảng, liền biết dùng dùng nó phong bạo chi chú ý kỹ năng, đem gấu trúc bảo bảo choáng ở mỗi lần đánh vào gấu trúc bảo bảo vết thương trên người hại đều có hơn ba đây là bởi vì gấu trúc bảo bảo có da dày thịt béo bị động giảm tổn thương đâu, vàng không tổn thương sẽ càng nhiều. Bất quá điểm này tổn thương, đối với hơn 10 vạn máu gấu trúc bảo bảo tới nói, chỉ có thể coi là thương tổn nhỏ, hoàn toàn không có áp lực. Tại Ngô lão bản không ngừng tăng máu bên dưới, gấu trúc bảo bảo cơ hồ đều là duy trì tại đầy máu hình. Hơn 10 vạn máu xung vật, tại trước mắt giai đoạn, tuyệt đối là mạnh đến không có bằng hữu. 4 phút không đến, ma tộc lực sĩ ngã xuống đất rời đi, cho Trương Sơn tăng hơn 1 triệu kinh nghiệm, mà Ngô lão bản càng là trực tiếp liền thăng cấp. Ha ha vẫn là buộc kinh nghiệm thoải mãi à, cái này liền thăng cấp, mau nhìn xem rơi mất thứ gì đồ vật. Trương Sơn xem xét ba lô, đem rơi xuống biểu diễn ra. Hai cái rác rưởi trang bị tím, một cái màu cam vật liệu, sau đó liền không có rồi. Thật mẹ nó rác rưởi, liền rơi những này đồ vào ta, rất xin lỗi màu cam bột mặt mũi đi. Không sao, coi như là soát kinh nghiệm đi, lại nói vật liệu không tính, cái này hai cái đồ tím luôn có thể bán cái mấy trăm kim tệ đi. Cũng đúng, tới đơn giản như vậy, liền không thể yêu cầu nhiều lắm. Tiếp tục soát, không phải nói có ba con màu cam của ta, toàn bộ đánh nổ lời nói, coi như đều là bạo đồ tím, thêm lên có thể cũng có thể bán một hai ngàn kim tệ đâu. Đúng vậy à, hai kim tệ không sai biệt lắm tương đương với trên ta ban nửa tháng tiền lương à muốn như vậy lời nói thu hoạch liền coi như không tệ a kiểu tinh thần làm người nên biết đủ à, thỏa mãn thường nhã tốc độ xoát chờ sau đó làm quá muộn lời nói lao bà ngươi lại được thúc ngươi. đánh nổ một con màu cam bột cũng không có chậm trễ quá nhiều thành quái thời gian cũng liền mấy phút thời gian thiếu xoát tầm 10 con tinh anh quái thôi chỉ chúng ta hai người tiến phó bảng ca quá chậm a sớm biết hẳn là lại tổ một cái tay chân tiến vào. ưu tú tay chân không phải dễ tìm như thế lại nói chúng ta lại không vội vã chỉ cần tại ngươi hạ tuyến trước xoát xong là được tối đa hôm nay khả năng trễ một điểm ngủ Từng cái ma tộc chiến sĩ tinh anh bị Trương Sơn đánh bại, từ từ toàn bộ phó bản bên trong tiểu quái đã đều bọn hắn dọn dẹp hơn phân nửa. Trung gian còn đụng phải một cái khác màu cam muốt, cũng là ma tộc lực sĩ, không có phí bao nhiêu kỉnh, trực tiếp đã bị đánh bạo đến như rơi xuống nhà, cùng trước đó con kia một dạng, hai cái đồ tím, cũng liền có thể bán điểm kim tệ đi. Trừ phi màu đỏ trở lên trang bị cùng sách kỹ năng, những thứ khác trang bị Trương Sơn đều có điểm không để vào mắt. Bán chút tiền nhỏ kia, không đáng giá nhắc tới. Hả? Đó là một cái gì quái? Cách có chút xa, xem không quá rõ ràng, nhưng là rõ ràng cùng những cái kia ma tộc chiến sĩ tinh anh giai đến không giống à? Đó là một bộ sao. Trương Sơn chỉ vào nơi xa hướng Nô Lão bản hỏi. Xem không quá rõ ràng, chúng ta tốc độ phất qua đến xem một cái đi. Được rồi, không nóng nảy. Dù sao sớm muộn đều phải toàn soát xong. Vì cái gì nhất định phải toàn soát xong à? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh nổ thủ quan đại bộ không thành? Mặc kệ đánh được hay không, đều phải thử một chút à? Ít nhất phải nhìn xem thủ quan bột thuộc tính cùng kỹ năng. Vậy chúng ta lần sau lại đến đánh thời điểm, liền biết muốn làm sao lấy. Trương Sơn lần này tới cậy phó bản, còn có một cái mục tiêu, chính là vì lần sau dò đường. Trước mắt trên diễn đàn còn tìm không thấy liên quan tới tầng hai phó bản thủ quan bộ tin tức, phải dựa vào chính hắn tới thử rồi. Bằng không, qua mấy ngày cùng Phong Vân Thiên Hạ bọn hắn, một đợt qua phó bản thời điểm, cũng là hai mắt đen thui. Cái gì cũng không biết, không dễ lựa chọn độ khó hình thức nha. Chỉ cần xác định thủ quan bộ thuộc tính cùng kỹ năng, vậy lần sau lại đánh, liền tâm lý nắm chắc rồi. Soát đến bọn phụ cận về sau, Trương Sơn nhìn thoáng qua bộ danh tự, Ma tộc thuật sĩ. Cái này bộ đoán chừng không dễ kiếm lắm, lưu đến cuối cùng lại để làm, chúng ta trước đem tất cả tiểu quái dọn sạch lại nói căn cứ đoạn thời gian này đánh bộ kinh nghiệm, trương sơn cảm thấy mỗi một cái pháp hệ bộn đều rất buồn nôn, liền không có dễ đối phó, coi như chỉ là màu cam bộn, cũng không thể xem thường, ai biết nó sẽ có cái gì buồn nôn kỹ năng đâu. trước đem phó bản bên trong tiểu quái dọn sạch, kinh nghiệm xoát tới tay, lại đến làm cái này ma tộc thuật sĩ đi, cái này ma tộc thuật sĩ rất khó đánh sao? cùng trước đó một dạng đẳng cấp cũng là màu cam a, sẽ có khác biệt rất lớn sao? pháp hệ bộn tại không có nhìn thấy kỹ năng trước đó, thật không tốt nói, trước xoát tiểu quái đi, đem tiểu quái dọn sạch, ngươi nên còn có thể lại tăng một cấp, tăng máu năng lực cũng có thể để cao một chút. Bọn hắn đã đánh hai cái màu can buột, liền hai người phân kinh nghiệm, kinh nghiệm cho rất đủ. Lô lão bản đã tại phó bản thăng lên một cấp, toàn bộ soát xong lời nói, lên tới 23 cấp hẳn là đều không vấn đề gì. Tối đến buổi tối hơn 11 giờ thời điểm, bọn hắn cuối cùng đem sở hữu ma tộc chiến sĩ tinh anh toàn bộ dọn sạch. Toàn bộ phó bản địa đồ, chỉ còn lại một cái ma tộc thuật sĩ, cô linh linh nóc tại đó, chỉ cần đánh ngã ma tộc thuật sĩ. Như vậy sau cùng thủ quan đại buột hẳn là liền muốn lộ diện. Làm sao làm? Lô lão bản hỏi. Bình thường thao tác đi, để gấu trúc bà bảo đi trước đem bộ thuộc tính cùng kỹ năng thử ra đến chúng ta trước chạm xa một chút, thợ săn nghề nghiệp điều khiển súng vật khoảng cách, so công kích khoảng cách muốn xa được nhiều, trên căn bản là tại trong tầm mắt liền có thể điều khiển, để gấu trúc bảo bảo đi trước thử một chút. Ma tộc thuật sĩ coi như mạnh hơn, cũng không còn khả năng lập tức liền có thể đánh chết gấu trúc bảo bảo. Nói thế nào cũng chỉ là một màu cam bột trưởng sơn không chế súng vật tiến lên công kích ma tộc thuật sĩ, mình và Ngô lão bản thì đứng xa xa, rất nhanh liền đem bột thuộc tính cùng kỹ năng đánh ra. Ma tộc thuật sĩ, điểm sinh mệnh một triệu, công kích ba kỹ năng một, mệnh hỏa, kỹ năng hai, đỉnh thân thuận, kỹ năng ba, liệt hỏa trợ, mệnh hỏa. Ma tộc thuật sĩ lấy sinh mệnh chi hỏa phát động công kích, tổn thương gia tăng 50 định tân thuật. Ngẫu nhiên định trụ một mục tiêu, làm mục tiêu không thể di động, không thể công kích, vô pháp hồi phục điểm sinh mệnh cùng MP. Tiếp tục 3 giây. Liên hỏa trận, ma tộc thuật sĩ hướng mục tiêu phương vị, thiết trí một cái cường đại hỏa diễm chi trận, tạo thành mỗi giây tổn thương năm ngàn. Tiếp tục 5 giây, phạm vi 20 ngựa. Thuộc tính bình thường, kỹ năng có chút mạnh, chỉ cần chú ý một chút hẳn là có thể làm. Chúng ta bên trên, làm lên. Trương Sơn cấp tốc chạy lên trước, bắt đầu công kích buôn. Nô lão bản vậy bắt đầu cho gấu trúc bảo bảo tăng máu hai chúng ta không muốn chạm một đợt, ngươi đứng ở bột đằng sau, cho gấu trúc bảo bảo tăng máu là được. biết rồi, bột cái này đại chiêu là có thể dây ta một dây ba ngàn tổn thương, ba dây ta đều chịu không nổi. sẽ không có chuyện gì, cái này đại chiêu tác dụng phạm vi không tính lớn. nếu như là ném cho gấu trúc bảo bảo lợi nói, chúng ta liền đều vô sự. liền sợ là hướng chúng ta ném a, ta chỉ có thể khiêng một lần tổn thương, trong một dây ta chạy không ra mười giọt, là có chút không dễ làm a. nô lão bản mặc dù thay đổi màu la máu choàng, nhưng vẫn là có chút da giòn, chịu không được bột đại chiêu. chương một vô địch chạm chưa 111, vô địch chạm. Quả thật có chút không dễ kiếm lắm, bộ đại chiêu là 20 ngựa tác dụng phạm vi, nói cách khác, bị đại chiêu công kích sau, bọn hắn muốn chạy ra 10 giật khoảng cách tài năng an toàn. Trương Sơn là không có vấn đề, lượng máu của hắn đều nhanh hai vạn, còn có ma kháng bị động, toàn khiêng 5 giây tổn thương, không có áp lực đầy đủ hắn chạy ra bột đại chiêu tổn thương phạm vi, nhưng là Ngô lão bản không thể được, lượng máu của hắn vẫn chưa tới 1 vạn đụng phải bột đại chiêu, hắn chính là dây nằm, 3 giây đều có thể lánh không được. Mấu chốt là đánh cái này ma tộc tu sĩ, không có Ngô lão bạn phụ trợ tăng máu, thật đúng là không được, chí ít hắn không thể đổ bên dưới quá sớm. Không có Ngô lão bản cho Trương Sơn gấu trúc bảo bảo tăng máu lời nói, Trương Sơn là đỉnh không bao lâu. Chỉ có thể để Ngô lão bản tận lực thiếu kéo một chút kỷ hận giá trị, buộc đối Trương Sơn hoặc là đối gấu trúc bảo bảo phóng đại chiêu là được, chính là không thể để cho nó đối Ngô lão bản sử dụng đại chiêu. Như vậy, ngươi không dùng một mực cho gấu trúc tăng máu, trước chạm xa một chút, chờ gấu trúc bảo bảo lượng máu thấp hơn một nửa thời điểm, mới lên đến thêm một đợt. Dù sao gấu trúc bảo bảo rất dày phòng cao, mỗi mũi lần chỉ có thể đánh nó hơn 3000 tổn thương. Không sai biệt lắm có thể đỉnh một phút đâu, Ngô lão bản chỉ cần đi lên thêm 3 4 vòng, liền có thể chịu tới Trương Sơn đem buột đánh bại. Tốt, ta biết rồi. Lôi lão bản trước tiên lui đến nơi xa, chờ gấu trúc bảo bảo lượng máu rất xuống một nửa, lại đi lên. Trương Sơn thì nhanh chóng công kích buột, cùng bảo cùng cùng nhiệt kỹ năng vậy đã mở ra, ma tộc thuật sĩ lượng máu xoát xoát mấy rơi. Cùng nhiệt kỹ năng đã lên tới cấp 9, 6 giây bên trong tăng lên tốc độ đánh 90% vô cùng ra sức. Tại Trương Sơn tấn manh công kích đến, rất nhanh liền đánh dụng buột 20% lượng máu. Đương nhiên, ma tộc thuật sĩ đối Trương Sơn, tiện tay một chỉ, sau đó hắn liền không thể động, cũng không thể công kích. "Nóa, cái thứ nhất định thân thuật liền ném cho ta sao?" Cũng may Trương Sơn trúng định thân thuật về sau, cũng không nhận được công kích, bột vẫn là tiếp tục công kích gấu trúc bảo bảo. người phát ra như thế cao, định thân vật không ném cho người, chẳng lẽ còn ném cho gấu trúc bảo bảo sao? nô lão bản đứng ở đằng xa xem kịch, trong lúc đó trả lại đến cho gấu trúc bảo bảo bỏ thêm một vòm máu. hai cái tăng máu kỹ năng, không ngừng hoán đổi. một đớ thao tác manh như hổ, đem gấu trúc máu lý mang lên về sau, lại thối lui đến nơi xa, làm một tên ăn dưa của chúng. cái này phụ trợ dễ dàng chơi a còn không có đánh tới hai phút, bột lượng máu hạ xuống đến năm đột nhiên mạng lớn hỏa diễm xuất hiện ở trường sơn bên lề, bột đối với hắn phóng ra đại chiêu, liệt hỏa trận. dưa vào. Trương Sơn phát chân liền chạy, làm chạy ra hỏa diễm phạm vi thời điểm, lượng máu còn thừa lại hơn 9000. Vẫn được, coi như lại đỉnh vài giây đều vô sự, toàn ăn đại chiêu 5 giây tổn thương, hắn đều sẽ không ngã. Ma kháng bị động mặc dù chỉ giảm bớt 10% ma pháp tổn thương, nhưng đã rất cho lực A Ngô lão bản đi lên đem Trương Sơn lượng máu nhấc đầy về sau, tiếp tục quan chiến ăn một lần bột đại chiêu về sau, Trương Sơn trong lòng hoàn toàn nắm chắc, coi như đồng thời chúng định thân thuật cùng đại chiêu. Hắn đều không cần sợ, dù sao bột vậy giây không được hắn, có thể đứng cọc gỗ đem bột đánh nổ. Xem ngươi đánh bột, thật sự tốt đơn giản. Lô lão bản đứng ở một bên, cảm khái nói: Tiểu bột mà thôi, không khó, hắc hắc. Làm sao lại không khó à, người khác ngay cả cái màu tím bột đều muốn một đám người đi đánh, rất nhiều người ngay cả tinh anh quái đều đánh không lại. Ngươi lại còn nói màu cam bột, chỉ là tiểu bột mà thôi, quá vỡ sẹo là đi. Trường Sơn phát hiện, chỉ cần có cái phụ trợ cùng hắn phối hợp, đánh bột thật sự không khó, đương nhiên màu đỏ trở lên ngoại trừ, không nói màu đỏ bột, cơ bản đều có một hai cường lực kỹ năng, quan kia kết sù lượng máu, một mình hắn liền phải đánh rất lâu đánh được thời gian dài, tự nhiên xảy ra ngoại ý muốn độ khả thi sẽ càng nhiều còn màu đỏ phía dưới bột, với hắn mà nói, cũng không có cái gì khó khăn rất nhanh bột lượng máu, liền muốn hạ xuống đến 20% lập tức tiến vào cuồng bạo trạng thái. Bột nhanh cuồng bạo, tốc độ đem gấu trúc bảo bảo máu tăng thêm, phía sau liền giao cho ta. Cuồng bạo sau bột mặc dù tổn thương sẽ thay đổi mạnh hơn, bất quá phòng ngự cũng biến thành càng yếu ớt. Trương Sơn đánh ra tổn thương tương tự trở nên càng cao. Ma tộc thuật sĩ không có thể kiếm buộc quá lâu, cuối cùng bị Trương Sơn không chế gấu trúc bảo bảo, dùng liên kích kỹ năng đánh bại trên mặt đất. Hệ thống thông báo, chúc mừng bổ tát 6 đồng, đạo sĩ đeo đao thành công đánh giết ma tộc tu sĩ, ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hân 100. Màu cam buột lượng máu không coi là nhiều. Trương Sơn hoàn toàn có thể khống chế gấu trúc bảo bảo, đánh một lần cuối cùng công kích. Không giống cái vật công kích trong hoạt động, cái kia ma tộc quan tiên vòng, hơn trăm triệu lượng máu, dù là chỉ còn lại sau cùng một phần trăm thanh máu, cũng là có hơn trăm vạn lượng máu, không tốt lắm đoạt cuối cùng đánh giết. Bột ngã xuống đất, nô lão bản chạy lên đến đây. Mẹ nó, lần này không tiếp tục thăng cấp a, bất quá còn tốt, cho một cái điểm kỹ năng. Nghĩ đến thật đẹp, đánh ba cái màu tam bột, ngươi còn muốn tăng ba cấp a, có cái điểm kỹ năng là tốt lắm rồi a, cái này bột hẳn là còn không người đánh qua. Cũng liền nghĩ một hồi nha, mau nhìn xem rơi mất thứ gì rắc rưới, thủ quan đại bột có đúng hay không lập tức liền muốn đi ra a trải qua trước hai cái ma tộc lực sĩ rơi xuống nô lão bản đã đối phó bản bột rơi xuống không ôm hy vọng quá lớn rồi thuần túy là muốn nhìn một lần rơi xuống về sau đánh một lần thủ quân bột sau đó bị vùi dập giữa chợ về thành trương sơn đối ma tộc thuật sĩ rơi xuống cũng không có cái gì ý nghĩ vốn chỉ là cái màu cam bột hơn nữa còn là phổ thông độ khó phó bản nhiều nhất liền rơi một cái cam trang không tầm thường thừa dịp thủ quân bột còn không có xuất ra tới mở ra ba lông ngắm lên mắt vãi liệu đây là cái gì phổ thông độ khó phó bản tiểu bột cũng sẽ rơi như thế cực phẩm sách kỹ năng sao? Nhìn thấy ba lô bên trong kia bản sách kỹ năng, Trương Sơn giật nảy cả mình, quả thực là không thể tưởng nổi a, mẹ nó, đến cùng rơi mất cái gì a? Như thế giật mình kinh hãi. Lô lão bản lơ đến, có thể rơi cái gì tốt đồ vật nhà, nhiều bán mấy ngàn kim tệ. Trương Sơn cũng không giải thích, đem vừa rơi xuống sách kỹ năng biểu diễn ra. Vô địch trạm, ma kiếm sĩ từ thứ nguyên không gian, hướng mục tiêu chém ra đại lượng kết quang, tạo thành gấp 5 lần tổn thương, tổn thương phạm vi 50m tại vô địch trạm tiếp tục thời gian bên trong, ma kiếm sĩ không thể bị khóa định, không thể bị công kích, tiếp tục 5 giờ, tiêu hao MP 2 vạn, thời gian củn độ 24 giờ nghề nghiệp yêu cầu, ma kiếm sĩ. Quá, kỹ năng này như phê à, gấp 5 lần phạm vi lớn tổn thương, lại còn có thể ngắn ngùi vô địch, tốt kỹ năng biến thái. Xét kỹ năng cường đại, trực tiếp để Ngô lão bản triệt để sợ ngây người. Cái này vốn hẳn nên là ma kiếm sĩ trung cực sách kỹ năng, tổn thương còn không tính quá mạnh đi, cung tiễn thủ trung cực kỹ năng là gấp 10 tổn thương đâu, tổn thương so cái này còn mạnh hơn nhiều. Không phải đâu, trung cực kỹ năng đều như thế như phê sao? Đây không phải là ai có thể thả ra trung cực kỹ năng lợi nói, đều có thể miểu sát một mình. Đây đúng là cái vấn đề, bất quá Trương sơn đoán trừng, giống như vậy trùng cực sách kỹ năng, không có khả năng sản xuất quá nhiều. Dù là đến lớn hậu kỳ, vậy không thể nào làm được nhân thủ một bản, chỉ có một số nhỏ cấp cao tờ layer mới có thể lấy được. Cái đồ chơi này có thể bán bao nhiêu tiền? Nô lão bản cái này sẽ mới phản ứng được, ma kiếm sĩ sách, hai người bọn hắn người đều không dùng được à, nhất định là muốn bán đi, như thế cực phẩm sách kỹ năng, lẽ ra có thể bán đi giá cao đi. Ta cũng không biết, chờ chút treo đầu giá nhìn xem, dù sao không thể bán tiền nghi, trước treo nó một cái mục tiêu nhỏ thử một chút, bán không được liền mỗi ngày treo đấu giá. Chương 112, khó làm quặc quái. Chương 112, khó làm quặc quái. Trương Sơn mở miệng đã muốn bán một cái mục tiêu nhỏ, Lô lão bản hoàn toàn không thể lý giải. Có thể bán nhiều như vậy sao? Không thể nào, nhà ai tiền nhiều cũng sẽ không như thế hoa, à, có thể bán cái mấy triệu là tốt lắm rồi đi. Trương Sơn vậy không xác định, loại này trung cực sách kỹ năng, rốt cuộc là cái gì giá vị, trước mắt vẫn còn chưa qua giao dịch ghi chép. Duy nhất biết đến một quyển khác vẫn là bọn hắn lần thứ nhất đánh Lang Vương thời điểm, tôn ra một bản cùng tiến thủ quần tinh chi nộ, bị Phong Vân công hội một cái may mắn cùng tiến thủ rụt đi đến như có đúng hay không còn có người từng thu được trung cực sách kỹ năng, trương sơn cũng không biết à, dù sao nhất định là cái hàng bán chạy là được rồi. trước tiên đem giá cả treo cao một chút, nhất thời không bán được lời nói, cũng không có quan hệ nhà, về sau cũng có thể chậm rãi bán nhà. loại kỹ năng này sách tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy bị giảm giá trị. mặc kệ nó, không hiểu rõ giá thị trường trước hết bán quý một điểm, những cái kia đốt tiền đại lao, liền sợ ngươi không có hàng tốt, không cần sợ hắn không có tiền, thế rồi mới bên trong đại lao còn nhiều, rất nhiều. nếu như chỉ bán mấy triệu lời nói, còn không bằng trực tiếp kêu gọi tâm theo ta động cái kia bàn trải, hắn nhất định sẽ mua, dù sao hắn cũng không kém tiền. Ma kiếm sĩ trung cực sách kỹ năng, vừa vận thích hợp hắn, có thể không muốn sao? Chỉ là hiện tại trương sơn còn không hiểu rõ giá thị trường, chỉ có thể treo đấu giá bên trên tìm kiếm đường, miễn cho bán thiệt oải. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ma tộc chiến sĩ tinh anh đại lượng tử vong, lực sĩ thống lĩnh giá lâm chấn ma đại tầng 2 tuần tra. Hệ thống nhắc nhở cho gia thủ quan bộ phụ xuống tọa độ đánh bại cái cuối cùng màu cam bộ về sau, thủ quan đại bộ cuối cùng soát đi ra, bất quá cái này lực sĩ thống lĩnh, hẳn không phải là ma pháp hệ a thế mà là cái cọc gỗ bộ thủ quan. Chẳng lẽ tầng hai phó bản so một tầng lại càng dễ thông quan sao? làm cho trương sơn có chút kích động a lúc đầu hắn dự định tùy tiện đánh một lần thủ quan buôn liền trực tiếp bị vùi dập giữa chợ trở về nhưng chỉ là một cọp cố quái cũng có thể thử một chút đi chúng ta muốn đi đánh lực sĩ thống lĩnh sao đi đánh mấy lần thử một chút nếu là chúng ta cút sẽ không rơi đồ vật đi, nếu là đem sách kỹ năng rơi mất sẽ thua lô lớn a sẽ không đội leo tại phó bản tử vong không rơi kinh nghiệm cũng sẽ không rơi xuống trang bị vật phẩm xác định sao nô lão bản vẫn có chút không yên lòng a bất quá lời này xác thực đem trương sơn cho hỏi rồi. Trương Sơn cũng không thể trăm phần trăm xác định, bởi vì phó bản giới thiệu cũng không có nói, tơ leo sau khi chết sẽ không rơi xuống. Chỉ là tơ leo tự hành suy đoán, đã không rơi kinh nghiệm, vậy dĩ nhiên là sẽ không rơi xuống vật phẩm nha. Vậy dạng này đi, ta đi đem bộ thuộc tính cùng kỹ năng thử ra đến, ngươi mang theo sách kỹ năng về thành. Trương Sơn đem vô địch trạm sách kỹ năng giao dịch cho Ngô Lão bản rồi nói ra, vẫn là cầu ổn được rồi, bất lúc nào đều đánh, trung cực sách kỹ năng cũng không phải kia dễ dàng có thể làm được. Vậy được, ta về thành trước, tại phòng đấu gián nơi đó chờ ngươi. Tổ cụ ngộ lao bản mang theo sách kỹ năng về thành trước, trương sơn chỉ có thể một người đi dò xét ma tộc lực sĩ thống lĩnh rồi. Lúc đầu hắn còn như vậy chút ít ý nghĩ, thử một chút có thể hay không trực tiếp đánh nổ bột thông quan. Bất quá để bảo đảm một cái mục tiêu nhỏ, vậy vẫn là quên đi thôi. Mặc dù chỉ là cái cọc cối quái, nhưng là bọn hắn cũng chỉ có hai người, có thể hay không đánh bạo còn chưa nhất định đâu. Trương sơn án lấy hệ thống nhắc nhở cho ra toạ độ, tìm tới sau cùng thủ quan đại bột, ma tộc lực sĩ thống lĩnh. Lực sĩ thống lĩnh cùng bọn hắn trước đó đánh qua lực sĩ, dài đến không sai biệt lắm, bất quá cái đầu còn tốt đẹp hơn mấy lần chỉ là trên tay cầm lấy kia to lớn truy nhìn xem liền có chút dọa người a được rồi dù sao hắn chẳng mấy chốc sẽ bị vùi dập giữa chợ tùy tiện đánh mấy lần đi trương sơn khống chế ngay cả gấu trúc bảo bảo đều chẳng muốn triệu ra đến trực tiếp nổ súng công kích buộc mạ tộc lực sĩ thống lĩnh vung vậy to lớn truy hai lần liền đem hắn đánh bại đầu thứ nhất giao phó rồi trọng sinh kỹ năng cứ như vậy lãng phí khá là đáng tiếc cả bất quá lực sĩ thống lĩnh thuộc tính cùng kỹ năng hắn đã xem sẽ đến chỉ có thể nói trương sơn trước đó xem từng đó nguyên lai like quả cô gái cũng có biến thái ama tộc lực sĩ thống lĩnh màu đỏ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 Đem xung quanh mục tiêu toàn bộ đánh bay, cũng tạo thành gấp 5 lần tổn thương, tác dụng phạm vi 20 ngựa. Nằm trên mặt đất chờ đợi sống lại Trương Sơn, nhìn thấy lực sĩ thống lĩnh thuộc tính cùng kỹ năng về sau, chỉ có thể cảm thán, thật nghi mã cường Avernath bị động tổn thương gia tăng đến 100% so ma tộc lực sĩ mạnh rồi gấp đôi, nói cách khác lực sĩ thống lĩnh mỗi lần công kích, lý luận tổn thương đều có 1 vạn. Nếu như ra bạo kích lời nói, chính là 2 vạn, cái này ai có thể gánh vác được, ra càng không nói lực sĩ thống lĩnh đại chiêu, đem súng quanh mục tiêu toàn bộ đánh bay, cũng tạo thành gấp 5 lần tổn thương. Ai đụng tới đều là chết ta, đại chiêu trực tiếp chính là 5 vạn giây tổn thương, đáng sợ Cũng may lực sĩ thống lĩnh đại triều tác dụng phạm vi chỉ có 20 mươi ngựa, đối trường sơn xa như vậy trình nghề nghiệp không có gì nguy hiếp. nhưng là cận chiến nghề nghiệp có thể liền thẳng a. Đoán chừng cũng là cùng tiền phong quan thời điểm mở dạng, buột nửa máu về sau, cận chiến nghề nghiệp cũng chỉ có thể xem kịch, không thể đánh phát ra a mấu chốt là cận chiến bị đánh bay về sau, viên chỉnh cũng không thể tiếp tục công kích buột, bằng không cửu hận dễ dàng loạn a tỷ như nếu như trường sơn gấu trúc bảo bảo bị đánh bay lời nói, kia buột rất có thể liền sẽ tìm tới trường sơn a cảm giác cái này buột vô cùng không dễ chơi lấy vẫn, chỉ là phổ thông độ khó hình thức đâu, đến như khó khăn hình thức cùng cực hạn hình thức. Ma tộc lực sĩ thống lĩnh khả năng còn muốn càng biến thái a được rồi. Đến lúc đó để những người khác đau đầu đi thôi, trương sơn chỉ cần ăn tĩnh làm tay chân là được. 10 giây sau trọng sinh kỹ năng phát động, một lần nữa đứng lên trương sơn lại bị lực sĩ thống lĩnh 2 truy tạc chết. Về thành phục sinh, lần này phó bản như vậy kết thúc thu hoạch đại đại. Tại công hội trụ sở phục sinh về sau, trương sơn lập tức tuấn di đến phòng đấu giá. Lô lão bản còn mang theo vô địch trạm sách kỹ năng ở bên kia chờ hắn đâu, có thể hay không kiếm buồn liền nhìn cái này một đợt rồi. Trương sơn đi tới phòng đấu giá, lô lão bản đem sách kỹ năng giao dịch cho hắn, mặc dù nói ai treo đấu giá đều là giống nhau. Nhưng là Ngô lão bản cũng là thể diện người, mặc dù sách kỹ năng là bọn hắn một đợt tổ đội đánh ra đến, mà dù sao là Trương Sơn chủ đạo. Lấy được vật phẩm tự nhiên cũng là giao cho Trương Sơn đến xử lý. Kiếm tiền có thể một đợt phân, nhưng chủ thứ vẫn là muốn rõ ràng, dù sao không phải cái con số nhỏ a trừ sách kỹ năng, lần này đánh phó bản bọn hắn, bọn hắn còn thu hoạch 6 cái 30 cấp độ tím. Mặc dù nói đồ tím cũng không làm sao đáng tiền, nhưng 6 cái vậy cộng lại lời nói, hẳn là cũng có thể bán 2 ngàn kim tệ trở lên đi. Trương Sơn đem bên trong 3 cái màu tím trang bị giao cho Ngô lão bản. Hết thấy 6 cái đồ tím, mỗi người 3 cái đều là không dùng được mặt hàng ném đâu giá đổi điểm kim tệ đi những này cũng không cần chia đi người bán là được à đến lúc đó phân điểm tiền cho ta là được rồi nô lão bản chối từ nói không đang tiền trước chia rồi riêng phần mình bán đang tiền chờ bán lại chia tiền mới huynh đệ cũng muốn minh tính sổ sách nha nô lão bản là hắn huynh đệ thân thiết không cần nói nhưng là hắn còn có cái lao bà a trước hết để cho nô lão bản làm ít tiền cũng có thể để hắn cùng lao bà thổi một cái nha trương sơn trước đạt thành một cái mục tiêu nhỏ chương một công trình học học đổ chương một công trình học học đổ giác rời trang bị chia xong, trương sơn mở ra đấu giá giao diện đem vô địch trạm sách kỹ năng để lên giá khởi điểm cách một thước kiếm tệ không thiết một bùm giá đem đấu giá tiếp tục thời gian thiết trí thành 24 mươi giờ giải quyết còn dư lại chính là chờ kết quả cũng không biết có hay không vị kia đại khí đốt tiền đại lao đặt cược cùng chủ a cái này liền xong chuyện có thể hay không người khác căn bản không nhìn thấy a nô lão bản có chút lo được lo mất nói yên tâm đi ngươi coi như đem một cái bạch bản vật liệu giá khởi điểm cách thiết đến một thước cũng sẽ có người thấy chắc chắn sẽ có người theo giá cả sàng chọn nhà vấn đề là thấy vậy không nhất định có nhu cầu à? chúng ta muốn để có nhu cầu nhìn thấy mới tốt. nô lão bản nói đúng rất có đạo lý, nhưng là hắn cũng không còn biện pháp. À, trường sơn cũng muốn đánh một đợt quảng cáo, nhưng là sợ bị phun à. dù sao hắn đem sách kỹ năng giá cả thiết phải có điểm cao. nếu để cho người biết là hắn bán, còn không đều mắng hắn tâm đen gian thương à? mặc dù bị mắng cũng không còn quan hệ thế nào. nhưng là bây giờ còn không đến mức muốn làm như vậy nha. trước treo mấy ngày thử một chút, nếu là treo mấy ngày vẫn là không có người đến đập lời nói, vậy sẽ phải suy xét đánh một đợt quảng cáo rồi đáng tiếc đáng chết thì rồi mới diễn đàn, là cùng nhân vật trò chơi tên khóa lại, không dễ làm tiểu hảo. Bằng Không Trương Sơn sớm đã dùng tiểu hảo, tại trên diễn đàn tuyên truyền một đợt rồi. Vậy coi như xong, ta đi ngủ trước, hôm nay đã làm khuya lắm rồi. Hiện tại đã sắp 12 điểm, đối với Ngô lão bản tới nói, đã là khuya lắm rồi à, cũng đừng hạ tuyến còn muốn cùng ván rạp đồ. Hắc hắc. Người trước xuống đi, ta chơi nữa một hồi cũng muốn rơi xuống. Ngô lão bản hạ tuyến mà đi, Trương Sơn tại suy nghĩ tiếp xuống làm chút gì mới tốt, hiện tại đã khuya lắm rồi, chính là không đi soát quái. Phải chạy đến núi Kiến địa Đồ, đều phải hoa hơn 40 phút, hiện tại cũng đã trễ thế này, hắn sợ bản thân chạy ở trên đường đều ngủ cảm giác rồi được rồi nếu không trước làm cái công trình nghề nghiệp chứng minh, làm một lần sinh hoạt nghề nghiệp, đuổi một ít thời gian đi. trương sơn ngay từ đầu đã muốn làm công trình học nghề nghiệp, nhưng là hắn một mực không phải đang cải quái, chính là đang cải quái trên đường. không có thời gian làm a hôm nay vừa vẫn có thời gian, trước thử một chút sinh hoạt nghề nghiệp có được hay không làm đúng rồi, còn phải trước đem chấn ma đài phó bản tầng 2 thủ quan bột tin tức nói cho một lần công hội những người khác thuận tiện hỏi một lần bọn hắn, lần sau chuẩn bị lúc nào qua phó bản. kêu gọi phong vân nhất đau đem ma tộc lực sĩ thống linh thuật tính cùng kỹ năng phát ra quá khứ. nhất đau huynh, đây là phó bản tầng hai thủ quan bột tin tức. Phổ thông độ khó hình thức, các ngươi dự định lần sau khi nào đi cậy phó bản a. Sáu năm minh, nguyên như phê a, ngươi cùng với ai đi đánh phó bản a, đều đánh tới thủ quan bốn rồi. Kỳ thật muốn đánh đến phó bản tầng 2 thủ quan bột nơi đó cũng không đơn giản, bằng không trên diễn đàn cũng sẽ không không có loại này tin tức rồi. Không nói phó bản bên trong ba cái màu cam bột, chỉ là kia hàng ngàn con tinh anh quái bình thường dở lỡ liền thành không được. Kém một chút đội ngũ, dù là 50 người đủ cũng không được. Chỉ ta cùng đạo sĩ đeo đạo a, ban đêm hắn thượng tuyến về sau, chúng ta liền cùng đi làm một đợt, bằng không phó bản số lần liền muốn lãng vi a. Mã các ngươi liền hai người cũng có thể đánh tới thủ quan bột nơi đó sao mạnh như vậy sao tạm được chính là tinh anh quái hơi nhiều xoát lên thật lao lực dòng dã quét cả đêm mẹ nó đường đường hàng ngàn con tinh anh quái trong mắt ngươi cũng chỉ là hơi nhiều sao hắc hắc chậm rãi xoát tự là chỉ là đánh được chậm một chút thôi phổ thông hình thức không có gì nguy hiểm cũng là phổ thông hình thức tiểu quái có thể một con một con đánh sắp thực không khó nhưng là kia ba con màu cam bột đâu các ngươi đánh như thế nào đi qua ba cấp màu cam bột vậy không khó đối phó à ba năm phút liền có thể đánh nổ một con đại lao như phê không giải thích Ta ngươi chuẩn bị lần sau lúc nào, đi soát tầng hai phó bản a. Nhớ được kêu lên ta và đạo sĩ đeo đao nha. Ngươi đây không phải nói nhảm a, coi như quên ta bản thân cũng không thể quên ngươi a. Không có ngươi cái này đại lão tại, chúng ta còn thông quan cái giám phó bản a. Thế nhưng là cái này phó bản tầng hai thủ quan buột, không tốt lắm làm a, mạnh đến mức có chút ngoại hạng. Ngươi sợ lông, ta một cái cận chiến còn không sợ, quá mức trước ngã một nửa, lại từ từ mài là được rồi. Buột cái nào đều là tốt như vậy đánh. Tốt a, trương sơn một mực đem buột làm tiểu quái soát, đột nhiên đụng phải lược sĩ thống lĩnh biến thái như vậy buột, có như vậy điểm không thể đứng. Các ngươi thương lượng làm đi, ta chỉ là một ti tiện tay chân. Đi mẹ nó, chúng ta đều là đóng vai phụ, đánh bột liền rửi vào ngươi, ta lát nữa cùng lão đại bọn họ thương lượng một chút làm sao làm, đoán chừng phải muột mấy ngày lại đi đánh phó bản." Đại gia trước thăng một chút đẳng cấp lại nói. "Được thôi, sớm cho ta biết là được." Trương Sơn nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm, cách lên tới 29 cấp còn kém gần 20 triệu kinh nghiệm, khoảng cách 30 cấp còn sớm đây. Mà lại 30 cấp cũng có thể tiến phó bản tầng 2, đến 31 về sau, cũng chỉ có thể tiến phó bản tầng 3 đẳng cấp bây giờ càng lên càng chậm, nói không chừng hắn còn có thể lại suất 2 lần tầng 2 phó bản đâu kết thúc trò chuyện về sau, trương sơn tại phòng đầu giá mua một cái công trình học nghề nghiệp chứng minh, lại tùy tiện quét một chút công trình học có thể dùng tới vật liệu. sau đó thuấn di đến đương dương thành công xưởng, đệ trình nghề nghiệp chứng minh về sau, trương sơn trở thành một tên chính thức công trình học học đồ. giải quyết đi công hội công xưởng làm viên đạn. bình thường ở layer tại đăng ký sinh hoạt nghề nghiệp học đồ về sau còn phải tại đối ứng nợ ở nơi đó thuê bản làm việc mới có thể bắt đầu chế tác vật phẩm. bất quá trương sơn bọn hắn cũng không cần, phong vân công hội đã có bản thân công xưởng kiến trúc, chỉ cần hoa một chút cá nhân công hội cống hiến liền có thể sử dụng có thể tiết kiệm tiếp theo chút món tiền nhỏ tiền. Thuấn Di đến công hội trụ sở, Trương Sơn đi tới công hội công xưởng, khấu trừ 10 điểm cá nhân cống hiến về sau, tiến vào công xưởng bàn điều khiển đem phủ thông viên đạn bản vẽ học được, sau đó lấy ra chế tác phủ thông viên đạn vật liệu, vật liệu gỗ, quặng sắt cùng từ đồng bỏ. còn dư lại cũng rất đơn giản, đem một phần vật liệu để lên bàn điều khiển, sau đó liền bắt đầu chế tác viên đạn. Ban điều khiển vận chuyển một hồi về sau, một trận ánh lửa nổ lên, chế tác thất bại. Trương Sơn nhìn một chút sinh hoạt nghề nghiệp độ thuần thủ, một chút cũng không có trứng, chế tác thất bại không tăng độ thuần thủ. Vẫn là kém 100 độ thuần thục mới có thể thoát ly công trình học học đồ, trở thành một tên thực tập công trình sư. Lần thứ nhất chế tác, thất bại cũng là rất bình thường, tiếp tục. Trương Sơn lại đem một phần vật liệu để lên bàn điều khiển, nhưng mà kết quả lại là thất bại. Mẹ nó vẫn là có chút khó khăn nha, còn cũng không tin, ngay cả cái phổ thông viên đạn đều chế tác không ra được sao? Lại đến, tiếp tục thả vật liệu, tiếp tục thất bại. Trương Sơn chết lặng lặp lại động tác, lần lượt thất bại để hắn có chút nhỏ phiền muộn, cũng may là chế tác phổ thông viên đạn vật liệu rất rẻ. Bằng không hắn thật có chút muốn chơi không nổi a không ngừng thất bại, cái này ai chịu nổi đây là chế tác cấp thấp nhất phổ thông viên đạn đâu, về sau muốn làm cao cấp hơn viên đạn được làm sao làm a tiếp tục làm đi, trước tiên đem trên tay vật liệu sử dụng hết lại nói. Chương 114. Thực tập công trình sư. Chương 114, thực tập công trình sư. Cũng không biết tại thất bại bao nhiêu lần về sau, cuối cùng bàn điều khiển lên cao lên một đạo bạch quang, từng dãy phổ thông viên đạn hiện ra tại bàn điều khiển bên trên. Ha ha, cuối cùng thành công một lần. Thành công chế tác một lần, cũng không biết sẽ sản xuất bao nhiêu phát đạn, tại bàn điều khiển bên trên không có cách nào tính toán. Trương Sơn nhìn một chút ba lô bên trong còn dư lại viên đạn số lượng, sau đó đem bản điều khiển bên trên viên đạn thu hồi. Lại nhìn một lần ba lô bên trong viên đạn số lượng gia tăng rồi bao nhiêu? Một vạn phát. Có thể à? Một lần có thể chế tác ngàn vạn phát phổ thông viên đạn, chỉ cần từ từ đề cao tỷ lệ thành công, chế tác viên đạn cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Chỉ cần bình thường tại phòng đấu giá thu thập nhiều một chút vật liệu là được. Viên đạn dùng hết rồi liền tự mình làm. Hoàn mỹ. Thành công chế tạo ra vật phẩm, công trình học độ thuần thục tăng một điểm. Cái này thăng cấp có chút chậm à? Tiếp tục làm lên, xác suất thành công luôn không khả năng một mực như thế thấp đi. Sau đó, Trương Sơn đem ba lô bên trong sở hữu vật liệu đều dùng xong, lại có 2 lần thành công chế tạo ra phổ thông viên đạn. Trải qua lần thứ nhất sau khi thành công, đằng sau chế tác viên đạn sát xuất thành công, tăng lên không ít. Không sai biệt lắm 10 lần liền có thể thành công một lần, theo bây giờ vật liệu giá cả coi là đã không lỗ rồi. Mua tài liệu tiền, so trực tiếp tại cửa hàng mua viên đạn, muốn rẻ hơn một chút điểm. Tiếp tục xông độ thuần thục độ thuần thục càng cao, chế tác viên đạn sát xuất thành công, hẳn là sẽ còn đề cao, chờ hắn đem công trình học đẳng cấp lên tới thực tập công trình sư sau, liền có thể chế tác mang thuộc tính viên đạn. Lại đi phòng đấu giá nhìn một chút, tìm xem cấp 2 công trình học bản vẽ, trước tiên đem bản vẽ chuẩn bị kỹ cạng, nói không chừng hắn rất nhanh, liền có thể dùng tới tốt hơn đạn đâu. Thuấn Di đến phòng đấu giá, xem trước một vô địch trạm có người hay không cùng trụ. Tra xét một cái hắn bán đấu giá vật phẩm danh sách, một cái cùng trụ cũng không có, cũng không biết là không có người nhìn thấy vẫn là hắn đem giá cả thiết trí quá cao. Trước mặc kệ nó, chậm rãi đập đi đem chế tác phổ thông viên đạn vật liệu lại quét một lần, uy mấy cái đồng tệ cũng không còn quan hệ, không kém chút tiền này. Sau đó chính là nhìn xem, có hay không cấp 2 công trình học bản vẽ. Thông qua cẩn thận sàng chọn, mới phát hiện cấp 2 công trình học bản vẽ, đấu giá bên trên mặc dù cũng có, nhưng đều không phải thực dụng loại. Chỉ có là đồ chơi loại, một loại là chim gỗ chế tác bản vẽ, một loại là pháo hoa chế tác bản vẽ, hai loại bản vẽ chế ra sản phẩm. Cũng không có bất luận cái gì giá trị thực dụng. Chim gỗ nói trắng ra là chính là con diều, cho tớ leo trong trò chơi chơi diều chơi. Pháo hoa thì là pháo hoa, nghe cái vang, nhìn cái diễm hỏa đến như trường sơn mong đợi viên đạn loại bản vẽ, căn bản cũng không có tìm tới. Xem xét một lần cao cấp hơn bản vẽ, luôn không khả năng nói công trình học nghề nghiệp, chỉ có thể chế tác phổ thông viên đặt đi. Vậy hắn học thì có ích lợi gì a quả nhiên, Trương Sơn tại cấp 3 công trình học bản vẽ khu, tìm được đặc thủ viên đạn chế tác bản vẽ, sơ cấp đạn lửa bản vẽ. Bất quá loại tranh này giấy, toàn bộ phòng đấu giá chỉ có một phần, nhà bán cũng là lòng dạ hiểm độc quỷ, giá khởi điểm 5 vạn kim tệ, một ngụm giá 10 vạn. Trương Sơn cẩn thận xem xét bản vẽ tình hình cụ thể, sơ cấp đạn lửa thuộc tính coi như không tệ, lực công kích 100, đánh trúng mục tiêu sau thiếu đốt, mỗi giây cố định tổn thương 500 điểm, tiếp tục 3 giây. Viên đạn có thể thêm 100 lực công kích, đã rất tốt, huống chi còn có 500 điểm cố định tổn thương. Rất không tệ, phi thường thực dụng viên đạn, bất quá Chế tác vật liệu so với phổ thông viên đạn tới nói, muốn nhiều một loại. Trừ vật liệu gỗ, quan sắt cùng từ đồng mỏ, còn muốn một loại hỏa diễm thạch vật liệu. Hỏa diễm thạch là màu lam vật liệu, một cái tính toán cũng không mắc, mấy trụ kim tệ liền có thể mua được một cái hỏa diễm thạch. Nhưng là, Trương Sơn nghĩ chế tác sơ cấp đạn lửa lời nói, phải lượng lớn mua hỏa diễm thạch mới được a chế tác công trình học vật phẩm sát xuất thành công. Thông qua vừa rồi làm phổ thông viên đạn, Trương Sơn đã có rất thanh tỉnh nhận biết đó chính là thấp, phi thường thấp, chỉ ít lần thứ nhất chế tác sản phẩm mới thời điểm là như thế này. Muốn về sau dùng tới sơ cấp đạn lựa lời nói, trước hết đại lượng thu thập vật liệu, bằng không chỉ có bản vẽ không làm được viên đạn cũng là không tốt. trước tiên đem bản vẽ mua lại lại nói về sau còn không biết có thể không gặp được đâu. bất quá cũng không thể thuận lòng dạ hiểm độc quỷ tâm tư. sơ cấp đạn lửa bản vẽ đấu giá tiếp tục đến ngày mai buổi sáng. trương sơn cùng chủ giá khởi điểm 5 vạn kim tệ đợi sáng mai lên nhìn nhìn lại có hay không những người khác cùng. phòng đấu giá quy tắc là chỉ cần có tờ lệ ở cùng chủ nhà bán liền không thể lại rút đập chỉ có thể sớm kết thúc đấu giá. lấy trước mắt tối cao cùng chủ giá thành giao đồng dạng người mua cũng không có đổi ý đồ khả thi bởi vì người mua cùng chủ thời điểm tài chính liền đã khóa chặt. Không có đập tới thì lùi về tài chính đấu giá thành công, người mua khấu trừ tài chính thu hoạch được vật phẩm, mà người bán thì thu hoạch được, khấu trừ trăm một trong đấu giá phí sau kiếm tệ. Sơ cấp đạn lửa chế tác bản vẽ chậm rãi cùng trụ, nhưng là chim gỗ cùng trùng giấy, liền có thể một ngụm giá mua lại rồi. Không thực dụng đồ vật, bán được cũng không mắc, trước trụ được đến, chờ hắn đến thực tập công trình sư về sau, sâu độ thuần thục dùng. Bản vẽ mua tốt, còn lại chính là đại lượng quét vào vật liệu, bất kể là chế tác phổ thông viên đạn, vẫn là làm chim gỗ phá hoa, vậy bao quát làm sơ cấp đạn lửa hóa diễn thạch. Chỉ cần không phải đặc biệt đen giá cả, Trương Sơn đều là một nụm giá chụp được. Dù sao sớm muộn muốn dùng đến, trước tích chữ một điểm lại nói, một bữa mua mua mua về sau, Trương Sơn mới phát hiện, trừ mua bản vẽ tiền, quăng mua vật liệu đều nhanh bỏ ra lớn mấy ngàn kim tệ. Mẹ nó, sinh hoạt nghề nghiệp thật mẹ nó đốt tiền được rồi, vẫn là không vội mà xong độ thuần thục đi, bằng không vật liệu tiền, hắn thật là có điểm chi không nổi rồi. Về sau mỗi ngày có tiện nghi vật liệu, tiện tay đập một điểm, chậm giải tích chữ vật liệu đi. Không thể như vậy quét mạnh hàng a, đau lòng kim tệ. Thuần Di trở lại công hội chủ sở, tiếp tục làm phổ thông viên đạn. Hiện tại hắn công trình học học đồ, mới 3 điểm độ thuần thục đâu. Muốn 100 điểm độ thuần thục mới có thể đi vào giai thực tập công trình sư, còn rất sớm. Sinh hoạt nghề nghiệp độ thuần thục là mỗi thành công chế tác một lần sản phẩm thêm một chút, mỗi loại bản vẽ nhiều nhất chỉ có thể thêm 100. Tiến giai thực tập công trình sư chỉ cần một tấm bản vẽ là đủ rồi. Ban điều khiển vận chuyển một lần, đại khái muốn tầm 10 giây, Trương Sơn không ngừng để lên vật liệu, lần lượt chế tác. Lúc bắt đầu hơn 10 lần tài năng thành công một lần, bất quá khi học đồ độ thuần thục đạt tới sau 10 giờ. Chế tác viên đạn thành công lại có đề cao, đại khái 7-8 lần liền có thể thành công một lần rồi. Trương Sơn nhìn một chút, vừa rồi lớn mua sắm đến vật liệu, số lượng đầy đủ. Hôm nay hãy cùng công trình học nghề nghiệp lá gắt lên. Trước vọt tới thực tập công trình sư, đem học đồ mũ hái được lại đi ngủ. Theo độ thuần thục đề cao, chế tác viên đạn sát suất thành công vậy đi theo tăng lên rất nhiều. Thật thành thục độ đạt tới 50 điểm về sau, Trương Sơn trên cơ bản mỗi chế tác 2 lần, liền có thể thành công một lần. Sát suất thành công phi thường khả quan, hắn phát hiện, liền xem như làm phổ thông viên đạn bán, tại hiện giai đoạn giống như cũng có thể kiếm tiền. Chỉ cần số lượng nhiều, bán được so cửa hàng tiện nghi rất nhiều, tự nhiên sẽ có người đến mua nhà toàn bộ trò chơi có nhiều như vậy tơ săn tơ lay ở nghị tiết kiệm một chút đồng tệ người khẳng định không phải số ít ta đương nhiên trương sơn cũng chính là ngấm lại làm viên đạn cũng là muốn tốn thời gian có thời gian như vậy hắn còn không bằng đi cày quái đâu tiếp tục là gan độ thuần thủ trải qua hơn một giờ không ngừng chế tác trương sơn cuối cùng đem công trình học nghề nghiệp cấp bậc thang đến thực tập công trình sư trương 115, cuối cùng dẫn bạo trương 115, cuối cùng dẫn bạo sinh hoạt nghề nghiệp tiến giai thực tập công trình sư nhưng vẫn là chỉ có thể chế tác phổ thông viên đạn tạm thời đối với hắn không có gì trợ giúp Còn phải đem sinh hoạt nghề nghiệp tiến giai đến công trình sư mới được đem thực tập công trình sư tiến giai đến công trình sư, cần 200 điểm độ thuận thục, vừa vặn muốn 2 tấm ảnh giấy liền đủ. Cấp 2 đồ trang giấy núi đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể mở làm đương nhiên, hôm nay là không xong rồi, chim gô cùng pháo hoa vật liệu còn chưa đủ nhiều, nói không trường hợp thành công chế tác một lần đều không đủ. Vẫn là chờ nhiều tích chữ một điểm lại đến làm đi, loại sự tình này không nội vàng được. Lại nói, hiện tại đã khuya lắm rồi à, được hạ tuyến đi ngủ đem còn giữ lại vật liệu cùng sơ cấp đạn lửa bản vẽ trước tồn nhà kho, lại đem chim gỗ cùng pháo hoa chế tác bản vẽ học được đi phòng đấu giá liếc một cái. Vô địch trạm sách kỹ năng vẫn là không người hỏi thăm, thật chẳng lẽ chính là hắn quá xấu bụng, giá cả treo quá cao sao? Được rồi, trước mặt kệ nó, Hạ Tuyến đi ngủ. Dừa mặt sau lên giường đi ngủ, rất nhanh Trương Sơn liền vào vào mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ, Trương Sơn mơ tới bọn hắn bán đấu giá sách kỹ năng, tiếp tục cùng chụp nóng này, cuối cùng tại đập tới hơn 2 ức. Sau đó Ngô Lão bản liền trực tiếp từ trước, hai người mua một lần lên phòng ở, biệt thự dựa vào biển cả, thành rồi hàng xóm. Một đợt trong trò chơi tung hoành tiêu dao, vui vẻ thời gian kéo dài vô hạn, làm một giấc dài mộng, đến mức Trương Sơn ngày thứ hai khi tỉnh ngủ vẫn là hai mắt mơ hồ có chút không tỉnh táo lắm, thu thập một chút, tùy tiện ăn một chút đồ vật. Trương Sơn liền lên tuyến. hắn thế giới mới mở ra về sau, Trương Sơn cảm thấy cảm giác tiết tấu căng cứng, thậm chí so trước đó lúc làm việc còn muốn bận bịu hơn nhiều. Mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ, thời gian khác đều là trong trò chơi vượt qua. Mặc dù nói như vậy cũng sẽ không đối thân thể, tạo thành ảnh hưởng không tốt gì, nhưng là luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn giống như không dùng như vậy liều mạng a về sau vẫn là cơm nước xong xuôi ra ngoài dạo chơi, trở lại online, mỗi tuần lại rút chút thời gian ra ngoài bỏ leo núi cái gì, hắn cuộc sống bây giờ tiết tấu hơi cường điệu quá. Đội sản xuất con lửa cũng không có hắn liều mạng như vậy. Sau khi lên mạng, Trương Sơn Tuấn Di đến phòng đấu giá, trong lòng mong đợi cùng chủ vẫn là không có xuất hiện. Khả năng thật là hắn bán được quá mắc. Trước treo lấy đi, cày quái đi. Bỏ ra bó lớn thời gian mới chạy đến núi kiến địa đồ, Trương Sơn liền mở ra cày quái hình thức. Lại nói núi kiến địa đồ, hắn vậy quét đã nhiều ngày, làm sao một cái bột cũng không có đủ phải. Không nói màu đỏ bột, liền ngay cả màu cam bột cũng không còn nhìn thấy một lần. Có thể là hắn một mực tại địa đồ cửa vào cày quái, không có xâm nhập địa lối đi, không đụng tới thì thôi. Chuyên tâm cày quái thăng cấp đi, chứ mau chóng suất đến 30 cấp lại nói, lên tới 20 cấp thời điểm mở ra quái vật công thành hoạt động. Không biết khi hắn lên tới 30 cấp lời nói, có thể hay không gia tăng chút gì mới cách chơi, tốt nhất là cởi mở hệ thống thu cưới. Trương Sơn đã chịu không được, dựa vào hai cái đuổi chạy đường trò chơi. Khoảng cách 29 cấp còn kém không đến 20 triệu kinh nghiệm, mà thằng 30 cấp lời nói, ít nhất cũng được muốn hơn 30 triệu kinh nghiệm. Nói cách khác hắn còn muốn hơn 50 triệu kinh nghiệm, tài năng lên tới 30 cấp, bình quân 1 giờ tính suất 30 vạn kinh nghiệm nói được suất hơn 100 gần 200 giờ a, một ngày coi như suất 10 làm tiếng vậy còn phải muốn 10 ngày mới được, thật mẹ nó khó. Cái quái thời điểm dạo chơi diễn đàn, thỉnh thoảng còn ngắm một cái từng cái tán gỗ kinh, thời gian cứ như vậy lặng lặng qua khứ. Động nhiên một đầu kênh thế giới hấp dẫn trương sơn ánh mắt. vãi lều, phòng đấu giá kinh hiện, giá khởi điểm hơn trăm triệu sách kỹ năng. mẹ nó, ở đâu ra lòng dạ hiểm độc quỷ, đến kiếm lời người nhãn cầu A, xét gì có thể đập tới hơn trăm triệu kim tệ A. đúng vậy nha, thế giới mới phòng đấu giá, thiết lập phải có điểm không tốt, hẳn là treo đấu giá liền phải thu phí, mặc kệ có hay không thành giao, như vậy có thể hữu hiệu đả kích lòng dạ hiểm độc gian thương. ngươi nghĩ nhiều. Như thế ai dám tùy tiện treo đấu giá a, bán không được còn phải thua thiệt tiền. À, các ngươi đừng ngội phun, ta cố ý đến phòng đấu giá, nhìn một chút, thật là một bản thần cấp sách kỹ năng, chứ đắt tiền một tí, không có ma bệnh. Vị này đại lão còn kèm theo một tấm vô địch trạm sách kỹ năng miêu tả hình ảnh. Vãi lều, tốt như phê kỹ năng a, đáng tiếc ta không phải ma kiếm sĩ nghề nghiệp, bằng không liền phải suy tính một chút, muốn hay không ra điểm huyết, làm một đợt rồi. Thật thủ hào đại lão, giá khởi điểm đều lên trăm triệu, ngươi vậy suy tính sao? hơn trăm triệu làm sao vậy như thế như phê sách kỹ năng chính là muốn mua đều sợ tìm không thấy à gấp năm lần tổn thương vẫn là phạm vi lớn tổn thương siêu mãnh kỹ năng kỹ năng này là thật biến thái không chỉ tổn thương cao hơn nữa còn có năm giây vô địch đây không phải một kiếm dây một đám người còn có thể tiêu sái chạy đường đúng vậy à chân chính mười bước giết một đám xong chuyện phủi áo đi trang phê còn có thể chạy loại kia thật mong muốn à đáng tiếc ta không phải ma kiếm sĩ nghề nghiệp lại nói ma kiếm sĩ có như thế như phê kỹ năng đó có phải hay không cái khác nghề nghiệp cũng sẽ có Hẳn là đại bộ phận nghề nghiệp đều sẽ có đi, chỉ là sách kỹ năng không biết muốn đi đâu bảo à. Là vị nào đại lão treo đấu giá, ra tới kết một tiếng a. Cuối cùng có người chú ý đến hắn bán đấu giá sách kỹ năng, Trương Sơn rất vui vẻ còn bị người mắng lòng dạ hiểm độc ủy, để hắn đi thôi. Dù sao trừ Ngô lão bản, ai còn biết là hắn treo đấu giá a, còn ra tới kết một tiếng đâu, hắn mới không muốn bước lên cái này đâu. Lần trước xuất thần khí là bởi vì lên thông cáo, lại là có bảng trang bị biểu hiện, bằng không hắn còn muốn ẩn tàng một đoạn thời gian đâu. Lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn, phải khiêm tốn phát tài, không muốn khoa trương a, đặc biệt nắm vì cái gì ma kiếm sĩ đại chiêu sách kỹ năng trở ra sớm như vậy, lao tử chơi cái cung tiễn thủ, web sẽ chính thức nói cái gì tiến phát tinh lạc, rơi cái quặng lông nha. hiện tại ta là ai đều đánh không lại, chỉ có thể dựa vào chém thường sinh hoạt, một cái treo một điểm kỹ năng cũng không có. cũng đúng a, có người hay không soát đến qua, cung tiễn thủ đại chiêu sách kỹ năng a. chia sẻ ra tới để đại gia quan sát một lần nha. hẳn là còn không có đi, hiện tại gỡ lỡ ở 30 cấp cũng còn không tới, ra một bản đại chiêu sách kỹ năng liền đã rất ngoại hạng, làm sao có thể còn có quân thứ hai đâu. Nhưng mà hiện thực luôn luôn đánh mặt nhanh như vậy, Phong Vân công hội vị kia may mắn cung tiến thủ, phi thường tao bao đem quần tinh chi nộ kỹ năng biểu diễn ra. Không chỉ là sách kỹ năng, tên kia đều đã học quần tinh chi nộ kỹ năng, chỉ là hiện tại ma pháp hạn mức cao nhất không đủ, kỹ năng còn không thả ra được. Vãi lều, thật vẫn coi à, lũ kỹ khiến cho ta phát cuồng, không được, ta phải hạ tuyến thở một lúc trước. Cung tiến thủ đại chiêu Càng như Phi à, ma kiếm sĩ si mới gấp 5 lần tổn thương, cung tiến thủ trực tiếp liền gấp 10 tổn thương, quá mạnh đi. Kỳ thật cũng kém không nhiều đi, ma kiếm sĩ si đại chiêu nhiều năm dây vô đi a, mà lại gấp 5 lần tổn thương vậy đủ trừ bộ phận đặc biệt thịt, người bình thường ai chịu nổi à. Mẹ nó, các ngươi một đám cái gì cũng không có người, thế mà ở nơi này quan tâm cái nào kỹ năng mạnh, cái nào kỹ năng yếu, những này cùng các ngươi có quan hệ sao? Còn không mau đi cải quái, hắc hắc. Ai nói không có quan hệ gì với chúng ta, phòng đấu giá không phải có một bản chính vô sao? Lao tử cái này liền đổi kim tệ đi. Chương 116, nô lão bản từ trước. Chương 116, nô lão bản từ trước. Nhìn thấy hắn treo ở phòng đấu giá, vô địch chạm sách kỹ năng, cuối cùng bị người chú ý đến, cũng ở thế giới kênh thảo luận nhiệt liệt. Trương Sơn đều có điểm tâm ngứa một chút, rất muốn về thành nhìn một chút, đến cùng có người hay không hạ thủ cùng chủ ai nhưng mà, cày quái địa đồ thật sự là quá xa, đi một chuyến muốn hơn 40 phút, quá khó chạy rồi. Nếu không đi trước diễn đàn xem một chút đi, phía trên kia hẳn là cũng sẽ có người đang thảo luận việc này. Trên thế giới phát biểu là muốn thu lệ phí, người khác bình thường cũng liền nói một hai câu, không có việc gì sẽ không phát thêm nói. Nhìn không ra cái gì mấu chốt tin tức vẫn là bên trên diễn đàn nhìn xem, trong trò chơi thảo luận nhiệt liệt như vậy, trên diễn đàn hẳn là cũng có người mở tiếp nghị đi. Nơi đó nói chuyện là không tốn tiền, có người cùng chụp lời nói, nói không chừng trên diễn đàn cũng sẽ bị người phát ra tới. Gia nhập diễn đàn về sau, Trương Sơn liếc mắt liền thấy mấy cái liên quan tới hắn đấu giá sách kỹ năng tiếp mời ấn mở một người trong đó hồi phục nhiều nhất tiếp mời. Tiêu đề là: Giá khởi điểm một cái mục tiêu nhỏ, thần cấp sách kỹ năng, hoa rơi vào nhà nào? Phía dưới hồi phục nội dung, phần lớn đều cùng trước đó trên kênh thế giới không sai biệt lắm, một nhóm người đang thảo luận kỹ năng mạnh yếu. Càng nhiều người thì là phun nhà bán lòng dạ hiểm độc đối với sẽ có hay không có người xuất thủ mua, vấn đề này cũng có một phần nhỏ người đang thảo luận. Long dạ đen tối như vậy giá cả Không có khả năng có người mua đi, nhà bán đoán chừng cũng không muốn bán, treo đầu giá bên trên, chính là nghị khoe khoang một chút. Yên tâm đi, sẽ có người mua đi. Ngươi không có chú ý nơi giao dịch kim tệ giá cả sao? Đến từ nơi này, bản sách kỹ năng bán đấu giá sự bị rơi sạch sẽ về sau, kim tệ giá cả một mực tại trường, nhất định là có đốt tiền đại lao đang thu thập kim tệ. Vãi liều, ta còn thực sự không có chú ý tới cái này, lại nói trên tay của ta còn có mười mấy cái kim tệ, muốn hay không thả nơi giao dịch đi bán cái giá cao à? Ngươi nghĩ nhiều lắm, còn muốn bán giá cao à? Chòe chơi mở ra nhiều ngày như vậy. Kim tệ sản xuất đã rất nhiều, chỉ cần đại lao nguyện ý chảy máu, thu thập mấy trăm triệu kim tệ cũng sẽ không có quá lớn giá cả bà đẩu. Trên lầu nói đúng, hiện tại có cơ lợi hơn quá trăm triệu, coi như trong đó một phần trăm người bán đấu giá kim tệ, một người bán một trăm kim tệ liền có hơn trăm triệu, chứ đừng nói chi là còn có chuyên nghiệp tẩy tiền đoàn, bọn họ sản xuất sẽ càng nhiều, trên thị trường không hề thiếu kim tệ. Vậy không phải nói bản này sách kỹ năng, thật vẫn sẽ trở thành dao. Đây là đương nhiên, không nên xem thường đốt tiền đại lao, chỉ cần ngươi có hàn tốt, không cần sợ bọn chúng trả giá không được tiền. Vậy ta cũng muốn đi nhiều soát quái, nói không chừng tuôn ra cái thần khí. Đây không phải là nháy mắt biến thổ hảo, biệt thự rửa vào biển cả đều không phải một a. Người anh em, hiện tại giữa ban ngày đâu, đừng nằm mơ a, còn muốn thần khí đâu, đồ tím ngươi làm đủ không có. Mau đến xem, có đại lão ra tay rồi, không giải thích, trực tiếp vứt ảnh rồi. Vị này người anh em truyền lên một tấm đấu giá tiến độ hình ảnh, thật sự có người cùng chủ, một ức linh một cái kim tệ cùng chủ. Người anh em, không phải ngươi ép đồ đi, ta còn ở bên ngoài cậy quái đâu, nếu không thật đúng là phải đi ngắm liếc mắt, thật có có tiền như vậy đại lão a. Là thật, ta cũng ở đây thành bên trong, vừa đi xem, đốt tiền đại lão khủng bố như vậy, không quan tâm tiền a thật vẫn có người hạ thủ cùng chúng a, ha ha, được thông báo một chút Ngô Lão Bản, hắn trả lại cái giám ban a để hắn đem công tắc tử, hai người chia đều cùng lời nói, đều có 50 triệu đâu, hơn vài chục đời ban vậy không kiếm được a, Trường Sơn dừng lại cày quái động tác, hạ tuyến cho Ngô Lão Bản gọi điện thoại, trước mắt thế giới mới còn làm không được, trong trò chơi trực tiếp liên hệ trò chơi người bên ngoài, muốn cùng không online liên minh nhân loại hệ, chỉ có thể bản thân xuống trước tuyến, nghe nói cái này vấn đề kỹ thuật ngay tại khắc phục khó khăn, về sau có thể sẽ cải thiện tăng thêm loại công năng này điện thoại kết nối, Trường Sơn Lão Bản có dặn dò gì, ta còn khi làm việc đâu. Ngươi bên trên trên diễn đàn nhìn một chút, chúng ta kêu bản sách kỹ năng bán đi, ngươi kêu ban có thể không cần lên a. Mã, thật sự bán đi sao? Đắt như vậy giá cả cũng có người mua, nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta a. Hẳn là thật sự, trên diễn đàn đều nói như vậy, ta ở bên ngoài cày quái, không có cách nào về thay nhịn. Còn soát cọp lông phải a, trở về nhìn một chút. mãi mãi, nếu là thật bán đi, ta buổi chiều liền đi giao đơn từ trước. Tốt ta, ngươi lợi hại, ta trở về nhìn một chút, chờ sau đó thông báo tiếp ngươi. Xem ra Ngô lão bản so với hắn còn sốt rồi à? Được rồi. Về thành xem một chút đi, trong lòng treo chút chuyện, tài quái đều không được tỉnh. Xoát xong một đợt hành quân kiến về sau, độc đầu về thành. Về thành về sau, trực tiếp tuấn di đến phòng đấu giá, xem xét vật phẩm đấu giá tiến triển. Ha ha, thật vẫn có người cùng chụp, còn không chỉ một người, người thứ hai trực tiếp bỏ thêm 10 triệu kim tệ. Chẳng lẽ đêm qua làm mộng đều muốn thực hiện sao? Tranh thủ thời gian trước thông chi Ngô lão bản, điện thoại lần nữa kết nối. Ha ha, thật sự muốn bán đi, đã có người theo tới 110 triệu rồi. Vãi lều, cùng chụp giống như không thể đổi ý đi, vậy không phải nói xác định vững chắc bán đi rồi. Đúng vậy, người anh em chuẩn bị viết ngươi đơn từ trước đi thôi ban đêm đấu giá sau khi kết thúc phân kim tệ vậy ta trước cùng ta lão bà nói một chút chờ sau đó liền đi tìm lãnh đạo từ trước. được rồi cúc trước ta còn phải đi cày quái lại muốn chạy 40 mấy phút mẹ nó mấy chục triệu sự không đáng ngươi chạy mấy chục phút được sao hắc hắc cúc trước lần nữa tiến vào trò chơi trương sơn tâm tình vui vẻ lần này là thật kiếm được tiền hơn nữa còn mang theo ngô lão bản vậy kiếm được tiền mặc dù kiếm kim tệ muốn phân một nửa cho nô lão bản nhưng trương sơn không có chút nào cảm thấy đáng tiếc loại kia có thể ở ngươi thời điểm khó khăn trợ giúp ngươi cứu tế ngươi bằng hữu Cả một đời vậy không nhất định có thể đụng tới một cái. Có thể đến giúp Ngô lão bản, Trương Sơn rất vui vẻ. Bọn hắn nhà cái kia đáng yêu đứa bé, về sau liền có thể tại bảng thành đi học, không dùng về nhà làm cái bất đắc dĩ lưu thủ nhi đồng. Một người phân 50 triệu kim tệ, mua phòng ốc mộng tưởng hoàn toàn có thể giải quyết, lại thêm một chút, còn có thể biệt thự dựng vào biển cả đầu. Chờ tiền tới tay, cùng Ngô lão bản thương lượng một chút, về sau liền làm cái hàng xóm. Bình phục lại tâm tình kích động, Trương Sơn thuận tiện tại phòng đầu giá, quét chút lợi lộc vật liệu, liền chuẩn bị tiếp tục đi cày quái. Thuấn Di đến cửa thành, đang chuẩn bị tiến về núi Kiến Địa đồ thời điểm, đến từ phong vân nhất đao kêu gọi văng lên sáu năng huynh, ngươi bây giờ ở đâu trong thành chuẩn bị đi cải quái có chuyện tốt gì sao vừa rồi thanh thanh tuân ra một cái phó bảng quản trụ chúng ta chuẩn bị đi làm một đợt ngươi có muốn hay không đến vãi lều có loại chuyện tốt này sao có thể ít đi ta khi nào đi làm ở nơi nào tập hợp chờ chút ăn cơm trưa một giờ đồng hồ liền mở soát tại công hội trụ sở tập hợp trương sơn nhìn một chút thời gian lập tức đến 12 điểm còn có một cái giờ vậy còn chạy cái quãng lâu nha ngay tại trong thành ở lại đi cơm nước xong xuôi lại đi ra dạo chơi chờ thời gian sắp đến rồi trở lại online Chương 117, Ma Hóa Sơn Tạc doanh địa. Chương 117, Ma Hóa Sơn Tạc doanh địa. Hỏi trước một chút phong vân nhất đạo, là bao nhiêu người phó bản quyền trủ? Là dạng gì quyền trủ a, bao nhiêu người phó bản? Phó bản cấp bậc là bao nhiêu? Phó bản quyền trủ Trương Sơn mặc dù không có soát đến qua, nhưng là toàn bộ trong trò chơi đã đi ra không ít. Trên diễn đàn có rất nhiều liên quan tới phó bản quyền trủ giới thiệu, chủ yếu là căn cứ phó bản độ khó khác biệt. Tiến vào phó bản nhân số yêu cầu vậy không giống, có 5 người quận trủ, 10 người, 20 người, nhiều nhất giống như trấn ma đại, là có thể tiến 50 người quận trủ. Bình thường tới nói, có thể tiến vào nhân số càng nhiều, phó bản độ khó lại càng lớn tương tự, thu hoạch cũng sẽ càng nhiều. Phó bản quần trục xem như đối chấn ma đài phó bản một cái bổ sung, gia tăng tỷ lệ ở thu hoạch được vật phẩm hữu hiệu con đường. Cái đồ chơi này là một tốt đồ vật nha, mỗi cái phó bản quần trục đều đại biểu, tất nhiên có buộc có thể đánh, 50 người quần trục thì nhất định là có màu đỏ bột vật là tốt, chính là rất khó soát đến, Trương Sơn quét lâu như vậy quái, một cái cũng không có soát đến qua. Bọn hắn phong vân công hội nhiều người như vậy, khả năng lần này cũng là hồi một, soát đến, trước đó hẳn là cũng không ai soát đến qua đến như trên diễn đàn thường có người soát ra phó bản quần trục. Chỉ là bởi vì trong trò chơi tợ lệ cơ số lớn, lại nhỏ tỷ lệ cũng sẽ có người làm đến. Trương Sơn ngay cả thần khí đều có thể đoạt tới tay, người khác làm cái phó bản quyển trục không quá mức đi. 50 người phó bản, 30 cấp, nghe nói quyển trục phó bản độ khó, đều là tương đương với trấn ma đài phó bản khó khăn hình thức, khả năng có chút không tốt lắm làm, có thể càng trang bị lời nói liền đổi mới một lần trang bị. Trương Sơn nhìn bản thân trang bị, thần khí ngoại trừ, mà khác chỉ có rải là màu đỏ, cái khác căn bản là 20 cấp màu tím trang bị. Cái này muốn làm sao càng trang bị, cũng không thể trên đấu giá mua 25 cấp màu cam trang bị đi. Không cần thiết ta hắn chỉ kém 2 cấp liền đến 30 cấp, chờ đến 30 cấp, lại đem màu tím trang bị toàn đổi thành cam trang, hiện tại cũng không thay đổi, Lãng Phi đến như nói đánh thắng được hay không phó bản, Trương Sơn cảm thấy vấn đề không lớn, chỉ cần phụ trợ ra sức một điểm, một mình hắn cũng có thể từ từ mãi chết màu đỏ buốt, lo lắng cái gì đó, ta không có gì có thể đổi mới nha, màu đỏ trang bị không có, vậy mua không nổi, không muốn đổi cam trang, yên tâm đi, chúng ta có thể đánh được. Liền sợ phó bản bên trong sau cùng đại đột, cùng chấn ma đại đài tầng 2 lực sĩ thống lĩnh một dạng, liền có chút khó làm a. Không có việc gì, coi như cùng lực sĩ thống lĩnh mở dạng, cũng có thể đánh thắng được chính là muốn hao chút thời gian tốt ta đại lao ngươi ra bỏ dù sao ta chỉ có thể nằm trộn lẫn bên dưới trò chơi này quá nhiều buồn đối cận chiến không hữu hảo buồn không hữu hảo sợ cái gì ngươi chặt người mạnh à một bộ kỹ năng dây một cái đây không phải là sảng khoái vãi lều, ngươi còn dám cùng ta nói chặt người ta muốn một bộ liên chiêu tài năng chém ngã cái ra dọn, ngươi chỉ cần hai thương là được không muốn tại huynh đệ trước mặt vợ sẹo lệ ta hắc hắc hạ tuyến đi ăn cơm vừa chiều thấy lấy xuống mũ bảo hiểm xuống lầu sau khi ăn cơm chưa xong trương sơn tại đường phố phồn hoa bên trên tùy ý đi đi Mặc dù hôm nay là ngày làm việc, nhưng trên đường phố vẫn là người đến người đi. Thành phố lớn mãi mãi cũng là không thiếu người. Bất kể là cái gì thời gian đoạn, ở chỗ nào, tùy thời đều là khắp nơi là người. Đến từ toàn liên minh các nơi nhân viên, tại trong thành thị rót sức làm, chỉ vì để sinh hoạt trôi qua tốt một chút. Trương Sơn cũng là bọn hắn bên trong một viên, chỉ là gần nhất tại chơi game, mới trôi qua có chút không giống nhau. Trương Sơn tùy ý tại trên đường cái dạo bước, nhìn xuống thời gian, không sai biệt lắm phải đi về, cậy phó bản đi, hy vọng có thể làm điểm trang bị. Hắn hiện tại ba cấp trang bị cũng còn không có chuẩn bị đâu. Chỉ có Lang Vương rơi mất một cái bao cổ tay, là 30 cấp. Cái khác trang bị hắn là một cái đều không chuẩn bị kỹ càng, cũng không thể đến lúc đó đều đi phòng đấu giá mua đi, làm đầy đủ thân trang bị, cũng là muốn tốn không ít kim tệ a sau khi lên mạng. Trương Sơn tuấn di đến công hội trụ sở, đi tới công hội trước đại điện mặt, những người khác cũng lớn bộ phận đều lên tuyến. Thần khí ca, gần nhất có hay không phát tài a? Lời này hỏi được Trương Sơn có điểm tâm hư a, hôm qua vừa soát đến một bản trùng cực sách kỹ năng, bây giờ còn treo ở phòng đấu giá đâu. Hắn cùng công hội bên trong ma kiếm sĩ cũng không quá quen, không có suy nghĩ qua muốn trực tiếp bán cho bọn hắn đem sinh hoạt nghề nghiệp lên tới thực tập công chính sư, có tính không phát tài a. Trương Sơn nhìn trái phải mà nói nó, hắn chưa từng quen thuộc nói dối, cho dù là đối một cái người xa lạ, nhưng là không muốn nói, có thể lựa chọn không trả lời nha. Đại Lao Nghiêu phê, sinh hoạt nghề nghiệp thật là khó thăng a, một mực thất bại, thu vật liệu đều thu không đến, mua một đống vật liệu, chậm rãi làm là được rồi, dù sao cấp thấp vật liệu tiện nghi, nhưng phía sau đoán chừng sẽ rất khó thăng. Sinh hoạt nghề nghiệp đến đằng sau là rất khó thăng, hiện tại trong trò chơi sinh hoạt nghề nghiệp cấp bậc cao nhất, nghe nói là cấp ba dự sư, có thể chế tác tiểu hỏa đan, một lần hồi phục hai máu cái chủ loại kia, rất mạnh. Như phê A, so cửa hàng lớn hồng dược mạnh bốn lần. Đúng vậy, sinh hoạt nghề nghiệp lên tới hậu kỳ vẫn là rất có giá trị, chính là không tốt thăng. Nhân viên lần lượt đến đông đủ, Phong Vân Thiên Hạ mở miệng nói ra, "Người đều đến đông đủ, đầu tiên nói rõ một điểm, quần chụp là Thanh Thanh cung cấp, nàng có thể ưu tiên chọn một dạng vật phẩm, tất cả mọi người không có ý kiến chớ? Không có ý kiến." Cái này rất bình thường, một cái 30 cấp cỡ lớn phó bản quần chụp trực tiếp ném phòng đầu giá bán, giá cả cũng sẽ vượt qua một cái màu đỏ trang bị để Phong Vân Thanh Thanh ưu tiên lựa chọn một cái vật phẩm, cũng rất hợp lý, nếu như ra đến siêu cấp cực phẩm vật phẩm coi như nàng vận khí tốt, nếu như phó bản rơi xuống bình thường lời nói cũng chính là một cái hồng trang, còn không bằng quyển trục bản thân giá trị đâu đến như những người khác, có thể đi theo hôn điểm phó bản kinh nghiệm liền đã rất vui vẻ, vận khí tốt, còn có thể dồn kiện tốt trang bị đâu, coi như thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Phong vân Thiên Hạ đem tất cả mọi người tổ lên, trên cơ bản vẫn là lấy trước đánh buộc những người kia, chỉ có mấy cái là khuôn mặt mới, có thể là suy xét đến phó bản sẽ rất khó, Phong vân Thiên Hạ tìm thêm mấy cái phụ trợ, Trương Sơn nhìn thấy trong đội ngũ phụ trợ số lượng tối thiểu có mười cái trở lên, so trước đó đánh buộc thời điểm đều nhiều hơn, phụ trợ nhiều chỗ tốt chính là ổn. Nhưng lại đánh được chậm, thiếu khuyết phát ra. Bất quá có trương sơ tại, một mình hắn trên đỉnh mấy người phát ra, vấn đề không lớn. Chuẩn bị xong liền tiến phó bản. Phong vân thiên hạ xuất ra một trương quyển trục, làm quyển trục tiêu tán về sau. Tất cả mọi người vậy đi theo tại công hội chú biến mất, xuất hiện ở một cái mới trong địa đồ. Và, cái này phó bản có chút lớn A, so chấn ma đài một tầng phó bản phải lớn rất nhiều. Trương Sơn thông qua địa đồ nhỏ xem xét, cũng thật là một rất lớn địa đồ. Muốn soát xong một cái như vậy đại phó bản, sẽ không đơn giản như vậy rồi. Địa đồ tên gọi ma hóa sơn tặc doanh địa, bên trong quái tất cả đều là ma hóa sơn tặc. Mặc dù sơn tặc số lượng không hề giống chấn ma đại phó bản như thế dày đặc, nhưng là địa đồ càng lớn, cho nên quái vật số lượng cũng sẽ không so chấn ma đại phó bản ít, khả năng còn muốn càng nhiều. Mà lại sơn tặc doanh địa cũng không chỉ là một cái buôn, luôn không khả năng một tên sơn tặc đầu mục quản lý nhiều như vậy sơn tặc đi. Địa đồ đại tài tốt, nói rõ vật quái nhiều, buôn nhiều, như thế chúng ta tài năng tuân gia càng nhiều tốt đồ vật nha. Nói là làm lên. Chương 118. Xen lẫn trong tiểu quái bên trong bột. Chương 118. Xen lẫn trong tiểu quái bên trong bột trường Sơn triệu ra gấu trúc bảo bảo ở phía trước mở đường, cái này phó bản quái vật không tính dày đặc, coi như một đợt sông lên vây công, hắn cũng không cần sợ. Gấu trúc bảo bảo lẽ ra có thể gánh vác được, đội ngũ đằng sau đi theo vượt qua 10 cái phụ trợ đầu. Trương Sơn mang theo gấu trúc bảo bảo một xuất hiện, mười mấy cái ma hóa sơn tặc sau khi thấy, lập tức cầm dao phay tiến lên vây công đúng vậy, là dao phay. Ma hóa sơn tặc cầm vũ khí chính là dao phay. Mấy chục thanh dao phay chém vào gấu trúc bảo bảo trên thân. Tổn thương không ngừng móc lên, mặc dù mức thương tổn cũng không cao, nhưng là sơn tặc chém vào tốc độ cực nhanh. Vãi lều, những sơn tặc này tốc độ đánh làm sao lại cao như vậy? So hiện giai đoạn tơ layer, tốc độ đánh còn cao hơn rất nhiều. Tại gấu trúc bảo bảo đứng vững một đám ma hóa sơn tặc về sau, trong đội ngũ những người khác cũng mau nhanh tiến lên công kích. Ha ha, những này ma hóa sơn tặc rất yếu, cũng là liền chặt được nhanh một chút, lượng máu cũng không cao, phòng ngự giống như cũng không được. Trương Sơn dừng lại hướng sơn tặc nổ súng công kích, mỗi một thương đều có thể đánh ra hơn 4000 tổn thương, hai thương liền có thể đánh ngã một tên sơn tặc. Sắt thực rất yếu a, xem xét một lần sơn tặc thủ tính. Ma Hóa Sơn Tặc, cấp 30, lực công kích 980, điểm sinh mệnh 7000, kỹ năng 1, điên cuồng điên cuồng, bị động, mẫn diệt nhân tính sơn tặc tại ma hóa về sau, trở nên càng thêm điên cuồng, tăng cao trên diện rộng tốc độ công kích. Sàn gì? Những sơn tặc này có một thêm tốc độ đánh bị động, chắc không được chém vào nhanh như vậy. Dao phay đều vung vẩy ra huyễn ảnh a cái này bị động tốt ra sức, nếu có thể xoát ra tới liền thoải mái, sơn tặc vinh đệ, đều phóng khoáng một điểm đi, đem các ngươi kỹ năng bị động giao ra. Hắc hắc. Nhìn thấy tốt như vậy kỹ năng bị động, Trương Sơn chém vào càng hăng hái, viên đạn không ngừng bắn ra, từng cái sơn tặc bị hắn đánh bại. Bất quá ở đây nhân viên rất nhiều, coi như hắn đánh được lại nhanh, cũng chỉ có thể chém ngã trong đó một phần nhỏ đại bộ phận sơn tặc còn là bị cái khác đồng đội chém điều này cũng không có cách nào a, cũng không thể để người khác không đánh đi, một người kia chặt tới ngày mai, vậy không nhất định thành cho hết như thế đa quái a, liệu số lượng là không có cơ hội, liền xem vận khí thế nào đi, hy vọng có thể vận khí bộc phát, để hắn đem cái này bị động soát ra tới. Lão đại, nếu không chúng ta tách ra soát đi, những sơn tặc này cũng không mạnh, tách ra soát cũng có thể đánh thắng được. 50 người tụ tập cùng một chỗ soát, ảnh hưởng hiệu suất, lớn như thế một cái địa đồ được soát tới khi nào tài năng làm xong á là hẳn là tách ra làm như vậy tài năng làm nhanh một chút vậy liền tách ra soát năm người một tổ mỗi tổ chí ít một cái phụ trợ đều tự tìm người kết nhóm đi ha ha ta cùng thần khí ca một đám nói không chừng đụng phải tiểu bột không dùng gọi người liền có thể nhẹ nhõm đánh nổ. phong vân nhất đao lập tức không có chút nào khách khí a hắn lời này cũng đúng những người khác năm người tổ khả năng ngay cả cái màu tím bột đều đánh công lại cho dù có thủ hộ chiến sĩ tổ hợp có thể đánh thắng cũng phải tốn hao không ít thời gian sao có thể giống trương sơn như thế tiểu bột đều có thể làm tiểu quái soát cuối cùng phong vân nhất đau. Phong vân thiên hạ, trung gió còn có phong vân thanh thanh vậy đi theo trương sơn một đội, những người khác riêng phần mình tổ hợp, hướng những phương hướng khác cày quái địa đồ rất lớn, cũng không lâu lắm, liền toàn bộ giải tán đến các nơi, trương sơn xung quanh chỉ còn lại bọn hắn năm người rồi. Chuyện mệt nhọc tiểu thư ký lại bị từ bỏ, thật sự là hắn hiện tại cùng trương sơn gấu trúc bảo bảo trùng hợp nhiều lắm. Mặc dù lần này vậy đi theo tiến vào phó bản, nhưng chỉ có thể làm cái thông thường tay chân, khiến quái không cần đến hắn rồi. Năm người tiểu đội, lại có hai cái phụ trợ, nhóm này hợp có chút làm a cũng may trung gió có cái triệu hoàn thiên tướng, tăng thêm phụ trợ bản thân cũng có thể chuẩn bị phát ra hai người các nàng tăng thêm một cái triệu hóa vận, so một cái tay chân phát ra vẫn là muốn cao một chút. năm người một đường đẩy tới, ba mươi cấp quái, đối với trương sơn tới nói kinh nghiệm không coi là nhiều, bất quá xoát tốc độ càng nhanh, cũng không có việc gì. nói tóm lại kinh nghiệm tăng trưởng coi như bình thường. thần khí ca, ngươi còn bao lâu nữa có thể tới ba mươi cấp a? phong vân thanh thanh ở một bên hỏi, nàng là vu y nghề nghiệp, phát ra năng lực so đạo sĩ nghề nghiệp còn muốn kém rất nhiều, chỉ có thể ném ném độc thuật, cơ sở lực công kích không cao lời nói, độc thuật công kích tổn thương vô cùng ít ỏi nhưng là vô ý phụ trợ năng lực so đạo sĩ mạnh hơn rất nhiều, một cái đồ đảm thuật, một cái nguyên liên rùa, quả thực chính là đánh buột tiêu chuẩn thấp nhất. Chính là phí tiền, cái này hai bản sách kỹ năng quá thua thớt, không có điểm tư bản người là không lấy được. Còn sớm đâu, còn kém 17 triệu thăng 20 chín cấp, nghĩ lên tới 30 cấp, khả năng còn muốn chừng 10 ngày đi. Nhiều chuẩn bị buột, có thể càng nhanh một chút. Kia là đương nhiên, nhưng là buột khó tìm a, hy vọng cái này phó bản có thể quá nhiều mấy cái buột, nhiều làm điểm kinh nghiệm, bằng không chờ cấp thật thăng bất động. Đại lão ngươi đủ a, ngươi cũng gọi là đẳng cấp thăng bất động sao? Ngươi xem một chút bảng đẳng cấp. Thứ hai mặc dù cùng ngươi chỉ thua kém hai cấp, nhưng này được bao nhiêu kinh nghiệm à? Ít nhất phải soát một tuần đi, chứ đừng nói chi là chúng ta. Phong Vân Nhất Dao nhịn không được nhà danh nói. Ta cả nhiều nha, ta mỗi ngày tại tuyến soát đến rất muộn, trừ cày quái cơ bản cũng không làm khác. Lời này của ngươi nói đến, thật giống như hai chúng ta mỗi ngày tại đi lung tung mở dạng. Ta còn không phải mỗi ngày soát đến rất muộn, hiện tại ngay cả cuộc sống nghề nghiệp đều không thời gian đi làm đâu. Vốn đang dự định học cái thợ rèn, vẫn luôn không có thời gian đi làm. Nhất Dao Ca, ngươi làm gì muốn cùng thần khí ca so? Nhân ra một thanh thần khí liền định ngươi một thân trang bị chứ đừng nói chi là còn một cái gấu trúc bà bảo, bảo ngươi đều đánh không lại. vãi lều, chúng gió muội muội, muốn hay không như thế đâm tâm à? Ta bình thường đối với ngươi rất tốt ta. hắc hắc, chúng gió muội muội nói không sai, ngươi chính là đánh không lại gấu trúc bảo bảo nhà. phong vân thanh thanh ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu nói. mẹ nó, hai người các ngươi quá mức à? ta đánh không lại gấu miêu hiệu làm sao vậy? liền hỏi hiện tại ai có thể đánh thắng được sáu nòng huynh sủng vận. một đại đội kích kỹ năng ai cũng được nằm xuống tốt ta. mấy người chính lẫn nhau đối vui vẻ, đống nhiên phong vân nhất đau hay lớn. tình huống như thế nào? nhanh cho ta thêm máu, ta sắp ngỏm rồi a. sàn gì? Những này tiểu sơn tặc cũng có thể chém chết hắn sao? Không thể nào đi. Trương Sơn hướng Phong Vân Nhất Đao nhìn lại, chỉ thấy hắn chỉ còn lại non nửa máu, hai cái mỹ nữ tranh thủ thời gian cho hắn băng tăng máu. Hai ba con ma hóa sơn tặc đuổi theo hắn chém mạnh, Phong Vân Nhất Đao trên đầu tổn thương một là mấy trăm, một cái khác mức thương tổn lại có hơn hai ngàn. Vãi lều, Nhất Đao huynh, chạy mau, có một con là bố út. Cái này mẹ nó sơn tặc đều là giống nhau như lúc, bột vậy cùng phổ thông sơn tặc dáng dấp giống nhau. Không nhìn kỹ quái vật danh tự lời nói, thật đúng là nhìn không ra. Trương Sơn lập tức khống chế gấu trúc bà bảo, chạy đến Phong Vân Nhất Đao bên người chính hắn vậy đem công kích thay đổi. trước đem phong vân nhất đao bên người hai con phổ thông sơn tạc gì đi, sau đó nhanh chóng công kích sau cùng con kia buồn, mẹ nó, những sơn tạc này muốn hay không bị ổi như vậy à? đây chính là bực nha, không muốn điểm mặt mũi sao? thế mà cùng phổ thông sơn tạc nhập bọn với nhau, dáng dấp còn giống nhau như lúc, thật mẹ nó nói nhảm. chương 119, sơn tạc đầu mũ. chương 119, sơn tạc đầu mũ. cùng phổ thông tiểu quái nhập bọn với nhau, dáng dấp còn giống nhau như lúc buồn, thật là tương đối y thế. phong vân nhất đao kém một chút liền bị làm lật xe rồi. Thật mẹ nói nguy hiểm thật, may mắn ta phát hiện được sớm, bằng không liền treo à. Ta trước thông báo một chút những người khác, để bọn hắn đề phòng một lần. Phong Vân nhất đao tại kênh đội ngũ cùng tất cả mọi người nói, đều chú ý à. Nơi này bột dài đến cùng tiểu quái giống nhau như lúc, đừng bị âm nha. Tình huống như thế nào? Bột làm sao lại cùng tiểu quái dáng dấp giống nhau đâu? Không phải là cái đầu càng lớn sao? Không biết, dù sao các ngươi chú ý một chút chính là, ta thiếu chút nữa bị âm treo. Vãi lều, các ngươi kia phát hiện một sao? Muốn hay không chi viện? Không dùng, vài phút liền có thể đánh nổ, đều đừng tới đây phân chúng ta kinh nghiệm à mới ra trận sơn tặc đầu mục, bị trương sơn cùng phong vân thiên hạ đánh được lượng máu cùng rơi hai vị mỹ nữ phụ trợ thì tại bên cạnh cho gấu trúc bảo bảo tăng máu phong vân nhất đao cuối cùng là chậm qua một cái mạo chó cũng quay đầu lại tới chém bột cái này bột cũng không phải rất mạnh nha nếu không phải đánh lén ta mang cái phụ trợ cũng có thể chặt bảo nó ngươi thì khoác lác như thế đi bột lực công kích mặc dù không tính mạnh nhưng là nó tốc độ đánh nhanh a đơn vị thời gian bên trong mức thương tổn không thể so ngang cấp bột trên lệnh bột đã bị gấu trúc bảo bảo vững vàng giữ chặt trương sơn rút sạch bất thời giờ kiểm tra một hồi thủ tính ma hóa sơn tặc đầu nụ màu cam cấp ba Điểm sinh mệnh 1.5 triệu, lực công kích 3000, kỹ năng 1, ta yêu dao phay, kỹ năng 2, điên cuồng, kỹ năng 3, liều mạng ba đao. Ta yêu dao phay, ma hóa sơn tặc đầu mục tay cầm dao phay thời điểm, tổn thương gia tăng 50 điên cuồng, bị động, mẫn diệt nhân tính sơn tặc đầu mục bị ma hóa về sau, trở nên càng thêm điên cuồng, tăng lên trên diện rộng tốc độ công kích. Liều mạng ba đao, ma hóa sơn tặc đầu mục, đem dao phay sử dụng được lô hỏa thuần thành, liên tục chém ra ba đao đệ nhất đao tổn thương vị 100% đao thứ hai vị hai lần tổn thương, đao thứ ba vị bốn lần tổn thương. Ha ha, bột cái thứ nhất kỹ năng có chút ý tứ a, Tà yêu giao phay. Vãi lều, ta xem một chút, còn tốt, tổn thương chẳng ra sao cả, chỉ thêm 50% tổn thương, chính là chỗ này kỹ năng danh tự có chút làm a. Những sơn tặc này chỉ là kỹ năng danh tự có chút làm sao? Sơn tặc cầm dao phay chả người, cũng rất làm được chứ. Lấy cái gì vũ khí không trọng yếu, còn có cái là ném tảng đá công kích đâu. Sơn tặc đầu mục vung về dao phay, chém vào nhanh chóng, so phổ thông sơn tặc tốc độ đánh phải nhanh rất nhiều, có thể là đồng dạng kỹ năng bị động, bột trên người hiệu quả muốn càng mạnh. Không biết đánh nội bộ về sau, điên cuồng kỹ năng bị động có thể hay không bị trương sơn thiên phú phát động a tại ba cái tay chân cùng một cái thiên tướng cuồng bạo công kích đến sơn tặc đầu mục lượng máu giảm mạnh đồng thời một một kỹ năng và ba kỹ năng cũng ở đây không ngừng phóng ra nhưng mà điểm này tổn thương đối phòng cao máu dày gấu trúc bảo bảo tới nói không có áp lực gì bên cạnh còn có hai vị mỹ nữ tại tăng máu đâu hai ba phút không đến ma hóa sơn tặc đầu mục liền bị bọn hắn đánh bại trên mặt đất trương sơn còn không chế gấu trúc bảo bảo cất được sau cùng đánh giết nhưng mà thiên phú không có phát động cũng không biết có thể hay không rơi điểm tốt đủ vật ta hệ thống thông cáo chúc mừng phong vân thiên hạ bồ tát sáu nòng phong vân nhất ao thành công đánh giết ma hóa sơn tặc đồ mục. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hôn 100. Ha ha, đây là ta tại thế giới mới, đánh qua đơn giản nhất buộc, lại còn có thể lên thông cáo, cho không một cái điểm kỹ năng. Không có chút nào đơn giản tốt ta, kia không phải, vừa rồi ngươi làm sao bị chặt giống như chó mổ dạo nếu không phải thần khí ca kịp thời giữ chặt buộc, ngươi liền muốn treo à Nói mọ gì lời nói thật nha, không có chút nào đáng yêu. Ca, mau nhìn xem bạo cái gì trang bị. Quần trục phó bản tương đương với, trấn ma đài phó bản khó khăn hình thức, rơi xuống hẳn là sẽ không quá kém đi. Phong Vân tiên hạ đem rơi xuống đều biểu diễn ra hai cái màu cam trang bị, một cái màu tím trang bị, một cái màu cam vật liệu cùng một bản sách kỹ năng, coi như không tệ, lại còn rơi mất bản sách kỹ năng, mặc dù chỉ là kỹ năng thư bình thường, nhưng là có thể bán mấy ngàn kim tệ. Trương Sơn hướng sách kỹ năng nhìn thoáng qua, là một bản chiến sĩ sung phong sách kỹ năng. Mặc dù nói sung phong kỹ năng rất phổ thông, nhưng đây là nghề nghiệp chiến sĩ thiết yếu kỹ năng, hiện giai đoạn còn có rất nhiều phổ thông tơ lơ không có đâu. Treo đầu giá hẳn là cũng có thể bán được mấy ngàn kim tệ. Hai cái màu cam trang bị bên trong, có một cái là hệ nhanh nhẹn y phục, một kiện khác là trí lực hệ mũ, đồ tím là lực lượng hệ giày. Phong Vân tiên hạ cầm quần áo chia cho Trương Sơn, mũ ba người bọn hắn trí lực hệ thương lượng một chút, phân cho chú gió. Giày chia cho Phong Vân nhất đao. còn lại một bản sách kỹ năng cùng một cái vật liệu còn không có phân phối. Còn lại bản này sách kỹ năng cùng vật liệu làm sao chia? Nếu không chỉ chúng ta 5 người dồn điểm a. Được, liền dồn điểm. Lúc đầu sách kỹ năng chia cho Phong Vân nhất đao thích hợp nhất, nhưng là đã sớm học qua súng phong kỹ năng, chia cho hắn cũng là cầm đi bán. Vậy liền đại gia mỗi người dựa vào vận khí đi. Trước dồn vật liệu, năm cái riêng phần mình ném ra xúc sắc, Trương Sơn một cái 8 9 điểm dẫn trước, được chia mẫu cả vật liệu chỉ có 5 người tham dự rồn điểm, rồn bên trong cơ hội liền tương đối lớn rồi. bất quá, bất kể là sách kỹ năng vẫn là vật liệu, tại chỗ 5 người đều không chút nào để ý, màu cam vật liệu giá trị không đến một ngàn kim tệ, xung phong kỹ năng sách kỹ năng cũng liền năm ba ngàn kim tệ bộ dáng, cho dù là trương sơn, đều không đem loại này hàng tiện nghi rẻ tiền nhìn ở trong mắt rồi. hắn chỉ cần tốt đồ vật, hàng thông thường tùy ý sau đó rồn sách kỹ năng, phong vân thanh thanh vận khí bộc phát, xung phong sách kỹ năng bị nàng rồn đi. ha ha, vừa mới bắt đầu liền có nhỏ thu hoạch. phong vân thanh thanh vui vẻ nói, thanh thanh, ngươi vận khí thật tốt, đáng tiền nhất đồ vật nhường ngươi rồn đi. Ngươi cũng không kém a, không phải cung phân đến một cái đồ tím nha. Đồ tím không đáng tiền a, nhiều nhất ba năm trăm kim tệ đi. Ngươi không muốn liền cho ta, ta cầm đi bán, đổi điểm đồ ăn mà ăn. Không được, kia không thể cho ngươi, vạn nhất đem ngươi ăn mập làm sao bây giờ? Đi chết, lão nương trời sinh ăn không mập. Đánh nổ một con màu cam bột, tất cả mọi người rất vui vẻ, duy chỉ có trương sơn rất phiền muộn, mặc dù hắn cũng được chia một cái màu cam trang bị, còn rồn đến một cái vật liệu, nhưng là kỹ năng bị động không có xoát ra tới a, không vui. Tốt như vậy kỹ năng bị động, rất ít gặp a, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy, quái vật trên người có thêm tốc độ đánh bị động. Phó bản quyền trục chỉ có thể dùng một lần, lần sau cũng không biết. Còn có hay không cơ hội lại làm tới đồng dạng quyền trục. Nếu không có nói, vậy lần này chính là cơ hội duy nhất ta đáng tiết soát kỹ năng bị động không phải hắn cố gắng là được, mấu chốt còn phải xem mặt. Chính là soát không ra được lời nói, cũng là thật bất đắc dĩ. Tiếp tục soát, hy vọng còn có thể lại đánh đến một con bồ sát sư quái trên người bị động cũng không cần nghĩ rồi, cái tiêu tỷ lệ càng nhỏ hơn. Toàn bộ phó bản toàn bộ soát xong nói đoán trường trương sơn tối đa cũng liền có thể soát đến năm chỉ độ thừa, hết thể năm người đâu, hắn không có khả năng soát đến càng nhiều. Mấy ngàn con rất nhớ soát ra kỹ năng bị động quá khó khăn à? Hành quân kiến bị động hắn đều quét đã nhiều ngày, cũng không còn soát đến. Chỉ ít quét mười mấy vạn con hành quân kiến đi. Phổ thông sơn tặc bị động, cũng hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy để hắn soát ra tới, chủ yếu vẫn là phải rựa vào bố bố trên người bị động, giống như lại càng dễ ra một điểm, hy vọng còn có sơn tặc đầu mục để hắn đánh đi. Chương 120. Sơn tặc thuật sĩ. Chương 120. Sơn tặc thuật sĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong địa đồ tiểu quái đã bị bọn hắn dọn dẹp hơn phân nửa, thậm chí cái khác đồng đội, còn trước sau đụng phải mặt khác 3 cái sơn tặc đầu mục đều bị bọn hắn đều dùng thủ đoạn cho đánh bại, trưởng sơn bọn hắn 5 người ngày cả ngủ canh đều không uống đến. Toàn bộ phó bản đã xuất hiện 4 cái màu cam bột, nhiều nhất còn chỉ còn lại 1 cái, có đúng hay không Sơn Tặc Đầu Mục còn chưa nhất định đâu. Xem ra, điên cuồng bị động trương Sơn là soát không tới à, cái này phó bản coi như không tệ à, chúng ta đều đã đánh 4 cái màu cam bột, cũng không biết sau cùng đại buốt sẽ là dạng gì. Cái này còn cần nghĩ, nhất định là chợ TF, mang 4 cái màu cam bột làm tiểu đệ, có thể không mấy sao. Nói không chừng không chỉ 4 cái đâu, hiện tại tiểu quái đều không dọn sạch, khả năng còn có màu cam bột, chỉ là chúng ta còn không có động phải. Hẳn là còn có, 4 cái số lượng này không thích hợp đi, 5 cái mới tính bình thường chinh thủ thời gian soát hy vọng cái thứ năm buộc, có thể để cho chúng ta đụng phải không thể để cho bọn hắn đọt trước phong vân nhất đao vừa mới dứt lời trên kênh mặt tỷ liền truyền đến kêu gọi mau tới cứu mạng à chúng ta năm người đều bị đánh ngã nơi này có một tên sơn tặc thuật sĩ màu cam buộc, thật mạnh mẽ vãi lều thật là có cái thứ năm màu cam buộc, chúng ta nhanh đi sơn tặc thuật sĩ lại là lần đầu tiên xuất hiện buộc, lẽ ra có thể huân đến điểm kỹ năng phong vân nhất đao nghe tới đội ngũ kêu gọi về sau vội vàng nói tốt vậy chúng ta trước đi qua đánh muộn đánh xong lại đến thanh quái có thể hôn đến điểm kỹ năng muộn, nhất định không thể bỏ qua à? bọn hắn lần thứ nhất đánh sơn tặc đầu mục thời điểm, căn bản là không có nghĩ tới cái này màu cam muộn, thế mà là không ai đánh qua, còn có thể cho không điểm kỹ năng. thật sự là thế giới mới bên trong muộn danh tự hơi nhiều, đến cùng những cái kia là bị người giết qua, những cái kia không có, căn bản là nhớ không hoàn toàn, trừ phi là đặc thù siêu cấp khó làm đại muộn, bị người cầm thủ sát, mới có thể gây nên chú ý bình thường không biết tên màu cam muộn, ai nhớ được nhiều như vậy à? đã sơn tặc đầu mục không có bị người khác giết qua, như vậy sơn tặc thuật sĩ cũng hẳn là không có bị người giết qua. Cái này điểm kỹ năng nhất định phải hôn đến A Trường Sơn nhìn một chút kia năm cái kẻ xui xẻo vị trí, cách bọn họ không tính quá xa, chạy cái 2 3 phút liền có thể đến. Dọn sạch phụ cận phổ thông sơn tặc, Trương Sơn đem gấu trúc bảo bảo thu hồi đến phía sau người, năm người cấp tốc hướng nằm dưới đất đồng đội vị trí tiến lên. Trước tiên ta hỏi một lần sơn tặc thuật sĩ đều có chút kỹ năng gì? Phong Vân nhất đao vừa chạy vừa nói, là phải hỏi một lần, cũng đừng lật xe rồi. Nằm trên mặt đất người anh em, sơn tặc tuần sĩ đều có chút kỹ năng gì a? Làm sao cái mánh pháp Cái khác kỹ năng so sánh bình thường, chính là sơn tạc thuật sĩ đại chiêu, có chút mạnh, cùng tế tự đại chiêu không sai bịt lắm, chỉ là tổn thương phải kém một chút. Vãi lều, màu cam bột đại chiêu, cũng là phạm vi lớn tổn thương kỹ năng sao. Phạm vi bao lớn, sẽ không cùng tế tự giống nhau là 50 ngựa a? Đúng vậy, sơn tạc thuật sĩ đại chiêu, tổn thương phạm vi cũng là 50 ngựa, cho nên nói rất mạnh cái này liền có chút mạnh rồi a tương tự là 30 cấp ma pháp hệ bút sơn tặc thuật sĩ muốn so chấn ma đại tầng 2, ma tộc thuật sĩ mạnh không ít a ma tộc thuật sĩ đại chiêu liền hòa trận tổn thương phạm vi chỉ có 20 mươi ngựa một tên sơn tặc thuật sĩ thế mà so một cái chính hiệu ma tộc thuật sĩ còn mạnh hơn thật mẹ nó không hợp tối thường a bất quá trương sơn bọn hắn năm người hẳn là đều không cần sợ chính hắn không cần phải nói gần hai vạn máu màu cam bột 5 giây tổn thương hắn hoàn toàn chịu nổi cái khác bốn người bên trong phong vân nhất đao là nghề nghiệp chiến sĩ lượng máu so trương sơn còn nhiều càng là không có vấn đề còn phong vân thiên hạ ba người bọn họ cũng hẳn là chịu nổi Dù sao trang bị của bọn họ đều rất tốt, nên vấn đề cũng không lớn. Không bao lâu bọn hắn liền chạy tới sơn tặc thuật sĩ nơi đó, chúng gió cùng Phong Vân thanh thanh trước đem trong đó hai người kéo. Mặt khác ba người cũng chỉ có thể trước nằm trên mặt đất, các cái khác phụ trợ tới cứu bọn họ, dù sao phục sinh kỹ năng thời gian cũng độ hơi dài. Chúng ta trước chờ những người khác đến lại đánh đi, điểm kỹ năng quá khó làm, để tất cả mọi người trộn lẫn bên dưới. Phong Vân tiên hạ mở miệng nói ra. Được, vậy chúng ta đầu tiên chờ chút đã. Muốn tới hỗn điểm kỹ năng chạy nhanh một chút a. Trương Sơn tại trên kênh QT xem xét sơn tặc thuật sĩ thuộc tính tin tức. Sơn Tặc Thuật sĩ, màu cam, cấp 30, điểm sinh mệnh 1,5 triệu, lực công kích 3000, kỹ năng 1, hỏa lưu tinh, kỹ năng 2, thuật pháp tinh thông, kỹ năng 3, mưa lửa đầy trời, hỏa lưu tinh. Sơn Tặc Thuật sĩ rời dẫn một đạo hỏa diễm công kích mục tiêu, gia tăng tổn thương 50%. Thuật pháp tinh thông, Sơn Tặc Thuật sĩ tinh thông pháp thuật, pháp hệ tổn thương gia tăng 50%. Mưa lửa đầy trời, đối chỉ định khu vực mục tiêu phóng ra pháp thuật, tạo thành 100% tổn thương, tiếp tục thời gian 5 giây, tổn thương phạm vi 50 nữa. Tiên Sơn Tặc này Thuật sĩ quả nhiên rất mạnh, cái thứ hai kỹ năng là một trạng thái kỹ năng. Nói cách khác. Sơn Tặc thuật sĩ một kỹ năng, mỗi lần công kích đánh ra lý luận tổn thương, hẳn là 6000. Mà đại chiêu mỗi giây lý luận tổn thương là 4000 năm, 5 giây tổng tổn thương hơn 2 vạn, hoàn toàn không giống như là một con màu cam bột, hẳn là có kỹ năng A lúc đầu trường Sơn còn tưởng rằng Phong Vân Thiên Hạ bọn hắn cũng có thể chịu nổi, hiện tại xem ra bọn hắn là không được. Trong đội ngũ tất cả ra giòn nghề nghiệp, chỉ có hắn có thể chịu nổi, những người khác không được. Bất quá, điều này cũng không quan hệ, Sơn Tặc thuật sĩ chỉ có đại chiêu là độc đầu kỹ năng, chỉ cần thấy được buộc đầu, bọn hắn chạy xa một điểm chính là không có đối phó. Chờ trong đội ngũ những người khác lần lượt đến đông đủ về sau, Phong Vân Thiên hạ ra hiệu Trương Sơn chuẩn bị khai bổ trợ khi Gấu Trúc Bảo Bảo bị tự nhiên chi tâm cường hóa về sau, đã biến thành một cái chính hiệu xe tăng. Chỉ ít trong thời gian ngắn, cái khác thủ hộ chiến sĩ nghề nghiệp không so được. Tại cách đó không xa, Sơn Tặc thuật sĩ xen lẫn trong một đám thông thường Sơn Tặc Chu Gian, ngoại hình cũng mọc không sai bị lắm. Nếu không phải trên tay hắn cầm là pháp trượng, không có cầm dao phay, thật đúng là không dễ dàng phân biệt ra được. Trương Sơn khống chế Gấu Trúc Bảo Bảo tiến lên giữ chặt bộ về sau, cấp tốc phát động công kích. Những người khác cũng mau nhanh đem phụ cận phổ thông Sơn Tặc dọn sạch, sau đó gia nhập công kích. 50 người đánh một con 150 vạn máu buột, sẽ phi thường nhanh, một mực tiếp tục công kích, đều không cần một phút thời gian. Dù sao trong đội ngũ đại lão, trang bị đều không kém, thật muốn luận trang bị lời nói, Trương Sơn trừ thần khí cùng linh khí bên ngoài, nhất định là trong đội ngũ trang bị rác rưởi nhất một cái. Vãi lều, cái này buột mất máu cũng quá nhanh đi, cảm giác chúng ta là ở miệng sắt buột, đám người đồng loạt công kích, không bao lâu Sơn Tặc thuật sĩ lượng máu liền giảm xuống một nửa, sau đó liền bắt đầu lập đầu, chuẩn bị phóng đại chiêu. Gia giọn nghề nghiệp đều nhanh chạy, đại chiêu một đợt chúng ta chịu không được a, nhìn thấy Sơn Tặc thuật sĩ bắt đầu lập đầu, Phong Vân Thiên hạ kêu gọi tất cả ra dọn nghề nghiệp tranh thủ thời gian chạy đi, trên trận chỉ còn lại Trương Sơn cùng một đám lực lượng hệ ở chặt bộ sở không chạy lời nói, bọn hắn liền đều chết chắc rồi, mặc dù có thể sau đó để phụ trợ kéo lên, nhưng là quá lãng phí thời gian nha. Chạy trước một lần, chờ chút trở lại đánh là được rồi. Chương 121. Sơn Đại Vương. Chương 121, Sơn Đại Vương. Sơn Tạc Thuật sĩ đọc đầu hoàn thành, mưa lửa đầy trời rơi xuống, vẫn còn tiếp tục công kích buột máu người lượng của rơi. Trương Sơn nhìn mình lượm máu, mỗi giây rơi hơn 3000, tiếp cận 4000 muốn kiên năm giây tổn thương, không sai biệt lắm phải 2 vạn lượng máu mới được, hắn bây giờ lượng máu vừa lúc là hơn 19000 ăn lớn hùng dược, hồi phục 500 máu, cầu hồn một điểm đi, có chút cực hàn nha. 5 giây về sau, sơn tặc Thuật sĩ đại chiêu kết thúc, người ở chỗ này trên cơ bản đều là không máu, nhưng là đều không treo. Vừa rồi chạy ra ra giòn lại lần nữa chạy rồi trở về, tiếp tục công kích bột, thêm dầu, cố lên, tốc độ đem bột đánh ngã, đừng để nó lại phóng đại khai báo. Nó đâu còn có cơ hội phóng đại chiêu nha, đều lập tức sẽ bị đánh bại a. 50 người cùng một chỗ công kích, tổn thương cao đến dọa người, không bao lâu liền đem buột đánh bại. Trương sơn thậm chí đều không đi góc, không chế gấu trúc bảo bảo cấp được cuối cùng đánh giết. Tay chân quá nhiều, có chút loạn, một lần không có chú ý, bột liền trực tiếp bị đánh bạo. Hệ thống thông báo, chúc mừng Phong Vân thiên hạ, Bồ Tát 6 nòng, Phong Vân nhất đao. Thành công đánh giết Ma Hóa Sơn Tặc Tuật sĩ. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công văn 100. Ha ha, cuối cùng hôn đến một cái điểm kỹ năng. Quẩn trục này phó bản thật ưu phi, đã cho hai cái điểm kỹ năng, đáng tiếc cái thứ nhất chúng ta không có phân đến. Liên trách nhất đạo ca, không nhường chúng ta quá khứ kiếm kinh nghiệm, bằng không còn có thể nhiều đến một cái điểm kỹ năng. Phong Vân nhất đạo rất oan à. Hắn nào biết được trước đó sơn tặc đồ mụ, sẽ cho điểm kỹ năng, cái này nổi lưng chết rồi, không có phản bác, đúng là hắn để người khác, không được qua đây kiếm kinh nghiệm. Không đổi, sau cùng đại bốt, hẳn là sẽ còn lại cho một cái điểm kỹ năng. Thật là một cái như phê quyển chủ, chúng ta muốn hay không đi thu thập phó bản quyển trục A, không nói làm trang bị, vạn nhất lại có thể làm đến điểm kỹ năng liền thoải mái A. Phó bản quyển trục không tốt thu A, phòng đấu giá bên trên rất ít có hàng, người khác đánh tới quyển trục đều là tự mình dùng, vậy mặc kệ đánh thắng được hay không, lãng phí tốt nhiều. Tất cả mọi người khổ vì điểm kỹ năng không đủ dùng bình thường tợ lợi đến 30 cấp, cũng chỉ có thể đem 3 cái kỹ năng lên tới mát cấp đại lao có thể sẽ nhiều một chút điểm kỹ năng, nhưng là, tại 30 cấp trước, có thể bổ sung làm tới 10 cái trở lên điểm kỹ năng người, cũng là ít càng thêm ít. Muốn học càng nhiều kỹ năng lời nói, chỉ có thể chỉ có thể tận lực tiết kiệm sử dụng điểm kỹ năng, một chút không then chốt kỹ năng, chỉ học 1 2 cấp. Chủ yếu kỹ năng mới thăng mát cấp, sách kỹ năng khó làm, điểm kỹ năng cũng khó làm đến a, là muốn nghĩ biện pháp thu thập một lần phó bản quần trụ, trước đó không biết sẽ có nhiều như vậy ích lợi sắp xếp người tại trên diễn đàn mở thu thập tiếp, mặt khắc phòng đấu giá cũng muốn thường xuyên chú ý. một cái phó bản có thể lấy được 3 cái điểm kỹ năng, phong vân thiên hạ trong lòng cũng là lửa nóng, mặc dù hắn cái thứ nhất ra tân thủ thôn, phần thường 10 cái điểm kỹ năng, nhưng là lại nhiều điểm kỹ năng vậy không đủ dùng ai chỉ có giống trường sơn loại này, dựa vào bị động ăn cơn người, mới không phải rất cần điểm kỹ năng, hắn kỹ năng đều đã lên tới mát cấp rồi. hôm nay lại lấy được 2 cái điểm kỹ năng, còn không có xác định kế tiếp kỹ năng học cái gì đâu, trên tay hắn không có thích hợp sách kỹ năng. Phong đấu giá trên có một chút thợ săn sách kỹ năng, nhưng đều không phải hắn muốn học. Hắn đi là cuốn bạo phát ra lộ tuyến thợ săn. Chỉ có điệp gia lực công kích cùng tốc độ đánh, bạo kích loại hình kỹ năng mới là hắn cần, còn dư lại cũng chính là kém một hàng đơn vị rời kỹ năng. Cái khác vừa buồn kỹ năng, hắn là một cái đều không muốn học. Lão đại, mở trang bị, chia rồi trang bị tốc độ thanh quái, dọn sạch đánh một kết thúc công việc. Tốt. Phong vân thiên hạ đem rơi xuống biểu diễn ra. Một cái màu cam trang bị, hai cái đồ tím cùng một cái màu cam vật liệu, sau đó liền không có rồi. Lần này rơi xuống kém một chút, chỉ có một kiện cam trang. Không có để gấu trúc bảo bảo cướp được cuối cùng đánh giết, cái này rơi xuống chính là kém một chút ý tứ. A ba cái trang bị tất cả đều là trí lực hệ. Cùng trương sơn vô duyên, hắn chỉ có thể tham dự dồn một lần tài liệu. Bất quá trên trận có 50 người, nghĩ ném ra điểm cao nhất số, có chút khó. Tùy duyên trộn lẫn xuống đi, hắn hiện tại chỉ quan tâm có thể hay không đem sơn tạc bị động xoát ra tới. Chỉ cần đem điên quần bị động xoát ra tới, hắn vật phẩm gì đều có thể không cần. Một đám trí lực hệ đại lão, đem ba cái trang bị dồn xong, sau đó một đợt dồn màu cam vật liệu. Trương sơn tiện tay ném ra xuất sắc, một điểm. Dựa vào, một cái không thế nào đáng tiền vật liệu. Muốn dồn ra 100 điểm làm gì nha, cũng không nên đem vận khí dùng hết ta, hắn còn muốn soát kỹ năng bị động đây này. Thần khí đại lão lưu phê vừa mới bắt đầu liền ném ra 100 điểm, đây là ngay cả xúc sắc đều không cho chúng ta chơi sao? Không có việc gì, ngươi vẫn là có thể tiếp tục chơi, mặc dù dồn không đến vật liệu, nhưng là chơi xúc sắc vẫn là không ảnh hưởng. Tiếp tục thanh quẩy đi, sớm chút dọn sạch, tốt đánh một. Năm người một tổ ai đi đường đấy? Trương Sơn bọn hắn còn chưa đi mở bao xa, liền nghe đã có người tại kênh đội ngũ kêu gọi. Vãi lều, tình huống như thế nào, một tên sơn tặng hai đao liền đem ta đánh chết, tốc độ đến, tựa như là cái đại buốt. Trương Sơn kiểm tra một hồi đội ngũ tin tức, thật vẫn có một người đã nằm. Mẹ nó, không phải mới tách ra sao? Đâu còn có bữa a, quái cũng không có dọn sạch, thủ quan đại buột hẳn là sẽ không ra đi. Là thật có cái đại buột, màu đỏ, tên gọi Sơn Đại Vương, đại gia tốc độ tới. Vãi lều, Sơn Đại Vương, kia không phải là cái này địa đồ lớn nhất bữa sao? Nhanh như vậy tiểu gia đến rồi. Đều cùng đi tập hợp. Phong Vân Thiên Hạ mặc kệ chém ngã bọn hắn đồng đội, có đúng hay không sau cùng đại buột hủy sao là một buột là được, cùng tiến lên, đánh bể lại nói. Trương Sơn bọn hắn chỉ được tiếp tục trở về, có buột đánh mới vui vẻ, so soát tiểu quái mạnh hơn nhiều bởi vì mới không có tách ra bao lâu, đám người rất nhanh liền tập hợp đến cùng một chỗ. nhìn cách đó không xa bộ sơn đại vương, trương sơn chỉ có thể cảm khái, sơn tặc thật mẹ nó hèn mọn a, mẹ nó sơn đại vương dài đến cũng cùng phổ thông sơn tặc đồng dạng. một dạng hai tay đều cầm một thanh dao phay, trừ có cái hồng hồng danh tự, gọi sơn đại vương bên ngoài. cùng cái khác phổ thông sơn tặc không có gì khác biệt nha, xem ra làm sơn tặc đều không giảng cứu mặt mũi a tất cả đều là chút hèn mọn chó, không nói võ đức. thật là màu đỏ bự hay, cái này địa đồ không có nhiều cái màu đỏ bự a. hẳn là sẽ không, sơn đại vương hẳn là lớn nhất bọn. đúng vậy a, sơn trại đại vương nhất định là lớn nhất, không thể nào còn có cái thái thượng hoàng đi. cầm dao phay màu đỏ buồn, hẳn là rất tốt giải quyết đi. có cô quái một cái, vậy cũng chưa chắc. nếu không ngươi đi lên thử một chút. mẹ nó, ta đây tiểu thân bản, đi lên còn không phải để sơn đại vương, hai đao liền chặt ta. đúng rồi, vừa rồi nằm xuống người anh em, ngươi không phải là bị sơn đại vương chém sao? có thấy hay không bộn thuộc tính cùng kỹ năng a? không có, sơn đại vương xoát xoát hai đao liền đem ta chém, lấy ở đâu phải gấp nhìn thuộc tính a? lại nói ta đều không có đánh tới bộn một lần, chỉ là bị chặt mà thôi, không nhìn thấy thuộc tính. ngươi cái suy hằng chỉ đi ngang qua thời điểm để Sơn Đại Vương cho chém ngã rồi. Thật là một cái xui xẻo hại tử. Sao có thể nói xui xẻo đâu, hẳn là hắn vận khí tốt mới đúng chứ, tránh khỏi chúng ta đi tìm một. Ha ha, cũng đúng. Lão đại, cái này bột làm sao làm? Trước tiên đem phụ cận tiểu quái đều dọn dẹp, sáu nòng đi lên khai buốt, phụ trợ chú ý cho gấu trúc bảo bảo tăng máu. Sơn Đại Vương, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, đem mệnh lưu lại. Chương 122. Hung mãnh Sơn Đại Vương. Chương 122. Hung mãnh Sơn Đại Vương. Chương Sơn khống chế gấu trúc bảo bảo tiến lên. Sơn Đại Vương nhìn thấy Gấu Trúc Bảo Bảo về sau, cơ hai thanh dao phay vọt lên, hai thanh dao phay chém vào bay lên, từng cái mức thương tổn tại Gấu Trúc Bảo Bảo trên đầu bốc lên, lượng máu nhanh chóng đang hạ xuống. Vãi lều, Sơn Đại Vương thật mạnh mẽ, các ngươi phải chú ý cho Gấu Trúc Bảo Bảo tăng máu a. Mẹ nó, Sơn Đại Vương cầm ở đâu là dao phay à, là phong hỏa luôn đi, chém vào nhanh như vậy, đều nhanh nhìn không ra dao phay dáng vậy a. Cái này tốc độ đánh, thật mẹ nó tuyệt. Sơn Đại Vương tốc độ đánh nhìn được Trương Sơn đỏ mắt a, nếu là hắn cũng có cái này tốc độ đánh, vậy còn không được treo tạc thiên rồi. Cái này chém vào cũng quá nhanh đi chưa từng thấy tốc độ đánh nhanh như vậy quái vật, mà lại Sơn Đại Vương lực công kích cũng không yếu, mỗi lần đều có thể chém ra 7, 8 ngàn tổn thương, tăng thêm nhanh như vậy tốc độ đánh, quả thực đáng sợ. Gấu trúc bảo bảo cũng không biết có thể hay không gánh vác được, cũng may lần này tại chỗ phụ trợ số lượng đủ nhiều. Hơn 10 cái phụ trợ, không ngừng cho gấu trúc bảo bảo tăng máu, miễn cưỡng có thể đem gấu trúc bảo bảo lượng máu, ổn định tại khu vực an toàn ở giữa. Sơn Đại Vương thương hại kia phát ra, quả thực nổ tung, đây là ta gặp qua đơn vị thời gian bên trong, phát ra kinh khủng nhất bỡ rồi. Thật mẹ nó mạnh. Trương Sơn một bên không ngừng Đối Sơn Đại Vương nổ súng công kích, một bên xem xét Sơn Đại Vương thuộc tính. Ma Hóa Sơn Đại Vương, màu đỏ, cấp 30, điểm sinh mệnh 10 triệu, lực công kích 5000, kỹ năng 1, Dao phay hung mãnh, kỹ năng 2, Điên cuồng, kỹ năng 3, Liều mạng ba đao, kỹ năng 4, Liệt địa trạng. Dao phay hung mãnh, Ma Hóa Sơn Đại Vương tay cầm dao phay công kích thời điểm, tổn thương gia tăng 100 điên cuồng, bị động, mẫn diệt nhân tính Sơn Đại Vương tại bị ma hóa về sau, trở nên càng thêm điên cuồng, tăng lên trên diện rộng tốc độ công kích. Liều mạng ba đao, Ma Hóa Sơn Đại Vương đem dao phay sử dụng được lô hỏa thuần thanh. Liên tục chém ra 3 đao đệ nhất đao tổn thương vị 100% đao thứ hai vì 2 lần tổn thương, đao thứ ba vì 4 lần tổn thương. Liệt địa chạm, thông qua chạm kích mặt đất, tổn thương tràn ra khắp nơi đến bốn phương tám hướng, tạo thành bên người quân địch đơn vị gấp 5 lần tổn thương, tác dụng phạm vi năm ngựa. Phía trước ba cái kỹ năng cùng sơn tặc đầu mục mượn dạng, bất quá một kỹ năng có chiếm được tăng cường, tổn thương ra tăng biến thành trăm phần trăm điên cuồng bị động không có cụ thể số liệu, bất quá khẳng định cũng có rất lớn tăng cường, bằng không sơn đại vương sao có thể chặt nhanh như vậy a mấu chốt là sơn đại vương, làm sao còn có cái liệt địa trảm a, đây chính là một cái thần cấp kỹ năng, cận chiến khắc tinh chỉ bằng cái này một cái kỹ năng, chờ lượng máu đánh tới một nửa thời điểm, tại chỗ cận chiến cũng liền cơ bản phế bỏ, chỉ có thể làm người xem, không có cách nào tiến lên đánh phát ra. Trương Sơn mang theo một phiếu phụ trợ, đem Sơn Đại Vương giữ chặt về sau, những người khác nhanh chóng đem phụ cận phổ Thông Sơn tặc dọn sạch. Sau đó vậy bắt đầu công kích buôn, Sơn Đại Vương vậy không mạnh à? Chính là tốc độ đánh nhanh hơn một chút. Vãi lều, người ánh mắt gì à? Điều này cũng gọi không mạnh sao? Trừ Gấu trúc bà bảo, hiện tại toàn bộ trong trò chơi, cũng không còn người có thể chịu nổi thương hại kia à? Đúng vậy, tuyệt đối không ai gánh vác được thương hại kia. Sơn Đại Vương phổ thông 1.7, ngàn tổn thương, sử dụng liều mạng ba đao kỹ năng lời nói 23 vạn tổn thương, mấu chốt là còn mẹ nó chặt nhanh như vậy, cái này ai chịu nổi. May mắn lần này lão đại nhiều kêu mấy cái phụ trợ, bằng không tăng máu đều thêm không được, Sơn Đại Vương quá mạnh. Không nói, thừa dịp Sơn Đại Vương lượng máu còn không có rớt xuống một nữa, ta phải tranh thủ thời gian chặt điểm thương tổn chờ sau đó sẽ không ta chuyện gì à. Phong Vân nhất đạo thương cảm nói. Ha ha, cái này mẹ nó Sơn Đại Vương, cũng có một cái liệt địa trạng kỹ năng, đánh buột vẫn phải là dựa vào chúng ta viễn trình phát ra a. Chúng ta cận chiến chỉ xứng đánh ma hệ bộ sao? Làm sao cái gì buột đều có cái loại này kỹ năng a? Ngươi nghĩ nhiều, đánh ma pháp hệ bột, ngươi khả năng nằm càng thẳng thắn. Sơn Đại Vương 10 triệu máu, đối với bọn hắn cái này 50 người đội ngũ tới nói, không tính quá nhiều. Bình thường phát ra lời nói, 7-8 phút khả năng liền phải đánh nổ. Bất quá, đằng sau một nửa lượng máu ít đi cận chiến phát ra lời nói, vậy thì phải dùng nhiều một chút thời gian rồi. Phong Vân thanh thanh nguyện rủa kỹ năng, cách mỗi một phút liền sẽ thả một lần, Trương Sơn cuồng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng cũng không còn nghĩ tình lấy. Cái thứ nhất nguyện rủa kỹ năng thời điểm, hắn liền toàn bộ triển khai rồi. Hiện tại cùng nhiệt kỹ năng thăng tròn 10 cấp. 6 giây bên trong tốc độ đánh tăng lên 100%, tại kỹ năng tiếp tục thời gian bên trong, hắn tốc độ đánh còn nhanh hơn Sơn Đại Vương. Thần khí thủ pháo giống đem súng máy một dạng, mãnh liệt phun ra viên đạn, đáng tiếc tiếp tục thời gian quá ngắn. Chỉ có 6 giây thời gian, 6 giây chân nam nhân, thời gian qua đi vừa nặng bình thản trở lại. Muốn lần nữa phát huy, còn phải chờ 5 phút thời gian củ độ. Tại một đám người tấn công mạnh bên dưới, Sơn Đại Vương lượng máu dần dần hạ xuống đến tiếp cận 50%. Lão đại, chúng ta tránh trước mở đi, bằng không chờ bên dưới lại dây nằm a. Tốt, cận chiến trước hết để cho mở, đứng ở Sơn Đại Vương mười giật bên ngoài. Liệt địa trảm kỹ năng tổn thương phạm vi cũng không lớn, chỉ có xung quanh 5 ngựa khoảng cách, nhưng là mức thương tổn rất cao, là gấp 5 lần tổn thương, lấy bộ lực công kích, trừ thủ hộ chiến sĩ, những người khác cơ bản đều gánh không được. Có liệt địa trảm kỹ năng một, tại lượng máu hạ xuống đến 50% về sau, bên người 5 ngựa phạm vi bên trong chính là cấm khu, ai bên trên ai chết. Quả nhiên, lượng máu vừa hạ xuống đến 50% về sau, Sơn Đại Vương lập tức liền phát động liệt địa trảm kỹ năng, gấu trúc bảo bảo trên đầu toát ra gần 2 vạn tổn thương. Liệt địa trảm thả xong, Sơn Đại Vương tiếp lấy chính là một chiêu liều mạng ba đao, kèm chút đem gấu trúc bảo bảo lựa máu cho thanh không. Con tốt trong đội ngũ đám kia phụ trợ ra sức, kịp thời đem gấu trúc bảo bảo lượng máu cho ngẩng lên. Mẹ nó, nguy hiểm thật. 12 vạn máu gấu trúc bảo bảo đều kém chút của máy. Sơn Đại Vương thật sự là hùng mạnh a. Giống như có chút khó làm nha, chờ sau đó cùng bảo về sau, Sơn Đại Vương nhất định sẽ mạnh hơn. Đến lúc đó gấu trúc bảo bảo vậy không nhất định có thể gánh vác được a. Không có việc gì, chúng ta còn có như thế nhiều người tại. Vạn nhất gấu trúc bảo bảo cút, tiểu thư ký đỉnh trước bên trên, tiểu thư ký treo liền các chiến sĩ khác xếp hàng xung phong, chờ Bồ Tát sáu nòng đem sủng vật một lần nữa triệu ra tới. Phong vân thiên hạ suy xét sau khi đối khả năng xuất hiện ngoài ý muốn làm ra án bài. Ai, công hội đệ nhất xe tăng đã luân lạc tới làm pháo hôi trình độ A. Pháo hôi làm sao vậy? Ngươi ngay cả làm cái pháo hôi tư cách cũng không có chứ. Tiểu thư ký trực tiếp liền nổi giận a. Đây là xem thường ai nha? Hắn đã rất mạnh có được hay không? Chỉ là so với trương sơn gấu trúc bảo bảo kém một chút. Nhưng là hắn so cái khác thủ hộ chiến sĩ nghề nghiệp, đây không phải là còn mạnh hơn nhiều sao? Sơn đại vương các loại kỹ năng thay nhau phóng ra, gấu trúc bảo bảo mười vạn lượng máu đều là trận cao trận thấp. Nếu là trên trận phụ trợ đủ nhiều lời nói, đã sớm không chống nổi, a bây giờ nhìn lấy cũng coi chút treo, cũng may Sơn Đại Vương tỷ lệ bạo kích giống như không phải quá cao, phát động tương đối ít. Tại Sơn Đại Vương cùng bạo trước hẳn là còn có thể ổn định. Lại đánh tiếp mấy phút, Sơn Đại Vương lượng máu hạ xuống đến tiếp cận 20%. Chú ý, Sơn Đại Vương lập tức liền muốn cùng bạo, tiểu thư ký tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Không ai coi được gấu trúc bạo bạo có thể đẩy đến cuối cùng, Sơn Đại Vương thật sự là quá mạnh, 12 vạn máu đều không đủ nó chật vài giây. Chương 123. Đánh nổ Sơn Đại Vương. Chương 123, đánh nổ Sơn Đại Vương. Làm lượng máu hạ xuống đến 20% về sau, Sơn Đại Vương cùng bạo. Cùng bạo sau Sơn Đại Vương, trở nên càng khủng bố hơn, tốc độ đánh nhanh đến làm người giận sôi, hai thanh dao phay vung vẩy thành hai đạo vòng sáng, hoàn toàn nhìn không ra dao phay dáng vẻ rồi. Chém vào thật sự là quá nhanh. Cho dù là có hơn 10 cái phụ trợ không ngừng tăng máu, trong đó hai người có cường hóa hồi xuân thuật, nhưng là gấu trúc bảo bảo lượng máu, vẫn là thường tại nguy hiểm biên giới bồi hồi. Vãi lều, đều chặt nhanh lên, gấu trúc bảo bảo khả năng lập tức liền không chống nổi, đại gia tranh thủ trước nhiều chuẩn bị tổn thương. Phong Vân Thanh Thanh lại phóng ra một đạo nguyên rủa kỹ năng, đồ đẳng thuật kỹ năng, vậy đồng thời bị phóng ra đồ đẳng thuật là theo tỷ lệ phần trăm, hồi phục phụ cận phe bạn đơn vị điểm sinh mệnh, gấu trúc bảo bảo đồng dạng là phe bạn đơn vị. Một dạng có thể hưởng thụ được, đồ đẳng thuật hồi phục hiệu quả, mặc dù hồi phục tốc độ không phải rất nhanh. Nhưng là theo tỷ lệ phần trăm hồi phục hiệu quả, đối gấu trúc bảo bảo loại này lượng máu siêu nhiều đơn vị tới nói, hồi phục hiệu quả là tốt nhất. Sánh được mấy cái phụ trợ thêm hết lượng. Có đồ đẳng thuật hồi phục hiệu quả, chí ít ở nơi này 15 giây bên trong, gấu trúc bảo bảo lẽ ra có thể gánh vác đồ đẳng thuật còn có thể gia tăng phe bạn đơn vị lực công kích cùng tốc độ đánh chờ tăng thêm hiệu quả, mặc dù thêm được không nhiều, nhưng là có thể thêm một chút cũng là tốt, Đá Trường Sơn cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng cũng đã làm lạnh được rồi, tại Phong Vân Thanh Thanh phóng ra nguyên dụ kỹ năng thời điểm. Hắn vậy đem cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng mở ra, đánh ra một đợt nổ tung phát ra, những người khác có cùng loại kỹ năng, cũng không còn tỉnh, các loại các dạng kỹ năng hướng Sơn Đại Vương đập tới, rất nhanh lại đánh dụng Sơn Đại Vương 10% lượng máu. Ha ha, chỉ còn lại một triệu máu, Sơn Đại Vương coi như lại nu phê, cũng phải cho ta bị vùi dập giữa chợ. Người anh em, cầu ngươi đừng nói lung tung nhưng chớ đem chúng ta cho nói bị vùi dập giữa chợ rồi. vừa mới dứt lời, sơn đại vương liên tục phóng ra liệt địa trạm cùng liều mạng ba đao, một lần bạo kích trực tiếp đem gấu trúc bảo bảo chém ngã rồi. phong vân tiểu thư ký lập tức một cái xung phong, đem sơn đại vương giữ chặt. trương sơn dừng lại công kích, một lần nữa triệu ra gấu trúc bảo bảo, dành thời gian cho nó cho ăn, súng vật treo về sau, vui vẻ độ đường thẳng hạ xuống. nhất định phải cho ăn sau tài năng tài chiến. bên kia tiểu thư ký giữ chặt sơn đại vương, còn không có ba giây liền bị vùi dập giữa chợ rời đi. mặc dù lượng máu của hắn cũng có hơn bốn vạn rồi, nhưng là đối mặt cùng bạo sau sơn đại vương kia là hoàn toàn không đáng chú ý, cũng không phải là nói Sơn Đại Vương lực công kích cao bao nhiêu, mà là nó tốc độ công kích quá nhanh, một lần hơn mấy ngàn bạn tụ thường, không có mấy lần liền đem tiểu thư ký chặt nằm xuống. Phụ trợ căn bản đến không đội cho hắn thêm mấy lần máu, xe tăng lượng máu online càng cao, tài năng thể hiện tác dụng phụ trợ. Bằng không, 2 3 giây liền ngã xe tăng, phụ trợ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn a, không có cơ hội tăng máu. Tiểu thư ký đổ xuống về sau, chiến sĩ khác nghề nghiệp xếp hàng xung phong, nhưng bọn hắn thì càng nước, cơ bản đều là một giây ngã. Trương Sơn cũng không có vội vã kêu gọi gấu trúc bảo bảo đi lên, lượng máu còn không có về. Đấy. Đi lên vậy đỉnh không được bao lâu. Phụ trợ không cần quản bọn họ, trước tiên đem gấu trúc bảo bảo máu rút đầy, cho bọn hắn thêm cái lông a, dù sao đều là dây ngã hàng. Mà gấu trúc bảo bảo dựa vào nó cho ăn hồi máu, cũng quá chậm, còn không bằng phụ trợ nhiều hơn mấy lần tới thuận tiện. Hơn 10 cái phụ trợ, mấy lần liền đem gấu trúc bảo bảo lượng máu kéo căng, bên kia xung phong chiến sĩ đã đổ xuống 4-5 cái rồi. Vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ thời gian đâu, trừ tiểu thư ký kéo thêm 2 giây, những người khác tất cả đều là dây ngá. Có thể thấy được Sơn Đại Vương có bao nhiêu hung mãnh, không có chương sơn gấu trúc bảo bảo, hiện giai đoạn 2 cũng đừng nghĩ gánh vác Sơn Đại Vương tổn thương thật sự là trượt có chút quá phần rồi. Gấu trúc bảo bảo về đầy máu về sau, trương sơn một lần nữa không chế nó, đem sơn đại vương giữ chặt. lúc này sơn đại vương lượng máu còn có 7-8 chục vạn trái phải, nó đã không có cơ hội lật lên bọt nước rồi. coi như gấu trúc bảo bảo lần nữa đổ xuống cũng không quan hệ, bọn hắn chính là dùng thịt người khiêng, cũng có thể khiêng đến đánh nổ nó. thêm dầu, cố lên, tốc độ làm, đánh nổ sơn đại vương. trương sơn đứng tại chỗ bất động, viên đạn không ngừng bắn ra, thỉnh thoảng còn có thể đánh ra bạo kích hiệu quả. lúc đầu hắn các loại bạo kích cùng bị động đặc hiệu cũng không ít, tăng thêm phong vân hỏa pháo sói hoang nhỏ cũng ở đây bên cạnh. Phát động bạo kích tỷ lệ thì càng cao. Một lần nữa chống đi tới gấu trúc bạo bạo, lại một lần lần bị chặt đến nguy hiểm trạng thái, bất quá tạm thời còn tại kiên cường kiên. Sơn Đại Vương lượng máu tại mọi người không ngừng công kích đến, tiếp tục hạ xuống 50, 40 vạn, 30 vạn, 20 vạn. Mẹ nó, ta liền không tin, Sơn Đại Vương chỉ còn lại 20 vạn máu, còn có thể lại lẫn xe sao? Sao? trả lại ngươi nói, lão tử muốn chém chết ngươi. Có choáng váng kỹ năng toàn bên trên, choáng ở Sơn Đại Vương vài giây, trực tiếp đánh nổ. Trước đó không có để bọn hắn tiến lên thả choáng kỹ, là bởi vì bột choáng kháng cao, căn bản choáng không được bao lâu, tác dụng không lớn không cần thiết. hiện tại sơn đại vương chỉ còn lại 20 mươi máu, nhiều chăng ở 0, mấy giây cũng là tốt, có thể giảm bớt gấu trúc bảo bảo áp lực. như thế bọn hắn liền có thể an toàn đánh nổ sơn đại vương, tránh khỏi tái xuất biến cố gì, làm sơn đại vương còn lại 1% phần trăm lượng máu về sau. trương sơn đánh giá một chút thời gian, đợi 2 giây, lập tức khống chế gấu trúc bảo bảo phóng ra liên kích kỹ năng. gấu trúc bảo bảo song trường vung đẩy, liên tiếp bảy trường, trực tiếp đem sơn đại vương đánh nổ. hệ thống thông báo, chúc mừng phong vân tiến hạng, bù tát sáu nòng, phong vân hỏa pháo, thành công đánh giết ma hóa sơn đại vương, ban thưởng điểm kỹ năng một, công huân một Hệ thống nhắc nhở, ngươi bị động chi vương thiên phú, thông qua đánh giết ma hóa sơn đại vương, thành công phát động, tự động thu hoạch được điên cuồng, bị động, kỹ năng. Ha ha, sơn đại vương đủ người anh em à, hào phóng như vậy đem kỹ năng bị động giao ra đây, cuối cùng không dùng lại soạn suýt, thoải mái. Xem trước một lần kỹ năng thế nào, rốt cuộc là tăng bao nhiêu tốc độ đánh, vì cái gì sơn đại vương tốc độ đánh sẽ nhanh đến mức như vậy quá mức điên cuồng. Bị động, cấp 1, thiên phú thu hoạch được, không thể thăng cấp, gia tăng tốc độ công kích 20%. Vãi lều, kỹ năng này cheo, trực tiếp thêm 20% tốc độ đánh so với hắn hai cái bao cổ tay thêm tốc độ đánh còn nhiều, chắc không được sơn đại vương tốc độ đánh nhanh như vậy đâu. Hắn thu hoạch được kỹ năng sau đều có thể thêm 20%. Kia sơn đại vương bản thân là tăng bao nhiêu? Sẽ không là hai lần tốc độ đánh đi. Biến thái a lần này đi theo phong vân thiên hạ bọn hắn đến hôn quyển trục phó bản, thu hoạch tràn đầy a, còn dư lại chính là nhìn sơn đại vương rơi mất thứ gì tốt đồ vật rồi. Trương sơn không chế gấu trúc bảo bảo, cấp được một kích cuối cùng, hy vọng rơi xuống không nên quá kém đi, chỉ tiếc bởi vì quyển trục là phong vân thanh thanh cung cấp. Nàng có thể ưu tiên lựa chọn một cái vật phẩm, cũng đừng tuân ra thần khí nhiệm vụ phẩm, nhưng nàng tuyển đi rồi ai như vậy, dù là Trường Sơn là một tâm tính tốt người, cũng sẽ nhịn không được đố kỵ. Lão đại nhanh mở trang bị, ta cảm thấy lần này có thể sẽ rơi tốt trang bị, nhất định sẽ rơi tốt đồ vật, Sơn Đại Vương có thể là mạnh nhất 30 cấp màu đỏ bất đi, chẳng không tưởng nổi, nếu là không rơi chút tốt đồ vật, vậy liền quá không nói được à. Hy vọng rơi một cái thần khí, trực tiếp sáng khoái. Vãi lều, trực tiếp rơi thần khí, kia không thuận tiện thích hợp thanh thanh, tâm tình tốt mâu tuân a. Chóa a, quên đi thanh thanh muội tử, còn muốn trước tuyển một cái vật phẩm, vậy phải làm sao bây giờ? Không được, ra tốt đồ vật lời nói, Thanh Thanh muốn phát hửng bao, phát đại hửng bao. Cho ta rơi kiện thần khí, liền phát đại hửng bao, hắc hắc. Mẹ nó, đều ít tại cái này nằm mơ, nhanh mở trang bị. Chương 124, Tiêu Phỉ chứng minh. Chương 124, Tiêu Phỉ chứng minh. Phong Vân Tiên hạ vậy không nói nhảm, trực tiếp đem rơi xuống biểu diễn ra. Trang bị ba đỏ hai cam, một cái màu đỏ vật liệu. Không có rơi sách kỹ năng, bất quá lại rơi mất một cái, trước đó tất cả mọi người chưa thấy qua đồ vật, Tiêu Phỉ chứng minh. Mặc dù Sơn Đại Vương cho bọn hắn rơi mất ba cái màu đỏ trang bị, Tuyệt đối xem như lại bảo, nhưng là cái này sẽ không có người quan tâm trang bị. Tất cả mọi người đối cái kia Tiểu Phỉ Chứng Minh cảm thấy rất hứng thú, chưa thấy qua đồ vật, phi thường có thể là cực phẩm a Tiểu Phỉ Chứng Minh, thành công tiêu diệt sơn tặc doanh địa Chứng Minh, cầm này Chứng Minh tiến về Đông Đô phủ Nguyên Soái, có thể nhận lấy tương ứng ban thưởng. Cái này Tiểu Phỉ Chứng Minh xem như một cái nhiệm vụ phẩm đi, cũng không biết có thể lĩnh được dạng gì ban thưởng. Có thể lĩnh được thần khí. Vãi lều, muốn hay không khoa trương như vậy a, người anh em. Vậy ngươi nói có thể lĩnh được dạng gì ban thưởng a? Cái này thật không tốt đâu nha, tổng không thể so với màu đỏ trang bị cái a ít nhất phải cho một cái linh khí đi, bằng không cái này tiểu phỉ chứng minh cũng quá nước a, màu đỏ trang bị dùng tiền đều có thể mua được, muốn nó làm gì? Các ngươi mù bận tâm cái gì nha, nhiệm vụ phẩm là Thanh Thanh muội tử, nào có chúng ta chuyện gì nha. Thanh Thanh, cái này tiểu phỉ chứng minh ngươi có muốn không? Nếu không ngươi vẫn là tuyển một cái màu đỏ trang bị đi, vừa vặn ra một thanh màu đỏ pháp trượng, phi thường thích hợp ngươi nha. Ngươi xem ta giống đồ đần sao? Có nhiệm vụ phẩm ai còn muốn trang bị à Người nào đó còn muốn lắc lư phong vân Thanh Thanh, nhưng hắn hiển nhiên là thất bại. Cũng không phải tất cả nhiệm vụ phẩm đều hữu dụng a nhìn trên diễn đàn đã có người lấy cái nhiệm vụ phẩm vui vẻ nửa ngày kết quả chỉ cấp kiện đồ tím nhưng là có tốt ta sáu nòng đại lao chính là dựa vào nhiệm vụ phẩm mới làm đến thần khí vãi liều nghe ngươi vừa nói như thế cảm giác cái này tiêu phỉ chứng minh ban thưởng một cái thần khí cũng không phải là không có khả năng a thanh thanh ngươi trước tuyển đi phong vân tiên hạ đối cái này tiêu phỉ chứng minh mặc dù cũng rất nóng mắt nhưng là quyết định quy củ liền phải tuân thủ tốt đồ vật về sau có phải là chỉ cần nghiêm túc chơi thần khí cũng sẽ có hắn lại không phải thiếu tiền người vậy ta liền muốn cái này tiêu phỉ chứng minh Phong Vân Thanh Thanh không chút do dự làm ra lựa chọn. Phong Vân thiên hạ vậy không nói nhảm, trực tiếp đem tiểu phỉ chứng minh phân phối cho nàng. Thanh Thanh muội tử, nhớ được phát đại hồng bao. Không phải mới vừa nói, thu hoạch được thần khí, mới phát đại hồng bao sao? Tiểu phú bà, đừng như thế chụp tha ra tay trước đại hồng bao, lại đi lĩnh ban thưởng, như thế xuất thần khí tỷ lệ phải lớn một chút. Biến, bạn cô nương tự mang may mắn quan hoạn, còn muốn dựa vào phát hồng bao sao? Đừng mẹ nó mù nói nhảm, nhanh chia rồi trang bị chờ sau đó Thanh Thanh đi chuyến Đông Đô tự nhiên là biết rồi. Trang bị ba đỏ hai cam, một thanh màu đỏ pháp trượng là pháp sư cùng vu ý vũ khí. Đạo sĩ mặc dù cũng là trí lực hệ, nhưng là vũ khí của bọn hắn là pháp kiếm, cũng không cần pháp trượng. Mặt khác hai cái màu đỏ trang bị, một cái lực lượng hệ y phục, một cái hệ nhanh nhẹn dây chuyển đến như hai cái màu cam trang bị, đều là lực lượng hệ. Sở hữu rơi xuống bên trong, Trương Sơn có thể tham dự dồn màu đỏ dây chuyển cùng vật liệu, cái khác đồ vật không có quan hệ gì với hắn. Cái này đã tính là không tồi rồi, chí ít còn có một cái trang bị để hắn dồn một lần, coi như cuối cùng dồn không chúng, cũng có thể chơi nhiều đem xuất sắc nha So trước đó mấy lần tốt lắm rồi. Phong Vân Thiên Hạ an bài trước, đem lực lượng hệ màu cam trang bị cùng trang phục màu đỏ dồn xong. Sau đó là dồn phát trượng. Những này đều không có quan hệ gì với Trương Sơn, lẳng lặng xem bọn hắn có kích động, có phiền muộn. Phía dưới dồn dây chuyền, Sở Hữu Hệ nhanh nhẹn một đợt dồn. Phong Vân Thiên Hạ đem dây chuyền mở ra dồn điểm về sau, Trương Sơn liền đem trong tay xúc sắc ném ra bên ngoài, 9 6 điểm. Cái điểm số này rất không tệ, hy vọng có cơ hội dồn đến, như vậy, chờ hắn đến 30 cấp thời điểm, lại có thể thiếu mua một cái trang bị. Mà lại cái này chiếc nhẫn màu đỏ thuộc tính còn rất không tệ. Hoàn Mỹ Tử Kim dây chuyền, cấp 30, lực công kích vật lý 650 720, nhanh nhẹn 160, đặc hiệu 1, bạo kích, đặc hiệu 2 Sinh mệnh chuyển hóa. Bạo kích, tăng lên bạo kích phát động tỷ lệ 2%. Sinh mệnh chuyển hóa, đem công kích tổn thương 3% chuyển hóa thành bản thân điểm sinh mệnh. Dây truyền thuộc tính không cần phải nói, nâng cấp màu đỏ trang bị sẽ không trên lệnh quá nhiều, chủ yếu là cái thứ 2 đặc hiệu đối chương sơn phi thường hữu dụng. Sinh mệnh chuyển hóa là một hút máu đặc hiệu, mặc dù hút máu tỷ lệ không cao lắm, nhưng là, đối chương sơn tới nói đã đủ rồi đánh ra 1000 tổn thương hút máu 30 điểm, hắn bình thường, kể quái thời điểm, có thể đánh ra không sai biệt lắm 4000 tổn thương, cũng chính là mỗi lần công kích đều có thể hút máu hơn 100. Phi thường thực dụng còn đánh nhau thời điểm tác dụng càng lớn hơn tiểu cực phẩm một cái. Chờ những người khác ném xong xuất sắc, cao nhất mới 8 9 điểm, Trương Sơn điểm số tối cao, Phong Vân Thiên Hạ đem tử kim dây chuyển phân phối cho hắn. Thần khí đại lão vận khí thật tốt. Nhất định phải vận khí tốt ta, bằng không nhân ra vì cái gì có thể làm đến thần khí. Chính xác, cuối cùng một đợt rộn vật liệu, 50 người một đợt rộn, có lẽ là hôm nay vận khí dùng đến quá mạnh. Hắn chỉ ném ra 12 điểm, ừ, không có hắn chuyện gì. Dù sao lúc này thu hoạch đã rất lớn, không cần để ý những này chi tiết nhỏ. Lần này phó bạn không có thông quan bản tưởng sao? Không biết ta, khả năng quyển trục phó bạn cũng không có thông quan bản tưởng a có lẽ vậy, trước đó cũng không còn nghe nói người khác thông quan quyền trục phó bản bên trên thông cáo, đừng quá lòng tham à, một cái phó bản có sáu cái buôn trả lại cho ba cái điểm kỹ năng, còn muốn ban thưởng gì nha? đúng vậy nha, còn muốn cái gì sẽ đạt, nói không chừng thanh thanh còn có thể lại làm cái thần khí đâu, lớn như thế thu hoạch, còn muốn cái gì thông quan ban thưởng à? được rồi, việc đều làm xong, riêng phần mình tạm đi đi, cái này phó bản đều làm đến trưa, đều lập tức đến giờ cơm, về thành chờ thanh thanh hồng bao đến, tiểu lọ gặp đây ăn cơm, không có hồng bao, chết nói người, tất cả mọi người đọc đầu về thành. Tiểu thư ký mấy người bọn hắn vừa rồi ngã xuống đất chiến sĩ, cũng liền sớm bị người kéo lên rồi. Không dùng về thành sống lại, một đợt đi theo đọc đầu về thành. Trở lại công hội trụ sở về sau, Trương Sơn lập tức tuấn di đến phòng đấu giá, hắn còn có một cái, giá trị một cái mục tiêu nhỏ đồ vật, treo ở phòng đấu giá đâu. Mặc dù còn chưa tới đấu giá kết thúc thời gian, nhưng là cũng muốn xem trước đến xem liếc mắt nhà, nhìn xem đấu giá tiến độ như thế nào. Trương Sơn đi tới phòng đấu giá, xem xét vô địch trảm sách kỹ năng đấu giá tiến độ. Ha ha, cũng không tệ lắm, lại có mấy người cùng trụ, vô địch trảm sách kỹ năng giá cả đã đập tới 150 triệu rồi. Chẳng lẽ đêm qua làm mộng là thật sao? Bản này sách kỹ năng có thể đập tới 200 triệu đi. Đây mới thật sự là một đợt mà à, màu đỏ trang bị cái gì, đều là phù vân, trung thực sách kỹ năng, mới là có thể cùng thần khí sánh vai cấp cao hàn nha. Lại nói thế giới mới bên trong đốt tiền đại lao thật mẹ nó nhiều, cái này tiền tiêu đến độ không mang chớp mắt đối với cái này loại tình huống, Trương Sơn chỉ muốn nói, lại nhiều đến một điểm đốt tiền đại lao, đem bầu không khí làm lên để giá cả tăng đến mạnh nữa liệt một chút đi, biệt tự dựa vào biển, cả mập tưởng, liền nhìn, cái này một đợt rồi. Chương 125. Bảng trang bị thứ hai. Chương 125 bảng trang bị thứ hai. Trương Sơn vẫn chưa thỏa mãn, đem vô địch trảm sách kỹ năng đấu giá trang đóng lại, tại phòng đấu giá xem xét một lần, có hay không hắn cần vật phẩm bán đấu giá. Trang bị hiện tại không dùng suy xét, chờ lên tới 30 cấp thời điểm lại nói, nhìn xem có hay không thích hợp thợ săn sách kỹ năng. Hắn còn có 3 cái điểm kỹ năng nhàn rỗi đâu, không có thích hợp kỹ năng học. Nhưng mà Trương Sơn đem tất cả thợ săn sách kỹ năng đều nhìn một lần, không có tìm được hắn vừa ý, đều là một chút chẳng ra sao cả tổn thương loại sách kỹ năng. Tỷ như nói cái gì liệt diễm công kích nhà, một cấp gia tăng 10% tổn thương, nhìn lên là không sai. Nhưng là thời gian cuốn đồ muốn 1 phút, cái này 1 phút bên trong, Trương Sơn đều có thể đánh ra mấy cái bạo kích rồi. Cái này muốn nó để làm gì? Mà lại đem kỹ năng lên tới mắt cấp, còn phải muốn 10 cái điểm kỹ năng, đây không phải lãng phí a đối với hắn tác dụng không lớn vẫn là không muốn ở nơi này chút tổn thương kỹ năng bên trên lãng phí điểm kỹ năng, trước tiên đem điểm kỹ năng tổn lấy đi. Chắc chắn sẽ có thích hợp sách kỹ năng xuất hiện, mà lại thế giới mới bên trong còn có không ít thông dụng kỹ năng. Chính là sở hữu nghề nghiệp đều có thể học loại kia, có chút thông dụng kỹ năng còn rất không tệ, giống nhảy vọt kỹ năng, chính là một cái bảo mệnh thần khí. Hẳn là còn sẽ có cái khác thông dụng kỹ năng xuất hiện, giữ lại điểm kỹ năng, sau này hay nói đi đem giá cả thích hợp công trình học vật liệu quét một lần, Trương Sơn rồi rời đi phòng đấu giá, Tuấn Di đến nhà kho, đem Tử Kim dây truyền tồn trước đứng dậy. Bây giờ còn không cần đến, muốn 30 cấp tài năng trang bị. Nhìn xuống thời gian, hiện tại ăn cơm chiều còn giống như có chút sớm, thử trước một chút có thể hay không làm ra một cái pháo hoa đi. Thực tập công trình sư độ thuần thục, hắn còn một cái điểm cũng không có chứ, cũng nên phóng ra bước đầu tiên nhà đem trong kho pháo hoa vật liệu lấy ra, Trương Sơn Tuấn Di đến công hội chủ sở, chuẩn bị đem tất cả pháo hoa vật liệu sử dụng hết. Nhìn xem có thể thành công hay không làm ra một cái, chỉ cần làm ra cái thứ nhất sản phẩm, đằng sau sông độ thuần thục liền sẽ đơn giản không ít đi tới công hội công sưởng. Trương Sơn sử dụng cá nhân công hội công hiến, mở ra bàn điều khiển, đem một phần pháo hoa liệu để lên. Bản điều khiển vận hành và thao tác tầm 10 giây sau, tuôn ra một cái tia lửa nhỏ, không nghi ngờ chút nào thất bại lại đến. Thất bại là mẹ thành công nha, chờ thói quen thất bại, thành công liền sẽ trong lúc lờ đãng xuất hiện. Có phần hơn trước làm phổ thông viên đạn trải nghiệm, Trương Sơn phi thường bình tĩnh, hắn đã góp nhặt trên trăm phần pháo hoa vật liệu luôn không khả năng nói sẽ để cho hắn liên tục thất bại 100 lần a trương sơn tái diễn một lần lại một lần thất bại chết lặng đem pháo hoa vật liệu để lên bàn điều khiển mặc dù mỗi một lần thất bại đều đại biểu tổn thất 10 cái kim tệ nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác a muốn tăng lên sinh hoạt nghề nghiệp cấp bậc chỉ có thể không ngừng đầu nhập vào chỉ cần nghĩ đến về sau có thể làm ra mang thuộc tính viên đạn điểm này đầu nhập hắn vẫn xuất ra nổi trương sơn một bên tại công hội công xưởng chế tác pháo hoa một bên cũng ở đây công hội khen chú ý phong vân thanh thanh đi đông đô phủ ngư xoáy nhận lấy ban thưởng tiến thiện tiêu phỉ chứng minh không thể nghi ngờ là một cái rất không tệ nhiệm vụ phẩm, mặc dù Trương Sơn không giống những người khác mong đợi như thế. cảm thấy Phong Vân Thanh Thanh có khả năng sẽ thu hoạch được thần khí ban thưởng. hắn cảm thấy thu hoạch được thần khí độ khả thi cơ bản không có, bởi vì lúc trước Lỗ Đại Sư nói qua, mỗi một lần thần khí đều đại biểu cho chủng tộc khí vận hiếm có, chỉ có nhân tộc cường thịnh về sau mới có thể xuất hiện càng nhiều thần khí. lời này ý tứ, nói đúng là tại trò chơi giai đoạn trước thu hoạch được thần khí độ khả thi rất nhỏ, chỉ có đến cuối cùng, tởn lẹo lẹo và thăng lên sau mới có thể xuất hiện càng nhiều thần khí. bây giờ muốn thu hoạch được thần khí, chỉ có thể giống Trường Sơn lúc trước đoạt tới tay pháo như thế trước làm đến một cái hư hao thần khí, sau đó tìm tới đối ứng nở tờ cờ sửa chữa. Nói đến giống như không khó, kỳ thật không có chút nào đơn giản. Không nói trước tờ là thu hoạch được hư hao thần khí vốn là khó đến tiếp sau còn phải đi tìm đến đối ứng nở tờ cờ. Sau đó chuẩn bị vật liệu, đặc biệt là cần tài liệu có thần tính điều kiện tất cả đều có mới có thể làm đến thần khí. Đối chương sơn tới nói, những thứ khác đều tốt nói, hắn bây giờ còn có một cái hư hao chiếc nhân đầu, tài liệu có thần tính cũng có hai cái. Nhưng là muốn tìm cái nào nở tờ cờ sửa chữa, hắn không biết ta, vật phẩm bên trên không có để kỳ lời nói, hoàn toàn là luống cuống. Hắn là tính toán đợi ba cấp về sau. Nhìn xem có thể hay không ra tọa kỵ, nếu là có tọa kỵ lời nói, trong thành tìm kiếm lời cờ cỡ tốc độ liền sẽ nhanh rất nhiều. Hiện tại đi tìm lời nói, hoàn toàn lãng phí thời gian, 10 ngày nửa tháng đều không nhất định có thể tìm được. Phát động điều kiện gửi ông Phong Vân Thanh Thanh trên tay Tiêu Phỉ chứng minh liền đơn giản, mục tiêu minh xác, chính là đi Đông Đô phủ Nguyên Soái linh ban thưởng đơn giản như vậy chương trình, nếu có thể ban thưởng thần khí, vậy liền không có thiên lý, bất quá, coi như không phải thần khí, cái kia cũng hẳn là sẽ không quá kém là được rồi. Phủ Nguyên Soái như vậy lớn mặt mũi, tổng sẽ không tùy tiện cho cái trang bị, liền đem người đuổi rồi đi. Thanh Thanh ngộ tử, ban thưởng lãnh được không có a? ta còn đang chờ ngươi đại hồng bao đầu. Đừng phiền ta, mẹ nó đông đô lớn như thế, còn không cho thuần gì, chạy đến phủ Nguyên Soái ít nhất phải 20 phút đâu. Nếu không ngươi trở về đi, ta giúp ngươi chạy, ban thưởng gặp mặt phân một nữa. Đi chết đi. Đông Tây hai đô không nhường tợ lệ thuần gì, cái này thiết lập, tại Trương Sơn đi qua một lần đông đô về sau, mọi người đều biết. Bây giờ tợ lệ, nếu không phải vừa vặn có nhiệm vụ, muốn đi hai đều lời nói, không ai sẽ đi kia tự tìm phiền phức. Truyền thống phí muốn thu một vạn kim tệ liền không nói, thủ hào các đại lão đều xuất ra nổi, nhưng là không thể thuần gì nói. Lớn như thế một thành trì, Ngươi để vợ ở từ chỗ nào đi dạo lên à? Cho nên không có chuyện, tuyệt đối không ai đi hai đều thiết lập quá hám hại. Nghe Phong Vân Thanh Thanh nói, còn muốn chạy 20 phút, những người khác cũng liền không có ở trong thành chờ lấy, riêng phần mình ra khỏi thành cậy quái đi. Trương Sơn thì tiếp tục làm pháo hoa, tại thất bại vô số lần về sau, cuối cùng lần thứ nhất thành công chế tạo ra pháo hoa. Ha ha, cuối cùng thành công một lần, đem bàn điều khiển bên trên pháo hoa thu hồi, một lần chế tác liền cho một con pháo hoa được rồi. Dù sao là vô dụng đồ vật, chờ sau đó thả pháo hoa chơi. Nhìn một chút sinh hoạt nghề nghiệp độ thuần thục, cuối cùng là đem thực tập công trình sư tiến độ để cao một điểm. Trương Sơn đem còn dư lại pháo hoa vật liệu toàn bộ sử dụng hết, lại thành công làm ra 2 lần pháo hoa, tổng cộng thu hoạch được 3 con pháo hoa. Thực tập công trình sư độ thuần thục cũng có 3 điểm, vật liệu sử dụng hết, kết thúc công việc, chuẩn bị lò gặp đi ăn cơm. Nhìn xuống thời gian, hắn đều làm lâu như vậy pháo hoa, Phong Vân Thanh Thanh còn không có lĩnh được ban thưởng sao? Thanh Thanh mỹ nữ, ngươi còn không có lĩnh được ban thưởng sao? Lập tức tới ngay, chờ ta thần khí xuất thế, ha ha. Trương Sơn im lặng, tâm thật mẹ nó lớn, được rồi, chờ đợi xem đến kết quả lại xuống tuyến đi. Cũng không lâu lắm, Phong Vân Thanh Thanh đem một cái trang bị thổ tính phát đến công hội kênh sau nhà danh nói: "Tráng à, ta còn lấy sẽ cho ta một cái thần khí đâu, chỉ cấp ta một cái linh khí cấp bậc vũ khí bên trong." Ai? Vãi liều, đại tỷ, cậu ngươi không muốn vợ xèo lẹt, linh khí ngươi đều không thỏa mãn sao? Trực tiếp lên bảng trang bị đệ nhị nha. Không cho thần khí, đi lại, hắc hắc. Linh khí đã rất mạnh được không, cùng thần khí một dạng cũng là khóa lại layer, sẽ không rơi xuống, hơn nữa còn có thể theo tợ lỡ lẻ vẹo tăng lên, là có thể dùng đến lão trang bị a. Thanh thanh kiếm bọn rồi a, một cái phó bản quần chụp làm đến một cái linh khí. Tao rước bên trong. Chương 126. Pháo hoa hiệu quả. Chương 126, pháo hoa hiệu quả. Linh khí cấp bậc vũ khí đã rất mạnh à, thuộc tính chỉ so với thần khí kém một chút, đặc hiệu so thần khí kém một nửa, còn thiếu một cái thần thánh một chút. Nhưng cũng là hoàn toàn nghiền ép màu đỏ trang bị A Trương Sơn kiểm tra một hồi linh khí thuộc tính. Siêu Ma Tán Dương, linh khí, ma pháp công kích lực 1200, 1300, trí lực 180, trang bị đẳng cấp, phong ấn, trước mắt 20 cấp, linh khí trang bị sẽ theo tổ lễ đẳng cấp tăng lên mà từng bước giải phong, mỗi 10 cấp giải phong một lần. Bên bị, Vĩnh Viễn không bại bỏn, khóa lại tổ lễ phong vân thanh thanh không thể rơi xuống đặc hiệu 1, cường công, tăng cường ma pháp công kích 5 đặc hiệu 2, ma lực thân hỏa, gia tăng ma pháp hồi phục tốc độ 5 đặc hiệu 3, ma pháp tinh thông, tăng lên thi pháp tốc độ cùng giảm bất kỳ năng thời gian cũng đậu các 5%. Thuộc tính này cùng thần khí là không so được, Trương sơn thủ pháo lực công kích là 2000, so cái này xì ở mạ táng dương muốn nhiều 700. Thêm thuộc tính ngược lại là không sai bỉ lắm, thủ pháo thêm 200 thuộc tính, cái này linh khí vậy bỏ thêm 180, khác biệt không lớn. Ba cái đặc hiệu dù sao cũng phải tới nói, chỉ có thần khí một nửa hiệu quả hơn nữa còn thiếu một cái chí cường thần thánh một kích đặc hiệu đoán trường thần thánh một kích cái này đặc hiệu, chỉ có thần khí phía trên trang bị mới có thể xuất hiện, không nhìn mục tiêu phòng ngự, gấp 10 lần đường, đánh ra đặc hiệu chính là dây người. Linh khí cấp bậc vũ khí cũng không có cái này đặc hiệu. Xem ra cái khác trang bị hẳn là cũng không có rồi. Uy, Thanh Thanh mỹ nữ đã nói xong đại hồng bao đầu, làm sao còn không phát ra tới a? Chỉ lăn lộn cái linh khí, không có hồng bao. Đừng như thế kẻo a, phát cái 10 vạn 8 vạn là được, nhanh phát hồng bao. Cái này bên cạnh Phong Vân công hội các đại lão, còn tại thúc Phong Vân Thanh Thanh phát hồng bao, bên kia thế rồi mới cái khác trợ layer vậy phát hiện bảng trang bị bên trên đột nhiên nhiều hơn một cái linh khí, một cái liền vỡ tổ rồi. vãi lều, tốc độ đến vây xem, bảng trang bị bên trên xuất hiện linh khí. sao gì? thật đúng là có linh khí xuất thế nha, làm sao không có ra thông cáo a? đúng thế, chẳng lẽ linh khí cũng không xứng bên trên thông cáo sao? lại nói, tại sao lại là phong vân công hội nha? bọn hắn là thế nào lấy được? có đúng hay không có nội tình a? phong vân tiên hạ vậy không cất dấu, ở thế giới kinh đã nói nói. phó bảng quyền chủ tôn gia nhiệm vụ phẩm, đi đông đô lĩnh ban thưởng, khả năng này là delayer, thu hoạch được cực phẩm trang bị trọng yếu con đường vãi lều, giả đi, ta vậy suất đến qua nhiệm vụ phẩm a. Ngay tại phủ thành chủ kia lính cái màu đỏ trang bị ở đâu ra linh khí nhà. Ngươi cái kia có thể một dạng sao? Ngươi là tại phủ thành chủ kia lính ban thưởng, nhân ra phải đi đông đô linh ban thưởng, kém mấy cái đẳng cấp được không? Thu các loại nhiệm vụ phẩm, có mang đồ neo ta. Mẹ nó, cái này liền có người bắt đầu đánh quảng cáo, thu nhiệm vụ thường thức sao? Muốn hay không trực tiếp như vậy a, các đại lao rất đúng phẩm trang bị khát vọng, có chút quá cường liệt đi. Trương Sơn từ ba lô bên trong xuất ra một con pháo hoa, luận đánh quảng cáo, ai có thể so ra mà vừa ta? Một cái pháo hoa hiệu quả cái thẳng, hắc hắc. Chúc mừng Thanh Thanh mỹ nữ thu hoạch được linh khí. Sau khi nói xong, Trương Sơn sử dụng một con pháo hoa. Toàn bộ thế giới kênh đều có pháo hoa dâng lên, sở hữu mở ra kênh thế giới người đều có thể nhìn thấy Trương Sơn phát biểu cùng pháo hoa hiệu quả. Pháo hoa cũng không phải thật lạ, không có bất kỳ cái gì giá trị đồ vật, phối hợp kênh phát biểu sử dụng về sau, toàn bộ tán gỗ kênh đều sẽ có pháo hoa hiệu quả. Cho dù là ở thế giới kênh sử dụng, cũng có pháo hoa hiệu quả, tuyệt đối là đánh quảng cáo thần khí a. Vai liệu, thần khí ca, ngươi cái này pháo hoa hiệu quả mua ở đâu ra? Chẳng lẽ thế giới mới còn bán tán gỗ đặc hiệu sao? Công trình học xem như một cái ít lưu ý sinh hoạt nghề nghiệp, không giống dược sư cùng thợ rèn loại hình nóng như vậy môn. Trước mắt khả năng vẫn chưa có người nào làm ra qua pháo hoa. Những người khác cũng không biết thành phẩm pháo hoa, còn có cái hiệu quả này. Công trình học sản phẩm, pháo hoa hiệu quả. Trường Sơn bỏ ra 10 cái kim tệ, ở thế giới kinh bên trên giải thích một chút, có chút đau lòng tiền a, không được, chỉ nhìn một chút, không thể lại phát biểu rồi. Thần khí đại lão, ngươi là tại hướng thanh thanh mỹ nữ tỏ tình sao? Lại còn thả pháo hoa. Vãi lều, những người này sức tưởng tượng quá phong phú đi, phong vân thanh thanh loại này tiểu phú bà, là hắn có thể chọc nổi sao? Không được. Chuẩn mất chuẩn mất. Đóng lại kênh thế giới, những này sức tưởng tượng phong phú đại lão, có chút không thể chơi vào. Trương Sơn từ công hội công xưởng bên trong đi ra về sau, đi tới công hội trước đại điện. Phong Vân thanh thanh cầm tân pháp trưởng tại kia 7 giờ HS, một đám công hội thành viên tại kia vây xem, nhìn thấy Trương Sơn tới về sau, có người hỏi: "Thần khí ca, vừa rồi loại kia pháo hoa còn gì nữa không? Bán một cái cho ta chơi bên dưới chứ sao?" Mẹ nó, những người này chơi tính lớn như thế sao? Một cái trò chơi bên trong pháo hoa, cũng muốn chơi một chút. Có hai cái, còn có ai muốn, không cần tiền, sương độ thuần thuộc phụ thuộc phẩm, không đáng tiền đổ vỡ cho ta một cái. Phong Vân Thanh Thanh lập tức liền chen lấn đi lên, hướng Trương Sơn phải đi một cái pháo hoa, một cái khác liền cho lên tiếng trước nhất vị kia anh em. Thần khí ca, cái đồ chơi này vẫn lưu dụng nha, trong trò chơi đánh quảng cáo, theo đổi nội tử dùng, dễ dùng à? Hát hát, lại dùng tốt cũng không đáng tiền, chờ công trình học độ thuần thục tăng lên về sau, đều có thể tùy tiện làm, vật liệu vậy không đắt. Đây không phải là về sau có thể tại phòng đấu giá mua được, những cái kia làm công trình học, làm được đều sẽ lấy ra bán à? Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có người khác làm được đi, thực tập công trình sư lại không phải quá khó, nên mấy ngàn kim tệ, tìm chút thời giờ là được. Qua mấy ngày ta liền đi phòng đấu giá, mua vừa đánh pháo hoa tới chơi. Hát hát, đều chú ý a, ta muốn phát hồng bao nha. Phong Vân Thanh Thanh tại công hội kinh bên trong nói, thế giới mới bên trong tán gỗ kênh, là có hồng bao công năng, bất quá chỉ có thể phát kim tệ hồng bao, không thể phát lam tiền hồng bao. Mặc kệ là kim tệ hay là lam tiền, đối tượng lỡ tới nói đã không có gì khác biệt. Hiện tại nơi giao dịch hối đoái tỷ lệ đã tới gần với một so một, coi như đại lượng hối đoái đều có thể đổi được, hoàn toàn không có áp lực, toàn bộ trò chơi thuận lợi ở cơ số đặc biệt khổng lồ. Đầu tuần đăng ký nhân số liền vượt qua một ước, hiện tại sẽ chỉ càng nhiều. Kim tệ sản xuất số lượng lớn đủ nhiều, dù là một lần đổi hơn trăm triệu kim tệ, cũng sẽ không có quá lớn tỷ lệ ba động. Thiên tài mỹ thiếu nữ linh khí xuất thế, phát cái hồng bao chúc mừng một lần. Phong Vân Thanh Thanh sau khi nói xong đem hồng bao phát ra, cũng tại công hội kênh bên trong, sử dụng pháo hoa pháo hoa hiệu quả. Trương Sơn lập tức nhận lấy hồng bao, có đại lao phát hồng bao, vậy còn không hạ thủ nhanh một chút. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi nhận lấy Phong Vân Thanh Thanh hồng bao, thu hoạch được kim tệ 86. Lĩnh được 86 cái kim tệ, ha ha, cơm tối tiền có. Thanh Thanh ngộ tử, ngươi là phát bao lớn hồng bao a, vì cái gì ta chỉ lĩnh một cái kim tệ? Ha <haha>, ha, ta lãnh được 500 kim tệ. Vãi liều, vì cái gì ta chỉ có 2 cái kim tệ? Các ngươi nhân phẩm thật kém, đoạt cái hồng bao đều chỉ có thể cướp được ít nhất, ta đều phát ra 10 vạn kim tệ à. Mẹ nó, hiện tại công hội tại tuyến Nhân số cũng liền mấy ngàn người đi, 10 vạn kim tệ ta liền cướp được một cái kim tệ, cái này không khoa học. à. Chết suy hàng. Chuồn mất chuồn mất, hồng bao tới tay, cơm tối tiền có, đi ăn cơm. Chương 127. Đấu giá kết thúc. Chương 127, đấu giá kết thúc. Rời khỏi trò chơi về sau, Chương Sơn lấy xuống trò chơi mũ bảo hiểm. Trước cho Ngô lão bản gọi điện thoại. Hỏi một chút hắn, có phải thật vậy hay không tại giải quyết từ trước? Bất quá bây giờ còn giống như có chút sớm, hắn hẳn là còn không có tan ca đi. Quẩn nó chi, dù sao hắn đều là muốn xéo đi người, coi như còn không có tan ca, nhận cú điện thoại cũng không có vấn đề đi điện thoại kết nối. Nô lão bản, nghỉ làm rồi không? Còn không có, lập tức tan ca. Có cùng các người lãnh đạo, lý do thoái thác trước sự sao? Nói nha, lãnh đạo khuyên ta không muốn đi, còn nói nếu như ngại tiền công thiếu lời nói, có thể giúp ta thỉnh cầu tăng lương đâu? Hắc hắc. Vãi lều, ngươi không có ý định thời điểm ra đi, vì cái gì không cho ngươi thêm tiền lương? chớng ngươi đều muốn đi rồi mới nói việc này thật mẹ nó giả đúng nha 2-3 năm không có chứa qua một xu tiền công hiện tại mới nói thật sự là đủ rồi vậy có hay không nói ngày nào có thể làm rời trước ca ta cùng lãnh đạo nói trước hết mời hai ngày nghỉ chờ bọn hắn an bài tốt về sau lại đi qua xử lý giao tiếp các ngươi không phải nhà máy sao làm sao vậy thí sự nhiều a không đều nói nhà máy là sách thùng liền có thể rời đi sao được rồi cũng không còn quan hệ thế nào không chậm trễ sự hai ngày nữa lại đi một chuyến là được tốt ta chúng ta kêu bản sách kỹ năng giá cả lại tăng đã đập tới một trăm năm hắc Ta tại trên diễn đàn có nhìn thấy, thật sự nghĩ không ra, thế giới mới bên trong đốt tiền đại lão như thế như phê. Chơi nhiều người nha, người càng nhiều lời nói, đây không phải là dạng gì đại lão đều có, không kỳ quái. Cũng là, lập tức nghỉ làm rồi, chờ chút ôn lại trò chuyện tiếp. Tước Định Đại Khái lúc ôn lại ở giữa về sau, kết thúc trò chuyện. Trương Sơn xuống lầu ăn cơm, lại theo thường lệ tại đường cái dạo chơi, thời gian giải trò chơi tại tuyến, khiến cho tinh thần căng cứng. Cảm giác cả người, trạng thái tinh thần đều có điểm không thích hợp vẫn là phải tận lực nhiều rút chút thời gian ra cửa đi đi, coi như tàn tản bộ cũng tốt. Người dù sao cũng là sống ở hiện thực, trò chơi có thể coi như giải trí, coi như công tác, nhưng cũng không thể thật sự thay thế hiện thực. Ai nhìn xuống thời gian, không sai biệt lắm đến cùng Ngô Lão bản ước định lúc online ở giữa. Trương Sơn trở lại trung cư, đổ bộ trò chơi, cũng không lâu lắm, Ngô Lão bản cũng tới tuyến. Đi, đi xem một chút đấu giá tình huống về sau, liền cày quái đi. Trương Sơn cùng Ngô Lão bản Thuấn Di đến phòng đầu giá, nhìn xuống đâu ra tiến độ vẫn là cùng trước đó một dạng, giá cả dừng lại tại 150 triệu, không có người tăng giá nữa rồi. Hẳn là đến cực hạn, được rồi, chúng ta đã kiếm một rồi, cũng không cần lại kỳ vọng quá nhiều đầu giá phải kéo dài đến hơn 11 giờ khuya. Trương Sơn cũng không muốn sớm kết thúc đầu giá, chờ đã đến đến giờ, tự động kết thúc đi. Tiếp tục đi núi kiến địa đồ thăng cấp đi. Tốt, đi lên. Hai người Thuấn Di đến cửa thành, bắt đầu hướng núi kiến địa đồ chạy tới. Ngươi chuyện từ trước cùng ngươi lão bà nói a. Trương Sơn đối Ngô Lão bà hỏi. Nói loại sự tình này khẳng định được thương lượng với nàng a. Lão bà ngươi sẽ không phản đối, dù sao về sau không đi làm, dựa vào chơi game kiếm tiền, nghe liền có chút hư. Nàng là không tin, ta nói với nàng, chúng ta bạo bán sách kỹ năng, bán một triệu, nàng làm sao cũng không tin nếu không phải nàng vậy nhận biết ngươi lời nói khẳng định cho là ta là bị lừa đảo cho lất lư, ha ha nàng kia hiện tại tin vẫn là không tin a ta đều đem diễn đàn tìm ra cho nàng nhìn vẫn là không quá tin. bất quá đừng nói nàng không tin, chính ta đều cảm thấy không chân thực. yên tâm đi, chờ đấu giá sau khi kết thúc cầm tới tiền liền chân thật. không giống với trương sơn, nô lão bản tiến thả trò chơi thời gian hơi trễ, đối đốt tiền đại lao kiến thức còn không nhiều. trương sơn tại được chứng kiến, tâm theo ta động lần kia treo thưởng về sau, đối thế giới mới bên trong đốt tiền đại lao thì có càng trưởng quan nhận biết một lần treo thưởng trả người đều có thể ra đến hơn 10 triệu kim tệ kia ra một cái mục tiêu nhỏ mua vốn trùng cực sách kỹ năng lại có cái gì kỳ quái mà lại tâm theo ta động treo thưởng thời điểm kim tệ hối bái xuất so bây giờ còn cao hơn không sai biệt lắm gấp đôi đâu lấy trương sơn bọn hắn loại này tầng dưới chốt làm công người kiến thức là rất khó lý giải thổ hào kiếm tiền phương thức cũng không thể lý giải bọn họ tiêu phí xem tựa như cái kia cố sự nói hai cái tiểu phu tại đốn tuổi một người trong đó tiểu phu nói ngươi nói hoàng đế sinh hoạt là giả gì một cái khác tiểu phu nói hoàng đế nhất định là lại dị vàng đốn tuổi ha đạo lý giống nhau Tương đối chân chính thổ hào tới nói, Trương Sơn cùng Ngô lão bản chẳng qua là hai cái tiểu fu thôi. Mỗi người thân gia cùng địa vị quyết định hắn vòng tròn tương tự vậy quyết định ánh mắt và kiến thức. Mặc dù bây giờ thông tin đã phát triển đến cực hạn, giống như bất kỳ tin tức gì, người bình thường đều có thể thông qua internet hiểu đến. Nhưng trên thực tế, mỗi người chỉ có thể hiểu rõ đến hắn nên biết, không nên biết đến, vĩnh viễn cũng sẽ không biết rõ. Tựa như đồng dạng là chơi một cái trò chơi, Phong Vân Thiên Hạ liền muốn so Trương Sơn phải biết càng nhiều. Tiền tới tay về sau, ngươi dự định giải như thế nào nha? Ngô lão bản đối Trương Sơn hỏi. Mua trước phòng ở a? cũng không thể một mực thuê trung cư ở đi, mua cái biệt thự lớn, dựa vào biển, cả cái chủng loại kia. Ngươi thật dự định mua biệt thự lớn sao? Đây không phải là phải đem vừa kiếm được tiền đều tiêu hết, còn chưa nhất định đủ, bằng thành giá phòng ngươi cũng biết, đắt vô cùng. Tiền tiêu xong, về sau kiếm lại chính là lại nói mua phòng, về sau cũng không còn cái gì phải tiêu tiền địa phương a, độc thân ông một con, không có địa phương dùng tiền. Ngươi cũng không định tìm cái bạn gái sao? Ngươi vậy trưởng thành a? Không biết làm sao tìm được nha, mỗi ngày chơi game, cũng không thể trông chọe chơi tìm đi. Trong trò chơi tìm một cái cũng có thể a. Dù sao thế giới mới là khóa lại thân phận, giới tính, không cần lo lắng đụng phải nhân yêu, hắc hắc. Trương Sơn im lặng. Bất quá, về sau hắn là qua dạng gì sinh hoạt, là phải nghiêm túc suy tính một chút, dù sao tuổi của hắn xác thực không nhỏ. Tìm bạn gái ý nghĩ, hắn đương nhiên là có, không có ai nguyện ý làm cả đời độc thân đâu. Trước đó điều kiện của hắn quá kém, đi làm tiền công cũng liền đủ nuôi sống chính hắn, coi như hắn lại thế nào nghĩ, đó cũng là không tốt. Hiện tại hắn trong trò chơi, hắn cũng coi là kiếm được tiền, lẽ ra chỉ cần hắn không soi mói lời nói, tìm bạn gái cũng không khó khăn. Nhưng hắn cũng không muốn quá mức mục đích tính, tùy duyên đi. Có lẽ trong trò chơi tìm một cái cũng không tệ. Hai người một bên tâm sự, một bên cày quái, lặng lặng chờ đợi đấu giá thời gian kết thúc. Trời đã đến giờ hơn 11 giờ thời điểm, Trương Sơn cuối cùng thu được đấu giá kết thúc tin nhắn đấu giá tin nhắn, Người tốt, người bán đấu giá vô địch chạm sách kỹ năng, đã thành công bán đi, thành giao kim mạch 150 triệu, khấu trừ đấu giá phí thủ tục vì, đấu giá kết thúc vẫn là 150 triệu thành giao, đằng sau không có người tăng giá nữa, một người một nữa, kim tệ ta tin nhắn chuyển ngươi. Trương Sơn đối Ngô lão bạn sau khi nói xong, thông qua tin nhắn đem 75 triệu kim tệ chuyển cho hắn. Tốt, cảm ơn ngươi, huynh đệ Nghĩ không ra chúng ta lăn lộn nhiều năm như vậy, thế mà là dựa vào chơi game ra mặt, quả nhiên là nhân sinh vô thường à? Đúng vậy à, nhân sinh vô thường. Chúng ta về thành đi, đem kim tệ hồi đổi thành lam tiền. Hừm, một đợt trở về đi, đem tiền đổi ra tới, qua vài ngày tìm thời gian đi xem phong úp trước giải quyết ở vấn đề này. Chương 128. Sự kiến. Chương 128. Sự kiến. Hai người một đợt đọc đầu về thành về sau, thuấn di đến nơi giao dịch, đem kim tệ đều hồi đổi thành lam tiền. Trương Sơn trước đó còn có 780 vạn kim tệ, suy xét sau khi, trước đổi thấp ngàn vạn là được, bằng thành phòng ở đất đi nữa cũng phải có cái hạn độ đi. Về sau tìm nhà thời điểm, liên ấn 70 triệu online tìm đi, trong trò chơi vẫn phải là chữa chút kim tệ. Như vậy, tăng thêm trước đó tổn kim tệ, Trương Sơn trên tay còn thừa lại 10 triệu nhiều một chút. Quang tiến không ra, là không có tiền đồ, vạn nhất đụng phải bản thân cần vật phẩm, Lâm Thời không có kim tệ, lại được chuyển tiến đến hoặc tìm người khác mượn, phiền phức. Thế giới mới nơi giao dịch công năng cường đại, Trương Sơn đổi 70 triệu kim tệ, thế mà không có game nên giá cả bao nhiêu ba đậu. Lượng giao dịch thật sự là lớn a, nhà phát hành Quang rút nơi giao dịch cùng phòng đấu giá 1% phí thủ tục, chính là một bút rất khủng bố con số. Ha <cười> ha Thật sự đem tiền đổi được tay." Nô lão bản vui vẻ nói, "Đừng như thế không có tiền đồ a, nhanh hạ tuyến cùng lão bà ngươi chia sẻ người vui vẻ đi." "Ừm, ta xuống trước tuyến, ngày mai gặp, dù sao về sau cũng không cần đi làm." Nô lão bản hạ tuyến mà đi, Trương Sơn nhìn một chút thời gian, cũng không sớm, hạ tuyến ngủ đi. Sau đó hơn 10 ngày, Trương Sơn một mực cùng nô lão bản tại núi kiến địa đồ cải quái thăng cấp. Trong lúc đó bọn hắn còn đi theo, Phong Vân công hội bên trong đại lão một đợt, thông quan hai lần chấn ma đại phó bảng tầng 2, một lần phổ thông hình thức, một lần khó khăn hình thức. Phổ thông hình thức bọn hắn không thể hôn đến thủ thông ban thượng, bị người khác vượt lên trước, khó khăn hình thức bọn hắn ngược lại là cướp được thủ thông. Dù sao khó khăn hình thức thông quan độ khó phải lớn rất nhiều, có thể kẹp lại cái khác trợ lợi ở lễ ơ thật lâu. Chấn Ma đại phó bản tầng 2 cũng không đơn giản đặc biệt là tầng 2 phó bản thủ quan nút, ma tộc lực sĩ Thống Lĩnh thật sự phi thường cường đại, trà đạp kỹ năng khắc chế hoàn toàn sở hữu xe tăng. Cho dù là Trương Sơn gấu trúc bà bảo, cũng giống như nhau bị khắc chế, bột mặc dù không thể chém ngã gấu trúc bà bảo, nhưng làm một cước trà đạp, trực tiếp đưa nó đánh bay, một lần liền làm thành không ai khiêng quái cục diện, sau này vẫn là dựa vào các chiến sĩ khác nghề nghiệp. Không ngừng xung phong, thẳng đến đến gấu trúc bà bảo, một lần nữa quay đầu giữ chặt bột mỗi lần bột thả trà đạp đại triều, đều muốn một lần nữa kéo cửu hận, làm cho rất tốn sức. Quái vật công thành hoạt động, trương sơn vậy tham gia một lần, vẫn là thủ thành bảng cống hiến thứ nhất, chỉ là cuối cùng thu hoạch chẳng ra sao cả. Hai lần phó bảng thêm một lần quái vật công thành hoạt động, trương sơn trừ hối điểm kinh nghiệm bên ngoài, chỉ dồn đến một cái trang phục màu đỏ cùng hai cái đồ tím. Mặc dù tham gia đoàn đội hoạt động, trương sơn không có hối đến cái gì tốt trang bị, nhưng là tại phòng đấu giá bên trên, trương sơn lại lớn có thu hoạch. Hắn lại mua được ba cái tài liệu có thần tính, tăng thêm trước đó tồn hai cái. Hắn hiện tại đã có 5 cái tài liệu có thần tính rồi, cái kia tổn hại chiếc nhẫn, còn kém làm sao tìm được đối ứng nở tơ cờ, liền có thể chữa trị thành thần khí rồi. Bất quá, một bước này mới là khó khăn nhất, vận khí rất trọng yếu, có lẽ tùy tiện chạy một chút liền có thể tìm ngã đối ứng, cào lẽ chạy nửa tháng vẫn là không đụng tới phát động nở tơ cờ cũng khó nói. Trương Sơn một mực không có quyết định, khi nào đi giải quyết cái này, làm đúng chính là lại thu hoạch một cái thần khí, vận khí không tốt, vậy chỉ có thể là huyên phí hết thời gian. Qua một đoạn thời gian rồi nói sau, dù sao hắn hiện tại vậy không thiếu phát ra, cũng không vội lấy cần một cái thần khí đến để cao lực công kích trước thu thập nhiều một chút tài liệu có thần tính lại nói đến như nô lão bản nhà đem đưa 75 triệu kim tệ thành công hối đói thành làm tiền về sau hắn liền triệt để giải phóng chưa có nửa ngày thời gian đi lúc trước hắn đi làm địa phương xử lý rời chức giao tiếp bên ngoài liền mỗi ngày đi theo trương sơn một đợt cải quái liền ngay cả tìm chuyện phong ốc, cũng đều là giao cho lão bà hắn tại thu xếp trương sơn đều nói với bọn hắn được rồi phòng ở liền mua cùng một chỗ về sau coi như hàng xóm, hắn đối phòng ở cũng không có gì yêu cầu chỉ cần tìm yên tĩnh một chút địa phương là được đương nhiên tốt nhất là cần nhờ bên cả thời niên thiếu ngọc tượng hiện tại đã có cơ hội thực hiện đó là đương nhiên liền phải tận lực an bài một chút. Nô lão bản bọn hắn đối nhà yêu cầu liền muốn nhiều một chút, bọn hắn chủ yếu là suy xét đứa nhỏ đi học vấn đề, muốn tìm phụ cận có trường tốt địa phương. Mặc dù bọn hắn nhà bé con cách bên trên nhà trẻ cũng còn kém hơn một năm, nhưng là hiện tại làm cha mẹ không đều là dạng này à? bé con còn chưa ra đời, liền phải quy hoạch hài tử phía sau giáo dục vấn đề. Ngươi còn kém bao nhiêu kinh nghiệm đến 30 cấp a? Nô lão bản hỏi, còn kém hơn một triệu đi, nhanh. Trương Sơn mang theo nô lão bản một đợt cày quái, lúc bắt đầu cũng không ảnh hưởng hắn kinh nghiệm thu hoạch được. Bất quá. Hiện tại Ngô lão bản vậy lên tới 20 tầng cấp, như vậy, mỗi cái quái kinh nghiệm phân phối, cơ bản cũng là chia đều rồi. Tương đối trước đó, Trương Sơn lấy được kinh nghiệm liền trở nên càng ít rồi đương nhiên, Ngô lão bản hiện tại cũng là có thể chặt quái, cũng không phải là chỉ có Trương Sơn một người suất. Chỉ là Ngô lão bản chặt quái tốc độ, so với Trương Sơn tới nói, muốn chậm nhiều, lực công kích cùng tốc độ đánh rõ ràng. Hắn một cái phụ trợ nghề nghiệp, trang bị vậy không được tốt lắm, phát ra năng lực có hạn, Trương Sơn chém ngã 7, 8 cái hành quân kiến, Ngô lão bản đều không nhất định có thể chém ngã một con. Còn tốt, bọn hắn có cái công hội kỹ năng, có thể gia tăng 10% kinh nghiệm thu hoạch được, cho nên tình huống còn không tính quá tệ. Phải nghĩ biện pháp, sớm chút cho nô lão bản, làm một bản triệu hoán sách kỹ năng a, bằng không hắn hiện tại thật sự là hơi yếu nha. Phát ra năng lực quá nước, không sai biệt lắm là chỉ có thể thuận phụ trợ rồi. Tại trương sơn ba phát đánh bại một con hành quân kiến về sau, thanh âm nhắc nhở vang lên. Hệ thống nhắc nhở, ngươi bị động chi vương thiên phú, thông qua giết chết ma hóa hành quân kiến phát động, thu hoạch được sức kiến bị động kỹ năng. Mẹ nó, cuối cùng đem hành quân kiến kỹ năng bị động trò xoát đi ra. Hành quân kiến bị động xoát đi ra. Ngươi cái này thiên phú như phê à, lão có thể chơi xuống đến kỹ năng, mau nhìn xem hiệu quả thế nào. Vì soát cái này bị động, Trương Sơn chỉ ít tại núi kiến địa đồ quest 20 ngày đem so với trước lấy được kỹ năng bị động, cái này sức kiến kỹ năng là tốn hao thời gian nhiều nhất. Xem trước một chút kỹ năng hiệu quả thế nào, hy vọng ra sức một điểm. Trương Sơn đem mới lấy được kỹ năng bị động biểu diễn ra. Sức kiến, bị động, cấp 1, thiên phú thu hoạch được, không thể thăng cấp, gia tăng lực công kích 10%. Như phê, lại là gia tăng 10% nếu là lại nhiều soát một chút dạng này kỹ năng lời nói, ngươi phía sau lực công kích kia không được cao hơn chân trời rồi tạm được, cùng tỏ bị động một dạng, thêm 10% lực công kích, lần này phát ra lại đề cao, không sai biệt là 400. Trương Sơn nhìn thoáng qua vai diễn thuộc tính, tổng lực công kích đã vượt qua 4 ngàn. Hắn là quá lâu không có đổi mới trang bị. Trừ thân khí cùng giày bên ngoài, cơ bản đều là 20 cấp độ tím, cho nên quét hơn nửa tháng đẳng cấp không sai biệt lắm đề cao 10 cấp, nhưng là lực công kích nhưng không có tăng thêm bao nhiêu. Như vậy không được vẫn là được làm điểm tốt trang bị, không thể quá cá cướp mối A trở đến 30 cấp to lớn hơn nữa chảy máu, làm một độ nhu phê trang bị, nếu không liền mua một thân màu đỏ trang bị đi. Hắn tại trong có hàng Còn tồn lấy 3 cái 30 cấp màu đỏ trang bị, một bộ y phục, một sợi dây chuyền, một cái bao cổ tay. 20 cấp màu đỏ dày không cần thay đổi, cũng chính là còn muốn mua 4 kiện trang bị là được, hẳn là không cần 2 triệu kim tệ liền có thể giải quyết. Trước tài quái, mau chóng suất đến 30 cấp lại nói, lại suất 2 đến 3 giờ thời gian, nên không sai biệt lắm rồi. Chương 129 Thông cáo suất nhiều lần. Chương 129 Thông cáo suất nhiều lần. Nhìn xem thanh điểm kinh nghiệm chậm rãi tăng trưởng, Trương Sơn cùng nô lão bản đều ra sức tại chặt quái, cách lên tới 30 cấp càng ngày càng gần. Chờ ngươi lên tới 30 cấp về sau, Chúng ta còn ở nơi này tại quái sao? Vẫn là mặt khác tìm cái khác địa đồ soát." Nô lão bản đối Trương Sơn hỏi. "Chờ đến 30 cấp rồi nói sau, bây giờ còn không xác định đi đâu soát tương đối tốt, bất quá hành quân kiến bị động, đã soát đi ra, chúng ta hẳn là sẽ không ở chỗ này quá lâu." Phế bỏ lão đại kình, mới đem sức kiến bị động soát ra tới, kế tiếp đi soát cái nào kỹ năng bị động, Trương Sơn còn chưa nghĩ ra. Có kỹ năng bị động quái vật cũng không tính nhiều, trước đó hắn vẫn nghĩ tìm một loại có hút máu bị động quái vật soát. Hiện tại có tử kim dây chuyền, mặc dù hút máu tỉ lệ thêm rất ít, chỉ có 3%, nhưng tạm thời vậy đủ trước mắt đối hút máu bị động nhu cầu cũng không phải là rất nóng lòng, mấu chốt là hắn còn không có tìm tới, nào có hút máu bị động quái. Hắn một mực có lưu ý trên diễn đàn quái vật tin tức, các loại kỳ quái kỹ năng bị động quái đều có, nhưng là hút máu bị động quái vật tạm thời còn không có phát hiện qua. Trước mắt mà nói, thêm lực công kích bị động, trương sơn đã có hai cái, một cái thọ trao tặng lực lượng, một là hành quân kiến sức kiến bị động. bạo kích loại đặc hiệu cũng có hai cái, một cái sói hoang thiên phú, một cái khác là giã chư vương trọng kích. liền ngay cả thêm tốc độ đánh bị động, cũng ở đây hắn cùng phong vân công hội những cái kia đại lao, một đợt xoát quyền chủ phó bản thời điểm gặp được cũng xoát đi ra. Vận khí quả thực tốt đến bạo. Hiện tại, Trương Sơn giống như cái gì cũng không thiếu, các phương diện đều rất mạnh, nếu như nhất định phải nói phương diện nào yếu nhược lời nói đó chính là lượng máu hơi ít, ra dọn nghề nghiệp tiên thiên tận xấu, rất khó có chất biến. Mặc dù trên người của hắn màu tím áo choàng, coi là phi thường thực phẩm, thậm chí có thể là trước mắt toàn bộ trong trò chơi, tốt nhất áo choàng một trong. Nhưng là, tế tự áo choàng dù sao chỉ là 20 cấp trang bị, chờ hắn đến 30 cấp thời điểm, liền có chút không xong rồi, mặc dù không đến mức nói tụt hậu rồi, cũng rốt cuộc không thể giống trước đó như thế, hắn một cái gia dọn nghề nghiệp, làm cho cùng lực lượng hệ nghề nghiệp một dạng tiệt. So cái khác ra giòn nghề nghiệp lượng máu, không sai biệt lắm muốn nhiều gấp đôi. Loại ưu thế này tại về sau, tất cả mọi người đến 30 cấp cũng không phục tồn tại, bởi vì 30 cấp áo choàng, thêm lượng máu có thể so với 20 cấp hơn rất nhiều. Liền xem như 30 cấp màu lam áo choàng, cũng sẽ không so với hắn tế tự áo choàng kém bao nhiêu. Cũng không biết có hay không thêm sinh mệnh hạn mức cao nhất bị động à, nếu có thể soát đến mấy cái, tăng thêm sinh mệnh hạn mức cao nhất bị động là tốt rồi đương nhiên, hắn cũng liền nghĩ như vậy, trước mắt cũng không có phát hiện, có thừa sinh mệnh hạn mức cao nhất quái vận, liền xem như nếu như mà có, vậy nhất định không tốt soát. Quái vật lượng máu tăng gấp bội lợi nói, bọn hắn liền sẽ cà chậm hơn, ảnh hưởng thăng cấp hiệu suất. Hay là trước lên tới 30 cấp, lại cân nhắc đi đâu xoát đi, nếu không liền rất khoát, chuyên môn đi đánh mấy ngày buột được rồi. Mặc dù nói buột khó tìm, nhưng nếu như chuyên môn đi tìm lợi nói vẫn là có cơ hội tìm được mấy cái. Bất quá nói đi thì nói lại, vì cái gì bọn hắn tại con kiến địa đồ, quét lâu như vậy quái, đến bây giờ cũng không thể từng thấy bộ quái này không khoa học ga, không được nói màu đỏ buột, bọn hắn ngay cả cái màu cam buột cũng không thấy qua. Không có khả năng nói lớn như thế một cái địa đồ, là không có bờ ta, vì cái gì chúng ta ở đây quét lâu như vậy cũng không có thấy qua bọn ta. Nghĩ đến buột, Trương Sơn liền không nhịn được nhà rảnh nói: "Không biết, có thể là chúng ta soát địa phương còn chưa đủ nhiều, kỳ thật tỉ mỉ nghĩ một hồi lời nói, chúng ta mặc dù ở đây quét lâu như vậy, nhưng một mực tại cái góc này vị trí soát, toàn bộ địa đồ, chúng ta chí ít có chín thành địa phương vẫn là chưa từng đi." "Cũng đúng nha, chờ ta thăng cấp về sau, ngay ở chỗ này trước tiên đem buột tìm ra, cấp 40 con kiến loại buột, còn giống như không nghe nói có người đánh qua, nhất định phải đem nó tìm ra. Chỉ chúng ta hai người coi như tìm được đại buột, vậy đánh không lại a." Kia mặc kệ, trước tiên đem buột tìm ra lại nói đánh không lại liền tiêu người nha. Lần nữa đánh bại một con hành quân kiến về sau, một đạo bạch quang từ trên thân trường sơn dâng lên, cuối cùng lên tới 30 cấp, thật mẹ nó khó. Hệ thống thông cáo, chúc mừng Bồ Tát 6 nòng dẫn đầu đem đẳng cấp lên tới 30 cấp, ban thưởng điểm kỹ năng 1, công văn 100, ngựa xích tố triệu hoàn lệnh bài một viên. Hệ thống thông cáo, bởi vì có tở lễ lễ vẹo đạt tới 30 cấp, hệ thống thú cỡi cởi mở, làm tở lễ lễ vẹo đạt tới 30 cấp về sau, có thể tại vương thành thái phó tự khanh ơi, mua ngựa lệnh bài. Hệ thống thông cáo, bởi vì có tở lễ lễ vẹo đạt tới 30 cấp, công cộng địa đồ thiên môn quan mở ra, đối sở hữu tở lễ sau, ơi cáo, lễ cấp, mở. Ra, Tợ lỡ có thể thông qua truyền thống trận, tiến về Thiên môn quan địa đồ. Hệ thống thông cáo, quốc chiến hệ thống mở ra, làm hai nước tợ lỡ ở giữa cửu hận giá trị, đạt tới trình độ nhất định về sau sẽ mở ra quốc chiến hệ thống thông cáo. Bởi vì tợ lỡ lẹ vẹo tăng lên, nhân tộc không ngừng lớn mạnh, ma tộc bộ đội đã không cách nào nữa đánh vào nhân tộc trong thành trì. Quái vật công thành hoạt động sẽ tiến hành sửa chữa bản, tình hình cụ thể mời chú ý ép sẽ chính thức thông cáo. Theo trương sơn đẳng cấp lên tới 30 cấp về sau, liên tiếp thông cáo, trực tiếp đem sở hữu tợ lỡ đều cho chỉnh buổi rối. Tin tức này lượng quả thật có chút lớn a kinh thế giới. Vãi liệu thông cáo soát nhiều lần là cái gì quỷ? Ta chỉ chú ý tới giống như ra hệ thống thu cưới, không được, ta phải đi làm cái tọa kỵ trước. Phía trên huynh đệ tỉnh đi, muốn tới 30 cấp mới có thể ở vương thành thái phó tự khanh nơi đó mua ngựa, ngươi đẳng cấp đủ sao? Mẹ nó, vậy không phải nói, hiện tại chỉ có 6 nòng đại lão có thể cưới ngựa, chúng ta còn phải dựa vào hai cái đuổi chạy đường. Tao ước 6 nòng đại lão có cưới ngựa, ta cũng phải nỗ lực thăng cấp, tranh thủ sớm ngày mua lấy tọa kỵ. Vì để sớm ngày trở thành có ngựa nhất tộc, thêm dầu, cố lên, thăng cấp. Tôi đi, còn thêm dầu, cố lên, thăng cấp đầu, ta mới đến 20 tầng cấp đang 29 cấp liền muốn 25 triệu kinh nghiệm, chứ đừng nói chi là 30 cấp, quả thực nhường cho người tuyệt vọng à. Mẹ nó, muốn hay không như thế đâm tầm à, bị ngươi vừa nói như thế, đem ta cải quái động lực lại cho chỉnh không còn. Đều chớ đóng chú tọa kỳ à, nhìn những thứ khác thông cáo nha, lại nói công cộng địa đồ là có ý gì? Là tất cả quốc gia trở layer, đều ở đây một cái địa đồ sao? Hẳn là đi, có hay không dũng cảm người anh em đã truyền tống đi qua, đi trước lộ ra bên dưới tin tức thôi, ta còn đang cải quái, không có ở trong thành. Bản thân đã ở Thiên môn quan, là bảy nước trợ lỡ đều ở đây một cái địa đồ ta thấy được cái khắc nước tờ layer, đỉnh lấy cái màu tím danh tự, thật muốn đi tới chặt một đao a. đáng tiếc thiên môn quan bên trong là khu vực an toàn, không thể công kích, chờ ta chạy ra cửa ải lại nói. vãi lều, tất cả mọi người ở một cái địa đồ, đây không phải là quá nguy hiểm à, khác biệt quốc gia tờ layer, công kích lẫn nhau sẽ không chữ đỏ, chỉ có cựu hận giá trị, đây không phải là sẽ đại loạn a? không nói, ta muốn đi thiên môn quan, cuối cùng là có thể thống thống khoái khoái chém người, trước đó chặt người liền chữ đỏ, không cẩn thận liền bị nhốt phòng tối, thật mẹ nó khó chịu a. ha ha, đám cặn bã, ngươi tần quốc lưu tam đao đại gia đến, đến rồi, run rẩy đi. Trước 130, cuối cùng có toạ kỵ. Trước 130, cuối cùng có toạ kỵ. Nhìn thấy thế giới mới cuối cùng mở ra công cộng địa đồ, sở hữu quốc gia tở lỡ đều ở đây có thể đi cái chủng loại kia. Cái kia trò chơi tờ cờ cũng thật hứng phấn, lại không có cởi mở công cộng địa đồ trước đó, tờ cờ chỉ có thể chặt nước mình tờ ơ. Chém ngã một cái thêm 10 điểm điểm tờ cờ, lập tức liền chữ đỏ, vạn nhất tại chữ đỏ thời điểm bị treo về thành lời nói. Không chỉ cần bị nhốt phòng tối, mấu chốt là chữ đỏ thời điểm, trang bị rơi xuống tỉ lệ tăng nhiều. Làm không tốt liền đem trên người trang bị tuân ra đến rồi, vậy coi như được đau lòng chết. Cho nên Tại thế giới mới mở ra hơn một tháng đến nay, tở lỡ ở giữa tở cờ cũng không kịch liệt. Liên lấy bọn hắn sở quốc tới nói, trừ trương sơn làm mấy lần động tinh lớn, sẽ không lại thế nào nghe nói qua. Nào có đại quy mô tở cờ đại chiến. Coi như bởi vì đoạt bộ loại hình, buộc phát tở cờ đại chiến, tham gia tở lỡ nhân số cũng không nhiều. Chủ yếu là tở cờ chữ đỏ chi phí quá cao, ai cũng không thể cam đoan bản thân chữ đỏ sau sẽ không treo. Chữ đỏ lời nói chỉ có thể vụng trộm tìm một chỗ trung tránh, chậm rãi soát rơi điểm tở cờ, không thể trực tiếp về thành. Vạn nhất vừa vặn tại chữ đỏ thời điểm bị cái khác tở lỡ thấy lời nói sợ đều sẽ nhịn không được đi lên chặt mấy đao. hiện tại được rồi, công cộng địa đồ phải mở, đại gia có thể tận tình tự cờ, nhìn thấy quốc gia khác giờ layer chỉ cần có cơ hội liền lên đi chặt, chém ngã một cái tuôn già trang bị lời nói, so đánh bọn còn thoải mái, coi như cái gì đều không rơi, chỉ cần mình không có treo, cũng không thua thiệt. lại nói thiên môn quan, cũng hẳn là quái vật địa đồ đi, cái này khiến đại gia làm sao ở nơi đó cày quái a không có một cái đại đoàn đội cùng nhau lời nói, giống như không có cách nào đứng vững được bước chân. còn một vấn đề. Quốc chiến mở ra cùng hai nước tợ lệ ở giữa cừu hận giá trị có quan hệ, những cái kia đại lao để sớm mở ra quốc chiến đây không phải là được điên cuồng hơn tìm người chặt, cái này cách chơi có chút ý tứ a mặc dù thế giới mới thiết định chủ đề là nhân tộc cùng ma tộc ở giữa đại chiến, nhưng này chẳng qua là cố sự bối cảnh đối với tợ lệ ở tới nói, ma tộc chỉ là một chút bị suất quái vật mà thôi. Chân chính trận doanh phân bố vẫn là từng cái quốc gia, bảy cái quốc gia liền đại biểu bảy cái tợ lệ ở trận doanh. Tợ lệ trận doanh ở giữa hỗn chiến, mới là niềm vui thú vị chí đến như quái vật công thành hoạt động sửa chữa bản, cũng là bình thường theo tờ liệu thực lực tăng cường, lại canh giữ ở trong thành đánh buốt, liền có chút không nói được. Mặc dù quái vật công thành thời điểm, bột số lượng rất nhiều, nhưng là theo tờ liệu thực lực không ngừng tăng lên rồi. Lại nhiều buốt cũng sẽ trở nên không đủ chặt ta, sửa chữa bản lá tất nhiên, chỉ là bây giờ còn không biết sẽ sửa thành dạng gì hình thức. Trơ web sẽ chính thức ra thông cáo lại nhìn đi đẳng cấp lên tới 30 cấp về sau, ạ gun thủ pháo lại có thể giải phóng một lần, không biết 30 cấp thần khí thuộc tính thế nào. Xem trước một lần. ạ rút ống giải thủ pháo, thần khí, vật lý công kích 4000, 4000, nhanh nhẹn 400, trang bị đẳng cấp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 sẽ không thật là mỗi 10 cấp đều tăng gấp đội trưởng thành đi. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, 30 cấp vũ khí màu đỏ, lực công kích đều có thể đạt tới 1600 trở lên. Phong Vân thanh thanh linh khí cấp vũ khí, 20 cấp thời điểm cũng có 1300 lực công kích, 30 cấp thời điểm nhất định có thể đạt tới hơn 2000. Nếu là Trương Sơn thần khí thủ pháo lần này giải phóng, chỉ thêm 1000 lực công kích lời nói, đó mới 3000 lực công kích. Cùng 30 cấp linh khí liền không có quá nhiều khác biệt, hiện nhiên không thể thể hiện thần khí giá trị ai cho nên tăng gấp bội trưởng thành, cũng là bình thường. Lại nói, hiện tại buột lượng máu càng ngày càng cao. Nếu như tọ lỡ lực công kích trưởng thành không đủ, vậy làm sao đánh được chết bột ta thủ pháo giải phong về sau trương sơn lực công kích tăng lên rất nhiều so cái khác lợi ở cao hơn nhiều có thể là người khác 3 lần trở lên đẳng cấp dẫn trước ưu thế chính là thể hiện tại nơi này dẫn đầu mặc vào đẳng cấp cao hơn trang bị đẳng cấp ưu thế cũng không phải là dựa vào thăng cấp thời điểm cho mấy cái kia điểm thuộc tính tùy tiện một cái màu đỏ trang bị thêm điểm thuộc tính vậy so thăng cấp cho thuộc tính nhiều. trừ phi về sau đẳng cấp lên tới càng cao tích lũy thêm điểm thuộc tính mới có thể vượt qua trang bị thân khí giải phong lực công kích cùng thêm nhanh nhẹn thuộc tính đều gấp bội hoàn mỹ duy nhất không được hoàn mỹ chính là Thần khí đặc hiệu vẫn là cùng trước đó một dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ thần khí đặc hiệu tại vừa xuất thế thời điểm liền đã cố định sao? Giải phong đẳng cấp chỉ có thể gia tăng lực công kích cùng nhanh nhẹn thuộc tính sao? Cũng được đi, dù sao đặc hiệu đã rất mạnh, nếu là lại tăng cường lợi nói, liền có chút không tưởng nổi rồi. Mặc dù Trương Sơn đã lên tới 30 cấp, nhưng là hiện tại hắn cũng không có cái gì trang bị có thể đổi mới, đã có 3 cái màu đỏ trang bị, còn tại trong kho hàng tồn lấy đâu, không có mang ra tới còn thiếu hụt những cái kia, càng là được về thành đến phòng đấu giá đi mua. Trang bị tạm thời không thể đổi mới nhưng là hắn còn có một tốt ngựa xích thố, triệu hắn đi ra cưới một phát thử một chút, hắc hắc. Trương Sơn sử dụng ngựa lệnh bài, đem ngựa xích thố triệu hắn đi ra cưới lên. Ha ha, thế nào, có đẹp trai hay không? Cưới lên ngựa xích thố về sau, hắn hướng ngô lão bản hỏi. "Mẹ nó, muốn hay không như thế đắc trì à, bất quá ngựa này thật xinh đẹp à, nhìn một chút có hay không thêm cái gì thuộc tính nha." Trương Sơn kiểm tra một hồi ngựa xích thố thuộc tính. Ngựa xích thố, cổ chi danh tướng đặc biệt tọa kỵ, tốc độ di chuyển thêm 200%. Chỉ thêm tốc độ di chuyển, tốc độ thêm 200% không có thêm cái khác thuộc tính. Vả, thêm 200% tốc độ di chuyển, đây không phải là cùng bay một dạng nhanh sao? Tốc độ này tốt biến thái à, không biết về sau chúng ta đi vương thành mua ngựa, có thể tăng bao nhiêu tốc độ di chuyển. Ủy biết đâu, chờ ngươi đến 30 cấp, đi một chuyến vương thành liền biết rồi. Vậy ngươi ngồi trên lưng ngựa có thể chạy quay sao? Thử một chút, nhìn xem là chiến đấu tọa kỵ vẫn là chỉ có thể thay đi bộ. Trương Sơn cưỡi trên ngựa xích thú, thử hướng một con hành quân kiến nổ súng, nhưng mà căn bản không có cách nào công kích. Chó a, không thể công kích, không phải chiến đấu tọa kỵ, chỉ có thể thay đi bộ rồi. Ngay cả ban thượng ngựa xích thú, đều không phải chiến đấu tọa kỵ. Chẳng lẽ thế giới mới không xuất chiến đấu tọa kỵ sao? Lên ngựa chạy đường, xuống ngựa tác chiến. Khó nói vô cùng, cứ lên ngựa về sau, chạy quá nhanh, cũng không cách nào chiến đấu, căn bản không có cơ hội khóa chặt mục tiêu a. Cũng đúng, coi như có thể công kích, vậy nhiều nhất chỉ có thể đánh tới một hai cái, trừ phi cho ở. Quản nó chi, ngựa xích thú dáng rất đẹp trai, chạy nhanh đã đủ rồi, hiện tại từ Dương Dương thành chạy đến nơi đây, nhiều nhất chỉ cần tầm 10 phút, không dùng giống trước đó như thế, lãng phí thời gian giải chạy khắp bản đồ. Đúng vậy, điểm này trọng yếu nhất, thế giới mới bên trong địa đồ đều là lớn như vậy. Chạy khắp bản đồ lãng phí đỡ lỡ quá nhiều thời gian rồi. Người trước một người chậm rãi chặt quá đi, ta đi tìm một cái, nhìn xem cái này địa đồ bột ở đâu. Trương Sơn sau khi nói xong, cưỡi xích thố tại núi Kiến địa Đồ chạy vội. Chương 131: Kim sát kiến lớn. Chương 131: Kim sát kiến lớn. Trương Sơn cưỡi ngựa xích thố, tại núi Kiến địa Đồ rong ruổi, nhanh chóng lướt qua từng bảy hành quân kiến đội ngũ. Cưỡi ngựa chính là thoải mái à không chỉ là chạy nhanh, quan trọng nhất là có thể nhanh chóng từ bầy quái vật trong khe hở xuyên qua. Nếu như là dùng hai cái đuổi chạy, muốn từ trong bầy quái vật xuyên qua, Có thể cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy rồi, làm không tốt cũng sẽ bị quái vật vây quanh, chỉ có thể một bên thanh quái, một bên tiến lên. Tại không có tọa kỵ trước đó, Trương Sơn tại quái vật dày đặc địa đồ, đều dựa vào như vậy thanh quái, tài năng tại địa đồ bên trong tiến lên. Hiện tại liền thư thái, cưỡi ngựa xích thố, tại hành quân kiến còn không có kịp phản ứng trước, liền đã hất mũi mà đi. Chỉ cần hắn không tìm đường chết, mình ở trong bầy quái vật dừng lại lời nói, cơ bản sẽ không lại bị quái vật bao vây. Trương Sơn nhanh chóng quét qua từng bầy tiểu quái, tỉ mỉ xem xét trong đó có hay không muốn, núi kiến địa đồ có chút lớn coi như hắn cưỡi ngựa xích thố đoán chừng cũng phải tốn nửa giờ mới có thể hoàn toàn quét xong toàn bộ địa đồ. Hy vọng vận khí tốt một điểm đi không dùng đem địa đồ đều đi dạo mấy lần để hắn sớm một chút tìm tới buột đại song nơi này buột còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đâu vừa rồi thông cáo soát nhiều lần mặc dù quốc chiến cùng quái vật công thành hoạt động bây giờ còn chưa đến khai triển thời điểm nhưng là cái kia công cộng địa đồ thiên môn quan đã đối vờ lỡ cởi mở nhìn xem trên kênh thế giới phát biểu có rất nhiều lỡ lẻ đều đã qua trương sơn cũng là nghĩ đi qua nhìn một chút bất quá giờ đi núi kiến địa đồ trước đó nhất định phải trước tiên đem buột tìm ra đánh bằng không đều đúng không tầm thường hắn ở đây quét hơn 20 ngày thời gian á án lấy kế hoạch xong tuyến đường trương sơn cẩn thận sàng lọc thấy quái vật mỗi một cái điểm đỏ đều không đúng tha có thể tuyệt đối đừng tìm do gì vạn nhất vận khí không tốt vừa vạn liền đem buộc cho do gì đây không phải là lại được lại tìm một lần chính đáng trương sơn gới ngựa xích thố, khắp địa đồ tìm buộc thời điểm thu được đến từ phong vân nhất đao kêu gọi sáu năng minh đang làm gì muốn hay không đi thiên môn quan địa đồ chặt người a hiện ra tại đó có thể nào nhận ta còn ở đây tìm buộc đánh xong nơi này đánh buộc lại nói sản gì ngươi nơi đó có buộc sao phải có tất cả đều là con kiến quái, nói thế nào, cũng sẽ có cái kiến vương hoặc kiến chúa cái gì của ta. các ngươi ở nơi đó quét lâu như vậy, cũng không có từng thấy bao sao? không có, nơi này địa đồ có chút lớn, trước đó chúng ta một mực tại khối nhỏ khu vực cày quái, còn có rất nhiều nơi chưa từng đi. tốt ta, vậy ngươi trước chậm rãi tìm muốn, tìm tới đánh không lại đại buồn, nhớ được kêu gọi, cũng cho chúng ta hôn điểm kinh nghiệm cái gì. ngươi không phải dự định đi thiên môn quan chặt người sao? gọi ngươi cũng không còn không a, hắc hắc, ta là muốn đi chặt người a, thế nhưng là lão đại bọn họ không muốn đi, nói nơi đó hiện tại quá loạn, chờ thêm mấy ngày bình tĩnh một chút lại đi qua nhìn xem, ta một người không kéo mấy cái cường lực đồng đội lời nói đi cũng là chịu chết ta. chờ đánh xong buồn, chúng ta cùng đi xem nhìn thiên môn quan bên kia, nghe nói cũng có rất nhiều buồn. Ngươi nhu phê, ngươi còn muốn đi đánh thiên môn quan bộ ta? ngươi không biết nơi đó hiện tại có bao nhiêu loạn, khắp nơi đều là quốc gia khác gở lay ơ, làm sao có thể nhường ngươi an tâm đánh một nhà? không có việc gì, chúng ta chỉ là đánh một chút buồn, dám quái dối chém chết liền xong chuyện. tốt ta, đại lao nhu phê, ta trước soát xẻ quái, tìm tới đại buồn gọi ta. ừ vâng, chờ ta tìm được lại nói, kết thúc trò chuyện về sau. Trương Sơn tiếp tục tại trong địa đồ lao vùng vụn, hắn hôm nay vận khí tốt giống không quá được, toàn bộ núi kiến địa đồ, hắn đều chạy rồi hơn phân nửa, làm sao vẫn là không có nhìn thấy bộ ra sẽ không cần để hắn đem toàn bộ địa đồ đều chạy xong đi, vận khí có kém như vậy sao? Vãi liều, đó là cái gì? Hoàng kim kiến lớn. Trương Sơn đang nghĩ nhà rãnh, vì cái gì vận khí kém như vậy, hắn địa đồ chạy rồi hơn phân nửa, cũng không có tìm tới bộ giật nhanh liền nhìn thấy cách đó không xa, có một con cái đầu to lớn kim sắc kiến lớn, thật mẹ nó dễ thấy ai chỉ cần không phải mắt mù, liền đều có thể nhìn thấy. Nhớ tới núi Đại Vương hèn bọn, nhìn nhìn lại kiến lớn uy phong. Bự ở giữa cũng là hoàn toàn không thể so sánh à, phách lối như vậy bọn, hẳn là rất mạnh đi. Bất quá, Trương Sơn là cưỡi tại ngựa, mạnh nữa bọn đều không cần lo lắng, tình thế không đúng liền chạy nha. Bọn chạy lại nhanh, vậy không có khả năng chạy qua ngựa xích thú đi. Trương Sơn người cưỡi ngựa trước, vòng quanh kim sắc kiến lớn quan sát một vòng. Là một màu đỏ bột, ma hóa hành quân kiến kiến chúa còn thuộc tính cái gì, liền nhìn không ra rồi. Trương Sơn cũng không dám dễ dàng đi thử, ngồi trên lưng ngựa, hắn có thể chạy trốn được, nhưng là, xuống ngựa đánh một lần bột lời nói, vậy liền rất khó lại chạy rơi mất nha. Triệu Hoán Tọa Kỵ muốn lập đầu bọn sẽ không cho hắn lên ngửa cơ hội được rồi không thử trực tiếp kêu người một đợt đánh đi cấp 40 màu đỏ bột hắn cùng nô lão bản hai người lời nói hoàn toàn không dùng suy xét căn bản chính là đánh không lại mà lại hành quân kiến đều có sức kiến bị động lực công kích cao tới đáng sợ làm đại bột kiến chúa nghĩ đến cũng là có sức kiến bị động lực công kích tuyệt đối rất khoa trương không cần nói là hắn cùng nô lão bản hai người coi như gọi hắn phong vân thiên hạ bọn hắn cũng được khỏe mạnh suy tính một chút đội ngũ nghề nghiệp phối hợp bằng không vậy không nhất định có thể đánh thắng máu dày bột không đáng sợ nhiều nhất là hao chút thời gian lực công kích cao bội mới là đáng sợ nhất, không ai chịu nổi, tựa như núi Đại Vương như thế. Cuối cùng ngay cả Gấu Trúc Bảo Bảo đều không đứng vững, cái này kiến chúa, nghĩ đến tổn thương phát ra hẳn là so núi Đại Vương còn mạnh hơn. Mặc dù Gấu Trúc Bảo Bảo lại cùng hắn thăng hai cấp, lượng máu tăng cao hơn một chút, nhưng là chỉ là vừa mới đạt tới 13 vạn máu, không so với trước đánh núi Đại Vương thời điểm mạnh bao nhiêu. Nhất định phải dựa vào đồng đội ra sức, đặc biệt là được nhiều gọi một điểm phụ trợ mới được còn tổn thương phát ra, cũng không cần lo lắng. Trương Sơn thần khí giải phong về sau, phát ra năng lực cơ hồ gấp bội, những người khác coi như chỉ là tại bên cạnh nghiệp trợ, không dùng chắc bội hắn cũng có thể một người đánh chết. Mấu chốt là làm sao để gấu trúc bảo bảo gánh vác. Điều gọi Phong Vân Nhất Đao. Nhất Đao huynh, phát hiện màu đỏ bột một con, ma hóa hành quân kiến kiến chúa, cấp 40, gọi người tới một đợt đánh. Ha ha, thật đúng là nhiều ngươi tìm được, có nhìn thấy bột thuộc tính cùng kỹ năng sao? Không có, không muốn thử, cái này bột vừa nhìn liền biết rất mạnh, kim quang lóng lánh, xem ra rất phách lối bộ dáng. Thứ một chút ta, có lẽ chỉ là hàng lẩm đâu. Vẫn là không thử, các ngươi tổ người cùng nhau tới đây đi, nhất định phải mang nhiều một điểm phụ trợ, bằng không ta đều sợ gấu trúc bảo bảo gánh không được. Không có khả năng. Hơn 10 vạn máu gấu trúc bà bảo, đều chịu không được lời nói, kia cái khác tở lệ cũng không cần chơi An núi đại vương chỉ là trường hợp đặc biệt, không, có khả năng tất cả bọn, tổn thương phát ra đều biến thái như vậy. Vậy các ngươi nhìn xem An bài đi, ta cũng trở về chuyến Dương Dương thành, đem trang bị đổi mới một lần, dù sao chờ các ngươi tới, còn muốn không ít thời gian đâu. Sao, có cỡi ngựa người chính là tùy hứng, tùy tiện về thành, ta đi trước gọi người. Chương 132. Toàn diện thay đổi trang phục. Chương 132. Toàn diện thay đổi trang phục. Có lẽ Phong Vân nhất đạo nói đúng, cũng không phải là tất cả bọn, cũng giống như Sơn đại vương biến thái như vậy. Sơn Đại Vương biến thái như vậy tổn thương phát ra, chủ yếu là dựa vào điên cuồng bị động, tốc độ đánh thêm quá nhiều rồi. Cái khác buộc tốc độ đánh, trên cơ bản đều là bình thường, coi như lực công kích cao hơn Sơn Đại Vương một chút, nhưng là trên thực tế, đơn vị thời gian bên trong tổn thương phát ra cũng sẽ không mạnh hơn Sơn Đại Vương. Nghĩ như vậy lời nói, cái này kim sắc con kiến, giống như cũng không phải khó như vậy làm, chỉ cần bọn không có quá khó chơi kỹ năng là được. Cùng Ngô lão bản nói một chút trở về thành đi. Tìm tới bọn, cấp 40 màu đỏ buột, hai người chúng ta đánh không lại, đã kêu người, ngươi trước chờ một lát, ta trở về đổi mới trang bị lại tới. Tốt a vậy ta một người chậm rãi chặt quái đi. trương sơn đọc đầu về thành về sau, tới trước nhà kho đem kia 3 cái màu đỏ trang bị lấy ra thay đổi. sau đó tuấn Di đến phòng đầu giá, xem hắn còn kém kia mấy món trang bị có thể hay không dùng giá cả thích hợp mua được. hắn bây giờ trang bị đã có vũ khí, y phục, giày, dây chuyền, một cái bao cổ tay, còn kém hai cái chiếc nhẫn, một cái mũ, một cái bao cổ tay. tận lực đều mua màu đỏ trang bị đi, hy vọng không nên quá quý. mặc dù hắn còn lưu lại 10 triệu kim tệ, nhưng là vậy không có khả năng một lần đều đã xài hết rồi, màu đỏ trang bị cũng liền có thể quá độ hơn mười cái đẳng cấp dùng một chút. Kim tệ được giữ lại điểm, về sau mua sách kỹ năng cùng làm thần khí, linh khí loại hình, nhưng cái kia mới thật sự là cực phẩm. Xem trước một chút 30 cấp mũ, mũ tại chỗ có trang bị bên trong, hẳn là rẻ nhất, đặc biệt là đối gia giòn nghề nghiệp tới nói. Bởi vì mũ chỉ thêm một chút phòng ngự cùng lượng máu, cho dù là màu đỏ mũ thêm được cũng không nhiều, đối gia giòn tới nói, thêm như thế điểm, tác dụng cũng không lớn. Trương Sơn chủ yếu là nhìn chúng, màu đỏ trang bị thêm nhanh nhẹn thuộc tính cùng trang bị đặc hiệu, màu đỏ trang bị sẽ có hai cái trang bị đặc hiệu. Mũ sẽ cố định có một hồi máu đặc hiệu, một cái khác đặc hiệu thì là ngẫu nhiên tạo ra. Tại phòng đấu giá bên trên, sang chọn sở hữu hệ nhanh nhẹn 30 cấp mũ, màu đỏ trang bị không coi là nhiều. Cho dù là giống mũ loại này không quý hiếm trang bị, hết thệ cũng chỉ có chừng 50 kiện, giá cả tại 5 vạn kim tệ đến 10 vạn kim tệ ở giữa. Cái giá tiền này có thể tiếp nhận. Trương Sơn tìm một cái 6 vạn kim tệ mũ chụp được, điểm sinh mệnh thêm 1 ngàn, phòng ngự thêm 2 trăm, nhanh nhẹn thêm 160. Hai cái đặc hiệu một là sinh mệnh hồi phục thêm 10, một cái để cao phòng ngự 3 phần trăm cái này đặc hiệu chỉ có thể nói là rất rủi. Bất quá, cũng không còn biện pháp, toàn bộ phòng đấu giá cũng không có thấy đặc hiệu rất tốt hệ nhanh nhẹn mũ. Mũ Giải Quyết lại tìm một lần bao cổ tay, bao cổ tay chủ thêm tốc độ đánh, đối Trương Sơn tới nói rất trọng yếu. Bao cổ tay so mũ Giá cả muốn đắt một chút, không sai biệt lắm muốn quý đến 1-2 vạn kim tệ, vậy tạm được. Bình thường đối với gia giòn nghề nghiệp trang bị tới nói, thêm công kích trang bị mới có thể bán được quý hơn, tỉ như vũ khí cùng trang sức. Cái khác trang bị trừ áo choàng bên ngoài, đều rất khó bán đi giá cao, bởi vì này chút trang bị sẽ không để cho gỡ liệu thực lực chất biến. Trương Sơn bỏ ra 8 vạn kim tệ chụp được một cái bao cổ tay, một cái đặc hiệu là công nhanh thêm 10, cái này bình thường, một cái khác đặc hiệu là thật rất rủi, ma pháp hồi phục thêm 3%. Tôi ma đặc hiệu đối với hắn hoàn toàn vô dụng, nhưng là cũng không còn biện pháp, vì tốc độ đánh, đầu này rắc rưởi đặc hiệu liền xem nhẹ đi. Còn kém hai cái chiếc nhẫn, đây mới là chủ yếu nhất. Sang chọn hệ nhanh nhẹn chiếc nhẫn, 30 cấp chiếc nhẫn màu đỏ, tại phòng đấu giá bên trên chỉ có 20 cái, mà lại cũng còn bán được chiếc quý, giá cả cao nhất đều sẽ giá khởi điểm thiết đến 30 vạn kim tệ, thật mẹ nó quý a không có cách, lực công kích ai cũng thích, đặc biệt là đối gia giòn nghề nghiệp tới nói, có lực công kích mới có sinh tồn. Da giòn nghề nghiệp đang cày quái thời điểm, là không thể nào dựa vào phòng ngự cùng lượng máu đến khiêng tổn thương, chỉ có thể dựa vào mạnh hơn tổn thương phát ra. Tại quái vật không có đến gần thời điểm liền đem nó đánh bại đối với bọn hắn tới nói, phòng ngự cùng lượng máu chỉ có tại tờ cờ cùng đánh buột thời điểm mới có thể thể hiện ra giá giá trị đến, bình thường, tẩy quái thăng cấp thời điểm là không thể hiện được quá nhiều tác dụng. Mà lực công kích trang bị thì không giống nhau, mặc kệ tại dạng gì chẳng cảnh, lực công kích vĩnh viễn là tối ưu lựa chọn. Cho nên vũ khí cùng trang sức loại trang bị, một mực so cái khác trang bị bán được quý, giá cả phổ biến là cái khác trang bị gấp 2 3 lần. Có lẽ trò chơi đến cuối cùng, có lẽ cần suy xét thuộc tính cân bằng, từ từ sẽ rút ngắn trang bị bất đồng giá cả. Nhưng là tại trò chơi giai đoạn trước, hào không thể nghi ngờ hỏi là công kích lực ưu tiên, quý cũng không còn biện pháp, mua hai cái chiếc nhẫn đi. Dù sao trương sơn còn giữ hơn 10 triệu kim tệ đâu, kiếm được kim tệ dù sao cũng phải hoa một điểm đi. Có đầu nhập mới có sản xuất à, trang bị càng tốt hơn mới có thể chơi đến vui vẻ hơn nha. Trương sơn chọn lựa hai cái thuộc tính không sai biệt lắm chiếc nhẫn, cùng nhau chụp được, bỏ ra không sai biệt lắm gần trăm vạn kim tệ. Mặc dù hắn còn có một cái tổn hại chiếc nhẫn, chỉ cần chữa trị tốt, chính là thần khí, nhưng này cái không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể làm được, vẫn là trực tiếp mua trước hai cái chiếc nhẫn đi. Về sau thần khí chiếc nhẫn thật sự chữa trị hoàn thành, chiếc nhẫn màu đỏ cũng không sợ bán không được. Màu đỏ trang bị từ lúc nào cũng sẽ là hàng bán chạy, coi như đến trò chơi hậu kỳ cũng giống như vậy. Dù sao màu đỏ trang bị là trước mắt tỉ lệ có thể bình thường làm được, đẳng cấp cao nhất trang bị mới chụp được hai cái chiếc nhẫn thuộc tính không sai biệt lắm, đặc hiệu cũng giống như nhau. Hoàn mỹ tử kim chiếc nhẫn màu đỏ cấp 30, lực công kích vật lý 600-680, nhanh nhẹn 158, đặc hiệu 1, bạo kích, đặc hiệu 2, cường công, bạo kích tăng lên bạo kích phát động tỷ lệ 2%, cường công tăng cường công kích 3%. Coi như không thể đi. Hai cái chiếc nhận thêm một sợi dây chuyền, ba cái trang sức tỷ lệ bạo kích, cộng lại là 6%. Hai cái chiếc nhẫn cường công đặc hiệu, hết thể gia tăng 6% lực công kích. Hắn còn có hai cái gia tăng lực công kích bị động, thân khí cũng có gia tăng công kích 10% đặc hiệu. Nói cách khác, tại cơ sở lực công kích bên trên, hắn tổng tiến công kích lực, còn có thể bổ sung gia tăng 36% siêu mạnh Adam 30 cấp trang bị toàn bộ thay đổi, xem xét thuộc tính. Vai diễn, Bồ Tát 6 ngọc. Nghệ nghiệp, Thợ săn. Xương hảo, Ma tộc khắc tinh. Công văn, 25190, bách giải, nâng cấp, cấp 30 điểm sinh mệnh.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 Kỹ năng 4, Cuồng bạo, kỹ năng 5, Cùng nhiệt, kỹ năng 6, Học nghệ tinh thông, công hội kỹ năng, kỹ năng 7, Hỗ trợ, công hội kỹ năng, kỹ năng 8, Trọng kích, thiên phú thu hồi được, 9, Ma kháng, thiên phú thu hồi được, kỹ năng 10, Trao tặng lực lượng, thiên phú thu hồi được, kỹ năng 11, Trọng sinh, thiên phú thu hồi được, kỹ năng 12, Sói hoang thiên phú, thiên phú thu hồi được, kỹ năng 13, Điên cuồng, thiên phú thu hồi được, kỹ năng 14, Sức kiến, thiên phú thu hồi được. Trang bị, Áo giáp pháo, tay của Midas, cực phong giày, tế tự áo choàng, tử kim dây chuyền, tử kim chiếc nhẫn. Chương 133 Cưỡi ngựa chính là thoải mái a. Chương 133, cưỡi ngựa chính là thoải mái a toàn diện thay đổi trang phục 30 cấp màu đỏ trang bị về sau, Trương Sơn vai diễn thuộc Tính, có buộc phát thức tăng trưởng đặc biệt là lực công kích cùng nhanh nhẹn thuộc tính, tăng trưởng đến một con số kinh khủng. Hơn 9000 lực công kích, không sai biệt lắm là cái khác trợ lợi gấp 4-5 lần nhiều, tại những khác người không có đạt tới 30 cấp trước, ai cũng không thể Trương Sơn trước mặt rất hai giây. Cho dù là khiên thịt nghề nghiệp, cũng giống vậy chịu không được hắn biến thái như vậy lực công kích. Mà khác, bởi vì màu đỏ trang bị, bổ sung thêm nhanh nhẹn thuộc tính rất nhiều. Hắn chủ thuộc tính cũng kém không nhiều đến 1500 điểm, đây đã là một rất cao con số. Mà lại Trương Sơn kỹ năng cũng có 14 cái nhiều, thông qua Thiên Phú lấy được liền có 7 cái. Cái này nếu để cho cái khác trợ layer, nhìn thấy Trương Sơn kỹ năng bảng, hẳn là sẽ tuyệt vọng đi, nhiều như vậy kỹ năng, thật sự là điểm giò người. Trước mắt, cái khác trợ layer bình thường cũng liền 4 5 cái kỹ năng, đốt tiền đại lao có thể sẽ nhiều một chút, nhưng là lại nhiều, cũng liền 7 8 cái kỹ năng không tầm thường. Bởi vì căn bản không có nhiều như vậy điểm kỹ năng, cho bọn hắn thăng kỹ năng à, luôn không khả năng mỗi cái kỹ năng đều chỉ học một cấp đi. Có kỹ năng học một cấp là được nhưng là tổn thương loại kỹ năng, không học đủ lời nói, tổn thương hiệu quả cũng quá kém á. Trường sơn cái này bị động chi vương thiên phú, không chỉ là để hắn có thể bổ sung thu hoạch được kỹ năng bị động, tiết kiệm làm sách kỹ năng tiền. Mấu chốt là thiên phú lấy được bị động, không cần bỏ ra điểm kỹ năng, quả thực chính là chơi xuống kỹ năng. Càng về sau, càng là cảm thấy bị động chi vương thiên phú như phê. Trang bị làm xong, xuất phát, đem kim sắc kiến lớn giải quyết về sau, liền đi thiên môn quan dạo trời, nhìn xem có hay không. Mắt không mở người, chặt mấy cái đưa cho hắn tế đao đem vừa đổi lại hai cấp màu tím trang bị ném đầu giá. Mặc dù màu tím trang bị không đáng tiền, nhưng là Nói thế nào cũng có thể bán cái mấy trăm kim tệ một cái. Bảy kiện đồ tím cũng có thể bán đến 2 ba ngàn kim tệ đâu đem trang bị phủ lên đấu giá về sau. Trương Sơn Thuan Di đến cửa thành, triệu hồi ra ngựa xích thố cưới lên, liền hướng phía núi kiến địa đổ chạy như bay. Phu cận đội lỡ nhìn thấy Trương Sơn, cưới ngựa xích thố chạy vội mà qua, đều toát ra ánh mắt hâm mộ. Vãi lều, cái này liền ngựa xích thố sao? Thật soái a, thần khí đại lão như phê, cái này ngựa xích thú chạy cũng quá nhanh đi, mới một hồi liền chạy không thấy rồi. Ta muốn cô gan xuất quái, tranh thủ sớm chút lên tới ba cấp, mua con ngựa đến cưới, hai cái đuổi chạy đường, thật mẹ nó khó chịu a. Trương Sơn cỡi ngựa xích thố, nhanh chóng lướt qua cái này đến cái khác, ngay tại chạy đường tơ lâyer, thêm 200% tốc độ di chuyển, chính là thoải mái a cáo biệt hai cái đuổi chạy đường nói nhảm thao tác, Trương Sơn chân chính cảm nhận được trò chơi vui vẻ, đây mới là trò chơi nha. Trên đường, Trương Sơn còn chứng kiến, ngay tại hướng núi kiến địa đồ tập trung phong vân nhất đạo một đám, trừ, vai lều, hai cái, không có cái gì có thể biểu đạt ra tâm tình của bọn hắn, ha ha. Các ngươi chậm rãi chạy, ta tới trước núi kiến địa đồ soát một hồi quái. Ngươi đủ à, sáu năm đại lão, con mẹ nó nói trước soát một hồi quái, xem thường hai chúng ta đầu chân ngắn nhỏ đúng không? Không có không có, ta chính là nghĩ biểu đạt một sự thật. Đi rồi, hả hả. Mẹ nó, không có tọa kỵ thật mẹ nó thảm. Chúng ta so với hắn trước xuất phát, hắn còn có thể tới trước địa phương soát xe quái, thật quá phận à. Vậy ngươi cũng mau thăng cấp à? Chờ ngươi đến 30 cấp, không thì có cưới ngựa sao? Ai, nói thì nói như thế, thế nhưng là thật khó chịu à? Càng khó chịu, khả năng còn tại đằng sau đâu? Sáu nòng đại lao ngựa xích tố, là hệ thống ban thưởng, chính chúng ta đi vương thành mua ngựa, đoán chừng mua không được tốt như vậy à? Vãi lều, hoàn toàn có khả năng à? Vốn còn nghĩ là gan một đoạn thời gian đâu, sớm chút đến ba cấp đâu? Bị ngươi vừa nói như thế, tính tích cực đều làm không còn. Chỉ dùng tầm 10 phút, Trương Sơn liền chạy tới núi Kiến địa Đồ. Có ngựa xích thô về sau, chạy khắp bản đồ cũng không tiếp tục là phiền náo rồi. Tiến vào núi Kiến địa Đồ, tìm tới chính ở chỗ này cài quái ngô la bản. Chúng ta đi buột bên kia trước soát một hồi, chờ những người khác tới. Bọn hắn còn bao lâu nữa có thể tới a? Hẳn là lại có cái 20 phút, còn kém không nhiều lắm đi, ta trên đường nhìn thấy bọn họ. Trương Sơn xuống ngựa, triệu ra gấu trúc bảo bảo về sau, mang theo ngô la bàn, hướng phía kim sắc kiến lớn vị trí soát qua thứ lấy hắn bây giờ lực công kích, hai thương đánh chết một con hành quân kiến, tổn thương còn có rất lớn tràn ra. ma hóa hành quân kiến chỉ có một vạn hai lượng máu, hắn hiện tại một thương có thể đánh ra tám ngàn trở lên tổn thương. không ra bạo kích lời nói, một thương đánh không chết quái, hai thương lại tổn thương chẳng hẳn ra, có chút khó chịu a lực công kích quá cao, cũng có chút phiền não, không có thích hợp quái xuất đẳng cấp cao quá nhiều, có đẳng cấp áp chế, ảnh hưởng thương tổn của hắn phát ra đẳng cấp thấp, không đủ hắn đánh hai thương, một thương lại đánh không chết, có chút phiền. trương sơn không chỉ lực công kích cao đến biến thái, tốc độ đánh vậy phi thường nhanh. Tay của Mỹ đặt thêm 50% tốc độ đánh điên cuồng bị động thêm 20% còn có 2 cái bao cổ tay trang bị, vậy bỏ thêm không ít, mà lại hiện tại hắn nhanh nhẹn thuộc tính cũng có hơn 1400. Nhanh nhẹn thuộc tính đối công nhanh ảnh hưởng, đã có nhất định thể hiện, Trương Sơn cảm giác, hiện tại coi như cái gì trang bị đều không xuyên lời nói. Tốc độ đánh cũng sẽ so mới vừa vào trò chơi thời điểm phải nhanh một chút, nhanh nhẹn nghề nghiệp tốc độ đánh ưu thế, từ từ trong trò chơi thể hiện đi ra đầy cũng là bình thường, dù sao nhanh nhẹn nghề nghiệp đã không giống lực lượng hệ nghề nghiệp như vậy thì, kỹ năng cũng không còn bọn hắn dùng tốt, sinh tồn năng lực càng là không được đến như chí lực hệ thì càng không cần nói. Bọn hắn hoàn toàn là dựa vào kỹ năng ăn cơm, các loại sức tưởng tượng, kỹ năng tầng tầng lớp lớp. Hất ra hệ nhanh nhẹn mấy con phố đương nhiên, cái khác nghề nghiệp tốc độ đánh so tân thủ kỳ cũng có nhất định tăng lên, chỉ là so hệ nhanh nhẹn tăng lên được ít một chút. Mang theo nô lá bản, trương sơn nhanh chóng đẩy tới, rất nhanh liền đến kim sắc kiến lớn vị trí, liền tại phụ cận quét một hồi, phong vân nhất đao bọn hắn vậy tiến vào núi kiến địa đồ. Sao, những này con kiến quái lực công kích thật cao a? Đừng mù bi bi, tốc độ xoát tới a. Mẹ nó, may mà chúng ta nhiều người, bằng không sợ là không đến được bột nơi đó a xem bọn hắn đi tới tốc độ chậm như vậy, trương sơn có chút hết ý kiến, cái này giới đại lao hơi yếu a vẫn là đi đón bọn hắn một cái đi, chúng ta quá khứ đón hắn nhóm một cái đi. trương sơn đối ngô lão bản sau khi nói xong, lại quay đầu hướng địa đồ cửa vào bên kia soát quá khứ. cũng không lâu lắm, trương sơn cùng phong vân nhất đao bọn hắn tụ hợp. ngươi nói kim sắc kiến lớn đâu? ở đâu? ta làm sao không nhìn thấy? đi theo ta, ngay ở phía trước không xa. trương sơn mang theo gấu trúc bảo bảo ở phía trước mở đường, từng mảnh từng mảnh hình quân kiến bị hắn đánh bại, rất nhanh liền lại đi tới kim sắc kiến lớn vị trí. vãi liều, cái này bọn bà khí. Một thân hoàng kim giáp, thật sự rất đẹp trai a. Sao có thể nói xoáy khí đâu, rõ ràng là chỉ mẫu con kiến được không, ngươi nên là rất xinh đẹp mới đúng. Chết đòn kim tinh. Làm sao làm, trực tiếp mở làm sao. Một cái nho nhỏ màu đỏ bột mà thôi, còn muốn nói cái gì sách lược sao. Sáu nòng đại lão, nhường ngươi gấu trúc bảo bảo bên trên. Tốt ta, những đại lão này bành trứng A, màu đỏ bột trong mắt bọn hắn, đều được nho nhỏ rồi. Trứng 134. ấp trứng. Trứng 134. Ơp trứng. trứng Sơn vậy không nói nhảm đem một bên người tiểu quái dọn sạch về sau, trực tiếp kêu gọi gấu trúc bảo bảo giữ chặt một thuật trợ cấp tốc đuổi theo, cho gấu trúc bảo bảo tăng máu. Những người khác vậy lập tức gia nhập công kích bột hàng ngũ. Mẹ nó, cấp 40 mươi bột như thế thì sao? Vì cái gì ta chỉ có thể đánh ra mấy trăm tổn thương? Là bởi vì đẳng cấp áp chế nguyên nhân đi, bột đẳng cấp cao hơn chúng ta mười mấy cái cấp bậc, có hai ngăn đẳng cấp áp chế hiệu quả. Coi như áp chế 2 ngăn, cũng không nên giảm bớt nhiều như vậy tổn thương à? Ta có hơn hai ngàn lực công kích. Đừng hỏi, các ngươi nhìn bột thuộc tính cùng kỹ năng liền biết rồi, chậm rãi đánh đi, có chút cọ sát. Vãi lều, tình huống như thế nào? Tà xem một chút, đem bộ ổn định về sau. Trương Sơn không ngừng công kích đồng thời, vậy xem xét một lần bộ thuộc tính cùng kỹ năng. Ma hóa hành quân kiến kiến chúa, màu đỏ, cấp 40, lực công kích 1.2 vạn, điểm sinh mệnh 30 triệu, kỹ năng 1, hoàng hậu công kích, kỹ năng 2, địa vị áp chế, kỹ năng 3, sức kiến, kỹ năng 4, ấp trứng. Hoàng hậu công kích, ma hóa hành quân kiến kiến chúa tại phóng ra kỹ năng này lúc, gia tăng tổn thương 100, địa vị áp chế, kiến chúa cao cao tại thượng, đòn công kích bình thường đối với nó tạo thành tổn thương giảm bớt 50%. Sức kiến, tăng cao trên diện rộng kiến chúa lực công kích cấp trứng, làm gặp được nguy cơ thời điểm, ma hóa hành quân kiến kiến chúa, sẽ ấp trứng số lớn hành quân kiến hiệp trợ tác chiến. Thì ra là thế, kiến chúa cái địa vị này áp chế kỹ năng, có chút chơi sâu à, trực tiếp chính là giảm mất tổn thương 50%. Chết không được Trương sơn mỗi lần công kích, mới đánh ra hơn 4000 một chút tổn thương đâu, phải biết hắn hiện tại thế nhưng là có, hơn 9000 lực công kích. Tăng thêm ma tổ khắc tinh xưng hào, coi như đánh ra hơn vạn tổn thương, đều là phải. Kết quả, hắn chỉ có thể đánh ra hơn 4000 đến như trong đội ngũ những người khác, vậy thì càng không cần nói. Cơ bản chỉ có thể đánh ra 3, 400 tổn thương, thả cường lực kỹ năng thời điểm, có thể sẽ nhiều đánh ra một chút, nhưng là cứ như vậy rồi. Cái này bột chơi xấu a, giảm bất tổn thương 50%. Đây là thật lòng sao? Tạm được, chỉ ít bột cái khác kỹ năng cũng không mạnh, dễ đối phó, chính là muốn dùng nhiều một chút thời gian thôi. Ngươi là hiểu như vậy bột kỹ năng sao? Cái kia đại chiêu ấp trứng, ngươi vậy không để tại mắt sao? Ấp trứng lại sợ cái gì, tối đa cũng rồi cùng Lang Vương đại chiêu không sai biệt lắm, triệu ra mấy trăm hơn ngàn cái tiểu đệ trợ chiến nha. Ngươi xác định sẽ chỉ triệu ra mấy trăm con tiểu quái? ta sợ bọn sẽ triệu ra hơn mấy ngàn vạn con a. Đừng dọa ta a, mấy ngàn con hành quân, chúng ta có thể chơi được sao? Ngươi nghĩ nha, đây chính là con kiến a, một tổ lớn mấy ngàn con vậy không kỳ quá đi. Vãi lều, ngươi mẹ nó nói hay lắm có đạo lý a, nhưng này là trò chơi a, không thể cùng trong hiện thực con kiến một dạng đi. Quỷ biết đâu, tốc độ đánh, chờ đánh xong một nửa máu liền biết rồi. Một đám người gấp rút công kích, vừa hao hết ngàn vạn lượng máu, được đánh rất lâu, mặc dù trường sơn lực công kích rất cao, tốc độ đánh cũng nhận được rất lớn tăng cường, nhưng là bột địa vị áp chế kỹ năng, dạng bất hắn quá nhiều tổn thương cũng may bộn cái khác kỹ năng không mạnh, một lần đánh vào gấu trúc bảo bảo vết thương trên người hại dã liền hai vạn không đến, mà lại tần suất công kích cũng không cao, tại một đám phụ trợ tăng máu bên dưới, hoàn toàn không có áp lực, mẫu chốt liền nhìn bộn đại triêu đến tuột cùng thế nào rồi, nếu là thật một lần triệu ra mấy ngàn con hành quân kiến lời nói, vậy thì có được làm, cũng không phải là nói đánh không lại, mà là phải tốn rất nhiều thời gian thanh tiểu quái, lúc đầu bộn liền lượng máu nhiều, còn giảm một nửa tổn thương, nếu là lại được thanh rất nhiều tiểu quái lời nói đánh cái này một cái bộn. Sợ là được hoa hơn 1 giờ, A Phong Vân thanh thanh đối bội phóng ra nguyên rủa kỹ năng, gia tăng tổn thương 50% tiếp tục 5 giây, Trương Sơn cấp tốc đem cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng mở ra. Viên đạn nhanh chóng bắn ra, trong đó còn đánh ra một phát thần thánh tổn thương, một kích đánh ra 14 vạn tổn thương, thần thánh tổn thương không nhìn phòng ngự, giảm tổn thương vậy ngăn không được. Trương Sơn hơn 9000 công kích, tăng thêm nguyên rủa hiệu quả, trực tiếp đánh ra đủ số phát ra, tổn thương phá chấn a, vai lều, sáng ngủ mắt chó của ta, một cái công kích 14 vạn tổn thương, sáu nòng đại lao thật là một cái đại biến thai a. Đúng vậy à, ta cảm thấy thần khí đại lão mới là buộc Kiến chúa chỉ là một bị trà đạp tiểu khả ái. Mẹ nó, khẩu vị thật nặng, con kiến cũng có thể làm tiểu khả ái sao? Ngoá, ta chính là cảm khái một chút mà thôi, có thể hay không đừng tranh cãi a, ngươi nhà làm mợ trạm thu phi sao? Chuyên nghiệp tranh cãi. Kiến chúa là một thực sự có cố quái, trừ lại chiêu, liền không có kỹ năng gì để đại gia kiêng kỵ rồi. Cho nên đại gia một bên vui vẻ công kích buột, một bên nhảm chán quan lác. Nói chuyện, cấp 40 buột, rơi xuống trang bị, chúng ta trong thời gian ngắn cũng không dùng được a, thang 30 cấp đều có thể còn muốn một tháng đâu, cấp 40 vậy thì càng không cần nghĩ. Ai nói không phải đâu. Các ngươi không có quan tâm thiên môn quan bên kia tin tức sao? Tiên tâm đi, về sau thăng cấp sẽ mau một chút, thiên môn quan địa đồ quái vật kinh nghiệm cho được càng nhiều. Có thật không? Ta còn thực sự không có lưu ý. Nghe nói là như vậy, bên kia quái vật kinh nghiệm so phổ thông địa đồ quái vật kinh nghiệm, không sai biệt lắm muốn gấp bội, chính là càng khó đánh một chút, quái vật phòng ngự càng cao, cũng càng thịt. Vãi lều, kia tranh thủ thời gian giải quyết buộc, ta muốn đi thiên môn quan cày quái thăng cấp. Chính ngươi còn muốn đi thiên môn quan thăng cấp à? Cẩn thận bị người chặt treo, trực tiếp rất một cấp, lại được thật nhiều ngày mới có thể thăng trở về. Sợ cái gì, vạn nhất bị người treo ta liền nằm trên mặt đất, gọi người đến phục sinh a. hiện tại đẳng cấp này nhất định là đánh chết cũng sẽ không, trực tiếp về thành phục sinh, rơi đẳng cấp không thương nhục. cẩn thận bị người thủ thi nha. ta lại không có đắc tội với người, ai thủ ta thi a. theo mọi người tiếp tục công kích, bột lượng máu chậm rãi hạ xuống, cuối cùng mau đánh rơi một nửa máu. lão đại, chúng ta vẫn là theo trước đó đánh lang vương như thế, tạo thành trận hình phòng nửa sao? hưng, chuẩn bị đối phó bộ tớp chứng kỹ năng, viễn trình nghề nghiệp dựa vào, lực lượng hệ canh giữ ở ngoài vi. ai, lại phải làm cái gì? thế nhưng là hành quân lực công kích thật sự thật cao a, ta sợ chịu không được mấy cái quái không có việc gì, treo ngươi một cái, hạnh phúc ngàn vạn nhà. là ma hóa hành quân kiến kiến chúa lượng máu hạ xuống đến một nửa thời điểm, mảng lớn hành quân kiến đột nhiên xuất hiện ở bộ xung quanh. vãi lều, kiến chúa ấp trứng tiểu quái là như thế này cho nó trợ chiến sao? đây là tại bảo vệ nó đi, một bên người tất cả đều là tiểu quái, đều khóa chặt không đến nó à? mẹ nó, chúng ta không nhìn thấy gấu trúc bảo bảo à, không có cách nào cho nó tăng máu rồi. trương sơn cũng là một mặt bất đắc dĩ, gấu trúc bảo bảo cũng muốn bị một đoàn hành quân kiến vây quanh, phụ trợ căn bản không có cách nào cho nó tăng máu. kỳ thật coi như có thể thêm đến máu, vậy thêm không đến. Một con buột thương, gấu trúc bảo bảo hoàn toàn có thể gánh vác, nhưng là tăng thêm như thế một đám lớn tiểu quái tổ thương. Cái này sao có thể gánh vác nha, cũng không lâu lắm, gấu trúc bảo bảo liền trực tiếp bị vùi dập giữa chợ rồi. Chương 135, hào phóng kiến chúa. Chương 135, hào phóng kiến chúa. Gấu trúc bảo bảo một quẻ, hiện trường lập tức liền lộn loạn sổ rồi. Không ai gánh vác buột, mang theo một phiếu tiểu đệ lao đến, hàng trước lực lượng hệ nháy mắt liền ngã bên dưới mấy cái 1, 2 vạn lực công kích buột, mà lại buột một kỹ năng, còn có thể gia tăng tổn thương 100%. Nói cách khác buột một kỹ năng chặn một đao, chính là hơn 2 vạn tổn thương. Thủ hộ chiến sĩ vậy chịu không được hai lần a đến như lực lượng khác hệ Vlayer, càng là một dây ngã, bột đánh ai, ai liền phải nằm xuống. Mẹ nó a, sáu nòng đại lão, nhanh một lần nữa triệu ra gấu trúc bảo bảo nha, chúng ta hoàn toàn đỉnh không không ngừng a. Trương Sơn cấp tốc triệu ra gấu trúc bảo bảo, sau đó tranh thủ thời gian cho ăn, bất quá còn phải chờ chút thời gian, súng vật treo về sau, vui vẻ độ hạ xuống đến bình liệt. Nhất định phải cho ăn về sau mới có thể tiếp tục xuất chiến, cái này cần muốn chút thời gian. Các người trước hết nghĩ biện pháp gánh vác một hồi, cho ăn lập tức liền tốt. Có choáng váng kỹ năng tốc độ phóng ra. Tận lực ngăn chặn một hồi bột, chờ Bồ Tát sáu nòng gấu chúc bảo bảo cho ăn được rồi là được. Phong Vân Thiên Hạ sau khi nói xong, trên trận đạo tặc, cung tiến thủ cùng băng pháp sư, không ngừng đem choáng váng kỹ năng hướng bột ném đi. Trò chơi đã mở ra hơn một tháng, trước mắt cũng chỉ có cái này ba cái nghề nghiệp có cứng rắn khống chế kỹ năng. Cái khác nghề nghiệp cũng không có, chiến sĩ sung phong chỉ có thể giảm tốc. Những thứ khác giống ma kiếm sĩ, thợ săn, hỏa pháp sư, đạo sĩ cùng vô ý cũng không có choáng váng kỹ năng. Về sau trở lệ ở cỡ thời điểm, muốn chém chết người đều không dễ dàng, dù sao không đem người choáng ở rất khó trực tiếp đem người chém ngã, nhân gia đánh không lại lại còn không chạy à? trừ phi có thể mấy lần giấy mất. trải qua không ngừng choáng váng cùng giảm tốc kỹ năng về sau, buộc thành công bị bọn hắn kéo lại một hồi đem gấu trúc bảo bảo vui vẻ độ tăng lên trở về, phụ trợ đưa nó lượng máu bổ đầy về sau. trương sơn cấp tốc khống chế gấu trúc bảo bảo, tiến lên đem buộc giữ chặt mẹ nó, thật là nguy hiểm, đem ngã xuống đất người kéo lên, tốc độ đem tiểu quái giết đi. những người khác thanh tiểu quái, trương sơn thì mang theo một phiếu phụ trợ tiếp tục công kích buộc đồ ái buộc tổn thương không thể ngừng. bằng không, qua không được bao lâu, lượng máu lại được về đi lên, đây không phải là hướng công đánh. cũng may kiến chúa ấp trứng kỹ năng mặc dù cho bọn hắn tạo thành hỗn loạn lung tung, nhưng là ấp trứng ra tới tiểu quái cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Cũng liền mấy trăm con, vừa rồi bọn hắn không có chuẩn bị kỹ càng, coi là ấp trứng kỹ năng và lang vương đại triều một dạng. là triệu ra một đám tiểu đệ đi lên công kích, nào biết được kiến chúa triệu hắn đi ra tiểu quái, đều là vây quanh ở nó bên người. một lần liền đem khiêng bột gấu trúc bảo bảo làm treo, không ai khiêng bột mới tạo thành hỗn loạn. Kỹ thật chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, kỹ năng này vậy không khó đối phó, nhiều dự bị mấy cái phó thản, tại chủ xe tăng ngã xuống đất về sau, phó lại ở bột một hồi là được. mặc dù bây giờ thủ hộ chiến sĩ cũng liền có thể khiêng hai lần kiến chúa tổn thương, nhưng là chỉ cần hy sinh ba bốn thủ hộ chiến sĩ là được. liền có thể chờ đến trương sơn một lần nữa đem gấu trúc bảo bảo triệu ra đến, cũng cho an tốt. mẹ nó, đánh bột ngã tháp thật sự là do người, không ai khiêng bột thực tế quá đáng sợ. không có việc gì, tốc độ thanh tiểu quái, có chuẩn bị cũng không cần sợ nó. cũng là, cái này bột kỳ thật rất tốt đánh, vừa rồi chỉ là không biết bột đại chiêu là cái gì hiệu quả, mới có sai lầm. phong vân tiên hạ bọn hắn bỏ ra 5-6 phút, đem sở hưu tiểu quái dọn sạch về sau, lại lần nữa cùng một chỗ công kích bột đằng sau liền đơn giản tùy thời chuẩn bị mấy cái chiến sĩ ở bên cạnh nhìn, chỉ cần bọn dùng đại chiêu lời nói, chờ gấu trúc bảo bảo mới quẻ, bọn hắn liền thay phiên tiến lên giữ chặt buôn. Một người kéo cái hai dây, nhẹ nhõm kéo tới trương sơn gấu trúc bảo bảo một lần nữa đi lên kiêng. Ha ha, buôn sắp treo, ta cảm thấy kiến chúa sẽ cho chúng ta rơi tốt đồ vật. Rất có thể à, kiến chúa cái này một thân kim quang lóng lánh, xem xét chính là cái có hàng một ta. Cho ngươi rơi kiện hoàng kim giáp, muốn hay không? Cái kia cũng không tệ à, coi như cái gì thuộc tính đều không thêm, ta cũng muốn. Đẹp trai như vậy, đương thời chàng xuyên cũng được à lần này vẫn là cho bồ tát sáu nòng trước tuyển một cái đi, bột là hắn tìm được, mà lại không có hắn, chúng ta vậy đánh không lại buồn. Phong Vân tiên Hạ cùng những người khác thương lượng, có thể, thần khí ca, nếu là có ngươi không dùng được, nhất định phải bán cho ta a. yên tâm đi, coi như rơi kiện thần khí, ta không dùng được vậy bán cho các ngươi, hắc hắc. vãi lều, thần khí a, thật là xa rồi, trò chơi đều mở ra lâu như vậy rồi, cũng không còn nhìn thấy kiện thứ hai thần khí xuất thế, rốt cuộc muốn thế nào tài năng làm đến thần khí a, chờ ngươi làm đến thần khí nhiệm vụ phẩm, cách thần khí cũng không xa. đi đâu đi làm thần khí nhiệm vụ phẩm nha. Vậy cũng không biết, ta cái kia cái ống là đánh tiểu quái nổ, cũng không biết ta lúc nào cũng có thể vận khí bộc phát, đánh tiểu quái rơi cái thần khí nhiệm vụ phẩm cho ta. Ban đêm đi ngủ sớm một chút, trong động cái gì đều có. Rất nhanh bột là bọn hắn đánh tới không máu, Trương Sơn cẩn thận tính ra sau cùng lượng máu, làm lượng máu còn lại sau cùng một phần trăm lúc, một thanh máu liền trống, cũng chính là còn thừa lại 3 triệu lượng máu. Trương Sơn nghĩ không chế gấu trúc bảo bảo đoạt một lần cuối cùng công kích, gấu trúc bảo bảo 10 điểm may mắn đối vật phẩm rơi xuống, không nhỏ ảnh hưởng. Chỉ là phía sau một phần trăm liền không nhìn thấy thanh máu, có chút không dễ khống chế xuất thủ thời cơ chỉ có thể dựa vào hắn đoán trường đại gia tổn thương lượng, nhắm ngay thời cơ, Trương Sơn điều khiển gấu trúc bảo bảo phóng ra liên kích kỹ năng. Một cái bảy liên kích trực tiếp đem bọn đánh nổ. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng Phong Vân thiên hạ Bồ Tát 6 nòng, Phong Vân nhất đao thành công đánh giết, ma hóa hành quân kiến kiến chúa. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hần 100. Vận khí cũng không tệ lắm, lần này đoán chắc cũng không biết cụ thể rơi xuống thế nào, đây chính là bộ thủ sát, hẳn là sẽ không quá kém đi. Nhanh mượn trang bị, thần khí cũng không nghi rồi, cho ta một bản sách kỹ năng, ta còn giữ lại điểm kỹ năng một mực vô dụng đây. Giới mắt sách kỹ năng cũng không phải ngươi. Sáu nòng đại lao trước tuyển đi, tức chết ngươi. Thiện nhân, không muốn nói chuyện cùng ngươi. Phong Vân Tiên hạ đem rơi xuống biểu diễn ra. Trang bị ba đỏ một tím, màu đỏ vật liệu một cái, sách kỹ năng hai bản. Vãi lều, đại thu hoạch, thế mà rơi mất hai bản sách kỹ năng. Sách kỹ năng là lưu như phê, nhưng là món kia đồ tím là áo choàng à, màu tím áo choàng quá hiếm thấy đi. Vãi lều, thật sự có màu tím áo choàng, hiện tại toàn bộ trò chơi cũng không còn 10 cái màu tím áo choàng đi. Ngươi nghĩ nhiều lắm, còn 10 cái đâu, trừ thần khí ca món kia, ta liền nghe nói qua tận quốc, có cái tợ lỡ làm đến một cái. Đúng vậy à, hẳn không có 10 cái coi như còn có tợ lệ ở thu hoạch được màu tím áo tràng về sau, không, có nói ra, cái kia cũng không, có mấy cái. Ai, màu tím áo tràng quá hiếm thấy a. Đáng tiếc cái này áo tràng là cấp 40 trang bị, khả năng tiếp qua 2 3 tháng, cũng không có tợ lệ ở có thể trang bị được. Trang bị không lên cũng không còn quan hệ à, cái này áo tràng thêm hơn 6 vạn mẫu nhất, tồn đến cấp 40 lại mặt cũng được đi. Kiến Chúa Phong Khoa à, nếu không chúng ta về sau cách mấy ngày liền đến tìm một lần, nói không chừng còn có thể lại đánh mấy lần đâu. Đáng tiếc nơi này quá xa, nếu là không có ngựa lợi nói, đi một chuyến quá tốn thời gian, nếu là chạy mấy lần đều không tìm tới buột, liền thiệt tỏi a. Ta đến chạy, về sau mỗi qua mấy ngày, ta liền chạy đến tìm một lần. Nhìn thấy kiến chúa rơi xuống về sau, Trương Sơn vậy động tâm, cái này bột thật mẹ nó phong khoáng, tranh thủ nhiều đánh mấy lần. Dù sao hắn chạy tới cũng không cần tốn quá nhiều thời gian, tăng thêm tìm lượt toàn địa đồ, không dùng một canh giờ là được. Chỉ cần tìm được buốt, chính là kiếm lớn. Chương 136, kiến chúa áo choàng. Chương 136, kiến chúa áo choàng. Thần khí ca, ngươi muốn cái nào kiện, tất cả đều là tốt đồ vật, sợ là thiếu hoa mắt a. Hắc hắc. Làm sao lại, thần khí ca nhất định là tuyển áo choàng a, màu tím áo choàng đi đâu mà tìm đây? Áo trang lại tốt, cũng được muốn cấp 40 mới có thể trang bị à? Sách kỹ năng tốt bao nhiêu, chuyển tay liền có thể bán đi giá cao. Muôn cái gì trang bị lại mua là được rồi. Người mẹ nói ít nói chuyện, hai bản sách kỹ năng đều là nghề nghiệp chiến sĩ, thần khí ca làm sao lại tuyển đâu? Hai bản sách kỹ năng, một bản là cuồng chiến sĩ sách kỹ năng, cuồng chiến sĩ cơn giận. Trước đó bọn hắn đánh Lang Vương thời điểm liền tuân ra qua một bản, bị Phong Vân Nhất Đao dồn đi rồi. Phi Thường Châu bỏ phê sách kỹ năng, dù là hiện tại sách kỹ năng giá cả giảm xuống rất nhiều, quyển sách này hẳn là còn có thể bán đến trăm vạn kim tệ. Một quyển khác là Thủ Hộ Chiến Sĩ đó nữa. 2% tỷ lệ đón đỡ tổn thương, tiếp tục 10 giây, thời gian cún đồ 1 phút đem kỹ năng đẳng cấp thăng đầy về sau. Hẳn là đón đỡ tỷ lệ đề cao đến 20% cũng là phi thường thực dụng kỹ năng. Tiếp tục thời gian vậy vẫn được, có thể tiếp tục 10 giây, thời gian cún đồ chỉ có 1 phút. Mấu chốt là cái này đón đỡ kỹ năng là có thể đón đỡ sở hữu tổn thương. Nói cách khác, cho dù là đại chiêu tổn thương cũng có thể đón đỡ rơi. Chỉ cần nhân phẩm thật tốt, 20% phát động tỷ lệ, thành công phát động đón đỡ độ khả thi phi thường lớn. Hai bản sách kỹ năng đều là phi thường thực dụng lại hí hiếu, rất đáng tiền. Nhưng là. Đối với Trương Sơn tới nói vẫn là màu tím áo choàng càng tốt hơn lượng máu thêm 6, tám vạn, mạnh đến mức một tớt. Duy nhất không tốt địa phương chính là cái này áo choàng muốn cấp 40 thời điểm mới có thể trang bị. Hắn vừa mới lên tới 30 cấp, dù là hắn tốc độ lên cấp nhanh hơn người khác rất nhiều, nghĩ lên tới cấp 40 cũng được muốn rất thật lâu. Liên tuyển áo choàng, màu tím áo choàng về sau sợ là muốn mua đều không chỗ nào bán đi vẫn là trước chuẩn bị kỹ càng đi. Hy vọng tiên môn quan địa đồ, thật sự có thể để tốc độ lên cấp tăng tốc một chút. Tuyển áo choàng đi. Trương Sơn nói với Phong Vân Tiên hạ. Được. Phong Vân Tiên hạ đem màu tím áo choàng phân phối cho Trương Sơn kiến chúa áo choàng, màu tím, cấp 40, gia tăng điểm sinh mệnh 6. Tám bạn. Ha ha, thần khí ca quả nhiên là chọn áo choàng, nhanh dồn cuồng chiến sĩ cơn giận. Chúng ta bản này sách kỹ năng rất lâu rồi à? Ta, vậy trước tiên dồn cuồng chiến sĩ cơn giận, sở hữu cuồng chiến sĩ nghề nghiệp một đợt dồn điểm. Chờ chút lão đại, một đao cũng không cần dồn đi, hắn đã có kỹ năng này à? Dựa vào cái gì không nhường ta dồn? Ta không phải cuồng chiến sĩ nghề nghiệp sao? Học qua thì thế nào? Lại đến một bản. Ha <cười> ha. Phong vân thiên hạ suy nghĩ một chút rồi nói ra. Vậy dạng này đi, liên lập cái quy củ, thông qua đoàn đội lấy được vật phẩm. Lần sau lại xuất hiện đồng dạng vật phẩm, không thể lại tham dự rôn điểm. Nếu như là bản thân lấy được, thì như bản thân dùng tiền mua vẫn là có thể tham dự rôn điểm. Các ngươi thế nào như thế không trải qua đùa đâu, ta liền chỉ đùa một chút thôi, sao có thể thật sự cùng các ngươi đọt ta. Phong Vân thiên Hạ mở ra cuồng chiến sĩ cơn giận rôn điểm, 7 8 cái cuồng chiến sĩ trước sau ném ra xuất sắc. Ha ha, ta 91 điểm, sách kỹ năng là của ta rồi. Nan Giảm đi một kỵ, cái này từ Tân Thủ thôn cùng Trương Sơn, cùng nhau gia nhập Phong Vân công hội ra hỏa. Mỗi lần đánh buột thời điểm đều đi theo tới trộn lẫn bên dưới cũng trầm trầm đến hôn đến một thân tốt trang bị, giống như trương sơn, đều không sài như thế nào tiền. duy nhất cùng trương sơn không giống chính là trương sơn chơi game không chỉ có không dùng tiền, còn kiếm được không ít. ngàn dặm đi một kỵ chỉ là không dùng tiền mà thôi đến như kiếm tiền cái kia ngược lại là còn không có. nhưng là chỉ cần tiếp tục đi theo đám bọn hắn lẫn bảo kiếm chút tiền kia là không có vấn đề. mặc dù ngàn dặm đi một kỵ, chỉ là lưu manh, nhưng là không ai nói hắn, bởi vì mỗi lần đánh bọn hoặc qua phó bản trương sơn biểu hiện quá đột xuất, đến mức những người khác là lưu manh ai cũng không được nói ai đều không cắt mấy. mẹ nó ta còn kém hai điểm à? Đáng thương ta tích chữ lâu như vậy điểm kỹ năng, lại không cơ hội dùng tới. Hắc hắc, người anh em đừng nóng độ, lần sau nói không chừng sẽ còn bạo đâu. Tốt như vậy sách kỹ năng nào có tốt như vậy ra, chúng ta có thể tuân ra hai bản, đã là vận khí nghịch thiên rồi. Cũng đúng, hai lần bạo bản này sách kỹ năng đều là màu đỏ bội thủ sát, từ từ sẽ đến đi, chắc chắn sẽ có. Sau đó quân thủ hộ chiến sĩ đó đỡ, cái này giống như không dùng rồi. Toàn bộ đội ngũ liền mang hai cái thủ hộ chiến sĩ. Bởi vì có Trương Sơn gấu trúc bảo bảo khiến buộc, thủ hộ chiến sĩ hoàn toàn không phát huy được tác dụng, Phong Vân Tiên Hạ mang lên hai người, cũng là phòng ngừa ngoài ý muốn nhưng cũng không có mang càng nhiều. Người anh em, chỉ chúng ta hai người, nếu không chúng ta hoàn tụ thì đi, hắc <cười> hắc. Phong Vân tiểu thư ký đối một cái khác thủ hộ chiến sĩ nói. Không đoán, sợ ngươi chơi lừa gạt, ta vẫn là tin tưởng hệ thống rồi điểm thiết trí. Mẹ nó, bạn hết. Hai người rốn điểm, một cái 17 điểm, một cái 35 điểm, gã mờ lẫn nhau mổ, đều là cận bãi nhân phẩm. Nếu không phải chỉ có hai người tham dự rốn điểm lời nói, sẽ không bọn hắn chuyện gì. Hắc <cười> hắc, cái này không phải là ta sao? Ta không có chơi lừa gạt đi. Phong Vân tiểu thư ký tiếp nhận sách kỹ năng, trực tiếp học được Ta đều lưu lại chín cái điểm kỹ năng, lần này cuối cùng phát huy được tác dụng, về sau ta cũng có thể khiên muốn. Vì thủ hộ chiến sĩ nghề nghiệp chính danh. Thôi đi, chính ngươi người kia phẩm, 20% mươi tỷ lệ, cũng là phát động không được đó đỡ. Vãi liều, đây là xem thường ai vậy? Chính là trướng mắt ngươi a, an tâm khi ngươi phụ tạ đi, thiên quái vẫn là thần khí ca gấu trúc bảo bảo đáng tin cậy. Đúng vậy a, chính ngươi dạng này khiến thi, kém quá xa, người không bằng thú. Phong vân tiểu thư ký, ba cái màu đỏ trang bị trong có hai cái là lực lượng hệ, một kiện khác là đạo sĩ phát kiếm. Trang bị sẽ không trường sơn chuyện gì. Những người khác rồn ngổ lao bản vận khí phi thường châu bỏ phê, trực tiếp 100 điểm. Đem màu đỏ pháp kiếm rồn đi. Mã, đeo đao đại ca, ngươi là đi theo thần khí ca hôn quá lâu, vậy dính vào hắn may mắn giá trị sao? 100 điểm đều có thể ném ra. Vận khí tốt, hắc hắc. Đeo đao đại ca, vận may của ngươi giá trị là bao nhiêu a? 9 điểm. Tốt a, ngươi ngưu phê. Vãi lều, vận may của ngươi giá trị là 9 điểm sao? Trường sơn trước đó cũng không có hỏi qua lô láo bản may mắn giá trị, dù sao lại không dựa vào hắn đánh quái, may mắn cao thấp, đối bọn hắn đánh quái thu hoạch tác dụng không lớn. Nghĩ không ra hắn thế mà cũng là 9 điểm may mắn giá trị, giống như Trương Sơn, cũng là Niu à, mẹ nó, hai người các ngươi tại đăng ký vai diễn thời điểm, có đúng hay không có cái gì bí quyết ta, vì cái gì các ngươi đều là 9 điểm may mắn? Ai, nhớ ta 4 điểm may mắn giá trị, lúc trước vì thuần hóa sói hoang nhỏ, đều làm mấy giờ, ao ước các ngươi cao may mắn giá trị. Phong Vân Hỏa Pháo tại bên cạnh nhà danh nói, lúc trước vì để cho hắn thuần hóa sói hoang nhỏ, Trương Sơn cùng chung gió thế nhưng là cùng với hắn thật lâu, lại nói hắn kia 4 điểm may mắn, thật là cần bả. Được rồi, đừng nói nhảm, tốc độ dồn xong vật liệu, làm xong về sau ta còn muốn đi thiên môn quan chặt người đâu. 50 người một đợt dồn màu đỏ vật liệu, Trương Sơn tiện tay ném ra xúc sắc, 99 điểm. Mẹ nó, thần khí ca thật quá phận a, làm cho ta đều tuyệt vọng vẫn là ném xúc sắc sao. Ném đi, vạn nhất ngươi ném ra 100 điểm đâu. Không dám nghĩ, chơi lâu như vậy, biểu thị chưa từng có ném ra qua 100 điểm. Tất cả mọi người ném xong xúc sắc về sau, vẫn là Trương Sơn điểm số tối cao, Phong Vân Thiên Hạ đem màu đỏ vật liệu phân phối cho hắn. Lần này bộ chiến thu hoạch rất tốt, hắn làm kiện màu tím áo choàng một cái vật liệu, nô lão bản còn lăn lộn món vũ khí. Vẫn may rất đỏ a chương 137. Thiên môn quan. Chương 137, Thiên môn quan. Trang bị chia xong, là thời điểm suy xét đi thiên môn quan làm một đợt rồi. Bên kia hiện tại đánh thẳng được lửa nóng, bảy nước trợ lệ ớ chém vào hôn thiên ám địa, Trương Sơn cũng không phải muốn đi chặt người. Chặt người lãng phí thời gian, mặc dù chém ngã một cái, có lúc có vậy tuân ra điểm đồ vật, nhưng là tại không có chữ đỏ trạng thái dưới. Tuân ra vật phẩm tỷ lệ cũng không phải là quá lớn. Hắn đôi chặt người không có gì hứng thú, nhưng là thiên môn quan quái vật, kinh nghiệm so phổ thông địa đồ quái vật cao hơn được nhiều. Mà lại thiên môn quan địa đồ cũng có bọn có thể đánh, cái này không đi làm một đợt, đều đúng không tầm thường hắn. Vừa thay đổi một thân 30 cấp màu đỏ trang bị đến như có thể hay không bị người khác chặt treo, loại vấn đề này không dùng suy xét, chỉ cần chú ý điểm, ai cho chém chết hắn? Hơn 9000 lực công kích, ai có thể xông đến đến bên người A, Hắn không đi khi dễ người khác, bọn hắn liền phải tháp nhang cầu nghệ rồi. Có người hay không cùng đi thiên môn quan chặt người a? Phong Vân nhất đao tại trong đội ngũ hỏi. Chúng ta hay là không đi đi, bên kia đều đánh thành hỗn loạn, náo người đều đánh thành chó đầu bóc ca, đi không phải đưa đẳng cấp sao? Vãi lều, người sợ cọp lông à, treo liền nằm địa thượng đẳng cứu viện a, thiên môn quan quái vật kinh nghiệm thế nhưng là rất cao. Cao đến đâu kinh nghiệm cũng là không tốt, căn bản không có cách nào an tâm tẩy quái thì có ích lợi gì nha. Tráng a, náo nhiệt như vậy sự, các ngươi đều không đi sao? Lão đại, cùng đi làm một đợt ta. Hiện tại trước không đi, bên kia quá loạn, chờ thêm mấy ngày bình tĩnh một chút rồi nói sau, ngươi nghĩ đi, bản thân tổ mấy người quá khứ chơi đùa chứ sao. Tốt A, sáu nòng huynh, các ngươi đi không? Đi a, qua bên kia nhìn xem, soát quái quái, đánh một chút bọn cái gì. Trương Sơn hoàn toàn không thèm để ý kia thiên môn quan bên kia là cục, hắn chỉ là đi tẩy quái đánh muốt, lại loạn cùng hắn lại có quan hệ thế nào đâu. Sáu nòng huynh lưu phê. Còn nghĩ cầy quái đánh một đâu, đeo đao đại ca cũng sẽ cùng đi chứ? đi a, ta đi theo bồ tát sáu nòng cùng nhau. hắn đi, ta một người lại không quét đi được quái. vậy là tốt rồi, ba người chúng ta người là đủ rồi, có phụ trợ có phát ra. nhìn thấy không vừa mắt ngoại quốc tớ liền chặn. hắc <cười> hắc. bọn đánh xong, những người khác phân tán đi địa phương khác cầy quái. trương sơn, nô lão bản cùng phong vân nhất đao đọc đầu về thành đi thiên môn quan địa đồ, được trong thành ngồi chuyển tống trận đi qua. mặc dù nói trên lý luận tất cả địa đồ đều là tương thông, bằng hai cái đuổi có thể chạy đến trong trò chơi bất kỳ một cái nào địa đồ, nhưng này cái khoảng cách tuyệt đối sẽ để người tuyệt vọng chứ đừng nói chi là trên đường còn có rất nhiều cao cấp quái vật địa đồ thậm chí có địa phương có thể muốn trải qua mát cấp quái vật địa đồ trước mắt không có cơ lợi ở có thể chạy đi qua trở lại đương dương thành về sau trương sơn đối ngô láo bản hỏi ngươi còn lưu lại điểm kỹ năng a hừm còn có 3 cái điểm kỹ năng gần nhất đi theo các ngươi đánh buồn lan lộn mấy cái điểm kỹ năng cũng còn giữ lại đâu tạm thời không biết học kỹ năng gì tốt học cái phục sinh kỹ năng đi sẽ không phục sinh kỹ năng phụ trợ luôn cảm giác ít đi như vậy chút ý tứ a được vậy các ngươi chờ ta một hồi ta đi trước phòng đấu giá mua vốn khởi từ hồi sinh sách kỹ năng Lần trước bọn hắn một đợt đánh tới sách kỹ năng, bán ra 150 triệu, Ngô lão bản phân đến một nửa. Mua bản sách kỹ năng không đáng kể, mặc dù khởi tử hồi sinh sách kỹ năng là phi thường thực dụng sách kỹ năng. Tại chỗ có sách kỹ năng bên trong, xem như bán được hơi đắt, nhưng là bây giờ Ngô lão bản hay là có thể mua được. Ba người chúng ta người trước tổ lên đội ngũ chờ sau đó tại chuyển tống đại điện bên kia tụ hợp, ta còn phải đi sửa một lần trang bị. Phong Vân nhất đao sau khi nói xong, liền tuấn di rời đi. Cận chiến nghề nghiệp trang bị bền bị rơi được so sánh nhanh, trên cơ bản mỗi ngày đều được tu một lần, Trương Sơn cũng không cần sửa đồ rồi. Ngay quái thời điểm, quái vật cơ bản đánh không đến hắn, bền bị rơi rất chậm. Nhìn một chút ba lô, tiếp tế vậy không có mua, súng vật lương đầy đủ, viên đạn càng là nhiều đến dò người. Trước đó xông công trình học độ thuần thục thời điểm, tạo số lớn phổ thông viên đạn, 2 3 tháng đoán chừng đều dùng không xong. Trương Sơn đem không dùng được đồ vật tồn nhà kho về sau, liền thuấn di đến chuyển tống đại điện. Cũng không lâu lắm, Phong Vân nhất đao cùng Ngô lão bản vậy trước sau thuấn di tới. Đi lên, đi thiên môn quan chẳng người. Nhất đao huynh, chúng ta chủ yếu là đi tẩy quái, không nên chủ động gây chuyện a. Tôi đi, ngươi không trọng người khác, người khác cũng tới trêu chọc ngươi a nghị cầy quái cũng được trước tiên đem người chém. Được thôi, trước truyền tống đi qua lại nói, ba người thông qua truyền tống trận đi tới Thiên môn quan địa đồ. Thiên môn quan cũng là một tòa thành trì thật lớn. Theo trò chơi bối cảnh giới thiệu, đây là nhân tộc ngăn cản ma tộc tấn công tiền tuyến. Hùng quan kiến tạo tại hai tòa tại sơn phong ở giữa, chỉ có một vào một ra hai cái cửa thành, cái gọi là Thiên môn quan địa đồ. Thực tế là chính là từ Thiên môn quan cửa thành ra ngoài, ở vào hùng quan bên ngoài ma tộc trận địa. Trương Sơn bọn hắn đi ra Thiên môn quan truyền tống đại điện, nhìn thấy bên ngoài khắp nơi là các quốc gia tờ layer, trên đầu đều đỉnh lấy màu tím vai diễn tên đương nhiên. Sở quốc trợ lợi ở cũng không ít. Thiên môn quan khu vực tán gẫu kinh cũng là soát nhiều lần không ngừng. Dù sao tần số khu vực phát biểu cũng không cần dùng tiền. Đại tần quốc trợ lợi đến một đợt tổ đội, giết ngoại quốc chó. Thiên địa đồ long đao, nhiều người không tầm thường sao? Còn dám thủ thành ngoài cửa chặn người? Hiện tại nằm ở địa phương thư thái đi. Đáng chết sở chó. Tề quốc đều tới, một đợt thủ thì thủ một canh giờ, thủ đến bọn hắn rất cấp. Thật mẹ nó rất rưởi, công cộng địa đồ cũng dám thủ thành môn. Ngươi coi ngươi là ngạo thiên sao? Có hay không sở quốc minh đệ a, mau tới đây cứu mạng a. Mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Bọn hắn lúc này mới tới chẳng lẽ sẽ bị nhằm vào sao? Thiên Diệu Đồ Long Đao những người này kéo chịu hận, thật sự là một tay hảo thủ a lần này được rồi, làm cho Sở Quốc Tự Lãnh đều bị nhằm vào rồi. Cái này có thể làm sao làm? Chúng ta còn trở thành thành sao? Đừng vừa đi ra ngoài liền bị lớn vài trăm người đuổi theo chặt ta. Phong Vân Nhất Đao mặc dù là cái vợ cờ cương, nhưng nhìn đến tán gẫu kênh bên trên, cái khác vợ Lãnh đều ở đây nhằm vào Sở Quốc Tự Lãnh. Cũng có chút sợ a, công phu cao đến đâu cũng sợ giao phay, bọn hắn mới ba người, nếu là bên ngoài bảo vệ lớn vài trăm người lợi nói, bọn hắn cũng không thể ba người cùng vài trăm người đuổi chặt đi. Yên tâm đi, coi như bọn hắn nhằm vào Sở Quốc tờ Lệ Ư cũng không có việc gì, các quốc gia tờ lệ ư không có khả năng thật có thể đoàn kết lại. Cũng đúng, cái khác 6 nước ngay cả miệng Minh Hữu cũng không tính, không sao lưng cắm đao là tốt lắm rồi, làm sao có thể thật sự một đợt hợp tác, nhằm vào Sở Quốc Tở Lệ đâu. Đúng là như vậy, trong trò chơi thiết lập 7 nước trận dạ doanh, đều là có thể tùy ý công kích lẫn nhau, không phải cùng một quốc gia, ai có thể tin tưởng ai vậy. Quán mẹ nó, chúng ta ra ngoài, ta mở ra đường, các ngươi chú ý bảo hộ ta phía, nhìn thấy quốc gia khác tở lệ ư liền chặn, trước hết giết ra ngoài lại nói. Trương Sơn triệu ra gấu chúc bà bảo Mang theo phong vân nhất đao cùng ngô lão bản, thẳng đến ngoài cửa thành mà đi. Thiên môn quan cũng là không nhường tuấn gì, trong thành cũng chỉ có thể chạy đường, cũng may chuyển tống đại điện, khoảng cách cửa thành không tính quá xa. Một hai phút liền có thể chạy đến. Chương 138. Hổ vào bể dê. Chương 138. Hổ vào bể dê. Chương Sơn phía trước dẫn đường, ba người một đường chạy chậm, rất nhanh liền đến cửa thành. Tại khoảng cách ngoài cửa thành chỗ không xa, một đám tệ quốc dở lỡ phân tán canh giữ ở bốn phía, thiên địa đồ long đao bọn hắn thì nằm trên mặt đất, chờ đồng đội tới phục sinh đẳng cấp đến cấp 25 về sau mỗi lần thăng một cấp đều rất khó, trừ phi thực tế không có cách. Bang không, không ai nguyện ý về thành phục sinh. Về thành phục sinh rất một cấp, lại được quét hết mấy ngày mới có thể thăng lên đến. Bệnh thiếu máu. Trương Sơn nhìn thoáng qua ngoài thành tình hình, cũng không phải là rất để ý. Tề quốc đỡ lợi lỡ mặc dù tại tần số khu vực làm cho lợi hại, kỳ thật cũng liền ba năm trăm người không đến. Lách qua bọn hắn chính là, dù sao thiên môn quan địa đồ, địa hình rất phức tạp. Thôi cuốn một lần là được rồi. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta đi, đi vòng qua. Trương Sơn mang theo phong vân nhất đạo, dự định nhanh chóng từ bên cạnh đi vòng qua vãi lều, lại có sở chó tới rồi. Các binh đệ, bên trên, chém bọn hắn. Chờ chút, cái kia tựa như là bồ tát sáu nòng, có thần khí cái kia. Nếu không chúng ta mặc kệ bọn hắn à? Thần khí là cái giám gì? Bọn hắn liền ba người, chúng ta lớn vài trăm người, còn dùng sợ bọn họ sao? Cùng tiến lên, chém bọn hắn. Trương Sơn không có ý định cùng bọn hắn so đo, mặc dù chém nạp tờ layer cũng có khả năng tuân giả vật phẩm, nhưng là nói thật, Trương Sơn thật đúng là trướng mắt, bọn hắn điểm kia lộ vật, trừ phi màu đỏ trang bị cái khắc trang bị tối đa cũng chỉ bằng cái mấy ngàn kim tệ điểm kia kim tệ có thể lên cái gì tác dụng a mặc dù Trường sơn không muốn gây chuyện làm sao người khác cũng không muốn bỏ qua bọn hắn a vậy liền không cần khách khí với bọn họ rồi lại nói hắn vẫn lần thứ nhất chặt cái khắc nước tờ layer ở đâu nhìn thấy nơi xa những cái kia tệ quốc tờ layer hướng Trường sơn cái này bên cạnh xông lại vậy không còn thủ thiên địa đồ long đào thi rồi chuẩn bị làm đi nhất đau huynh các ngươi canh giữ ở bên cạnh ta là được chú ý bảo hộ ta là tốt rồi không dùng sông đi lên đây còn phải nói hơn mấy trăm người đâu ta nào dám xông một người một đao là có thể đem ta chặt thành tát bã Lúc đầu Trương Sơn còn đánh tính đường vòng tới, những này sợ quốc tợ Lệ Ước đã không nhường hắn đi, vậy liền đem bọn hắn dọn dẹp lại đi, cũng giống như nhau. Không chờ bọn họ xông lên, Trương Sơn mang theo phong vân nhất đao bọn hắn, liền trực tiếp xuống tới, va chạm nhau, ai sợ ai á rất nhanh, nhưng cái kia tệ quốc tợ Lệ Ước liền tiếp cận Trương Sơn tầm bắn. Trương Sơn dừng bước lại, trong tay súng kiếp đem từng phát viên đạn bắn ra, tệ quốc tợ Lệ Ước xông vào trước mặt, cơ bản đều là nghề nghiệp chiến sĩ. Nhưng là, đối mặt Trương Sơn hơn 9000 lực công kích, một dạng cũng là 2 3 thương đã bị đánh ná một cái. Tại Trương Sơn trước mặt, không tồn tại cái gì khiến thịt, đều là cặn bã vãi lều, tình huống như thế nào? Ta hai vạn nhiều máu, làm sao ba phát liền ngã rồi? Thần khí lực công kích thật mẹ nó cao, thương hại kia thật đáng sợ, một thương tám, chín ngàn. Sợ cái gì? Một đợt xông, bồ tát sáu nòng lại như phê, cũng chính là ba người, chúng ta cái này lớn vài trăm người, chính là đứng ở đó để hắn chặn, cũng được chặn mấy phút. Các minh đệ, không cần sợ, tiếp tục xông. Nhìn xem thể quốc lễ lê xông lên người, càng ngày càng nhiều, có viễn trình nghề nghiệp đã có thể công kích được bọn họ. Mẹ nó, không cho sự lợi hại của các ngươi nhìn xem, không biết đông hoa vì cái gì hồng như vậy, đúng không? Trương Sơn mở ra cuồng nhiệt kỹ năng. Tốc độ công kích gia tăng 100% tiếp tục 6 giây. Mở ra cùng nhiệt kỹ năng về sau, trong tay súng kiếp tựa như biến thành súng máy, mạng lớn viên đạn phun ra. Ngay mắt liền đem xông vào trước mặt Tể Quốc Tợ Lệer đánh bại một đám lớn. Lúc đầu hắn tốc độ đánh cũng rất nhanh, cơ bản 2 giây có thể mở 3 phát, cùng nhiệt kỹ năng mở ra về sau, liền đánh được nhanh hơn. Một lần liền đem Tể Quốc Tợ Lệer xung phong tình thế ngừng lại. Liên tục xông 2 lần, bị Trương Sơn đánh bại mười mấy cái về sau, những cái kia Tể Quốc Tợ Lệer cũng có chút không kèm được rồi, đám người này cũng không phải là một cái cơ hội, chẳng qua là tại Thiên môn quan, Lâm Thời tụ tập lại một đám người không có bất kỳ cái gì đoàn kết có thể nói đánh một chút thuận gió chiến vẫn được một khi đụng phải ngược gió cục lập tức liền biến thành một thanh vụn cát tại Tề quốc tạ lỡ còn đang do dự muốn hay không tiếp tục xông thời điểm trương sơn hoàn toàn không cho bọn hắn suy tính thời gian hắn mang theo gấu trúc bảo bảo trực tiếp xông tới phong vân nhất đao cùng nô lão bản theo sát bên cạnh hắn tiếp tục đều đã làm lên vậy cũng không cần khách khí trước tiên đem bọn này Tề quốc tạ lỡ giết tán lại nói trương sơn giống như hổ vào bầy dê trực tiếp dứt vào đám kia Tề quốc tạ lỡ trú gian viên đạn không ngừng bắn ra mẹ nó bồ tát sáu đẳng ngươi đừng kinh người quá đáng chỉ cho phép các ngươi chặt người khác, còn không cho người khác chặt ngươi a? Trương Sơn mới mặc kệ bọn hắn đâu, thừa dịp bọn hắn trận hình hỗn loạn, trước chém lại nói, dù sao không phải cùng một trận doanh lợi layer, chặt lại nhiều cũng sẽ không chữ đỏ. Trương Sơn xông vào đám người, đại sát tứ phương, thế cục nháy mắt liền xảy ra lật chuyển, mới vừa rồi còn phách lối vô cùng tề quốc tờ layer chạy tứ tán. Phong Vân nhất đao vậy không còn canh giữ ở Trương Sơn bên người, đối diện đã hoàn toàn tổ chức không được ra dáng thế công rồi, chỉ là giống con thỏ một dạng, khắp nơi tán loạn. Tốt như vậy chặt người cơ hội, hắn làm sao lại bỏ qua đuổi kịp một cái Tề quốc tờ layer, một cái sung phong thêm nhị đao lưu, lại chém một đao liền đánh bại một cái. Trương Sơn tiếp tục đuổi lấy Tề quốc tờ layer chặt, nhìn thấy một cái chém ngã một cái, nhìn thấy màu tím danh tự liền chặt, còn không cẩn thận chém mấy cái đi ngang qua quốc gia khác tờ layer. Trương Sơn nào có ở không phân biệt ta, chỉ cần là nhìn thấy màu tím danh tự liền chặt, còn là Tề quốc vẫn là quốc gia khác, vậy liền không quản được rồi. Dù sao cũng không còn cái gì khác nhau, tại Thiên môn quan địa đồ, trừ sở quốc tờ layer, những người khác là địch nhân, chém cũng không còn sai. Trương Sơn đuổi theo đám kia tề quốc tờ lấy ơ, chém 2 3 phút sau, phù cận liền chỉ còn lại 3 người bọn họ không đứng, trên mặt đất nằm một chỗ thi thể. Trương Sơn cũng không biết, hắn vừa rồi đến cùng chém ngã bao nhiêu người, khoảng trăm người ít nhất là có đến như những người khác trốn được quá nhanh, Trương Sơn cũng không có tiếp tục đuổi, Thiên môn quan địa đồ cùng cái khác địa đồ không dạng địa hình rất phức tạp, khắp nơi là sơn phong rừng cây, hơi cuốn một lần liền không nhìn thấy người. Phong Vân nhất đao vẫn chưa thỏa mãn chạy tới nói, "Chặt người vẫn là ngươi nhóm viện chỉnh thoải mái a, ta một chiến sĩ nghề nghiệp, tại xung phong làm lệnh thời điểm, làm sao đều chặt không đến người, đều mẹ nó chạy quá nhanh a." vậy ngươi vừa rồi chém mấy cái trương sơn đối phong vân nhất đau hỏi không có chém ngã mấy cái sung phong kỹ năng thời gian cún đồ muốn một phút tổng cộng liền xông tới ba lần vừa vặn chém ngã ba người có thể a nhất đau huynh sung phong một cái chém ngã một cái không có gì cảm giác thành tựu a những này lệ lẻo cũng chính là dựa vào nhiều người bọn hắn trang bị không được quá không thằng đánh đều là xông đi lên mấy đao liền chặn ngã ngươi nhu phê vãi lều, sáu năm huynh đừng chế dêu ta ngươi một người liền chặn dót trăm cái ta mới chặn ba người ai ta đây một thân trang bị cũng không kém a vì cái gì vẫn cảm giác mình rất yêu a chớ ngươi lên tới 30 cấp liền trở nên mạnh mẽ, nghĩ thăng 30 cấp còn sớm đâu, không nói, trước tiên đem trên mặt đất nổ trang bị nhặt lên đi, mặc dù đều chút rất rưởi, nhưng là bao nhiêu cũng có thể giá trị ít tiền. Trương Sơn bọn hắn phân tán ra đến, đem trên mặt đất rơi xuống vật phẩm nhặt lên. Những cái kia tuân gia vật phẩm Tề quốc tờ lây ở nằm trên mặt đất, nhìn xem Trương Sơn bọn hắn đem vật phẩm nhặt đi, ngoài miệng không ngừng chửi rủa, Trương Sơn mới mặc kệ bọn hắn đâu, ai bảo chính bọn hắn tìm xem chết, Trương Sơn muốn còn nghĩ đường vòng đi, quả thực là không đường, thì nên trách không được hắn. rơi trên mặt đất đổ vật không chiếm, chẳng lẽ trả lại cho bọn hắn không thành? hắn không tuân thủ thì đã coi như là nhân tử chương 139 trăm ba mươi xong chuyện phổi lão đi chương 139 trăm ba mươi xong chuyện phổi lão đi đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên về sau trương sơn liền mang theo phong vân nhất đao cùng ngô lão bản rời đi hướng thiên môn quan địa đồ xuất phát đến như nằm dưới đất tiên địa đồ long đao một đám trương sơn liền quản không được giữa bọn hắn thế nhưng là còn kết lấy đại thủ đâu nếu không phải đám tia thể quốc tở lơ kiếm chuyện trương sơn cũng không có dự định rút bọn hắn hiện tại được rồi xem như trương sơn thuận tay giúp bọn họ một tay chỉ cần đồng đội tới đủ nhanh vẫn là có cơ hội đem bọn hắn kéo tránh khỏi rất một cấp kinh nghiệm Trương Sơn bọn hắn hướng Thiên Môn Quan Địa Đồ Nội Bộ chạy tới. Bọn hắn mục đích tới nơi này, thế nhưng là cày quái đánh muộn, chặn người chỉ là ti thể, Nếu không phải là bị chặn lấy lời nói, Trương Sơn còn không nguyện dựng để ý đến bọn họ đâu. Tại Trương Sơn bọn hắn sau khi rời đi, nằm dưới đất tề quốc tơ lê ơ cùng Thiên Địa Đồ Long Đao, phân biệt gọi tới đồng đội, chậm rãi đem bọn hắn kéo. Bởi vì vừa rồi hôn chiến, liền phát sinh ở Thiên Môn Quan cửa thành, bị rất nhiều cái khác tơ lê ơ thấy được. Thần khí Đại Lão uy danh lần nữa chấn kinh toàn bộ thế giới mới. Kênh thế giới, vừa mới Thiên Môn Quan phát sinh một trận đại chiến chấn động thế gian, thần khí Đại Lão vẩy một cái mấy trăm chém vào Tề Quốc Dợ Lỡ chạy trối chết. Vãi lều, người anh em, ngươi khoa chương đi, một người làm sao có thể đuổi theo vài trăm người chặn, liền xem như mấy trăm con heo, cũng không phải dễ đối phó như vậy đi. Một chút cũng không có khoa chương à, rất nhiều người thấy được, mấy trăm Tề Quốc Dợ Lỡ chặn lấy ngoài cửa thành, vừa vận thần khí đại lao đi ngang qua, còn không cho nhân ra đi đâu, kết quả là chặn lên, thần khí đại lao tựa như hổ vào bầy dê một dạng, nháy mắt liền đem vài trăm người đánh sổ đổ. Mẹ nó, làm sao ta chính là không tin đâu, giống nghe thiên thư mở dạng. Trên lầu nói là hơi cường điệu quá, thần khí đại lão cũng không phải là một người bọn hắn có ba người đâu, mặt khác hai người cũng có thể tính sao? Một cái đuổi không kịp người cuồng chiến sĩ, một cái toàn bộ hành trình đánh xì dầu đạo sĩ. là thật, ta vậy nhìn thấy, thần khí đại lao lực công kích cao tới đáng sợ, một thương tám, chín ngàn tổn thương, ra giòn một thương ngã, khiên thịt cũng liền hai ba thương, chém dưa thái rau mở dạng, đem vài trăm người chém vào chạy tứ tán. Ô ô, ta vừa rồi đi ngang qua thời điểm, cũng bị thần khí đại lao thuận tay chém, nằm thương. Vãi lều, chín tổn thương là thật lòng sao? Bồ tát sáu nòng là thế nào đem lực công kích làm lên? Không biết ta nhìn bảng trang bị bên trên. Thần khí là thêm 4000 lực công kích, cái khác hơn 5000 lực công kích, không biết hắn là làm sao làm đi lên. Mẹ nó, 30 cấp trang sức cũng liền thêm mấy trăm lực công kích, lại thêm chủ thụ tính, làm sao vậy không có khả năng có hơn 9000 lực công kích à. Xác thực rất nhường cho người khó hiểu à, nhưng là, sự thật chính là như vậy, khả năng thần khí đại lão, còn có cái gì như phê kỹ năng đi, thêm lực công kích cái chủng loại kia. Chẳng lẽ thợ săn người nghiệp cũng có hỏa diễm chi tâm như thế kỹ năng sao? Thuẫn thương gia tăng 50%. Quỷ biết đâu, dù sao bổ tát 6 nòng cũng sẽ không nói, chờ sau này lại ra soát đến sách kỹ năng thời điểm, liền biết rồi. Trương Sơn một bên chạy đường, một bên nhìn thấy kênh thế giới tán gẫu phát biểu. Không thể không nói, những này tở Lão thật đúng là sẽ nghĩ giống như, bất quá đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra, Trương Sơn bị động trì Vương thiên Phú. Trương Sơn lực công kích, trừ thần khí cùng cái khác trang bị bên ngoài, chủ yếu chính là dựa vào hai cái kỹ năng bị động, cắt thêm 10%. Hai cái kỹ năng liền bổ thêm 20% lấy hắn bây giờ lực công kích, gia tăng 20% là một rất lớn con số. Tương đương với so người khác nhiều hai cái phát ra trang. Trương Sơn bọn hắn chạy rồi sau khi, liền thấy một đám dã quái. Chúng ta ngay ở chỗ này cày quái sao? Lô lão bản đối với hắn hỏi vẫn là tìm tiếp địa phương khác đi, nơi này cách đại lộ quá gần, sợ là lao có quốc gia khác chơi đến nhà quấy rối đi. Trương Sơn còn chưa nghĩ ra, Phong Vân Nhất đao ở bên cạnh nói, vậy liền lại tìm qua một chỗ đi. lại nói thiên môn quan địa đồ, thật là siêu cấp lớn, lớn đến rất khoa trương tình trạng. Trương Sơn thông qua địa đồ nhỏ bên trên tỷ lệ tính ra, coi như hắn cưỡi ngựa xích thố, muốn từ địa đồ một đầu chạy đến bên kia, trung gian coi như không ngừng, sợ là được chạy vài ngày. bất quá địa đồ lớn một chút, cũng là bình thường, phải biết thiên môn quan, thế nhưng là cộng cộng địa đồ, toàn bộ thế giới mới nhiều như vậy tờ cũng có thể lại tới đây. Nếu là địa đồ không đủ lớn, sợ là ngay cả đứng không đều chạm không dưới nhiều người như vậy đi. Chứ đừng nói chi là, cũng còn được thẻ quái thăng cấp đâu địa đồ cũng đủ lớn, mới có thể chứa được bên dưới nhiều như vậy. layer. Bất quá, thiên môn quan địa đồ thiết lập vẫn là có một chút không tốt, chính là sở hữu tờ layer, đều chỉ có thể từ một cái cửa thành ra ngoài. Mặc kệ ngươi nghĩ đi thiên môn quan địa đồ vị trí nào, đều phải trước chuyển tống đến thiên môn quan, sau đó lại từ cửa thành ra ngoài. Cái này nếu là đến cuối cùng, càng ngày càng nhiều tờ layer đi tới thiên môn quan địa đồ Trương Sơn có chút hoài nghi, Cửa Thành có thể hay không bị dòm người cho chắn a cũng không biết thế giới mới trò chơi chủ hạch có hay không an bài cái khác thiết lập, có thể giải quyết cái vấn đề này. Trương Sơn bọn hắn căn cứ địa lộ nhỏ, tại phụ cận tìm kiếm những thứ khác bảy quái vật, hy vọng tìm tới một cái tương đối an toàn cải quái vị trí. Bằng không, luôn có quốc gia khác lệ lỡ đến quấy rối, không dứt, vậy còn làm sao cải quái thăng cấp a cũng không lâu lắm, bọn hắn lại tìm đến một nơi bảy quái vật, rời xa đại lộ. Ngay ở chỗ này soát đi, coi như bị cá biệt tọa lỡ thấy được, cũng không còn quan hệ bình thường tọa lỡ cũng không dám đến làm chúng ta được, ngay ở chỗ này soát, thật muốn đụng phải cố ý nhằm vào chúng ta tờ layer, tránh cái nào đều soát không được, vị trí này không sai, tiến tối thuận tiện. Nơi này vừa vặn có một hẹp dài lối vào, chỉ cần kẹp lại cái này cửa vào, bao nhiêu người đều đánh không tiến vào. Lối vào chỉ có thể 3-5 người, đồng thời song song tiến vào, nếu như tới quay rối người ít lời nói, hoàn toàn không dùng để vào mắt, trương sơn mới phát liền có thể giải quyết. Nếu như người tới nhiều lời nói, trương sơn kẹp lại chỗ lối vào, bao nhiêu người cũng không thể xông qua hắn hỏa lực tập bắn, dù sao chỉ có thể đồng thời tiến ba năm người xong tới cũng là cho hắn đưa đồ ăn đã tìm xong địa phương vậy liền mở soát. trương sơn không chế gấu trúc bảo bảo tiến lên mình cũng nổ súng không ngừng công kích phong vân nhất đao cầm lấy lưỡi búa đi theo gấu trúc bảo bảo đằng sau chặt quái có gấu trúc bảo bảo khiến quái hắn còn có thể tiết kiệm một chút trang bị bền bỉ không cần lo lắng quái vật sẽ đánh hắn chỉ cần chuyên tâm phát ra là được từng đao quét ngang kỹ năng chém ra phong vân nhất đao một lần quét ngang kỹ năng có thể đồng thời công kích phía trước vị trí sở hữu quái vật nếu không phải lực công kích cùng tốc độ đánh kém một chút cây quái hiệu suất không thể so với trương sơn kém có quần công kỹ năng chính là thoải mái ai trước mắt thế giới mới bên trong, rất nhiều nghề nghiệp đều có quần công kỹ năng, tạm thời cũng chính là thợ săn cùng đạo tặc, phụ trợ còn không có xuất hiện quần công kỹ năng. Trương Sơn chỉ có thể từng cái quái đánh, người khác lại là một lần soát một đám, mặc dù quần công kỹ năng là có làm lệnh nhờ yên là, thời gian cún đầu cũng không phải là quá dài, điểm kỹ năng đầy về sau, cũng chính là vài giây CD, tẩy quái thời điểm, dùng tốt vô cùng. Chương 140. Thánh ma bảo hộ. Chương 140. Thánh ma bảo hộ. Gấu trúc bảo bảo trên đỉnh phía trước, ba người đều theo ở phía sau chặt quái. Nô lão bản chỉ dùng ngẫu nhiên cho gấu trúc bảo bảo, thêm một lần máu là được. Dù sao chỉ là tiểu quái, cho gấu trúc bảo bảo đánh ra tổn thương không tính quá nhiều. Nô lão bản mặc dù lực công kích yếu, nhưng là bao nhiêu cũng có thể chém ra một chút tổn thương, mà lại nơi này quái vật, chỉ là 35 cấp tinh anh chiến sĩ đối bọn hắn trên cơ bản cũng không có đẳng cấp gì áp chế hiệu quả đương nhiên, mặc dù 35 cấp quái vật, đối bọn hắn không có đẳng cấp áp chế, nhưng là thiên môn quan quái vật, so phổ thông địa đồ quái vật, muột khó cả nhiều. Mẹ nó, những này quái vật phòng ngự là cái gì như thế cao a, đều không thế nào chém vào động. Phong Vân nhất đao một chiêu quét ngang xuống dưới, Mỗi cái quái vật trên đầu rơi lượng máu, vẫn chưa tới 1000. Phải biết lực công kích của hắn thế nhưng là có hơn 2000, không có đẳng cấp áp chế, cũng có thể giảm bớt hơn một nửa tổn thương, có chút không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi nhìn những này quái vật tổ tính, so với chúng ta trước đó tại những khác địa đồ soát, thêm một cái rất ngoại hạng trạng thái kỹ năng. Không phải đâu, ta xem một chút. Trương Sơn kiểm tra một hồi quái vật tổ tính. Ma tộc chiến sĩ tinh anh, cấp 35, công kích 1000, điểm sinh mệnh 9200, kỹ năng, trạng kích, trạng thái, thánh ma bảo hộ. Trạng kích, gia tăng tổn thương 200 điểm. Thánh ma bảo hộ Thánh Ma đối xâm lấn Ma tộc chiến sĩ, gia chỉ bảo hộ trạng thái, giảm bất tổn thương 50% vượt qua Thiên môn quan sau mất đi hiệu lực. Cái này Thánh Ma bảo hộ, thật mẹ nó nhưu phê, trực tiếp liền giảm tổn thương 50% trách không được chúng ta đánh được lao lực như vậy. Cái này Thánh Ma bảo hộ trạng thái, tại Ma tộc vượt qua Thiên môn quan về sau sẽ không hiệu quả, trách không được bọn hắn trước đó không có đủ phải, có loại trạng thái này ma tộc ái. Hẳn là chỉ có Thiên môn địa đồ quái vật, đặc hữu trạng thái kỹ năng. Thánh Ma là một cái gì đồ vật? Vì cái gì có thể cho sở hữu Ma tộc chiến sĩ, gia chỉ một cái như thế ngoại hạng trạng thái? Phong Vân Nhất Đao không giải thích được nói mạnh hơn ma thần liền gọi thánh ma trương sơn tại đông đô thời điểm lỗ đại sư đã nói với hắn chân chính đối nhân tộc có uy hiếp chính là thánh ma đến như chín đại ma thần đối với toàn bộ nhân tộc tới nói cũng không tính quá mạnh đông đô chu thiên tử cùng tây đô giang thái sư đều có thể nhẹ nhõm diệt chỉ bất quá chín đại ma thần bởi vì ma tộc thần vị nguyên nhân giết cũng vô dụng chẳng mấy chốc sẽ có mới ma tộc kế thừa thần vị trở thành mới ma thần cho nên chu thiên tử cùng giang thái sư mới không có đem chín đại ma thần thanh trừ vãi lều ma thần phía trên còn có mạnh hơn thánh ma sao vì cái gì ma tộc mạnh như vậy mà nhân tộc cứ như vậy yếu đâu nhân tộc cũng là có thánh nhân chỉ bất quá những này chỉ có thể coi là trò chơi bối cảnh hẳn là sẽ không xuất hiện đi liên quan tới thánh ma cùng thánh nhân thiết lập trương sơn cũng không phải rất xác định lỗ đại sư cũng không có nói với hắn quá nhiều bất quá trương sơn cảm thấy loại kia cấp bậc hẳn là sẽ không tùy tiện xuất hiện đi chí ít tại trước mắt phiên bản sẽ không xuất hiện trừ phi trò chơi sau khi tiến vào kỳ tới một cái phiên bản đổi mới khả năng mới có thể gia nhập những nguyên tố này đi đối với trước mắt đợi đợ lỡ tới nói đẩy mã ma thần cũng còn rất xa xôi cũng không cần nghĩ thánh ma rồi trò chơi này càng ngày càng thú vị nguyên lai ma thần phía trên còn có thánh ma Thiên môn quan quái vật, mặc dù nhiều một cái thánh ma bảo hộ trạng thái, so cái khác địa đồ rất khó đánh rất nhiều, nhưng là cho ra kinh nghiệm cũng nhiều, 35 cấp quái cho kinh nghiệm, so cấp 40 hành quân kiến còn nhiều hơn không ít. Ba người bọn họ một đợt soát, mỗi cái quái Trương sơn đều có thể phân đến hơn 200 kinh nghiệm, thăng cấp sảng đến bay lên. Bất quá, vì cái gì nơi này chỉ có tiểu quái, không phải nói thiên môn quan có rất nhiều bột sao? Không phải nói thiên môn quan có rất nhiều bột sao? Vì cái gì chúng ta một cái cũng không có thấy? Trương Sơn không hiểu hỏi, hắn vẫn còn muốn tìm điểm đột đánh, dù sao hiện tại thăng cấp rất chậm còn không bằng đánh một chút buột, làm chút trang bị bán chút món tiền nhỏ tiền. nghe nói là có rất nhiều buột à, nhưng là ngươi phải biết, thiên môn quan là cộng cộng địa đồ, nhiều như vậy tờ lay ở tại, người khác vận khí tốt có thể đụng tới, không có nghĩa là chúng ta cũng có thể đụng phải à? cũng đúng, chúng ta vừa mới tới, tổng cộng cũng liền gặp được mấy nhóm tiểu quái, không thấy được buột cũng bình thường. lưu ý một lần khu vực tán gỗ kén, nhìn xem có hay không người khác phát hiện buột, đến lúc đó chúng ta cũng đi làm một đợt. quá, sáu năm huynh, ngươi là muốn đi đoạt người khác buột sao? chúng ta mới ba người à? dù sao đều là cái khác trận doanh tờ layer, không đoạt trắng không đoạt tư ta, ngươi lợi hại. Đương nhiên, Trương Sơn cũng chính là tùy tiện nói một chút, muốn đi đoạt buốt cũng được nhìn cơ hội, muốn cách gần đó mới được. Quá xa lời nói, bọn hắn chạy tới, người khác đều đã đánh xong A còn phải biết rõ thực lực của người khác như thế nào, vạn nhất người khác là một đoàn tợ lệ ơ một đợt, bọn hắn quá khứ cũng không còn khả năng giành được đến bộ mù o ổn đánh buốt vẫn là phải dựa vào cùng mình tìm đi, đoạt người khác buốt, phải xem duyên phận. Trương Sơn bọn hắn tiếp tục ở đây quét hai đến 3 giờ thời gian, ngẫu nhiên cũng có quốc gia khác đợi lỡ tìm tới nơi này. Bất quá, khi nhìn đến Trương Sơn bọn hắn đã chiếm cứ nơi này đang cải quái, cũng không có dừng lại thêm liền trực tiếp rời đi. Mặc dù trong trò chơi có rất nhiều tờ layer, là ưa thích kiếm chuyện, nhưng phần lớn người vẫn là lấy cày quái đánh bột làm chủ. Không có trực tiếp xung đột lợi ích lời nói, cũng không phải là mỗi người đều sẽ phạm thiện. Nhìn thấy người liền lên tới chém hai đao. Thiện nhân dù sao chỉ là số ít. Ai, quan cày quái không có ý nghĩa à? Mặc dù nơi này kinh nghiệm cho được càng nhiều, nhưng là không ai vừa chặt, thật nhảm chắn à? Phong Vân nhất đao một bên chặt quái, một bên đặc ý nói. An tĩnh cày quái thăng cấp không tốt sao? Thật không biết đẳng cấp của ngươi là thế nào thăng lên đến. Hắc hắc, ngẫu nhiên chặt chặt người là được à? Lại không phải mỗi ngày đi tìm người bỡ cỡ. Trương Sơn đang nghĩ cùng Phong Vân Thiên Hạ nói đạo, đột nhiên Ngô lão bản xen vào nói: "Các ngươi nhìn cái tề Quốc trợ Lây ơ, hắn ở bên kia nhìn chúng ta thật lâu, nhìn chằm chằm vào chúng ta nhìn, vậy không phải quái, không phải là muốn kiếm chuyện a?" "Ừm, còn có việc này." Trương Sơn hướng Ngô lão bản chỉ vào phương hướng nhìn lại, thật vẫn có một tề Quốc đứng tại cửa vào bên ngoài, nhìn chằm chằm vào bọn hắn nhìn bên này. Cái kia trợ Lây ơ cách bọn họ cái này bên cạnh có chút xa, nếu không phải Ngô lão bản nói lên, Trương Sơn cũng thật là không có phát hiện. Sẽ không là thám tử đi, đại bộ đội ở phía sau. Không cần phải để ý đến hắn, đợi thêm một hồi đi. Nếu là hắn còn không đi lời nói, liền chặt lại nói, lão nhìn chằm chằm chúng ta nhìn, đoán chừng cũng không phải người tốt lành gì. Nếu không lúc này để cho ta tới đi, vừa rồi sẽ không làm sao chặt tới người, để cho ta lại chém cá nhân qua đã nghiền. Phong Vân nhất đao ở một bên kích động nói, ngươi tới? Chờ ngươi chạy tới, nhân gia đã sớm chạy rồi, ngươi phải đuổi tới lúc nào mới có thể đuổi kịp à. Vậy làm sao làm? Chờ chút hắn lại không đi, ta cưỡi ngựa đuổi theo, đuổi kịp sau lại xuống ngựa, hai thương liền có thể giải quyết. Sáu năm huynh, mẹ nó đừng huyễn nguyên ngựa xích thố được không? Đâm tâm. Hắc hắc. Chương 141. Tây Sơn Công Hội, chương 141, Tây Sơn Công Hội. Lại qua 2 3 phút, Trương Sơn phát hiện cái kia Tể Quốc Đở Lễ vẫn là không có muốn đi ý tứ, vẫn đứng ở phía xa nhìn bọn hắn chằm chằm nơi này nhìn. Tám thành là một tám tử, ta trước đi qua chém hắn chờ sau đó chuẩn bị sẵn sàng, đoán chừng kiếm chuyện sắp tới. Trương Sơn sau khi nói xong, triệu hồi ra ngựa xích thố cỡi lên, sau đó liền hướng cái kia Tể Quốc Đở Lễ phóng đi. Nhìn thấy Trương Sơn đuổi đi theo, cái kia Tể Quốc Đở Lễ ớ nhanh chân liền chạy, nhưng là, hắn kia hai đầu chân ngắn nhỏ, làm sao có thể chạy qua ngựa xích thố bốn cái chấn đâu. Không bao lâu liền bị Trương Sơn đuổi kịp, xuống ngựa về sau, hai thương đánh bại. Bồ Tát sáu lòng, ngươi không nên quá phép lối, giết chúng ta tệ quốc nhiều như vậy tở layer, ngươi cho rằng trốn ở chỗ này tài quái liền không sao sao? Ngươi chờ ta, có gan đừng chạy. Tốt, ta liền ở chỗ này chờ lấy. Trương Sơn sau khi nói xong, liền khởi công rời đi, tiếp tục trở về quái. Một cái chỉ có thể làm bối cảnh bản tiểu nhân vật, không đáng hắn chú ý, hắn liền đối phương vai diễn danh đô không có ghi nhớ. Người kia là ai? Ngươi không có chật lầm người a? Phong Vân nhếch nào cười đối Trương Sơn hỏi. Không có chật sai, là tới tìm phiền toái bọn họ đại bộ đội hẳn là cũng sắp tới rồi, cái kia người còn nằm trên mặt đất, hẳn là có người sẽ đến cứu hắn. vậy làm sao làm? chúng ta là trực tiếp độc đầu về Thiên Môn Quan vẫn là chuẩn bị cùng bọn hắn làm một đợt. trở về làm gì? nếu là cái gì miêu A cậu, chúng ta đều phải tránh lui lời nói. vậy sau này còn thế nào tại Thiên Môn Quan địa đồ hơn a? sáu nòng huynh Ba khí, bất quá chúng ta vẫn phải là chuẩn bị sẵn sàng. Vạn Nhất vừa đưa ra lớn mấy trăm hơn ngàn người, thì phiên thoái treo một lần nhưng là sẽ rơi đẳng cấp, cũng không biết có thể chờ hay không đến người đến cứu chúng ta. không có việc gì. Địa hình nơi này rất tốt, chỉ cần chúng ta kẹp lại cửa vào cái này một khối là được. Bọn hắn một lần xông không qua quá nhiều người tới. Tốt ta, chúng ta chú ý quan sát tình huống bên ngoài. Một khi phát hiện có rất nhiều tề quốc tờ lây ở tới, liền lập tức dừng lại không tày quái. Ân. Đúng rồi, ngươi vừa rồi chém nã cái tiêm người, có hay không treo công hội đầu hàm? Nếu là đại công hội người, liền phải chú ý một chút, nhất định sẽ đến rất nhiều người. Chờ chút, ta xem một chút. Trương Sơn thật đúng là không có lưu ý việc này. Theo phong vân công hội thành lập hơn nửa tháng về sau, những thứ khác công hội vậy dần dần thiết lập. Trước mắt toàn bộ trong trò chơi, lợi Lễ thiết lập công hội tổ chức, chí ít có 3 40 nhà, mỗi cái thành đều có như vậy 1 2 nhà công hội. Liền ngay cả bọn hắn đương Dương thành, đều có lợi Lễ thành lập mặt khác một nhà công hội, bất quá, đây chẳng qua là tiểu công hội, cũng không có cùng bọn hắn phát sinh qua cái gì xung đột, đều là chơi game mà thôi, các chơi các, không khỏi bình thường cũng sẽ không phát sinh cái gì xung đột. Trương Sơn thông qua xem xét chiến đấu ghi chép, nhìn xuống mới vừa rồi bị hắn chém ngã, cái kia tể quốc Dợ Lễ thân phận đến từ tể quốc Tây Sơn công hội Tây Sơn tiếp bay. Cái kia người là có công hội, tể quốc Tây Sơn công hội, không thế nào nghe qua, cũng không quá mạnh đi. Trương Sơn đối với mấy cái này cũng không phải là quá hiểu rõ, trừ trò chơi thập đại công hội bên ngoài, cái khác công hội hắn đều không có cố ý đi nghe qua. Tạm được, Tây Sơn công hội cũng coi là cái uy tín lâu năm công hội, bất quá bọn hắn tại thế giới mới bên trong phát triển được tương đối chậm, công hội vừa thiết lập không bao lâu, có lẽ còn là một cấp công hội, không tính quá mạnh. Một cấp công hội cũng không có cái gì nhưng lo lắng, tối đa cũng liền một ngàn người, bọn hắn luôn không khả năng đều đến Thiên môn con đi, không tầm thường đến vài trăm người. Bọn hắn Phong Vân công hội cũng sớm đã là cấp hai công hội, cấp ba công hội độ cống hiến cũng đã đủ rồi, chỉ là còn kém một cái công hội kiến trúc ngay tại làm. Đoán chừng qua mấy ngày liền có thể làm công hội kiến trúc cống hiến làm đủ, chính thức thăng cấp thành cấp 3 công hội. Trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có hơn 10 cái cái khác công hội vậy lên tới cấp 2 còn sau này thiết lập công hội, liền trả kém chút, còn phải qua một thời gian ngắn tài năng lên tới cấp 2. Qua không bao lâu, Trương Sơn phát hiện bên ngoài từ từ đến rồi không ít người, đều là tề quốc tờ layer, bất quá tạm thời còn không có xuống lại. Nam dưới đất Tây Sơn tuyết bay cũng đã bị người kéo. Trước không soát quái, giải quyết bọn hắn lại nói, Phong Vân nhất đao dừng lại quái quái, nói với Trương Sơn, "Đi, chúng ta ngay tại lối vào chặn lấy, xem bọn hắn có dám hay không xuống tới." ba người dừng lại cày quái đi tới kia đạo hẹp dài lối vào nơi ôi tây sơn nhất điều lòng làm sao muốn làm không sao phong vân nhất đao theo đúng mặt dẫn đầu tây sơn công hội hội chủ nói phong vân nhất đao, trong trò chơi thân ở phe phái khác nhau đánh nhau cũng là không thể tránh được bất quá các ngươi cứ như vậy tự tin sao liền ba người còn dám một mực chờ ở đây tạm được các ngươi người vậy không tính quá nhiều à liền đến như thế hai, ba trăm người chẳng lẽ không biết ta huynh đệ vừa rồi tại cửa thành chém ba năm trăm người sao hừ ngươi coi chúng ta là là những cái kia đám ô hờ sao trong mắt của ta cũng liền không kém bao nhiêu đâu Phong Vân Nhất Đao một điểm mặt mũi vậy không cho, mở miệng trêu chọc nói. Bị Phong Vân Nhất Đao một trận trêu chọc, Tây Sơn Nhất điều lòng giống như cũng không tức giận, chỉ là chờ bọn hắn người đều đến đông đủ về sau, bắt đầu an bài hướng Trương Sơn cái này bên cạnh chậm rãi tới gần. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ, Trương Sơn lực công kích cao tới đáng sợ, muốn chém ngã Trương Sơn liền phải một đám người đến gần rồi mới có cơ hội. Tây Sơn công hội hơn 10 cái thủ hộ chiến sĩ đứng ở hàng trước, theo sát lấy thế mà không phải, có sung phong kỹ năng của chiến sĩ nghề nghiệp, mà là ba mươi, người cung tiến thủ, lại đằng sau mới là một đoàn cái khác nghề nghiệp. Chú ý bọn họ cung tiến thủ thả Lưu Tinh Tiễn. Phong Vân Nhất Đao nhìn thấy đối diện chậm rãi tới gần, đối Trương Sơn cùng Ngô lão bản nhắc nhở. Các ngươi đứng tại gấu trúc bảo bảo đằng sau, Lưu Tinh Tiễn không thể xuyên người xuyên quái, chỉ có thể bắn chúng phía trước nhất cái mục tiêu kia. Chắc người dựa vào Trương Sơn là đủ rồi, Phong Vân Nhất Đao cùng Ngô lão bản, chỉ cần cam đoan chính bọn hắn không ngã là được, đặc biệt là Ngô lão bản không thể đổ bên dưới. Chờ bên dưới đánh lên, còn phải dựa vào hắn tăng máu đâu, vạn nhất Phong Vân Nhất Đao trèo, còn phải dựa vào Ngô lão bản kéo lên. Làm Tây Sơn công hội người tiến vào Trương Sơn tầm bắn về sau, trong tay hắn xuống kiếp nháy mắt khai hỏa. Viên đạn không ngừng bắn ra. Tây Sơn công hội thủ hộ chiến sĩ, mặc dù lượng máu cũng coi như rất nhiều, nhưng tối đa cũng liền có thể khiêng hắn ba bốn thương tổn thương. Trương Sơn nổ súng đồng thời, đối diện ra tốc đỉnh lấy Trương Sơn viên đạn xông về trước, theo ở phía sau cùng tiến thủ thay phiên thả ra lưu tinh tiễn. Nhóm đầu tiên hơn 10 chi lưu tinh tiễn, song song hướng bọn hắn bắn tới, căn bản cũng không có có thể tránh né. Phong Vân nhất đao cùng nô lá bản trốn ở gấu trúc bảo bảo đằng sau, liên tục mấy chi lưu tinh tiễn bắn chúng gấu trúc bảo bảo. Trương Sơn cũng không có tránh, trực tiếp mở ra cuồng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng, lực công kích cùng tốc độ đánh đều chiếm được trên diện rộng tăng lên. Côn Bạo kỹ năng miễn dịch khống chế kỹ năng, Lưu Tinh Tiễn bắn tới trên người hắn, cũng đều làm miss, căn bản choáng không ngừng hắn. Trước tiên đem Tây Sơn công hội, hàng phía trước thủ hội chiến sĩ dọn dẹp lại nói, không có hàng trước thủ hội chiến sĩ, đối diện những người khác, không ai có thể khiêng hắn hai thương tổn thương. Chương 142. Một người đã đủ giữ quan hải. Chương 142. Một người đã đủ giữ quan hải đối mặt địch nhân bắn tới Lưu Tinh Tiễn, Trương Sơn là không có việc gì, gấu trúc bảo bảo nhưng vẫn bị choáng đến xít sao, một lần đều không nhúc nhích được. Nhưng là cũng không cần gấp, đánh nhau thời điểm, Trương Sơn rất ít dựa vào gấu trúc bảo bảo đánh phát ra tốc độ đánh thật sự là quá chậm, làm cái khiên thì tan chút kỹ năng vừa vặn, mở ra cuồng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng về sau, trương sơn cấp tốc đem tây sơn công hội hàng trước thủ hội chiến sĩ đánh bại. bất quá theo hai cái này kỹ năng tiếp tục thời gian kết thúc, đối diện lại là hơn 10 chi lưu tinh tiên bàn tới, tây sơn công hội chỉ đến rồi 3-40 cái cung tiễu thủ, lẽ ra có thể thả ba bánh lưu tinh tiễn, lần này không còn cuồng bạo kỹ năng miễn dịch không chế, trương sơn cũng không dám lại đỉnh lấy lưu tinh tiễn công kích, chúng tên liền thoáng năm giây, đó cũng không phải là đùa giỡn, năm giây thời gian đầy đủ đối diện đem hắn chặt thành cát bã. Trương Sơn chuẩn bị vậy trốn ở Gấu trúc Bảo Bảo đằng sau, ba người đứng thành một hàng, trước gắng gượng qua đối diện Lưu Tinh Tiễn lại nói. Lúc này Phong Vân Nhất Đao đứng dậy. Sáu năm Minh, ngươi tiếp tục kẹp lại bọn hắn, ta đến khiến tiễn. Dù sao có đeo đao đại ca tại, treo cũng có thể rất nhanh bị kéo lên. Phong Vân Nhất Đao cấp tốc vọt tới Trương Sơn phía trước, trực tiếp liền bị hai chi Lưu Tinh Tiễn bắn trúng. Chó năm giây. Trương Sơn trừ tại Lưu Tinh Tiễn bắn tới máy mắt, tránh sau lưng Phong Vân Nhất Đao bên ngoài, trên tay súng kiếp liền không có dừng lại qua. Viên đạn một mực không ngừng bắn ra, chỉ cần tới gần hắn tầm bắn, bất kể là nghề nghiệp gì, một mảnh quét ngang nhìn thấy liên tục 2 vòng lưu tinh tiễn cũng không có khống chế đến trương sơn tây sơn nhất điều lòng có chút gấp gáp rồi không bị khống chế trương sơn phát ra phi thường đáng sợ ở nơi này không gian thu hẹp bọn hắn căn bản không có cách nào vọt tới trương sơn bên người chuẩn bị vòng thứ 3 lưu tinh tiễn tất cả mọi người một đợt xông chiến sĩ đến khoảng cách liền thả xuống phong kỹ năng xông đi lên trực tiếp chặt bồ tát 6 nòng không cần quản mặt khác hai người tây sơn nhất điều lòng dốc toàn lực liều đúng là nhiều người mặc dù địa hình hạn chế số người của bọn họ ưu thế không tốt phát huy ra nhưng là nghề nghiệp chiến sĩ tại những khác người yểm hộ bên dưới vẫn là có cơ hội rút ngắn đến xung phong kỹ năng phóng ra khoảng cách, nhìn thấy đối diện vẫn không có ý định từ bỏ, như gong vỡ tổ vỡ lên, trương sơn vậy không khách khí, không ngừng nổ súng chính là, chỉ cần chú ý đối diện lưu tinh tiễn là được, cái khác nghề nghiệp tráng váng kỹ năng, muốn tới gần hắn có thể thả ra tới, trương sơn sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, chỉ có lưu tinh tiễn đối với hắn uy hiếp lớn nhất, tránh thoát lưu tinh tiễn, đối diện coi như nhiều người hơn nữa, tại dạng này địa hình, cũng chỉ là đưa đồ ăn, vòng thứ 3 lưu tinh tiễn ban tới, trương sơn tiếp tục hướng phong vân nhất đạo sau lưng né tránh, trước đó phong vân nhất đạo, mặc dù bị hai chi lưu tinh tiễn ban chúng, bất quá cũng không co treo mặc dù lưu tinh tiễn cũng là có tổn thương hiệu quả nhưng là chỉ có hai chi lưu tinh tiễn lời nói là không thể nào trực tiếp cút máy một cái chiến sĩ nghề nghiệp phải có đến tiếp sau tổn thương mới được tây sơn công hội người không có cơ hội xông lên bổ tổn thương như vậy phong vấn nhất đao, tự nhiên còn an ổn đứng thừa dịp trương sơn né tránh lưu tinh tiễn một máy mắt tây sơn công hội cuồng chiến sĩ nghề nghiệp cấp tốc vọt tới có thể phóng ra xung phong kỹ năng khoảng cách hàng phía trước mấy cái cuồng chiến sĩ đối trương sơn phát động xung phong kỹ năng tổn thương trên người trương sơn bút lên Trương Sơn không có để ý mấy cái này người, nhất định phải đem người phía sau đánh bại mới được. liền mấy cái này cuồng chiến sĩ xông lên, là chặt bất tử hắn. Nhưng là phía sau cuồng chiến sĩ đều vọt tới lời nói, vậy hắn có thể gánh vác không ngừng. Tây Sơn công hội tại chỗ, chí ít có bốn năm cái cuồng chiến sĩ nghề nghiệp, giao phay chém lung tung phía dưới, hắn là vô luận như thế nào, cũng là chịu không được. Mặc kệ địch nhân bên người, Trương Sơn đem viên đạn không ngừng bắn hướng phía sau người. Tây Sơn công hội phía sau cuồng chiến sĩ, còn chưa tới phải gấp vọt tới đầy đủ xung phong khoảng cách, liền bị Trương Sơn từng dây đánh bại. Không ai có thể tiến lên trước một bước đến như đã xông tới mấy người kia, Đối Trương Sơn một bữa cùng chặt, hoàn toàn không để ý tới Phong Vân Nhất Đao cùng Ngô lão bản. Bọn hắn mặc kệ Phong Vân Nhất Đao, không có nghĩa là Phong Vân Nhất Đao vậy không chặt bọn hắn a, Ngô lão bản không ngừng cho Trương Sơn tăng máu, Phong Vân Nhất Đao thì đối mấy người kia cùng chặt, thậm chí ngay cả quần công, kỹ năng quen ngang, đều phóng ra. Một đám người vây quanh Trương Sơn chém lung tung, mà Trương Sơn lại chỉ đánh xa xa địch nhân còn mấy người bên cạnh, liền giao cho Phong Vân Nhất Đao xử lý. Dù sao có Ngô lão bản cho hắn tăng máu, mấy cái này người là chặt bất tử hắn. Bất quá Phong Vân Nhất Đao nhất thời vậy chặt người bất tử, đối phương làm cường chiến sĩ nghề nghiệp, trang bị đều không kém, mỗi người lượng máu đều có 2 vạn trên dưới. Phong Vân nhất đao đòn công kích bình thường, tổn thương mới hơn 2000 một chút xíu, kỹ năng mặc dù có bổ sung tổn thương tăng thêm, nhưng là, kỹ năng đều có nhất định thời gian cung cooldown, đối phương còn có thể uống hồng dược về một điểm máu, không chặt cái bảy tám đao trở lên. Phong Vân nhất đao là một người đều chặt không ngã. Trước tiên đem cái đạo sĩ kia chém, không thể để cho hắn tiếp tục tăng máu. Tây Sơn nhất điều lòng, cái này sẽ mới tỉnh lộ tới, vừa rồi hắn một mực đem mục tiêu khóa chặt trên người Trường Sơn đó là bởi vì Trường Sơn tổn thương phát ra quá mức kinh khủng. Hiện tại phát hiện, tại có phụ trợ tăng máu tình huống dưới, trương sơn giống như không dễ dàng như vậy treo, liền lùi lại mà cầu việc khác. Trước tiên đem ngô lão bản chém ngã lại nói. Nhưng mà tây sơn nhất điều long hiển nhiên tỉnh ngộ hơi trễ, tại phong vân nhất đao điên quẫn công kích đến, đã chém ngã hai cái, còn dư lại ba người đang chuẩn bị chuyển hướng, đi chặt ngô lão bản thời điểm, phong vân nhất đao một cái xung phong kỹ năng, trước lưu lại một cái, vậy liền chỉ còn lại hai người đi chặt ngô lão bản. trương sơn thậm chí không có hướng ngô lão bản bên kia nhìn một chút, hai người kia nghĩ trong thời gian ngắn chém ngã ngô lão bản, kia là nằm mơ. Mặc dù Ngô lão bản trang bị kém chút, nhưng hắn có thể cho mình tăng máu a, mà lại, Trương Sơn gấu trúc bảo bảo còn đặt ở Ngô lão bản bên người đâu. Dám tiến lên chặt Ngô lão bản. Khi này hai người vọt tới Ngô lão bản bên người lúc, Trương Sơn khống chế gấu trúc bảo bảo, sử dụng liên kích kỹ năng, trực tiếp dây mất một cái. Còn lại sau cùng cái tiếng người, trực tiếp liền trợn tròn mắt, chỉ có thể kiên trì, đối Ngô lão bản một bữa chém lung tung. Trương Sơn để gấu trúc bảo bảo thủ Ngô lão bản bên người, đuổi theo đối phương xông tới cuối cùng cái kia cuộc chiến sĩ, từ từ công kích. Tại thao tác gấu trúc bảo bảo đồng thời, Trương Sơn trên tay súng kíp, cho tới bây giờ liền không có ngừng quá giới hạn, một mực áp chế đối diện tiếp tục sùng phong tình thế. Mặc dù mỗi thời mỗi khắc đều có người đổ vào Trương Sơn thương hạ, nhưng là Tây Sơn nhất điều lòng cũng không có vương tha dự định. Bọn hắn Tây Sơn công hội, nói thế nào cũng là một cái uy tín lâu năm công hội, hai, ba trăm người liền xem như cường đại bút, bọn hắn cũng có thể đánh nổ. Không có đạo lý liền làm mất quá. Trương Sơn ba người bọn họ à, tiếp tục sùng, ta liền không tin, bọn hắn sẽ một mực thủ được, chắc chắn sẽ có sai lầm thời điểm. Cung tiên thủ rút về đến, chờ lưu tinh tiến thời gian cự đổ. Cung tiên thủ lưu tinh tiến kỹ năng thời gian cún đầu cũng là 5 phút cùng trương sơn cùng bạo kỹ năng đồng dạng chờ bọn họ kỹ năng làm lệnh được rồi trương sơn cùng bạo kỹ năng cũng có thể tái sử dụng á trương sơn cũng không có truy kích chỉ là gắt gao kẹp lại cái này đạo hẹp dài lối vào xông lại một cái liền đánh bại một cái xông một nhóm liền đánh bại một nhóm trương 143, riêng phần mình tiêu người trương 143, riêng phần mình tiêu người mặc dù đã bị trương sơn đánh ngã 50, 60 người nhưng tây sơn nhất điều lòng căn bản liền không có muốn từ bỏ dự định vẫn chỉ huy những người còn lại tiếp tục xung phong tây sơn công hội những người còn lại còn có trường hai người Cái thông đạo này cửa vào, một lần chỉ có thể song song thông qua năm người. Bọn hắn liền hai hàng người một đợt song, trung gian còn xen lẫn mấy cái đạo tặc, kỳ vọng đạo tặc có cơ hội trộm đạo đi lên, cho Trương Sơn đến một cái choáng váng. Chỉ cần đem Trương Sơn cho ở, dù là chỉ choáng 2 3 giây, vậy đầy đủ bọn hắn toàn bộ vọt tới rồi. Lúc này Phong Vân Nhất Đao, cuối cùng đem còn dư lại hai cái cuồng chiến sĩ giải quyết rồi, lại lần nữa trở lại Trương Sơn bên người. Nhìn thấy Tây Sơn công hội người, còn tại đỉnh lấy Trường Sơn như mưa rơi viên đạn, tiếp tục hướng bọn hắn xông lại. Phong Vân Nhất Đao nhịn không được nhả danh nói, "Còn có hết hay không à? Chúng ta lại không có thâm cừu đại hận gì à?" Đối với Tây Sơn công hội cùng bọn hắn, không chết không thôi khiến lên, phong vân nhất đao rất là không hiểu a lại không có cái gì đại thủ, cũng không có cái gì xung đột lợi ích còn muốn như vậy sao. Đều đã bị đánh bại nhiều người như vậy, còn muốn hung hăng. Là không có thủ, bất quá, làm bất đồng trò chơi trận doanh, chúng ta sớm muộn sẽ đối với bên trên, hôm nay ta chính là muốn thử một chút, thập đại công hội rốt cuộc là cái gì chất lượng. Tây Sơn nhất điều Long giống như là cái trò chơi của nhân, vì mình trò chơi trận doanh, không tiếp cùng Trường Sơn bọn hắn khí lực va chạm, dù là treo nhiều người như vậy Vậy không có chút nào để ý mặc dù Trường Sơn ở cửa thành đánh ngã kia hơn 100 người bên trong, cũng không có bọn hắn Tây Sơn công hội người, nhưng Tây Sơn nhất điều lòng chính là dẫn người đi tìm đến, đến rồi. Có chút khó có thể lý giải được a, thật mẹ nó là một nhân vật hung ác còn sao. Ngươi nghĩ thử một chút chúng ta công hội chất lượng, có thể đi tìm lão đại của chúng ta à, ba người chúng ta người chỉ là đánh xì dầu. Ai bảo các ngươi lớn lối như vậy, chém nã chúng ta tệ quốc nhiều như vậy tờ lây ơ. Ai lớn lối à, là các ngươi tệ quốc tờ lây ơ, không nhường chúng ta đi qua, chẳng lẽ chúng ta phong vân công hội người chỉ có thể chịu đòn, không thể hoàn thủ các ngươi phong vân công hội cũng chính là dựa vào bồ tát sáu nòng trong tay thần khí, bằng không cũng không còn cái gì lêo gớm. hôm nay đã vây lại các ngươi, cơ hội này đương nhiên sẽ không bỏ qua. hôm nay các ngươi nhất định phải nằm xuống. nghe tới tây sơn nhất điều long nói như vậy, trương sơn có chút hết ý kiến. thật sự là cây to đón gió à? cũng bởi vì hắn có thần khí, sở hữu những người này liền muốn tới chém hắn sao? lý do này thật quá phận à? vậy liền không thể chê. xem các ngươi có bao nhiêu người đủ chúng ta chặn. tây sơn công hội người một mực không ngừng hướng trương sơn cái này bên cạnh vọt tới, đánh bại một hàng lại tới một hàng. ai? Loại này xếp hàng đi lên chịu thương đấu pháp, trương sơn có chút không biết nên nói cái gì, có thể nói rất thoải mái sao? Giống như cũng không còn cảm giác gì a, chết lặng. Thật không biết tây sơn nhất điều long là thế nào nghĩ, liền cái này hai, ba trăm người đều sắp bị hắn chém xong a, cần gì chứ? Lúc này, trương sơn chợt phát hiện nơi xa lại có rất nhiều tề quốc tơ lây ở, hướng tây sơn nhất điều long bên kia áp sát tới. Vãi lều, đánh không lại liền tiêu người sao? Cái này có thể liền có chút không dễ làm a, mặc dù địa hình nơi này rất tốt, nhưng hắn vậy không có khả năng một mực thể được ca vạn nhất không cẩn thận, chúng một chi lưu tinh tiễn hoặc bị cái khác kỹ năng cho ở đây không phải là thỏa thỏa phải ngã bên dưới à? Mẹ nó, Tây Sơn nhất điều lòng, ngươi thật mẹ nó vô sỉ, đánh không lại liền kêu người sao? cái này có cái gì kỳ quái? các ngươi cũng có thể gọi người à? xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ ta, cùng chúng ta soi nhiều người đúng không? hôm nay các ngươi ngã xuống đất đừng nghĩ lên. ừ, thủ thi thủ đến các ngươi rất cấp mới thôi. Phong Vân Nhất Dao nổi giận, sau khi nói xong, lập tức tại công hội kinh kêu gọi Phong Vân Thiên Hạ. lão đại, mau dẫn người đi tới Chi viện à, chúng ta bị Tề quốc Tây Sơn công hội chặn lấy rồi. Nhất Dao ca, tình huống như thế nào? ngươi không phải cùng thần khí đại lao cùng nhau sao? ai có thể chặn được các ngươi à, vừa rồi các ngươi không phải còn tại Thiên môn quan, đại sát tứ phương sao? Mẹ nó Tây Sơn công hội không ngừng têu người à, chém ngã một nhóm lại tới một nhóm, không, dứt, trên mặt đất đều bị sáu nòng huynh đánh bại hơn 200, bọn hắn vẫn còn tiếp tục xông. Vãi lều, ác như vậy sao? Ngươi làm sao đắc tội Tây Sơn nhất điều long rồi? Đắc tội cái rắm, đó chính là người bị bệnh thần kinh, tốc độ người đến chi viện, bằng không một sai lầm, chúng ta thực sự ngã xuống. Tọa độ phát tới, công hội tại tuyến, toàn bộ đến truyền tống đại điện tập hợp, 1 phút sau xuất phát Thiên môn quan. Phong Vân Thiên hạ không nói nhiều, trực tiếp tại công hội kinh tiêu gọi tất cả mọi người cùng đi thiên môn quan. liêu nhiều người lời nói phong vân công hội không sợ bất luận kẻ nào bọn hắn công hội thế nhưng là có một vạn người tại tuyến chí ít có 7, tám ngàn người trở lên thu được cái này liền về thành đọc đầu bên trong một đao kiên trì một lần chờ lấy ca tới cứu ngươi mạng cho đi ha ha tốc độ lăn lại đây a dựa vào ngươi cái giả mở có làm được cái gì bên kia phong vân thiên hạ ngay tại tập hợp đại bộ đội trương sơn bên này tây sơn công hội đã có số lớn chi viện nhân viên đúng chỗ rồi ị vào nhân số nhiều tây sơn nhất điều lòng Hoàn toàn không thèm để ý bị Trương Sơn đánh ngã bao nhiêu người, chỉ là một kính sắp xếp người, không gián đoạn xung phong, mà lại mới tới người bên trong, cũng không ít cung tiến thủ, mặc dù không phải mỗi người, đều có lưu tình tiến kỹ năng, nhưng là lại góp mười mấy cái có lưu tình tiến kỹ năng người, kia là không hề có một chút vấn đề. Nhìn xem thỉnh thoảng bay tới một hàng lưu tình tiến, Trương Sơn có chút nhức đầu, kỹ năng này thật sự là không tốt, tránh a một lần một lượng chi lưu tình tiến còn tốt xử lý, mấu chốt là Tây Sơn công hội bọn hắn, một lần chính là thả một hàng, hoàn toàn không cho hắn tranh né không gian, chỉ có thể dựa vào phong vân nhất đao ở phía trước rút hắn ngăn đỡ mũi tên rồi. Mẹ nó, Tây Sơn công hội không phải một cấp công hội sao? Vì sao lại có nhiều người như vậy a? chúng ta cái này đều đánh bại bao nhiêu? Trương Sơn có chút hết ý kiến, hắn đều đánh bại bao nhiêu? Cùng tay quái một dạng, đứng lại dừng lại nổ súng, chí ít đánh bại 5-600 người trở lên đi. Vì cái gì Tây Sơn công hội người, vẫn là không gặp giảm bớt, vẫn là liên tục không ngừng có người hướng cái này bên cạnh tới. Ta vừa rồi cẩn thận nhìn một chút, những này cũng không đều là Tây Sơn công hội người, có thể là Tây Sơn nhất điều lòng, tại Tề Quốc kêu gọi tới được cái khác tờ layer nô lão bản đứng tại gấu trúc bảo bảo sau lưng cho chúng tên phong vân nhất ao bỏ thêm bên dưới máu rồi nói ra sàn gì trừ Tây Sơn công hội còn có cái khác Tề quốc đợi lỡ đây là muốn một nước đợi lỡ đều đến làm ba người chúng ta người sao thật quá phận a sáu năm minh không hoảng hốt lão đại bọn họ lập tức liền có thể chạy tới Tây Sơn nhất điều lòng coi như gọi nhiều người hơn nữa cũng vô dụng Thu ta trương sơn nhìn một chút cuồng bạo kỹ năng thời gian cuồn đổ lập tức liền muốn làm lạnh được rồi không có cuồng bạo kỹ năng luôn cảm giác thiếu khuyết cảm giác an toàn a chỉ cần có cuồng bạo miễn dịch không chế vậy liền không sợ ngoài ý muốn nổi lên rồi Coi như vạn nhất có chướng váng kỹ năng, hắn không thể tránh thoát đi, chỉ cần mở ra cuồng bạo giải trừ không chế trạng thái đối diện Tây Sơn nhất điều lòng, như thường không làm gì được hắn. Bất quá, vẫn là tận lực chú ý điểm, cuồng bạo kỹ năng tận lực vẫn là không dùng, giữ lại thời điểm mấu chốt bảo mệnh. Chương 144, vạn người không thể khai thông. Chương 144, vạn người không thể khai thông. Nhìn thấy tề quốc tợ lễ ở càng ngày càng nhiều, mặc dù Trương Sơn đánh ngã nhân số, khả năng đều có 7, 800 người nhiều. Nhưng là mới gia nhập tề quốc tợ lễ càng nhiều, ngoài thông đạo mặt trí ít còn có hơn ngàn đến, dưới sự chỉ huy của Tây Sơn nhất điều lòng liên tục không ngừng hướng bọn hắn xong lại tiếp tục như vậy có thể không được à sớm muộn sẽ đạt được vấn đề đường giống trước đó như thế một lần không có kẹp lại bị mấy cái cuồng chiến sĩ lao đến lại được làm cho luôn cuống tay chân lần sau Tây Sơn nhất điều lòng, nhất định sẽ hấp thụ giao hấn lại có cơ hội lời nói nhất định là trước chặt Ngô Lão Bản mặc dù Ngô Lão Bản có thể cho bản thân tăng máu nhưng là lượng máu của hắn hạn mức cao nhất thật sự là quá ít hạn mức cao nhất vẫn chưa tới một vạn vạn nhất bị năm sáu cái cuồng chiến sĩ vây quanh chặt lời nói căn bản là thật không bao lâu Trương Sơn lại không thể quá nhiều dành tay thanh lý địch nhân bên người nếu không Liền không có cách nào kẹp lại lối vào, đến tiếp sau Tề quốc tở lay ở rồi. Người trước lui về sau một điểm, với tới cho chúng ta tăng máu khoảng cách là được. Trương Sơn đối ngô Lão bản nói. Phải làm cho hắn lui về sau một chút, như vậy, vạn nhất có người xông lại, còn có thể lại chấm rãi. Mà lại, Phong Vân Nhất Đao cũng không phải ăn chay, Tây Sơn công hội một đợt nhiều nhất chỉ có thể xông lại 5 người. Phong Vân Nhất Đao chỉ cần nghĩ biện pháp, giữ chặt hai người là được, còn dư lại gấu trúc bảo bảo có thể làm được một cái. Cuối cùng cũng liền hai người có thể chặt tới ngô Lão bản hắn hẳn là có thể chịu nổi để ngô lão bản lui ra phía sau một chút kéo dài đối phương khả năng công kích khoảng cách cũng liền tương đương cho bọn hắn lưu lại càng nhiều ứng phó thời gian trương sơn nhìn trong cho vào tề quốc hướng về phía trước công kích đợt layer viên đạn không ngừng bắn ra khi bọn hắn tới gần đến nguy hiểm khoảng cách thời điểm cấp tốc mở ra cùng nhiệt kỹ năng tốc độ đánh ra tăng 100% sáu giây chân nam nhân rất nhanh liền đem bọn hắn đi tới tình thế ngăn chặn lại lúc này phong vân thiên hạ tại công hội kinh biên trên tiêu lên chúng ta đã truyền tống đến thiên muôn quan ba phút bên trong liền có thể đuổi tới tốc độ chạy tới bọn này tề quốc đợt layer càng ngày càng điên cuồng a Phong Vân Nhất Đao đã không có lúc bắt đầu như vậy bình tĩnh. Thực tế đối diện Tề Quốc sợ là quá điên cuồng. Mặc kệ bị Trương Sơn đánh bại bao nhiêu người, đều là liều mạng xung phong. Còn tốt bọn hắn ngay từ đầu lựa chọn ở đây cày quái, có một đầu hẹp dài thông đạo, có thể kẹp lại đối phương. Bằng không, bọn hắn sớm đã bị người chặt thành mảnh vụn. Coi như Trương Sơn có hai đầu mệnh, cũng giống như vậy không đủ người khắc chặt, đối phương người thật sự là hơi nhiều a muốn loạn quyền đánh chết Lão sư phó rồi. Phong Vân tiên Hạ dẫn đầu toàn bộ công hội bảy tám người vừa đến Thiên môn quan liền đưa tới anh động mặc dù nói thiên môn quan là công cộng địa đồ, các quốc gia tở lợn ở đã tới không ít, nhưng là giống phong vân công hội như vậy, một lần liền trực tiếp đem toàn bộ công hội người đều kéo tới được vẫn là lần thứ nhất, lập tức liền hấp dẫn thiên môn quan sở hữu tơ lợn chú ý vãi lều muốn phát sinh đại sự gì sao? vì cái gì phong vân công hội một lần đã tới rồi nhiều người như vậy, không biết có thể là phát hiện đại bộ ta bọn hắn toàn bộ công hội tới đánh buôn, nói đùa cái gì đánh cái gì buôn, muốn bảy 8 ngàn người lại không phải đánh ma thần, vậy nhưng có nói thiên môn quan bọn cũng không phải tốt như vậy đánh, không được nói màu đỏ buôn liền xem như màu cam bột vậy thịt được một tớt, người không nhiều sao được. Vậy cũng không cần như thế nhiều người đi, quá khoa trương. Đánh bột thời điểm, phải có người bảo hộ à, bằng không cái khác nước tở Laineer, làm sao có thể để bọn hắn an tính đánh bột đâu. Mẹ nó, thật chẳng lẽ chính là đi đánh đại bột sao? Ta cũng đi theo nhìn một chút, nói không chừng còn có thể nhặt cái để lợn. Hắc hắc. Các ngươi đừng mẹ nó mù nói nhảm, đánh cái cái dám bột à, một đám lớn tể quốc tở Laineer, ngay tại vây công Bồ Tát sáu nòng, Phong Vân thiên hạ hẳn là tới chi viện. Vãi lều, tể quốc vị kia đại lão như thế ngay thẳng, còn dám đi trêu chọc thần khí đại lão. Không biết chữ chết là thế nào vì ta. Bồ Tát sáu nòng lại nưu phê, cũng là vô dụng à, Tề Quốc Tây Sơn nhất điều lòng, kêu gọi lớn mấy ngàn người, nghe nói ngay tại Vây công, Bồ Tát sáu nòng kẹp lấy địa hình, còn tại đánh nhau đâu, cũng không biết hiện tại treo không có. Đùa giỡn đi, lớn mấy ngàn người. Đúng vậy à, Tây Sơn nhất điều lòng một mực tại, Tề Quốc quốc gia kênh kêu gọi, số lớn Tề Quốc tợ lệ ở chạy tới, bây giờ còn có người đang đi đường đâu, liên tục không ngừng. Mẹ nó, đây là muốn phát sinh đại quy mô hỗn chiến sao? Nhưng chớ đem cừu hận giá trị đánh tới mở ra quốc chiến tình chẳng a. Quốc chiến hận là không dễ dàng như vậy mở ra đi. Thông cáo bên trên lại không có cụ thể nói, hai nước cừu hận giá trị đạt tới bao nhiêu, liền có thể mở ra cuộc chiến. Chỉ nói là muốn đạt tới nhất định cừu hận giá trị, đoán chừng phải hệ thống định đoạn. Không được, ta phải theo tới nhìn một chút, thế giới mới còn là lần đầu tiên phát sinh, quy mô lớn như vậy tở Lễ ớ hồn chiến đâu. Có hay không triệu quốc tở Lễ ớ, cùng đi xem cuộc chiến a. Quan chiến cái dám a, cẩn thận bị loạn đao chém chết, thiên môn quan quá nguy hiểm, ta vẫn là trở về cải quái. Phong Vân tiên hạ dẫn người tới chi viện tin tức, Tây Sơn nhất điều lòng cũng đã biết rồi, mặc dù bọn hắn đế quốc, vậy còn có tở Lễ ớ ngay tại chạy đến chi viện. Nhưng là Tương đối Phong Vân công hội tới nói, bọn hắn Tề Quốc tợ lệ ở đại bộ phận đều là chút đám mỗ hợp. Dựa vào bọn họ khẳng định ngăn không được, Phong Vân công hội 7, 8000 người, nhất định phải bọn hắn Tề Quốc chân chính đại lao xuất mã mới được. Bọn hắn Tây Sơn công hội mặt mũi vẫn là kém một chút, gọi không đến càng nhiều người. Thập đại công hội bên trong, Vô Song công hội chính là vào ở Tề Quốc Lan Lăng thành, mặc dù cùng bọn hắn Tây Sơn công hội không ở một tòa thành, nhưng cũng là có giao thiệp, làm cùng là Tề Quốc trận danh tợ lệ, Tây Sơn nhất điều lòng chỉ được kêu gọi Vô Song công hội chi viện. Tây Sơn nhất điều long một bên tổ chức Tề quốc tờ layer tiếp tục tiến công, một bên kêu gọi vô Song công hội hội trưởng, vô Song quân tử, quân tử, chúng ta Tề quốc tờ layer tại Thiên môn quan cùng sở quốc phong vân công hội làm lên, các ngươi có thể an bài người đi tới chi viện một chút không? Tình huống như thế nào? Các ngươi làm sao lại cùng phong vân thiên hạ bọn hắn làm lên? Bọn hắn đi qua bao nhiêu người? Bởi vì phong vân thiên hạ vừa tới Thiên môn quan, tại Thiên môn quan tần số khu vực đưa tới hoạt động, nhưng là tạm thời vẫn chưa có người nào ở thế giới kênh bên trên thảo luận việc này, cho nên Vu Song quân tử cũng không biết việc này, bọn hắn còn không có đến Thiên môn quan, ngay tại Lan Lang thành bên ngoài cậy quái đâu? Phong Vân Công Hội cụ thể đến rồi bao nhiêu người? Còn không biết, bất quá nghe nói đến rồi lớn mấy ngàn người. Mẹ nó, đây là xảy ra chuyện gì tình huống? Đúng rồi, vừa rồi ngươi một mực tại quốc gia kinh hô người đi Thiên môn Quan chẳng người, không phải là cùng Phong Vân Công Hội người làm cũng a? Đúng vậy, trước đó Bồ Tát Sáu Đồng không phải tại Thiên môn Quan chém ngã chúng ta Tề Quốc hơn một trăm người a? Vừa rồi chúng ta Công Hội có người phát hiện bọn hắn tại kia cày quái, ta liền tổ chức người đi tới làm bọn hắn một lần. Ngươi làm xong liền giúp ta, vì cái gì còn tại đằng kia cùng Phong Vân Công người một mực làm xuống dưới? Cái này liền có chút lúng túng vấn đề là hắn một mực liền không có chém ngã Trương Sơn a, bằng không hắn đã sớm rút lui. Làm sao lại còn ở nơi này, chờ lấy Phong Vân công hội đại bộ đội tới trả thù đâu. Chương 145. Vô Song Quân tử. Chương 145. Vô Song Quân tử. Vô Song quân tử lời này, một lần liền đem Tây Sơn nhất điều long hỏi được lúng túng. Không phải hắn không muốn rút ta, thật sự là vẫn luôn không thể đem Trương Sơn chém ngã qua, bọn hắn Tây Sơn công hội như thế thanh thế thật lớn tới chằn người. Kết quả đối phương chỉ có 3 người, bọn hắn sửng sốt không có đem người ta chém ngã, ngược lại là bị Trương Sơn đánh bại nhanh lên cả người mặt mũi này làm sao treo được ga bây giờ là tiến tối lương nan mặc dù bọn hắn cũng có thể trực tiếp rút đi thiên môn quan địa đồ lớn như thế phong vân công hội không có khả năng khắp địa đồ tìm bọn hắn cái này không thực tế cũng không cách nào tìm được nhưng là nếu như cứ như vậy rút đi lời nói vậy bọn hắn tây sơn công hội mặt liền ném lớn a liên đối lấy bọn hắn tề quốc ở lỡ đều đi theo một đợt mất mặt chúng ta còn không có đem bù tát sáu nòng chém ngã tên tiêu kẹp lấy một cái chật hẹp địa hình chúng ta một lần chỉ có thể xông mấy người tây sơn nhất điều long chỉ được nói với vô song quân tử lời nói thật còn chỉ vào vô song công hội tới chi viện bọn họ đâu Bồ Tát sáu nòng bọn hắn có bao nhiêu người à? Ba người. Tây Sơn nhất điều long cảm thấy càng nói càng xấu hổ. Vô song quân tử thật lâu im lặng. Cái này đều mẹ nó chuyện gì à? Náo loạn nửa ngày. Tây Sơn nhất điều long mang theo tế quốc, nhiều như vậy tớ lay ơ, liền đối phương ba người cũng còn không có chặn qua. Quá mẹ nó nói nhảm đi. Bồ Tát sáu nòng thần khí thật sự như thế vô thì sao? Ngươi đều gọi như thế nhiều người quá khứ, thậm chí ngay cả ba người đều không chém ngã. Là rất mạnh, thủ hộ chiến sĩ cũng là ba phát ngã. Bồ Tát sáu nòng tổn thương phát ra cao đến quá đáng. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là hắn kẹp lấy địa hình, chúng ta không xông qua được cũng không còn địa phương có thể lường vòng, chỉ có thể ngẩng sông. Tốt ta, biết rồi, ta lập tức liền kéo người qua khứ, các ngươi tận lực tránh đi một lần phong vân thiên hạ, bọn hắn kia lớn mấy ngàn người cũng không phải dễ đối phó. Nghe tới vô song quân tử đã đáp ứng đến chi viện, tây sơn nhất điều lòng thở dài một hơi. vô song công hội thế nhưng là uy tín lâu năm đại công hội, trường kỳ ổn theo trò chơi thập đại công hội một trong, so phong vân công hội loại này nhân tài mới nổi còn mạnh hơn nhiều. phong vân công hội nếu không phải xảy ra cái trương sơn, tại thế giới mới bên trong cũng chính là so phổ thông công hội mạnh hơn một chút hiện tại chỉ là bởi vì có trương sơn gia nhập, tài năng dẫn đầu trong trò chơi thành lập được công hội, dân dân ở mọi phương diện dẫn trước tại những người khác. mặc dù vô song quân tử đáp ứng rồi sẽ tới chi viện, bất quá hiện nhiên phong vân thiên hạ sẽ đến được càng nhanh. vô song quân tử triệu tập nhân viên, lại truyền tống đến thiên muôn quan, còn phải một chút thời gian. vấn đề là hiện tại bọn hắn phải làm sao tiếp tục xung kích trương sơn phòng thủ đầu kia thông đạo, hiện nhiên là không xong rồi. phong vân thiên hạ ngựa liền sẽ đuổi tới, đừng bị tịch thu đứng lui, bị đánh đoàn diệt rồi. nhưng là muốn làm sao tránh trước phong vân công hội đại bộ đội đâu, cũng không thể cứ như vậy phân tán trốn đi. Không có xoan suyết bao lâu, Tây Sơn nhất điều long đối tại chỗ Tể quốc tờ layer nói: Phong vân công hội đại bộ đội, ngựa liền sẽ tới chi viện Bồ tát 6 nòng. Bất quá cũng không cần lo lắng, chúng ta Tể quốc vô song công hội cũng sẽ lập tức chạy tới. Chúng ta trước phòng thủ, đợi đến vô song quân tử tới, lại theo bọn hắn làm. Tốt, hãy cùng sở chó khỏe mạnh đánh một trận. Tây Sơn nhất điều long nhìn xem tại chỗ Tể quốc tờ layer, nhân số còn có không ít, bởi vì đến tiếp sau một mực có người chạy tới, cho nên mặc dù bị Trương Sơn đánh ngã hơn nghìn người, nhưng là trên trận vẫn có hơn hai người. Tây Sơn nhất điều long nghĩ đến tổ chức một chút phòng thủ, lẽ ra có thể thủ đến vô song công hội chi viện tới được. Tây quốc giờ lẽ ơ không tiếp tục tiếp tục hướng trương sơn cái này bên cạnh xung kích, mà là từ từ rời khỏi thông đạo, ngay tại cách đó không xa xếp thành một cái cự đại phòng thủ trận hình, hơn 2.000 người làm thành một rất lớn hình tròn phòng ngự trận, nghề nghiệp chiến sĩ canh giữ ở ngoại vi, viên trình nghề nghiệp thì bị bảo hộ tại trong vòng. Tình huống như thế nào? Lão đại bọn họ đều lập tức đến, tây sơn công hội vì cái gì còn không dự định đi? Chẳng lẽ chỉ bằng cái này hai người đến, cũng muốn cùng chúng ta phong vân công hội làm một được sao? Không biết khả năng bọn hắn còn có cái khác bộ đội tiếp viện đi? Cho dù có chi viện, vậy bọn hắn cũng muốn chờ đến đến a, liền chút người này, chờ chúng ta công hội đại bộ đội vừa đến, một đợt là có thể đem bọn hắn đánh băng. Quẩn nó chi, chờ lão đại bọn họ đến rồi lại nói. Trương Sơn ba người bọn họ, đi ra cửa thông đạo, chỉ có thể lặng lặng nhìn tề quốc đỡ lỡ chậm rãi tụ lại trận hình. Bọn hắn cũng không dám đi lên quay dối, đùa giỡn, đây chính là có hơn 2000 người a, không, có địa hình ưu thế nói. Là bọn hắn ba người, dám ở hơn 2000 người trước mặt nhảy ra, phân một chút bị chặt thành tạt bã. Vẫn là trung thực chờ Phong Vân Tiên Hạ bọn họ chạy tới đi, toàn bộ công hội 7, 8000 người chỉ cần một đợt, liền có thể nhẹ nhõm đem bọn này Tề Quốc Đợ Lầyer đánh băng. Lam Phong Vân Công hội đại bộ đội lập tức liền muốn đuổi đến lúc đó, Tề Quốc Vô Song quân tử vậy dẫn người truyền tống đến Thiên Môn Quan. Số người của bọn họ so Phong Vân Công hội còn nhiều, trừ Vô Song công hội bên ngoài, còn có một chút cái khác Tề Quốc Đợ Lầyer, vậy cùng theo truyền tống tới rồi. Tại Vô Song quân tử dẫn dắt đi, khoảng chừng hơn một vạn người, trùng trùng điệp điệp từ Thiên Môn Quan liền xông ra ngoài. Vô Song công hội đại quy mô truyền tống đến Thiên Môn Quan, tự nhiên đưa tới ánh mắt mọi người. Vãi lều, Vô Song công hội cũng tới, chẳng lẽ muốn buộc phát một trận chỉnh Tề đại chiến sao? Tiêu Phong Vân Công Hội có chút an thiệt tỏi à, những thứ khác Sở Quốc tờ lỡ cũng không có nhìn thấy bao nhiêu. hẳn không có đại bộ đội tới chi viện à? Không nhìn thấy. Sở Quốc trừ Phong Vân Công Hội cũng chỉ có tung hoành tứ hải công hội, còn có chút thực lực, cái khác tiểu công hội không có thực lực, đến rồi cũng vô dụng. Đúng rồi, Sở Quốc Thiên Địa Đồ Long Đao không phải mới vừa cũng ở đầy thiên môn sao? Bọn hắn tại có làm được cái gì à? Bọn hắn cùng Phong Vân Công Hội thù sâu đâu, không sao lưng sau cắm đao là tốt lắm rồi, chẳng lẽ sẽ còn chi viện Phong Vân Công Hội? Quản nó chi, an tâm an dưa. Không được, ta phải đi xem một chút, cơ hội khó được ga như thế nhiều người đại hôn chiến, ngươi còn đi qua quan chiến nhà, cẩn thận bị loạn đao chặt thành cặn bã nha. sợ cái gì, ta trốn xa một điểm không được sao? Vô song công hội đến, trương sơn bọn hắn cũng đều biết rồi, phong vân thiên hạ đang cùng bọn hắn cầu thông làm sao làm? làm sao làm? tề quốc lại tới nữa rồi hơn một vạn người, chúng ta có thể làm trò qua sao? trước mặt kệ phía sau, đem trước mặt hơn 2.000 người làm rồi nói sau, dù sao phía sau muốn chạy tới, muốn so chúng ta muộn 2-3 phút. được, liền rất một đợt, đừng sợ bị đánh bại, nga phụ trợ lập tức kéo lên, chúng ta nhiều người đánh người ít, tốc độ giải quyết trước mắt hơn hai người lại nói cũng không lâu lắm, tại phong vân thiên hạ dẫn dắt đi, toàn bộ phong vân công hội lớn mấy ngàn gờ lê ơ lần lượt đến đông đủ. trương sơn ba người cũng không có tiến lên cùng bọn hắn tụ hợp, trương sơn cảm thấy, bọn hắn hay là trước canh giữ ở cái này cửa vào tương đối tốt, bằng không chờ sau đó tề quốc gờ lê ơ xung vào, vừa rồi trương sơn bọn hắn cày quái địa phương, sau đó lại đem thông đạo lấp kín, đây không phải là cục diện liền trái ngược, đem bọn hắn ngăn ở bên ngoài, tề quốc gờ lê ơ trốn vào bên trong, như thế liền có chút nói nhảm rồi. chờ đến vô song công hội người đội tới, bọn hắn phong vân công hội liền phải bị hai mặt giáp công rồi. chương một bẻ gãy miền ác chương 146, trăm bốn bẻ gây nghiền nát trương sơn ba người tiếp tục canh giữ ở thông đạo cửa vào cũng không tính cùng phong vân công hội cái khác tơ lê ở tụ hợp bên kia phong vân thiên hạ tại người đến đông đủ về sau vậy không làm cái gì bố trí 7, tám ngàn người trực tiếp liền nghiền ép lên đi hơn ngàn nghề nghiệp chiến sĩ ở phía trước dẫn đầu xung phong phía sau cung tiến thủ đồng thời bắn ra vô số lưu tinh tiến đem tề quốc tơ lê ở trong đó một mặt hàng phía trước toàn bộ cho ở sau đó nghề nghiệp chiến sĩ đỉnh lấy hỏa lực của địch nhân nhanh chóng xông vào tề quốc tơ lê trong trận hình các loại kỹ năng cùng bay có quần công kỹ năng pháp sư nghề nghiệp thậm chí ở phía xa phóng ra quần công có cùng chiến sĩ, tại sung phong giết vào tề quốc tợ layer trận hình về sau, cũng là các loại liên chiêu không ngừng. Rất nhanh liền đem tề quốc tợ layer chém vào từng mảnh từng mảnh đổ xuống. 8000 tợ layer giao đấu 2000 tợ layer, mà lại là 8000 công hội tinh anh, giao đấu 2000 đám mỗ hợp. Hoàn toàn chính là nghiệt ép, Tây Sơn nhất điều lòng, còn tưởng rằng mỗi người đều là trường sân đâu, nghĩ trước thủ một đợt. Thật sự là cả nghĩ quá rồi. Làm sao có thể chứ, vẫn chưa tới nửa phút, bắt đầu coi như nghiêm chỉnh trận hình, rất nhanh liền phá thành mảnh nhỏ. Những cái kia tề quốc tợ layer cũng không tiếp tục nghe Tây Sơn nhất điều lòng chỉ huy, chạy tứ tán. Dù sao những người này, đại bộ phận đều không phải Tây Sơn Công Hội thành viên. Trên thực tế, chân chính thuộc tính Tây Sơn Công Hội thành viên, đại bộ phận đã tại vừa rồi xung kích, trương sơn phòng thủ thông đạo thời điểm ngã xuống. Còn nằm trên mặt đất, chờ phụ trợ phục sinh kỹ năng làm lệnh về sau, đem bọn hắn kéo lên đâu. Hiện tại cái này 2.000 người, đều là Tây Sơn Nhất điều lòng, Tại Tề Quốc quốc gia kênh bên trên, kêu gọi tới được đám ô hợp đánh một chút thuận gió chiến vẫn được. Một khi thế cục không đúng, lập tức liền sụp đổ đối mặt phong vân công hội hơn tám người xung kích. Tây Sơn Nhất Điểu Long bắt đầu còn muốn thủ một đợt tưởng niệm, rất nhanh liền dập tắt, hoàn toàn đánh không lại vẫn chưa tới nửa phút đâu, người liền tất cả đều tan đi, hiện tại hoàn toàn giống như là đang đuổi dê. Phong vân công hội vậy bắt đầu chia mở khắp nơi truy sát, đã đánh đều đánh, tự nhiên là được đánh hung ác một điểm, có thể chém ngã liền tuyệt đối không được bỏ qua. còn giữ lại Tề quốc đội lữ bị đuổi đến khắp nơi loạn trốn, có người thậm chí hướng Trương Sơn cái này bên cạnh chạy tới. bất quá, tại sắp tới gần thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Trương Sơn canh giữ ở cửa thông đạo, lập tức liền bay đầu trở về chạy. bọn hắn là tình nguyện đối mặt toàn bộ Phong vân công hội, cũng không muốn lại hướng Trương Sơn cái này bên cạnh xông tới a đây cũng không phải là đùa giỡn, vừa rồi bọn hắn nhân số đông đảo đội ngũ trình thể chỉ huy có thứ tự, sau đó làm nửa ngày, sừng sốt không thể xông qua trương sơn cái kia thanh súng kiếp phong tỏa, càng không nói hiện tại cho bọn hắn mượn cái lá gan, cũng không dám lại hướng trương sơn cái này bên cạnh sông tới a sông trương sơn cái này một bên, hoàn toàn chính là đường, quay đầu lời nói, còn có thể từ phong vân công hội khe hở bên trong giết ra ngoài. trương sơn nhìn thấy tề quốc tạ lỡ đã là hỗn loạn tương mừng, không còn có bất luận cái gì chỉnh tự quy tắc, liền ngay cả tây sơn nhất điều lòng cũng chỉ có thể mang theo hơn mười cái người khắp nơi tán loạn. xem ra không dùng hắn thủ tại chỗ này, tùy tiện gọi mấy cái ở đây chấn giữ thông đạo là được. Hắn được ra ngoài chật người a, đuổi theo người chặt, hắn là chuyên nghiệp. Nhất Đao huynh, ngươi gọi mấy người, các ngươi một đợt tiếp tục bảo vệ cái thông đạo này, ta ra ngoài chặt một đợt. "Oa, như vậy sao được, nhiều gọi mấy người tới thủ, ta cũng được tiến lên thoải mái một thanh, vừa rồi Quang Triệu Tiễn, người đều không có chém ngã mấy cái, ngươi đều chém hơn nghìn người a, còn muốn đi chả sao?" "Tuỳ ngươi, ta trước đi qua đem Tây Sơn nhất điệu làm chém, để hắn phạm tiện, còn muốn làm tề quốc trợ lễ ở trong lòng anh hùng đâu. Chờ ta đem hắn chém, thủ đến hắn rất một cấp." Trương Sơn vậy không còn cùng Phong Vân Nhất Đao nói nhảm. Triệu Hồi ra Ngựa xích Thố cỡi lên, nhắm ngay Tây Sơn một đầu phương hướng trốn chạy đuổi tới đến như Ngô Lao Bản Nha, cứ tiếp tục ở lại thôi, hắn một cái đạo sĩ nghề nghiệp, hiện tại liền một cái kỹ năng công kích cũng còn không có học đánh nhau chỉ có thể cách dùng kiếm chặt, đợi lỡ lại không phải giá quái, làm sao có thể để hắn chém vào đến? Chỉ có thể ở nơi này cho người ta thêm thêm trận thái, hồi hồi máu cái gì, còn có thể đem nã xuống đất người, kéo lên một cái đến như càng nhiều chuyện hơn, hắn tạm thời liền làm không được. Cỡi lên ngựa xích thố sau Thương Sơn, chạy nhanh chóng, rất nhanh liền đuổi kịp Tây Sơn nhất điều lòng, bọn hắn tầm 10 người, đang cùng mấy cái phong vân công hội trợ lẽ ố chiến. Nhìn thấy Trương Sơn cưỡi ngựa chạy vội tới, Tây Sơn nhất điều lòng tuyệt vọng, lúc này là chết chắc. Rút ngắn đến có thể công kích khoảng cách về sau, Trương Sơn cấp tốc xuống ngựa, trên tay súng kiếm đem viên đạn, nhanh chóng hướng Tây Sơn nhất điều lòng bắn ra. Vị này Tây Sơn công hội lão đại, một lần cũng không có đi gấp rãy rủa, liền bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất rồi đem còn giữ lại hơn 10 cái người vậy một đợt đánh bại về sau, Trương Sơn cấp tốc lên ngựa, hướng cái khác tệ quốc tợ lễ ớ đuổi theo đuổi tới người về sau, liền xuống ngựa công kích, đánh xong lại lên ngựa tiếp tục đuổi những người khác, chặt người hiệu suất ghê thẳng. Tại Phong Vân công hội vây quét bên dưới, cái này hơn 2000 tệ quốc tợ lễ tuyệt đại bộ phận người rất nhanh liền bị đánh bại, chỉ có một số nhỏ người thừa dịp loạn chạy ra ngoài. Lúc này, Phong Vân Tiên hạ tại công hội kênh bên trên kêu gọi. Tất cả mọi người thu nạp tập hợp, tề Quốc vô song công hội lập tức liền muốn tới, chuẩn bị nên chiến. Trương Sơn khi nhìn đến tầm mắt bên trong, đã không có tề Quốc đở lỡ vừa chặt về sau, liền nhanh chóng hướng Phong Vân Tiên hạ bên kia chạy tới. Lão đại, đằng sau muốn làm sao làm, vô song quân tử thế nhưng là mang tới trên và người, có chút khó đối phó a. Làm hỗn chiến quy mô đến vạn người đại chiến thời điểm, một hai thực lực cường đại player cũng sẽ không lên tác dụng quá lớn. Trừ phi có thể dùng ra trung cực kỹ năng cái chủng loại kia, mới có thể dựa vào một hai người cải biến chiến cuộc. Nhưng là, hiện tại hiển nhiên không được, mặc dù bọn hắn phong vân công hội có một cung tiến thủ học xong quần tinh chi nộ kỹ năng, nhưng hắn bây giờ còn không dùng được, ma pháp hạn mức cao nhất còn kém không ít đâu, tại không lấy được gia tăng ma pháp hạn mức cao nhất đặc thủ vật phẩm trước. Muốn thả ra trung cực kỹ năng, liền xem như trí lực hệ nghề nghiệp, cũng được ít nhất phải đến 560 cấp mới được đến như cái khác nghề nghiệp, khả năng phải 890 cấp mới được đi, hai vạn ma pháp hạn mức cao nhất, tại không có chí lực thuộc tính tăng thêm tình hồn dưới, hoàn toàn là không thể tưởng tượng Phải biết trương sơn bây giờ ma pháp hạn mức cao nhất vậy vẫn chưa tới 2.000 đâu. Những thứ khác không phải trí lực hệ nghề nghiệp, nghĩ đến cũng là gần giống như hắn, muốn sớm thả ra trung cực kỹ năng, nhất định phải làm đến thêm ma pháp hạn mức cao nhất đặc thủ vật phẩm dự sẵn. Tại cũng không có trung cực đại chiêu tình huống giới, nhiều người một phương tự nhiên là ưu thế lớn, thể quốc vô song công hội mang trên bọn người, nhân số so với bọn hắn muốn nhiều hơn 2.000, không hảo hảo bố trí một phen, bọn hắn thật đúng là khả năng chơi không lại. Phải biết vô song công hội, cũng không phải quá hư mềm. Uy tín lâu năm trò chơi thập đại công hội một trong, thực lực bản thân liền mạnh hơn Phong Vân công hội, lực ảnh hưởng vậy so với bọn hắn lớn. Bằng không, cũng sẽ không một tiếng kêu gọi, liền gọi đến rồi rất nhiều, không phải bọn hắn công hội Tệ Quốc tờ Layer. Phong Vân công hội ở phương diện này thiếu chút nữa ý tứ, chỉ có thể kêu gọi được động bản thân công hội thành viên. Cái khác sở Quốc Tợ Layer, bọn hắn cơ hồ không sai khiến được, dĩ nhiên, Phong Vân Thiên Hạ cũng không có tâm tư này. Người ít đánh người nhiều, là được thật tốt cân nhắc, làm sao làm mới được. Chương 147. Đơn độc hành động. Chương 147 đơn độc hành động đối mặt sắp chạy đến vô song công hội, không có người sẽ khinh thị, không nói cá thể mạnh yếu, người ánh sáng số bên trên ưu thế, liền so với bọn hắn nhiều 2.000 người trở lên. Lại người không có đầu óc, cũng biết cuộc chiến này không tốt đánh. Nếu không, chúng ta trước hèn mọn một đợt. Phong Vân nhất đau mở miệng nói ra, mặc dù hắn là một cái vợ cờ của nhân, nhưng không có nghĩa là hắn không có đầu óc, loại này phần thắng không lớn ác chiến, đương nhiên là có thể tránh lời nói, trước hết tránh một lần nha. Làm sao cái hèn mọn phát a? Liên theo chúng ta trước đó một dạng, thối lui đến trong thông đạo, an bài điểm người giữ vững cửa vào là được, những người khác còn có thể bên trong tẩy quái. Cái này không được đâu, đây là chúng ta Phong Vân công hội, lần thứ nhất đụng tới ác chiến, bị hội như vậy lời nói, để người khác nhìn chúng ta như thế nào công hội à? Tùy tiện người khác thấy thế nào, bản thân chơi thoải mái là được. Làm con rùa đen rút đầu vậy khó chịu a. Dù sao cũng so trực tiếp treo, rất một cấp muốn tốt ta, không nói trước đánh thắng được hay không, coi như chúng ta cuối cùng chơi ngã vô song công hội, nơi này hơn 8000 người, vậy còn lại không được mấy cái đi. Cũng đúng nha, toàn ngã lời nói, phụ trợ không thể nào cứu được tới, phần lớn người đều kéo không đến, phụ trợ phục sinh, kỹ năng làm lại tốt. Bên trong quái vật tình huống thế nào? đủ chúng ta như thế nhiều người xoát sao? Phong Vân Thiên hạ hỏi, hắn cũng không muốn cùng vô song công hội cứng đối cứng, như thế đối với người nào đều không chỗ tốt. Hiện tại rất một cấp kinh nghiệm lời nói, phải một tuần mới có thể xoát trở về, tổn thất quá lớn, mà lại một khi cứng rắn làm, cũng không phải là treo mấy người vấn đề. Hôn chiến một đợt, bất luận thắng bại, chỉ ít sẽ có lớn mấy ngàn người ngã xuống đất. Nơi này quái vật rất nhiều, coi như không đủ chúng ta như thế nhiều người một đợt xoát, cũng kém không có bao nhiêu. Vậy được đi, chúng ta trước tiên lui thủ một đợt, một bên cày quái, một bên cùng tề quốc vô song công hội giằng co, xem bọn hắn ứng đối như thế nào rồi nói sau. Đi đi, cày quái đi, để vô xong quân tử dương mắt nhìn đi, ha <cười> ha. Tại Phong Vân nhất đao dẫn dắt đi, Phong Vân công hội toàn viên, tiến vào trước đó Trường Sơn cày quái địa phương. Không thể không nói, khối này quái vật khu vực rất không tệ, địa phương cũng đủ lớn, quái vật đủ nhiều. Có thể dung nạp rất nhiều người, một đợt ở bên trong cày quái, mấu chốt là nơi này có lợi cho phòng thủ, cái này tại Thiên Môn quan địa đồ phi thường trọng yếu. Làm công cộng địa đồ, không biết lúc nào liền sẽ xông lại một đám cái khác nước ở layer. Nếu là tại không có cách nào phòng thủ chống trả địa phương cày quái, kia cùng muốn chết không có gì khác biệt, thỉnh thoảng cũng sẽ bị người đánh lén một đấm. Căn bản không có khả năng an tâm cày quái, mặc dù bọn hắn nhân số đông đảo bình thường tò lơ không có khả năng đến đánh lén bọn hắn. Nhưng là nhiều người đồng dạng mục tiêu lớn, cái khác nước tò lơ cũng không phải ăn chay. Chứ đừng nói chi là hiện tại, bọn hắn còn muốn đối mặt vô song công hội áp lực đám người ngay tại lui vào bên trong cày quái địa đồ thời điểm. Lúc này, Trương Sơn nói với Phong Vân Tiên Hạ, nếu không, ta một người ở bên ngoài quái rối bọn hắn đi, ta có ngựa chạy nhanh, bọn hắn đuổi không kịp, ta lại có thể quái rối bọn hắn. Trương Sơn cảm thấy hắn cùng theo tiến vào bên trong phòng thủ, hoàn toàn không cần thiết như thế hẹp lối vào. Không có hắn ở đây, Phong Vân Công Hội một dạng có thể thủ được, mà lại đều không cần phái quá nhiều người. Có cái vài trăm người, liền hoàn toàn có thể cất lại. Cái này chật hẹp lối vào, Tề Quốc vô song Công Hội đừng nghĩ tấn công vào đến. Mà một mình hắn ở bên ngoài, còn có thể không ngừng quay rối vô song Công Hội, để bọn hắn không thể chuyên tâm công kích Phong Vân Công Hội. Không dùng đi. Sáu nàng huynh, mặc dù ngươi cưỡi ngựa chạy nhanh, nhưng này cũng quá nguy hiểm à? Vạn nhất bị người vây quanh lời nói, rất dễ dàng bị loạn đao chém chết. Không có việc gì, ta cẩn thận một chút là được. Chỉ cần một mực bảo trì khoảng cách an toàn sẽ không quan hệ, ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Trương Sơn chỉ là ở tại bên ngoài quấy rối, cũng sẽ không vô nào sung kích vô song công hội, có cơ hội liền lén lén chém ngã mấy cái, không có cơ hội lời nói, liền gối ngựa tại phụ cận vòng quanh. Sáu nòng đại lão, ngươi còn thiếu hay không vật trang sức à? Rất muốn đi theo ngươi ở đây bên ngoài chặt người à? trốn ở bên trong tay quái, cảm giác thật xấu hổ. Các ngươi chạy chậm, ở tại bên ngoài, kia là muốn chết, vô song quân tử tuyệt đối sẽ để người đem các ngươi đuổi tới chết. Ai, không ngửa cưỡi chính là khó chịu à? Nói chuyện chúng ta lần này thật vẫn không thể treo quá nhiều người, bằng không muốn lên tới ba mươi mua được toại kỵ, lại được kéo không ít thời gian. Đúng, vẫn là nghe lão đại. Trương Hàn mọn một đợt. "Vậy chính ngươi chú ý một chút, tận lực không nên mạo hiểm, nếu thật là treo lời nói, chúng ta là không có cách nào cứu ngươi." Phong Vân thiên hạ đồng ý Trương Sơn đơn độc hành động, lưu cá nhân ở bên ngoài cũng tốt, lấy Trương Sơn chiến lực cùng cỡi ngựa sau tốc độ. "Chỉ cần chú ý một chút, cơ bản cũng không có cái gì nguy hiểm, bởi vì trước mắt chỉ có Trương Sơn một người có tọa kỵ. Những người khác, còn chỉ có thể dựa vào hai đầu chân ngắn nhỏ chạy đường. Chỉ cần Trương Sơn muốn chạy lời nói, ai cũng đuổi không kịp hắn, hắn một cái ở bên ngoài qué rối vô song cơ hội. Tuyệt đối có thể để cho bọn hắn đau đầu. Cứ quyết định như vậy đi, ta đi trước." các ngươi vậy chú ý một chút, đừng một lần bất cần rồi, không có đem lỗ hổng giữ vững, vậy liền khôi hài rồi. Tiên tâm đi, chúng ta tùy tiện thả vài trăm người ở đây cất lại, tin tưởng vô song quân tử, sẽ không giống Tây Sơn nhất điều lòng như thế không có đầu góc, hắn không dám xông. lời này cũng đúng, trước đó Trương Sơn bọn hắn chỉ có ba người, Tây Sơn nhất điều lòng còn có thể may mắn nghĩ một hồi, có khả năng tiến lên. nhưng là nếu như Phong Vân thả cái vài trăm người phòng thủ lời nói, chỉ cần là cái đầu góc người bình thường, liền sẽ không có sung kích gì nghĩ. Trương Sơn cưỡi ngựa rời đi, Phong Vân công hội đại bộ đội, một người chạy rất xa, tận lực trước không nhường Tề quốc đợi lấy phát hiện một mình hắn còn ở tại bên ngoài, trương sơn cưỡi ngựa tại thiên môn quan địa đồ phi nước đại tránh đi tề quốc tờ lệ ở tiến lên lộ tuyến không nhường bất luận kẻ nào phát hiện tung tích của hắn. lúc này vô song quân tử mang theo tề quốc hơn vạn tờ lây ở trùng trùng điệp điệp đổi tới mục đích chỉ thấy trên mặt đất khắp nơi nằm tề quốc tờ lệ ở thi thể tây sơn nhất điều lòng cũng giống vậy ngã trên mặt đất bởi vì vô song công hội đến trương sơn bọn hắn lựa chọn trước hèn mọn một đợt tự nhiên cũng liền không có cách nào thủ thi rồi trước tiên đem treo người kéo lên đi đều là một phe cánh tờ lây có thể cứu một là một cái vô song quân tử đối với mình công hội bên trong phụ trợ nói. Không thể không nói, hắn ngược lại là thật biết làm người tốt, bất quá trên mặt đất nằm gần 2000 người, tăng thêm thông đạo bên kia, còn có hơn nghìn người bị Trương Sơn đánh bại tại kia. Chỉ bằng vô song công hội phụ trợ, hiển nhiên không có khả năng cứu được tất cả mọi người, phục sinh kỹ năng có 5 phút thời gian cooldown. Vô song công hội mang tới phụ trợ bên trong, có phục sinh kỹ năng nhiều nhất không cao hơn 100, muốn đem trên mặt đất 3000 người toàn bộ kéo. Kia được hoa bao lâu thời gian a hoàn toàn không thể nào, vô song quân tử cũng chỉ là biểu cái tư thái, hắn là tại nghiêm túc cứu người. Nhưng lại có phục sinh kỹ năng phụ trợ không đủ, vậy hắn sẽ không biện pháp, hắn đã tận lực Chương 148, San Bát. Chương 148, San Bát. Vô Song công hội đổi tới về sau, không có trực tiếp hướng Phong Vân công hội phát động công kích, mà là trước tiên đem ngã xuống đất đế quốc tờ lỡ kéo lên. Mặc dù không có khả năng kéo tất cả ngã xuống đất nhân viên, nhưng là, bọn hắn ít nhất là đang cứu người. Vô Song quân tử cử động, giành được tờ quốc tờ lỡ một đại sóng cầu vùng cái giẫm. Tây Sơn nhất điều long được cứu lên về sau, Vũ rũ túi đầu chạy đến Vô Song quân tử trước mặt, nói với hắn: "Đa tạ quân tử mình, bằng không ta liền phải rớt một cấp rồi. Không cần khách khí." đều là một phe cánh trợ layer, có thể cứu lời nói, ta tự nhiên sẽ cứu. Có thể trên mặt đất còn có nhiều như vậy huynh đệ, chúng ta phụ trợ không đủ, coi như một mực tại nơi này trở phục sinh kỹ năng thời gian củ độ, vậy không cứu được tất cả mọi người. The layer tại bị đánh bại về sau, chỉ có thể nằm trên mặt đất một canh giờ, ở một cái giờ bên trong, không có phụ trợ đến phục sinh lời nói, cũng chỉ có thể về thành sống lại, như vậy liền sẽ mất một cấp kinh nghiệm. Vô song quân tử mang tới phụ trợ không đủ nhiều, coi như lại thế nào cứu, cũng không cách nào đem tất cả mọi người kéo lên. Không thể để cho các huynh đệ rơi đẳng cấp, những người này đều là ta gọi đến. Nếu như đều rất một cấp lời nói, tổn thất kia cũng quá lớn. Nhìn thấy nằm dưới đất tề quốc tở layer, Tây Sơn nhất điều lòng trong lòng rất là băn khoăn, bản thân công hội người không nói vẫn là rất nhiều người, cũng không phải là bọn hắn Tây Sơn công hội. Cái này nếu là đều rất một cấp lời nói, vậy sau này những người này còn không đều án chết hắn, là phải nghĩ biện pháp cứu vãn một lần. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vô Song quân tử chỉ là muốn làm cái tiện nghi người tốt, thuận tay cứu người là không có vấn đề, nhưng hắn vậy không có khả năng trả giá càng nhiều. Ta đi quốc gia kinh mở theo thưởng, chỉ cần phục sinh một người, liền cho 2000 kim tệ. Tin tưởng những cái kia có phục sinh kỹ năng phụ trợ, sẽ nguyện ý đi một chuyến. Vậy nhưng được hoa hơn mấy triệu kim tệ, ngã xuống đất người thế nhưng là có không ít. Không sao, không phải liền là 6-700 bạn kim tệ sao. Ta ra, Tây Sơn nhất điều long làm uy tín lâu năm công hội lão đại, tự nhiên cũng là có chút điểm tư bản, mấy triệu kim tệ với hắn mà nói, sắp thực xuất ra nổi. Nhưng là, ai tiền đều không phải gió lớn thổi tới à, cái này tiền hắn trở ra vẫn có chút đau lòng, có thể cái kia cũng không có cách nào. Ngã xuống đất cờ lệ nhất định phải cứu, bằng không. Về sau còn có ai nghe hắn sai sự Tây Sơn nhất điều lòng tại an bài tốt treo thưởng cứu người về sau, tiếp tục nói với Vô Song quân tử. Quân tử huynh, hiện tại làm sao làm? Phong Vân công hội cũng làm lên con rùa đen giúp đầu. Vô Song quân tử cũng là có chút điểm đau đầu, trước đó chỉ là nghe Tây Sơn nhất điều lòng nói, không có trực quan khái niệm. Hiện tại hắn bản thân tận mắt thấy đầu kia thông đạo địa hình về sau, không thể không nói Tây Sơn nhất điều lòng bị bại không an. Nhỏ như vậy một cái thông đạo, làm sao có thể xông qua được nha? Phu cận thật không có địa phương, có thể đi vòng qua sao? Không có, ta đã sớm nhường cho người đã tìm, cái thông đạo này trở ra là một khối phong bế địa đồ bị đại sơn chặn lại rồi, không có đường có thể tha. Vậy coi như khó làm, phong vân công hội thả vài trăm người tại kia phòng thủ, chúng ta nhiều người hơn nữa cũng không còn khả năng tiến lên a. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Vô song quân tử cũng là hết ý kiến, có thể làm sao? Cũng không thể để hắn mang tới trên vạn người đều treo ở nơi này đi. Mà lại coi như bọn hắn toàn bộ hặc nơi này, vậy không có khả năng xông qua được, hắn là hoàn toàn không có khai báo. Vô song quân tử nghĩ một lát mới lên tiếng, ta đi tìm phong vân thiên hạ tâm sự đi đi tới chỗ lối đi chỗ không xa, vô song quân tử lối bên trong tiêu lên, thiên hạ huynh tại không, ra tới trò chuyện một lần, phong vân thiên hạ cũng không có, đi theo những người khác đi cải quái, mà là liền canh dự ở thông đạo phụ cận, phòng thủ địa hình như vậy, cao bạo phát viễn trình nghề nghiệp rất trọng yếu. phong vân thiên hạ là một cao phát gia hỏa pháp sư, hắn có chút không yên lòng, liền vậy đi theo trước tiên ở chỗ lối đi trước thủ một hồi, nhìn xem tình huống lại nói đã vô song quân tử nghĩ tâm sự, hắn đương nhiên sẽ không để ý, dù sao thủ tại chỗ này cũng không có việc gì làm, không biết quân tử huynh muốn nói chút gì. Ngươi xem ta đây giống trống khua chiến tới, không thể để cho ta ở bên ngoài làm thổi gió đi, nếu không hai chúng ta nhà công hội chính diện đánh một đợt, ta ra 10 triệu kim tệ coi như tặng thưởng. Ngươi xem ta giống đồ đần sao? Muốn đánh liền tấn công vào đến, không muốn đánh liền lần sau lại nói. Phong Vân Thiên Hạ khinh thường nói, mở cái gì bother later, 10 triệu kim tệ rất nhiều sao? Làm sao có thể so ra mà vượt đại gia đẳng cấp trọng yếu? Hắn lại không phải người thiếu tiền, mấu chốt là bọn hắn rõ ràng lớn như thế, tại sao phải ra ngoài cùng vô song công hội đánh đồ đần đều không làm như vậy? Vậy liên không có biện pháp, đã thiên hạ huynh quyết định, muốn làm rùa đen giúp đầu. Vậy ta cũng chỉ đánh phục bởi, liền canh giữ ở bên ngoài được rồi, chúng ta vào không được, vậy các ngươi cũng không cần nghĩ ra được. Vô Song quân tử lời nói này có chút tròn v้าง, ai muốn ra ngoài à, ở bên trong quái quái không tâm sao? Thật muốn muốn đi lời nói, trực tiếp độc đầu về thành là được, ai còn sẽ xông thông đạo ra ngoài à, ngươi nghĩ thủ liền thủ đi, ta đây vài trăm người cùng các ngươi chơi một hồi cũng không còn quan hệ. Đối mặt Phong Vân thiên hạ, Vô Song quân tử cũng không còn khai báo. Hắn chạy về đi cùng Vô Song công hội những người khác nói, lưu hai ngàn người kẹp lại cái thông đạo này, không nhường Phong Vân công hội người ra tới, những người khác liền tại phụ cận tìm địa phương cày quái đi. Ta liền không tin, Phong Vân công hội có thể một mực ở bên trong. Thẻ thông đạo là tương hỗ, ở bên trong có thể kẹp lại, không nhường người bên ngoài tiến đến tương tự, bên ngoài tự nhiên cũng có thể kẹp lại. Không nhường bên trong Phong Vân công hội tở lẽ ớ ra tới, trừ phi độc đầu về thành. Vô Song quân tử cũng chỉ là muốn tranh kia một hơi thôi, cũng không thể không đạt được gì đi. Nhìn thấy không làm gì được Phong Vân công hội, Vô Song quân tử chỉ được mang người tán đi, lưu lại 2000 người canh giữ ở ngoài thông đạo mặt. Trương Sơn một mực ở tại khoảng cách cái này bên cạnh chỗ rất xa, hắn cũng không có nhìn thấy bên này tình hình. Bất quá, hắn mặc dù không nhìn thấy, nhưng là Phong Vân nhất đạo sẽ tùy thời cho hắn thông báo tình huống a, sáu năm huynh vô song công hội tán đi, chỉ để lại hai ngàn người canh giữ ở ngoài thông đạo mặt, ngươi xem chỉnh đi. tốt, biết rồi, ta đi xem bọn hắn đều lên cái nào cày quái đi, làm bọn hắn một đợt. ai, ngươi liền thoải mái đi thôi, ta chỉ có thể khổ bức thủ tại chỗ này rồi. hắc hắc, trương sơn cưỡi ngựa nhanh chóng tại thiên môn địa đồ chạy, trước tìm vô song công hội những cái kia cày quái gở lỡ đi đến như canh giữ ở ngoài thông đạo mặt kia hai người, trương sơn tạm thời không có biện pháp. cái này hai người là có phòng bị, không tốt lắm làm, đánh lén cầy quái nhiều người đơn giản a không dùng tìm quá lâu chỉ cần phụ cận có quái vật địa phương, tất nhiên sẽ có vô song công hội tợ layer đang tẩy quái. Bọn hắn vừa mới tách ra, tạm thời hẳn là ở nơi này phụ cận tẩy quái, sẽ không chạy quá xa. Cũng không lâu lắm, Trương Sơn liền phát hiện một đám tề quốc tợ layer, khoảng chừng hơn nghìn người ở nơi đó tẩy quái. Trương Sơn xuống ngựa từ từ chạy tới. Hơn nghìn người cũng không đáng sợ, tẩy quái thời điểm không có khả năng đều ở cùng nhau, sẽ kéo ra một điểm khoảng cách. Vừa vặn có thể để hắn tiêu diệt từng bộ phận. Trương Sơn giống một cái lão luyện tợ săn, nhìn chằm chằm một đám con mồi về sau, chậm rãi lại gần đi lên. Chương 149. Đánh lén một đợt Chương 149, đánh lén một đợt. Trương Sơn từ từ tiếp cận đến tầm bắn về sau, trên tay súng kiếp nhanh chóng phun ra viên đạn, tại Vô Song công hội người còn không có kịp phản ứng trước đó, liền đã đánh ngã hơn 10 người. Nhanh chóng đánh bại một nhóm về sau, Trương Sơn cũng không có lập tức rút lui, tạm thời không cần thiết. Vô Song công hội ở đây cày quánh người, được chia rất tán, chỉ cần bọn hắn còn không có tụ tập lại đánh những người này, cùng đánh con thỏ không có gì khác biệt, một lượng thương liền có thể đánh bại một cái, đơn giản vô cùng. Chương Sơn bưng lấy súng kiếp, một đường quét ngang, từng mảng lớn tề quốc đỡ lỡ bị hắn đánh bại. GMN vì cái gì bồ tát sáu nòng lại ở chỗ này, phong vân công hội người không phải đều bị ngăn ở bên trong sao? Quỷ biết tình huống như thế nào, đại gia nhanh dựa vào, người ít thời điểm, không muốn cùng hắn đánh, bồ tát sáu nòng lực công kích quá đáng sợ, cung tiễn thủ nhìn thấy bồ tát sáu nòng về sau, lập tức liền thả lưu tinh tiễn, quá nhiều hắn hành động, không thể để cho hắn đánh được thư thái như vậy. trương sơn một bên nhanh chóng chạy, vừa mở thương, chỉ cần có người tiến vào hắn tầm bắn, viên đạn liền sẽ nhanh chóng bắn ra, bị trương sơn đuổi kịp tề quốc cờ lay ơ, cơ bản cũng không có đường sống, bất kể là khiên thịt vẫn là ra dọn nghề nghiệp đối trương sơn tới nói, đều không cái gì khác nhau. Đơn giản là hai thương vẫn là ba phát vấn đề. Hắn dẫn đầu lên tới 30 cấp, thần khí giải phóng, đổi mới nguyên bộ 30 cấp màu đỏ trang bị. Dẫn trước trước mắt God Layer trang bị nhiều lắm, lúc này Trương Sơn đối với tề Quốc God Layer tới nói, chính là một cái siêu cấp bột, ai đụng phải đều là một cái chết chữ. Theo Trương Sơn đánh bại khoảng trăm người về sau, những thứ khác tề Quốc God Layer nhanh chóng tụ lại tại một khối, xếp thành trận hình hướng hắn vọt tới được rồi, cái này một đợt đánh xong, chém trước người đã những này Tể Quốc God đã tụ lại đến một khối, Trương Sơn cũng không có bao nhiêu cơ hội. Chạy trước vì kính, tìm những người khác đi. Dù sao chung quanh đây tể quốc tơ lơ rất nhiều, bọn hắn luôn không khả năng đều dựa vào khép tại một khối chờ Trương Sơn đi. Vậy còn muốn không muốn xoát quái, lại không thể cài quái, cũng không cách nào chủ động công kích phong vân công hội, bọn hắn cũng không thể làm đứng đi. Trương Sơn nhanh chóng chạy đi một khoảng cách về sau, triệu hồi ra ngựa xích thố chạy vội rời đi. Tại chỗ tể quốc tơ lơ chỉ có thể dương mắt nhìn, coi như Trương Sơn không có cưỡi ngựa thời điểm, bọn hắn đều nhất định có thể đuổi kịp hắn. Cưỡi lên ngựa về sau, vậy thì càng là chỉ có thể chỉ nhìn hắn chạy rồi. Sao, cái này mẹ nó tính cái gì sự a? Đúng vậy a, hiện tại muốn làm sao làm? chúng ta cũng không thể một mực lớn vài trăm người tụ tập cùng một chỗ, đồng thời đánh mấy cái quái đi. nếu không làm sao bây giờ, chỉ cần chúng ta vừa chia tay, bồ tát sáu nòng tiện nhân kia, khẳng định sẽ còn lại đến. mẹ nó, sẽ không có người trị được hắn sao? ai có thể chế tài hắn a? lực công kích như thế cao, không dựa vào nhiều người vây quanh đi lên lời nói, căn bản là dựa vào không đi lên. trước cùng quân tử nói một chút đi, thực tế không được, trở về tề quốc cày quái đi, làm như vậy có cái gì ý tứ nha? tại trương sơn sau khi rời đi, bọn này tề quốc tự lệ ở hảo liên hệ vô song quân tử. ngươi nói cái gì? Bồ Tát Sáu Nòng vừa rồi đánh lén các ngươi, đánh ngã các ngươi hơn 100 người. Đúng vậy à, Bồ Tát Sáu Nòng lực công kích thật mẹ nó cao, tốc độ đánh cũng nho đến không hợp thói thường, một đợt đánh lén liền đánh ngã chúng ta hơn trăm người. Vậy hắn hiện tại đến đi đâu rồi? Các ngươi không có đi truy hắn sao? Làm sao truy? Bồ Tát Sáu Nòng cứ ngựa chạy nhanh chóng, một lần liền chạy được không thấy rồi. Vô Song Quân Tử triệt để hết ý kiến, phải làm sao mới ở đây, cũng không thể cứ như vậy dám xịn trở về đi. Hắn cũng là muốn mặt mũi người à, cứ như vậy trở về lời nói, để hắn mặt để nơi nào? Thế nhưng là nếu như không quay về lời nói. Trương Sơn đánh lén liền sẽ không giúp, khó lòng phòng bị. Suy tính sau khi, vô Song Quân Tử nói, các nơi cày quái người, không muốn đều soát quái, an bài một nhóm người tại bên cạnh phòng thủ, những người khác cày quái. Tốt à, thử trước một chút, nếu như còn không được lời nói, chúng ta vẫn là trở về đi, không cần thiết ở nơi này bực tức, không đáng à? Được, nhớ được sắp xếp người thay phiên phòng thủ. Ta liền không tin, Bồ tát sáu nòng lại to gan như vậy, tại có người phòng thủ thời điểm, hắn còn dám tới đánh lén. Khoan hay nói, vô Song Quân Tử biện pháp là thật không tệ, Trương Sơn lại chạy rồi mấy nơi. Nhìn thấy mỗi bảy tề quốc cải quái quái ở layer, bên cạnh có một giúp người chuyên môn phòng thủ. Cái gì đều không làm, vậy không tẩy quái, liền canh giữ ở phụ cận. Cái này liền không dễ chơi a, coi như hắn vòng qua phòng thủ nhân viên, tiến lên lời nói vậy chẳng không được mấy người. Ngược lại chính hắn còn sẽ có chút nguy hiểm, những cái kia phòng thủ nhân viên, một mực là ở chung với nhau. Chỉ cần hắn dám lộ diện, những người này chẳng mấy chốc sẽ một đợt hướng hắn xông lại. Làm không tốt là có thể đem quanh hắn ở, vạn nhất lật xe lời nói, liền lúng túng. Trương Sơn vẫn có chút không cam tâm, lúc này mới đánh một đợt, liền không có cơ hội sao? Hắn cũng không tin. Những này Tề quốc Đờ Lai ơ đều có thể đem phòng thủ an bài tốt như vậy, chắc chắn sẽ có một số người sẽ sơ sót. Như vậy, hắn cơ hội đã tới rồi. Trương Sơn gới ngựa xích thố, đem phụ cận cải quái địa đồ đều chạy rồi mấy lần, nhưng mà hắn đánh giá thấp Tề quốc Đờ Lai ơ mong muốn sống sót đã muối 7 cải quái đội ngũ bên cạnh. Tất nhiên có một bảy không sai biệt lắm số lượng Đờ Lai ơ canh giữ ở bên cạnh. Bọn hắn tình nguyện thiếu soát điểm quái, vậy không cho Trương Sơn cơ hội đánh lén. Cái này nhưng là không còn biện pháp. Coi như các ngươi hung ác, ta đi còn không được gã Trương Sơn triệt để bỏ qua tiếp tục đánh lén dự định, hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Nếu như hắn nhất định phải cứng rắn lời nói. Làm không tốt liền sẽ lật xe, không đáng. Hay là đi thông đạo bên kia nhìn xem tình huống, nếu không liền liên hợp. Ở bên trong tài quái phong vân công hội thành viên, trước tiên đem kia 2000 người diệt lại nói. Trương Sơn một bên chạy vội, một bên liên hệ phong vân nhất đạo. Các ngươi tình huống bên kia thế nào rồi? Còn như cậu à, bên ngoài bảo vệ 2000 người, chúng ta ra không được, bất quá bọn hắn vậy vào không được chính là. Đúng rồi, ngươi không phải đi quay rối vô song công hội tài quái à, hỏi thế nào lên chúng ta cái này bên cạnh làm gì? Đừng nói nữa, vô song công hội đem người đều co vào lên, một nửa người tài quái, một nửa khác người phàm thủ, không cho cơ hội à. Hóa, ác như vậy sao? Lưu một nửa người phòng thủ. Bọn hắn cũng quá cẩn thận đi. Ai biết bọn hắn nghĩ như thế nào, dù sao liền làm một đợt, sau đó sẽ không cơ hội, ta đều tìm lượn, đều là giống nhau. Đây là bị ngươi làm sợ à, hát hát. Các ngươi bên kia có cơ hội hay không, ta ở bên ngoài quái rối, các ngươi tìm cơ hội lao ra, đem kia 2.000 người diệt. Trương Sơn nói với phong Vân nhất nào, đã vô song công hội soát đội ngũ, không tốt đánh lén, vậy thì phải thử một chút, canh giữ ở ngoài thông đạo mặt kia 2.000 người, có thể hay không làm một đợt rồi. Chúng ta cái này bên cạnh càng không dễ chơi à, chúng ta căn bản là không xông ra được, trừ phi bọn này tề quốc từ bỏ khó nói tử, nếu không, chỉ cần có cái mấy chục người ngăn ở kia, chúng ta tiểu ra không đi. Khó làm à, cũng không thể cứ định như vậy đi. Trước 150, lặng lẽ về thành một nhóm. Trước 150, lặng lẽ về thành một nhóm. Vô song công hội những cái kia cải quái tờ layer, hèn mọn giống cầu mở dạng, đều co vào lên, một nửa người phòng thủ, một nửa người cải quái. Hoàn toàn không cho Trương Sơn bất luận cái gì cơ hội đánh lén, cái này bên cạnh ngăn chặn Phong Vân Công Hội 2.000 người, Trương Sơn cũng có chút không làm gì được bọn họ ở bên trong cậy quái Phong Vân Công Hội thành viên, không có cách nào lao ra phối hợp hắn, chỉ bằng một người, vậy không làm gì được nhiều người như vậy, tối đa cũng chính là tại Quân bạo kỹ năng làm lệnh tốt thời điểm, đi lên quái dối một đợt, Quân bạo kỹ năng tiếp tục thời gian một không có lời nói, liền phải tranh thủ thời gian chạy đường, nếu không, bỏ lớn khống chế kỹ năng, có thể đem hăng tráng đến chết được nghĩ biện pháp mới được, nếu là lại nhiều một điểm người phối hợp hắn là tốt rồi, cũng không cần quá nhiều, chỉ cần có cái vài trăm người phối hợp hắn. Trương Sơn liền có thể thử, đem cái này 2000 tệ quốc trợ lỡ sáo trộn, như vậy, bên trong Phong Vân công hội thành viên liền có thể thừa cơ lao ra ngoài. Ha, nếu không như vậy, để bên trong Phong Vân công hội thành viên lặng lẽ về thành một nhóm, sau đó lại chạy tới. Chỉ cần nhân số không nhiều, hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Làm vài trăm người ra tới cùng Trương Sơn tụ hợp. Hắn đã có niềm tin sâu một đợt, nghĩ đến liền làm, trước liên hệ Phong Vân nhất đao, để hắn an bài một chút. Lão để vô song công hội chặn lấy cũng không phải chút chuyện a, mặc dù như vậy bọn hắn cũng không còn tổn thất gì, nhưng là trên mặt mũi khó coi, không phải sao? nói thế nào phong vân công hội cũng là trò chơi thập đại công hội một trong vẫn là cái thứ nhất tại thế giới mới bên trong thiết lập tờ layer công hội trực tiếp bị người chặn lấy có chút khó coi à nhất đau hình các ngươi có thể hay không phân ra vài trăm người lặng lẽ đọc đầu về thành sau đó lại từng nhóm chạy tới ta mang theo bọn hắn sông một đợt đem cái này 2.000 người xáo trộn người ở bên trong liền có thể lao ra ngoài chúng ta nếu là đọc đầu về thành sẽ không bị vô song công hội phát hiện đi bọn hắn nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào chúng ta người không nên quá nhiều nha vài trăm người là được thiên môn quan địa đồ như thế nhiều tờ layer bọn hắn chỗ nào chằm chằm đến tới à được, ta cùng lao đại thương lượng một chút, ta mang 500 cái chiến sĩ nghề nghiệp về thành, sung mẹ nó ngựa. Tráng a, toàn nghề nghiệp chiến sĩ sao? Hừm, sung phong vẫn là nghề nghiệp chiến sĩ dùng tốt nhất, có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách mà lại máu nhiều, càng không dễ dàng treo. lại nói, đánh phát ra không phải có ngươi ở đâu, chúng ta xông loạn đối phương trận hình, ngươi nhanh chóng đánh bại một nhóm, người ở bên trong liền có thể thừa cơ lao ra ngoài. vậy được đi, các ngươi chú ý một chút, không muốn một đợt chạy tới, hơn 10 cái người một nhóm chạy, coi như bị vô song công hội người phát hiện, bọn hắn cũng sẽ không quá để ý. biết đến, ngươi tiêu cái địa điểm. Chúng ta đợi bên dưới liền đi qua tập hợp. Trương Sơn nhìn, khó nói tử kia 2000 tệ quốc tở layer, đều chờ đó cho ta, lập tức tới ngay thu thập các ngươi. Một mình hắn làm không động này a nhiều người, chạy trước mở, chờ chạy phong vân nhất đao mang tới người tụ hợp lại nói. Kỳ thật những này vô song công hội tở layer, vậy không nguyện ý ngăn ở nơi này, không lại không đánh được. Bọn hắn ở bên ngoài, lại không có được quái có thể quét, chỉ có thể làm đứng ở bên ngoài, rất không có ý nghĩa. Nhưng là, bọn hắn cũng không còn biện pháp. Bọn hắn là không thể không ở đây chặn lấy, thứ nhất là vì tranh kia một hơi. Về sau nói ra Bọn hắn mặc dù không có đem Phong Vân công hội đánh bại, nhưng là vậy đem Phong Vân công hội người đều chặn lấy á lời nói này ra ngoài nhiều ngư phê. Còn có một chút chính là, không đem Phong Vân công hội chắn bên trong lời nói, vạn nhất bọn hắn thỉnh thoảng lao ra. Kia vô song công hội, cũng không cần nghĩ tại Thiên Môn quan địa đồ soát quái vẫn là trung thực về bản thân nước địa đồ soát đi. Phong Vân công hội người một khi lao ra lời nói, vậy thì không phải là giống Trương Sơn như thế qué rối rồi, mà là bắt được bọn hắn một đợt, liền có thể đánh diện một đợt, cái này ai chịu nổi. Cho nên, bọn hắn nhất định phải ở đây chặn lấy, thẳng đến việc này chậm quá thứ, hoặc Song Vương hiệp thương ngừng chiến dừng tay. Ngưng chiến nhất định là cuối cùng lựa chọn. Dù sao tất cả mọi người được cày quái thăng cấp a cũng không thể một mực làm không đi. Chỉ bất quá lấy một cái dạng gì phương thức Ngưng chiến liền phải nhìn Song Phương tình thế rồi. Bây giờ đối với Vô Song Công Hội tới nói, mặc dù chặt không đến Phong Vân Công Hội người, nhưng kết quả coi như không tệ. Chỉ ít bảo vệ Tề quốc trận doanh mặt mũi, bởi vì Phong Vân Công Hội vậy chặt không đến người của bọn hắn. Chứ một cái Trương Sơn còn ở bên ngoài lác lư, những người khác bị chắn ở bên trong. Chờ thời gian lâu dài, Phong Vân Công Hội về thành hoặc Song Phương hiệp thương Ngưng chiến, việc này tiểu tính kết liễu rồi. Lần sau lại phát sinh xung đột khắc tính. Trương Sơn tìm cái rời xa Tề Quốc Tờ Lai ở địa phương, lẳng lặng chờ đợi Phong Vân Nhất Đao đến. Cũng không lâu lắm, Phong Vân Nhất Đao mang theo 500 cái chiến sĩ nghề nghiệp lần lượt chạy tới cùng hắn tụ hợp. Bởi vì bọn họ là từng nhóm tới được, cũng không có bị Tề Quốc Tờ Lai ở phát hiện, hoặc là bị phát hiện nhưng không có quá coi trọng. Thiên môn Quan Địa đầu người đến người đi, lại đến chút sở quốc tờ Lai ở cũng không có cái gì kỳ quái. Vô Song Công Hội không có điều chỉnh bố trí, những người khác vẫn đang cày quái, cũng không có sắp xếp người tiếp viện khó nói từ cái đám tiêng người. Sáu năm minh, làm sao làm? Chờ chút ta trước sông, ta mở cung bạo trước hấp dẫn bọn hắn. Nhóm đầu tiên khống chế kỹ năng, ta xông đi lên 5 6 giây về sau, các ngươi liền toàn bộ ép lên, đem đối diện xáo trộn." Trương Sơn nói với Phong Vân Nhất Đao. Hắn có cường bạo kỹ năng, có thể miễn dịch khống chế 10 giây, những người khác không có kỹ năng này. Cường bạo kỹ năng mặc dù là thông dụng kỹ năng, nhưng là tuân gia quá ít, hắn sách kỹ năng vẫn là mở ngũ tinh bảo giường, mở ra. Trước mắt Trương Sơn vẫn chưa nghe nói ai có kỹ năng này, đây là một cái phi thường hi hữu như phê kỹ năng, dùng rất tốt, mặc kệ đối với người nào tới nói, miễn dịch khống chế đều rất trọng yếu, đặc biệt là đối phát ra mạnh nghề nghiệp tới nói, không bị khống chế lời nói, liền có thể một mực đánh phát ra tại kỹ năng tiếp tục thời gian bên trong, cơ hội chính là pháo đài, sự tồn tại vô địch. tốt, người trước bên trên, chúng ta đi theo phía sau người xung phong. phong vân nhất đao phi thường đồng ý trương sơn đề ý, có trương sơn ở phía trước hấp thu một đợt kỹ năng lời nói. bọn hắn xung phong thời điểm, liền có thể thiếu treo điểm người đơn giản thương định, định địa phương tốt sơ lược về sau. trương sơn mang theo phong vân nhất đao bọn hắn, nhanh chóng hướng tế quốc tờ lệ ơi chạy đi. bởi vì phải chiếu cố những người khác tốc độ, trương sơn cũng không có cưỡi ngựa, chỉ có thể cùng những người khác một dạng chạy bộ tiến lên. cũng không lâu lắm, trương sơn bọn hắn lại đi tới tề quốc tờ lễ ơi trước mặt. mã cái này bồ tát sáu nòng lại tới nữa rồi, không xong đi. không đúng, các ngươi nhìn, bồ tát sáu nòng đằng sau còn đi theo lớn vài trăm người. phong vân công hội khẳng định phải có động tác khác, tốc độ kêu gọi quân tử tới chi viện. trương sơn mặc kệ tề quốc tở lỡ là thế nào nghĩ, hắn nhất định phải dành thời gian đánh tan cái này 2.000 người. bằng không chờ sau đó vô song quân tử liền mang theo đại bộ đội tới chi viện. bọn hắn được tại vô song quân tử chi viện đến trước, đem những người này đánh băng, đem bên trong phong vân công hội tở lỡ giải phóng ra ngoài. như vậy lại có thể lập lại trước đó xét lượng, diệt đối phương một đợt. phong vân công hội người liền rụt về lại chính là không cùng vô song quân tử liều mạng, tức chết hắn, hắc hắc. Chương 151, hai mặt giác công. Chương 151, hai mặt giác công. Chương Sơn không muốn lãng phí thời gian, nhanh chóng tiếp cận cận<td>cận<td>tế quốc vợ lệ ơi trận hình. Làm tiếp cận tầm bắn về sau, lập tức dừng lại nổ súng, viên đạn nhanh chóng bay ra, đem đối với phương ngoại vây nhân viên từng cái một đánh bại. Cùng tiến thủ mau thả lưu tinh tiễn, đem Bồ Tát 6 nòng cho ở, quá mẹ nó lơ lối, mang theo 500 người, liền dám hướng chúng ta 2000 người lại trận. Chúng ta choáng không ngừng hắn a, Bồ Tát 6 nòng có miễn dịch khống chế kỹ năng. Mặc kệ có thể hay không choáng được hắn, trước tiên đem hắn miễn khống kỹ năng bước đi ra lại nói, có mắt ứng kỹ năng Thợ săn tiến lên công kích, không thể lao chịu đòn không hoàn thủ. Tề Quốc trong trận doanh bắn ra từng dãy lưu tính tiễn, đồng thời, có mắt ứng kỹ năng Thợ săn người nghề nghiệp cũng mau nhanh tiến lên, cùng Trường Sơn đối xạ đến từ có mắt ứng, kỹ năng về sau, Thợ săn nghề nghiệp tầm bắn liền so cái khác viễn trình nghề nghiệp còn mạnh hơn nhiều. Cái khác hiệu quả không đề cập tới, mắt ứng kỹ năng quang tầm bắn liền ra tăng rồi 20% trước đây cái này, một mực là Trường Sơn áp chế người khác thần kỹ. Bất quá, theo trò chơi tiến truyện, hiện tại cũng không ít Thợ săn ở layer học xong kỹ năng này liên tâm bắn tới nói trương sơn cùng những người này so đã không có ưu thế bất quá không sao trương sơn trừ tầm bắn bên ngoài lực công kích cùng tốc độ đánh đều mạnh hơn người khác được nhiều tại lưu tinh tiễn sắp bắn trúng hắn thời điểm trương sơn mở ra cuồng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng từng cái miss xuất hiện ở trên người hắn bắn trúng hắn lưu tinh tiễn toàn bộ vô hiệu đồng thời bởi vì mở ra cuồng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng trương sơn tốc độ đánh sắp đến rồi một mức độ đáng sợ mặc dù tiếp tục thời gian rất ngắn nhưng đã đầy đủ áp chế đối diện tề quốc tờ lây ở rồi mẹ nó không thể bị động bị đánh phân một nửa người ép lên đi, bọn hắn chỉ có 500 người, ta liền không tin, phân một nửa 1000 người, còn làm bất quá bọn hắn 500 người. Nhìn thấy đối diện Tề Quốc Tở Lệnh phân ra một nửa người, hướng bọn hắn cái này bên cạnh xông lại, Phong Vân Nhất Đao vậy bắt đầu phát động, dẫn đầu cái khác công hội thành viên cùng Tề Quốc Tở Lệnh va chạm nhau. Xông đi lên, xáo trộn đối diện trận hình, đem trong thông đạo huynh đệ giải phóng ra ngoài. Theo Phong Vân Nhất Đao những người này, vậy đi theo vọt lên. Trương Sơn áp lực giảm nhiều, hắn đều không cần phải để ý đến những thứ khác, một mực một bên tiến lên, vừa mở tường. Viên đạn nhanh chóng bắn ra, một người một súng, hai thương một cái nhanh chóng ngăn đỡ ở trước mặt hắn tề quốc tở lệ ở đánh bại. Không nên cùng những người này dây dưa, hướng về phía trước sông, đem vô sông công hội phòng thủ trận hình tách ra. Mục đích của bọn hắn cũng không phải vì chặn người, không cần thiết cùng những người này dây dưa, chỉ cần tốc độ sông đi lên đem đối diện cuối cùng lưu thủ kia 1000 người, lại tách ra lời nói, kia Phong Vân Thiên Hạ liền có thể dẫn đầu trong thông đạo công hội thành viên lao ra. Chờ đến lúc đó, 8000 người đánh 2000 người, vài phút cũng có thể diệt đối phương, bây giờ cùng bọn hắn dây dưa, hoàn toàn không có ý nghĩa. Tất cả đi theo ta, không cần phải để ý đến hai bên, đường thẳng hướng thông đạo bên kia tiến lên. Bồ Tát sáu nòng sẽ áp chế đối phương hỏa lực, chúng ta một mực xông về trước là được, không cần sợ ngã xuống đất. Phong Vân nhất đao chỉ huy những này nghề nghiệp chiến sĩ dũng manh hướng về phía trước, căn bản cũng không cùng những cái kia tề quốc tờ lỡ dây dưa đến như ngăn tại trước mặt bọn họ địch nhân, hoàn toàn liền chạm không chân, chỉ cần dám cản bọn hắn đường đi. Trường Sơn viên đạn, vài phút liền để hắn ngã xuống đất đến mức, thoạt nhìn là Trường Sơn bọn hắn lâm vào vòng vây của đối phương bên trong, trên thực tế lại là Phong Vân công hội người, một mực tại nhanh chóng tiến lên, một khác cũng không có dừng lại bước chân xuống phong, người phía trước ngăn trở bọn hắn à, không thể để cho bọn hắn vọt tới thông đạo bên kia, nếu không. Phong Vân công hội người ở bên trong một đợt lao ra lời nói chúng ta liền toàn xong a nhưng mà vô song công hội người đã vô lực hồi tiên mặc dù bọn hắn ra sức ngăn cản nhưng là tại Trường Sơn hỏa lực áp chế xuống bọn họ chặn đường hành động hoàn toàn không có hiệu quả Phong Vân nhất đao mang theo hai 300 người một mực xông vào phía trước Trường Sơn theo sát lấy ở phía sau không ngừng nổ súng hắn bốn phía còn có những thứ khác Phong Vân công hội thành viên giúp hắn ngăn lại các loại công kích để Trường Sơn không có nỗi lo về sau hắn chỉ cần đem phía trước cản đường Tề Quốc Tơ Lãnh bại là được mà lại Phong vân Nhất Đao bọn hắn cũng không phải ăn chay, bọn hắn ở phía trước mở đường cái này hai, ba trăm người công kích cũng rất mãnh lưỡi búa chiến đao chém lung tung xuống dưới tương tự cũng có thể chém ngã không ít Tề quốc tơ lây ở mặc dù Phong vân Nhất Đao mang tới cái này năm trăm người bên trong vậy không ngừng có người đổ xuống nhưng không ảnh hưởng bọn hắn đi tới tốc độ vài trăm người tại Tề quốc tơ lây ở trong trận hình gào thét mà qua chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận cửa thông đạo rồi lão đại các ngươi có thể bắt đầu lao ra ngoài vô song công hội đã ngăn không được rồi Phong Vận Nhất Đao một bên tiếp tục xung phong một bên tại công hội bên trong kêu gọi Phong Vận thiên hạ để hắn ở bên trong dẫn người lao ra. Mặc dù cửa thông đạo rất nhỏ, một lần chỉ có thể song song qua 5 người, trên lý luận chỉ cần an bài mấy chục người liền có thể thể được. Nhưng là đối mặt phong vân công hội tiền hậu giáp kích. vô song công hội rốt cuộc vô tâm phòng thủ rồi, lòng người tàn đi a, coi như còn có thể lại kẹt ở phong vân thiên hạ một hồi, thì có ích lợi gì đâu? Phía sau ngăn không được trương sơn bọn hắn cái này vài trăm người, chờ trương sơn bọn hắn xong lại về sau, những này phòng thủ thông đạo tề quốc tơ lây ơ liền phải toàn song đời. Theo phong vân thiên hạ sắp xếp người xung kích thông đạo, còn dư lại những này tề quốc tơ lây giải tán lập tức. Bọn hắn không muốn giữ, hoàn toàn thủ không được ga sớm muộn muốn chạy, còn không bằng sớm chút chạy, nói không chừng còn có thể bảo vệ được một đầu mạng nhỏ. Tin tưởng Phong Vân công hội cũng sẽ không truy bọn hắn quá xa. Bởi vì Vô Song quân tử chính dẫn đầu những người khác đang gia tăng đi đường, rất nhanh liền có thể tới chi viện. Theo Phong Vân thiên hạ mang theo đại bộ đội vào ra, Trương Sơn cùng bọn hắn tụ hợp về sau, đã khóa chặt thắng cục. Còn dư lại chính là chọn khả năng nhiều chém ngã một chút tề quốc player. Tách ra truy kích, 1 phút sau liền trở lại tập hợp, Vô Song quân tử khẳng định sắp đến, đến rồi, chúng ta không cùng bọn hắn liều mạng, kiếm lợi một phen liền đi. Phân tán truy kích loại sự tình này Trương Sơn Nam hiểu nhất, nhắm ngay địch nhân phương hướng trốn chạy, cưỡi lên ngựa xích thố rất nhanh liền đuổi kịp. Xuống ngựa nổ súng, cấp tốc đánh bại về sau, tiếp tục truy kích mục tiêu kế tiếp. Chỉ cần bị Trương Sơn để mắt tới mục tiêu, cũng chỉ có ngã xuống đất một kết quả, hoàn toàn không có sống sót cơ hội. Có chút tề quốc dở lẹo không tin tà, nhìn thấy Trương Sơn chỉ là một người, liền dám đuổi theo đám người bọn họ đánh ỉ có mấy chục người một đợt, nhanh chóng kết trận hướng Trương Sơn vào tới. Nhưng mà, bọn hắn đánh ra thấp Trương Sơn sức chiến đấu. Trừ phi hơn trăm người đội ngũ, Trương Sơn khả năng một người có chút làm bất quá đến như mấy chục người, vậy liền chút lòng thành, Trương Sơn vậy không chạy trốn. Xuống ngựa sau viên đạn nhanh chóng bay ra đem địch nhân đánh bại tại xung phong trên đường, ngẫu nhiên có mấy cái cung tiễn thủ thả ra lưu tinh tiễn, đều bị hắn né tránh đến như đạo tặc cùng băng pháp sư, Trương Sơn hoàn toàn không cho bọn hắn tiếp cận, thả khống chế kỹ năng cơ hội. Chỉ cần đi vào hắn tầm bắn, ưu tiên đánh bại có khống chế kỹ năng nghề nghiệp, mà những cái kia xông lên chém hắn nghề nghiệp chiến sĩ, Trương Sơn không nhìn thẳng. Mặc dù, hắn chỉ là một người, không có phụ trợ cho hắn tăng máu. Nhưng là tử kim dây chuyền có hút máu hiệu quả a mấy cái chiến sĩ nhất thời là không thể nào chém ra hắn, đem ngoại vi viễn trình nghề nghiệp đánh bại về sau, Trương Sơn lại cấp tốc đem chém hắn mấy cái chiến sĩ đánh bại. Một đợt thu hoạch giải quyết, cưỡi lên ngựa xích thố tìm đám tiếp theo đi trưởng 152. Vô song quân tử không muốn đánh. Chương 152, vô song quân tử không muốn đánh. Chương Sơn cưỡi ngựa xích thố, giống như tử thần giống như, khắp nơi đuổi theo Tệ Quốc Đở Lay ở chặt, thẳng đến rốt cuộc không nhìn thấy Tệ Quốc Đở Lay ở sau. Hắn mới trở về tới chỗ lối đi, cùng những người khác tụ hợp. Ha ha, lần này chém vào thoải mái, ta chỉ ít chém ngã 20 cái. Phong Vân nhất đao cười to phách lối nói. Không có tiền đồ, mới chặt 20 người, có cái gì tốt đặc ý, ngươi hỏi một chút thần khí đại lão, hắn hôm nay tổng cộng khả năng chém nhanh 2000 người đi. Ta tại sao phải cùng 6 nòng huynh so? Hắn là cái đại biến thái, ta chỉ cần so với các ngươi chém vào nhiều là được. Hắc <cười> hắc. 6 nòng huynh, hôm nay tổng cộng chém bao nhiêu người a? Có hay không thống kê một cái? Không biết, trò chơi hệ thống có ghi chép đánh giết nhân số sao? Trương Sơn cũng không biết hắn đến cùng chém ngã bao nhiêu người, nơi này chặt mấy cái, nơi đó chặt mấy chục, hoàn toàn không có đếm được. Bất quá, bị hắn chém ngã nhân số, coi như không có hai ngàn, cũng hẳn là rất gần. Không có, ai cũng không biết làm sao thống kê hai nước kiều hận giá trị. Chúng ta cùng Tề quốc nợ lợi đã liều mạng lâu như vậy không biết rời đi mở quốc chiến còn kém ta bao nhiêu cửu hận giá trị A. hiện tại đã muôn quốc chiến ngươi nghĩ nhiều cái này nhất định là hệ thống công chế hệ thống cảm thấy là lúc mới có thể mở ra quốc chiến rất muốn đánh một trận quốc chiến A, mỗi cái quốc gia đều có một hai chục triệu tờ layer nếu là đều tham gia quốc chiến lời nói trang diện kia ngắm lại liền tráng lệ A. đúng nha cổ đại mấy chục vạn người đại chiến đều có thể được xưng tụng khoáng thế đại chiến chúng ta trong trò chơi nếu là ngàn vạn tờ layer hỗn chiến lời nói trang diện kiêm ngắm lại cũng làm người ta kích động hắc <cười> hắc chớ suy nghĩ quá nhiều đến hai quốc chiến thời điểm tự nhiên là biết rồi đã hệ thống thông báo, đã nói muốn khởi mở cuộc chiến, vậy liền hẳn là sẽ không để chúng ta chờ quá lâu, tin tưởng tại tở lệ đến cấp 40 trước, nhất định sẽ phát sinh một trận cuộc chiến. Cấp 40. Cái kia cũng quá xa xưa đi, coi như thần khí ca thăng cấp thăng được nhanh, muốn lên tới cấp 40 cũng được 2 tháng về sau đi. Trương Sơn nhìn xuống thanh điểm kinh nghiệm, thang 31 cấp, muốn 40 triệu kinh nghiệm. Thiên môn quan địa đồ quái vật cho kinh nghiệm càng nhiều. Nếu như chuyên tâm cày quái lời nói, 1 giờ chí ít có thể suất đến 50 vạn trở lên kinh nghiệm, 1 ngày suất cái 6 700 vạn kinh nghiệm là không có vấn đề gì đại khái còn muốn 5 ngày, hẳn là có thể lên tới 31 cấp cũng không biết đằng sau mỗi lần thăng một cấp sẽ tăng thêm bao nhiêu kinh nghiệm yêu cầu. Nếu là thêm được không nhiều lời nói, hắn cảm thấy lên tới cấp 40 khả năng cũng không phải quá khó. Năm ngày một cấp, 50 ngày lên tới cấp 40 đương nhiên cũng chính là ngẫm lại, đằng sau mỗi thăng vừa có muốn kinh nghiệm, khẳng định phải hơn rất nhiều, mà hắn trang bị đã rất khó lại đổi mới. Tày quái tốc độ cũng liền không có cách nào tăng lên nữa. Coi như lại lý tưởng trạng thái dưới, 2 tháng hắn vậy không có khả năng lên tới cấp 40. Trước đừng kéo quốc chiến truyện, cái kia còn có chút xa, lão đại, chúng ta tiếp xuống làm sao làm, tiếp tục chờ về cày quái sao? Không cần đi Hiện tại Vô Song công hội nhân số, phải cùng chúng ta không sai biệt lắm, nhất định có thể làm được qua bọn hắn. Làm được qua cũng không còn ý tư a, kia được ngã bao nhiêu người à, đến lúc đó làm sao đem ngã xuống đất người kéo lên a, phụ trợ căn bản cứu không được. Sợ cái gì, chính chúng ta phụ trợ không đủ, không phải còn có khác phụ trợ a, đánh xong treo thượng tìm phụ trợ tới kéo người. Cũng đúng a, chẳng phải tiêu ít tiền a, cùng bọn hắn làm, lão bị người chặn lấy cũng không phải chút chuyện nha, nói ra không lạ dễ nghe. Bởi vì vừa bị Phong Vân công hội đánh ngã gần 2000 người, hiện tại Vô Song công hội, tại Thiên Môn quan địa đồ tở lẽ nhân số cũng sẽ không so với bọn hắn nhiều. Chính diện cứng rắn lời nói, bọn hắn cũng không ăn thiệt thòi. Công hội bên trong những đại lão này, không muốn lại làm con rùa đen rút đầu, có năm chắc đánh thắng được tình huống dưới đương nhiên là muốn làm một đợt, quá túng còn chơi cọng lông trò chơi à, tốt, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ vô song quân tử, nếu là hắn còn muốn đánh, hãy cùng bọn hắn làm một đợt. Phong Vân Tiên hạ đánh nghiệp định ra quyết tâm, chỉ cần vô song quân tử còn muốn đánh, vậy liền làm thôi, hồ sợ hồ nha đương nhiên, bọn hắn là dự định cùng vô song công hội cứng rắn, cũng không biết vô song quân tử còn có hay không tiếp tục đánh xuống ý nghĩ. Nói không chừng Bây giờ vô song quân tử, đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc đi. Phong Vân công hội cấp tốc an bài 7 trận, đã kế hoạch muốn đấu võ, vậy thì phải chuẩn bị cẩn thận một chút đường vạn nhất thật sự đánh lên, bọn hắn vẫn là năm bè bảy mảng, vậy liền nói nhầm rồi. Loại này đại quy mô huấn chiến là không thể bố thành một cái trận hình, bằng không không tốt phát huy tất cả mọi người thực lực được điểm mở bố thành tiểu trận, bảo đảm mỗi người đều có cơ hội đánh ra phát ra. Làm Phong Vân công hội lập từng cái tiểu trận về sau, vô xong quân tử cuối cùng mang theo đại bộ đội, lại một lần chạy tới. Bất quá, lần này hắn thật buồn bực, trước đó ngã xuống đất không phải bọn hắn công hội, hắn đều không có cảm giác. Ngã chính là người khác, mắc mơ gì tới hắn đâu. Lần này cũng không vậy, vừa rồi canh giữ ở cửa Thông Đạo, cái này 2.000 người đều là bọn hắn vô song công hội tờ Layer. Nhiều như vậy công hội thành viên, đều ngã trên mặt đất, để hắn đau đầu. Xem ra hắn cũng phải tốn tiền tìm người đến phục sinh những người này. Bây giờ vấn đề là, còn muốn hay không cùng Phong Vân công hội đánh xuống? Không đánh, coi như gọi người tới, cũng không còn cơ hội phục sinh ngã xuống đất công hội thành viên. Bởi vì Phong Vân công hội lớn mấy ngàn người còn ở lại chỗ này đâu, làm sao có thể nhìn xem bọn hắn đem người kéo lên? Nhưng là muốn là thật lại đánh lên lời nói. Vậy thì không phải là ngã 2000 người vấn đề, khả năng toàn bộ treo sòng cũng có thể. Hắn thừa nhận, trước đó là hắn khinh thị Phong Vân Công hội, hắn luôn cảm thấy Phong Vân Công hội cũng chính là kia mười mấy cái đốt tiền đại lao. Những người khác không đáng giá nhất tới, mấy chục người ở trên vạn người đại hôn chiến bên trong, căn bản là không gây nên tác dụng quá lớn. Nhưng mà, mấy đợt loạn chiến làm sau khi xuống tới, vô song quân tử mới phát hiện, Phong Vân Công hội khó dây dưa nhất vẫn là Trương Sơn. Một người là có thể đem bọn hắn làm đến đau đầu, Phong Vân Công hội căn bản cũng không cần cùng hắn đánh, chỉ cần phái ra Trương Sơn một người, là có thể đem bọn hắn chỉnh không biết làm thế nào. Hiện tại song phương nhân số không sai biệt lắm, đều là 8000 người ra mặt, bọn hắn vô song công hội còn có thể đánh thắng được sao? Vô Song quân tử trong lòng không nắm chắc, hắn có chút muốn đánh chống lui quân, tiếp tục đánh xuống lời nói, phong hiểm lớn ích lợi nhỏ, quá không đáng rồi. Vô Song quân tử sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là cùng Phong Vân thiên hạ thương lượng một chút, để hắn đem ngã trên mặt đất người kéo lên về sau, liền riêng phần mình dừng tay được rồi. Thiên hạ huynh, tiếp tục đánh xuống cũng không còn ý gì, nếu không chúng ta riêng phần mình dừng tay, như thế nào? Kỳ thật Phong Vân Tiên hạ đã sớm cảm thấy, bộ này là không hạ được đi, bởi vì không cần thiết, hắn cũng không muốn người một nhà ngã xuống đất. Mặc dù có thể dùng tiền tìm người cứu lên đến, nhưng là có thể không đánh, đây không phải là tốt hơn a đánh thắng không có ban thưởng, đánh thua người rơi đẳng cấp, không đáng. Đã quân tử huynh không có ý định tiếp tục đánh xuống, chúng ta đương nhiên là không có ý kiến, lại nói giữa chúng ta cũng không còn thù oán gì. Chương 153. Gặp lại công hội khiêu chiến. Chương 153. Gặp lại công hội khiêu chiến. Có đôi lời là thế nào nói đến, một trận chiến tranh, chỉ cần có một phương muốn đánh, như vậy nhất định nhưng liền không có thể đánh được lên. Nhưng là, nếu như song phương đều không muốn đánh lời nói, tự nhiên là không thể nào đánh nhau. Hai bên đều không muốn đánh nữa. Phong Vân Thiên Hạ vốn là, không có ý định cùng cái khác công hội làm lớn trận. Hắn lúc bắt đầu ngay cả thiên môn quan cũng không quá nghĩ đến, chẳng qua là Phong Vân nhất đao cùng Trương Sơn bọn hắn, bị Tây Sơn nhất điều lòng cho chặt lấy. Phong Vân Thiên Hạ mới có thể dẫn người tới cứu viện, bằng không, hắn bây giờ còn tại Dương Dương thành bên ngoài cái quái đâu. Mà vô Song quân tử càng là không muốn đánh, hắn chủ yếu là không có năm chắc có thể đánh thắng được, mấy vòng giao phong xuống tới. Hắn cảm thấy Phong Vân công hội, có Trương Sơn cái này gây quấy phân heo tại, một khi đánh lên, sợ sẽ phát sinh cái gì không lường được sự cố. Còn không bằng như vậy buông tay, về sau có cơ hội lại tìm về sân bài chính là Bá mức hắn còn có thể khởi xướng công hội chiến nhà. Công hội chiến bên trong đường đường chính chính đánh bại Phong Vân công hội, đây không phải là hiệu quả càng tốt hơn? Vậy liền nói như vậy được rồi, chúng ta riêng phần mình tối lui chờ sau đó ta sẽ sắp xếp người tới, đem ngã xuống đất huynh đệ kéo lên, hy vọng thiên hạ huynh không muốn quấy nhiễu hành động của chúng ta. Có thể, chúng ta đợi bên dưới cày quái đi, chỉ muốn các ngươi người không muốn lại tới gây sự là được. Phong Vân Thiên Hạ một lời đáp ứng, không có gõ vô song quân tử một bút dự định. Bất quá Phong Vân Thiên Hạ không nghĩ gõ một lần vô song quân tử, không có nghĩa là những người khác cũng nghĩ như vậy. Vậy ta làm sao biết các ngươi đem người kéo lên về sau? Có thể hay không lại tới kiếm chuyện, ngươi lấy cái gì cam đoan? Phong Vân Nhất Đao cũng không dự định dễ dàng như vậy bỏ qua Vô Song quân tử. Hả? Nhất Đao huynh là không tin nhân phẩm của ta rồi. Ta tin tưởng ngươi cũng vô dụng thôi, vấn đề là ngươi mang qua người, có thể hay không tất cả nghe theo ngươi kêu gọi, còn có Tây Sơn công hội người, bọn hắn chờ chút nếu là gây sự lời nói, vậy làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không nói, đây không phải là ngươi người, không thuộc sự quản lý của ngươi a. Phong Vân Nhất Đao lời này, sắp thực đem Vô Song quân tử đối ở, hắn chỉ có thể quản được Vô Song công hội người. Cái khác Tề quốc tớ lỡ nếu là nghĩ gây sự với Phong Vân công hội, hắn làm sao có thể còn được? Coi như có thể còn được, hắn cũng không muốn a mặc dù tạm thời bắt tay giảng hòa, nhưng hắn còn nước gì có người đi gây sự với Phong Vân công hội đâu? Nhất Đao huynh lời này để cho ta không tốt tiếp à, ta chỉ có thể quản được chúng ta công hội người a, những người khác bọn hắn không nhất định sẽ nghe ta nha. Đây không phải là tương đương không nói, các ngươi đem người kéo lên, phủi mông một cái rồi đi. Sau đó cái khác Tề quốc tớ lỡ đem chúng ta lấp kín, vậy ngươi còn không dụng cho vui, ta làm sao biết? Đến lúc đó những người kia là không phải ngươi gọi tới. Tiêu Nhất Đao Huyên muốn cái dạng gì thuyết pháp? Nếu không như vậy đi, thiên môn quan dạng này công cộng địa đồ, muốn nói chung sống hòa bình, kia là nằm mơ, ngươi chỉ cần bảo đảm trong một ngày, Tể quốc Tở Lệnh sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức là được, người ít không tính, chỉ cần là đại quy mô quái rối, ta coi như tại trên đầu ngươi. Tốt, quyết định như vậy, nếu như hôm nay lại có Tể quốc Tở Lệnh lớn quy cách quái rối các ngươi, vậy liền gọi ta, ta sẽ ra mặt giải hòa. Vô Song quân tử không muốn lãng phí thời gian nữa, trước tiên cần phải đem ngã xuống đất người kéo lên lại nói, bằng không thời gian quá lâu. Những cái kia ngã xuống đất nhân viên đều phải tự động về thành sống lại. Tốt ta, ta là tin tưởng quân tử huynh nhân phẩm hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Yên tâm, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất giao thiệp. Vậy được đi, ngươi trước mau lên, chúng ta phải đi soát quái. Sự tình có một kết thúc, phong vân công hội người tự nhiên là muốn tiếp tục đi soát quái, tại thiên môn quan tìm tới một nơi, tốt như vậy cải quái địa đồ, cũng không quá dễ dàng. Bọn hắn dự định trường kỳ ở đây soát quái, nơi này an toàn, không sợ bị người lén lén. Cho dù có người lén lén tiến vào thông đạo, cái kia cũng không quan hệ, người quá ít đối bọn hắn không có áp lực, tiến nhiều người nói. Bọn hắn cũng không phải người mù, tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Nưng chiến thỏa đàm. Trương Sơn bọn hắn đang chuẩn bị tiếp tục đi cày quái, lúc này Vô Song quân tử lại nói với Phong Vân Thiên Hạ: "Thiên Hạ huynh, nói thật, thanh này ta là thua phải có điểm không tâm lòng, nếu không, chúng ta tới một trận công hội chiến a." Vô Song quân tử vẫn là muốn tìm về sân bài a, nhưng mà công hội khiêu chiến có quá nhiều không xác định nhân tố. Chủ yếu nhất là khiêu chiến không có khởi xướng trước, không thể xác định hệ thống sẽ cho bọn hắn an bài cái gì nhóm khiêu chiến hình thức. Trước mắt gọi là công hội đã có không ít, vậy mở ra rất nhiều trận công hội chiến. Các loại khiêu chiến hình thức đều xuất hiện qua, trừ Phong Vân công hội cùng Tung Hoành tứ hải trận kia, chiến kỳ công thủ hình thức còn xuất hiện qua công hội toàn thể thành viên tham dự đại hôn chiến hình thức thậm chí còn xuất hiện qua năm người lôi đài hình thức toàn thể thành viên đại hôn chiến hình thức dễ nói không dùng báo danh chỉ cần tại tuyến công hội thành viên đều có thể tham chiến có thể nhất thể hiện công hội thực lực tổng hợp nhưng lôi đài hình thức cũng không vậy một cái công hội chỉ có năm người ra sân hả quân tử huynh phải suy nghĩ cho kỹ rồi suy nghĩ kỹ càng hy vọng tiên hạ huynh bỏ qua cho ngươi suy nghĩ kỹ càng thế là được ngươi muốn khởi sướng công hội khiêu chiến ta vậy ngăn không được đương nhiên cũng sẽ không để ý công hội khiêu chiến là trò chơi thiết lập cho từng cái công hội tự do lựa chọn Hệ thống thông báo, Vô Song công hội hướng phong vân công hội khởi xướng khiêu chiến, khiêu chiến thi đấu hội an bài vào ngày mai 8 giờ tối. Chẳng, thật đúng là đến a những đại lão này thật sự là không chịu thua a nhìn xem là loại kia khiêu chiến hình thức. Trương Sơn mở ra công hội bảng, một đầu công hội khiêu chiến tin tức xuất hiện ở công hội kênh bên trên. Xem xét khiêu chiến tin tức. Khiêu chiến Vương, Vô Song công hội. Bị khiêu chiến Vương, phong vân công hội. Khiêu chiến hình thức, 5 người lôi đài thi đấu. Nhìn thấy khiêu chiến hình thức, Trương Sơn không khỏi vui vẻ, Vô Song quân tử thật mẹ nó xui xẻo. Năm người lôi đài thi đấu, bọn hắn còn đánh cọng lông A Trương Sơn một người liền có thể giải quyết, thanh này công hội khiêu chiến thi đấu, không nên quá đơn giản. Vài phút liền có thể kết thúc. Trừ hình thức bên ngoài, những thứ khác cùng trước đó lần kia công hội khiêu chiến không sai bị lắm. Khiêu chiến vừa ra khiêu chiến phí, cũng là 1 triệu kim tệ. Mà ban thưởng cũng giống như vậy, chiến thắng mới được đến khiêu chiến phí bên trong 50 vạn kim tệ, cùng đối phương công hội 10 phần trăm độ công hiến. Khác biệt duy nhất đúng là, lôi đài thi đấu bên trên không thể sử dụng quyển trục, cũng hạn chế sử dụng trung cực kỹ năng. Không nhường dùng quyển trục không cần phải nói, đây là bình thường thiết lập, nếu không Một cái quẩn trục đối phương liền toàn ngã, khiêu chiến thi đấu liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Nghĩ không ra thậm chí ngay cả trung cực kỹ năng đều không cho dùng, mặc dù bây giờ còn không có một cái battle có thể sử dụng ra trung cực kỹ năng, nhưng là về sau nhất định sẽ có người có thể dùng đến ra a loại này phạm vi lớn trung cực đại chiêu, tại lôi đài khiêu chiến thi đấu bên trong, thế mà là không ngừng dùng. Bất quá, ngẫm lại cũng bình thường đi, nếu không, về sau trung cực kỹ năng xuất hiện được càng nhiều sau đây không phải là ai xuất thủ trước, phương nào liền cũng có thể thu hoạch được lôi đài khiêu chiến thi đấu thắng lợi. Vậy thì có điểm quá cho đùa. Hạn chế trung cực đại triều, có thể là muốn tận lực làm khiêu chiến công bằng một chút đi, gia tăng có thể chơi tính. Chương 154. Tên thật bột Chương 154. Tên thật bột vợ khởi sướng công hội khiêu chiến, Vô Song quân tử mặt, một lần liền đen, mẹ nó làm sao lại được phải, năm người lôi đài hình thức. Vậy còn đánh cái cái lông à, bọn hắn vô song công hội vô luận như thế nào tuyển năm người đều không khả năng làm được qua trường sơn a, chứ đừng nói chi là, trừ trường sơn bên ngoài, phong vân công hội còn có bốn người đâu. Vẫn là xúc động a, hắn lúc đầu hy vọng có thể rút chúng đại hôn chiến hình thức. Vô Song quân tử cảm thấy, bọn hắn công hội thực lực tổng hợp còn mạnh hơn phong vân công hội một chút. nếu có thể rút đến đại hôn chiến hình thức, hắn đã có niềm tin đánh thắng công hội chiến. cho dù là chiến kỳ công thủ hình thức cũng được. nhưng mà làm khiêu chiến hình thức sau khi ra ngoài, là hắn biết bản thân xúc động rồi. khiêu chiến hình thức là hệ thống an bài, cũng không phải là hắn muốn loại kia, liền sẽ dùng loại kia đã khởi xướng công hội khiêu chiến. vậy thì phải trước giống rút thưởng dạng, trước rút khiêu chiến hình thức. có khả năng rút đến đối bọn hắn có lợi hình thức, đương nhiên cũng liền có khả năng rút đến gây bất lợi cho bọn họ hình thức. trừ phi bọn hắn công hội không có nhược điểm, các phương diện đều rất mạnh. hiển nhiên đây là không thể nào. Phong Vân công hội một cái trương sơn liền có thể chế bá lôi đài khiêu chiến hình thức khiêu chiến đã khởi sướng không thể thay đổi vô song quân tử bất đắc dĩ nói với Phong Vân thiên hạ thiên hạ huynh thật sự là vận khí tốt lúc này ta là triệt để nhận thua trận này công hội chiến chúng ta vứt bỏ thi đấu thế giới mới bên trong công hội chiến chỉ cần bắt đầu về sau liền không có nhận thua nói chuyện nhất định phải đánh ra kết quả mới có thể kết thúc nhưng nếu như một phương vứt bỏ thi đấu lời nói vẫn là có thể nhân gia đều không phải người dự thi đến khiêu chiến thi đấu lúc bắt đầu một phương không ai dự thi tự nhiên là tính một phương khác chiến thắng rồi đã nhiều rồi. Phong vân thiên hạ vậy không khác người, kết quả là rõ ràng năm người lôi đài thi đấu, không có cái nào công hội có thể đánh thắng được họ. Một cái trương sơn liền đã mạnh ngoại hạng, mà bọn hắn những người khác cũng không kém. Phong vân thanh thanh là thu được linh khí đây này, mặc dù nàng chỉ là phụ trợ, nhưng là chỉ cần trang bị thật tốt, phụ trợ đánh nhau một dạng vô cùng mãnh. Giống phong vân thiên hạ bọn hắn những này cũng không cần nói, một thân trang bị đều là trước mắt gờ layer, có thể làm cho đến tốt nhất. Kỹ năng cũng là, trừ cá biệt phi thường hi hữu kỹ năng, thật sự là không có địa phương làm sách kỹ năng. Những thứ khác bản chức nghiệp thực dụng kỹ năng, bọn hắn cơ bản đều đã học tương đối cái khác, lê ô tới nói, phong vân công hội lấy được điểm kỹ năng muốn nhiều không ít, kỹ năng đẳng cấp cũng không tệ, chẳng qua là bởi vì có trương xuân tại che lại bọn họ danh tiếng, làm cho phong vân công hội bên trong những đại lao này giống như không có gì tồn tại cảm. đi rồi, cày quái đi, một trận còn chưa có bắt đầu, liền đã chú định kết quả công hội khiêu chiến thi đấu, để tất cả mọi người phi thường hưng phấn đám người vừa bắt đầu cày quái, một bên hưng phấn thảo luận, chắc không được lâu như vậy, cũng không có người đến khiêu chiến chúng ta công hội đâu, có thần khí đại lao cái này đại sát khí tại, giúp chúng lôi đại hình thức, chính là nằm thắng a. đúng vậy a. Ai dám cùng chúng ta đánh, thần khí ca một người liền có thể bất ngang. Hát hát. Năm người lôi đài hình thức, quả thực là chúng ta công hội chuyên môn hình thức. Các ngươi không thấy được, khiêu chiến thông cáo vừa ra tới. vô Song Quân Tử mặt liền đen, nghĩ đến cái này khiêu chiến hình thức, đối với hắn đả kích rất lớn à. Vô Song Quân Tử nói vứt bỏ thi đấu, có phải thật vậy hay không à? Không phải là muốn tê liệt chúng ta à? Quản hắn là thật vứt bỏ hay là giả vứt bỏ? Chúng ta như thường chuẩn bị mạnh nhất đội hình chuẩn bị kỹ càng là được. Còn muốn cái gì đội hình? Có thần khí ca tại, buộc mấy con chó đều có thể đánh thắng à? Mẹ nó, ngươi có hay không nói chuyện à? Nói ai là chó đâu? vãi lều, ngươi thật giống như dùng từ không đúng. Lão đại cũng là muốn dự thi, ngươi đây là đang mắng lão đại. Ta không có, không phải ta, đừng nói mỏ. Ha ha, ngươi xong, lão đại, đem hắn đá ra công hội. Ha ha, ai, không có ý nghĩa à? Còn không bằng đại hôn chiến hình thức đâu, chí ít tất cả mọi người có thể đi lên chơi một chút. Năm người lôi đại hình thức không có chơi à? Có gì vui, ban thưởng mới là thực tế, cái khác đều là hư. Lão đại, ta thỉnh cầu tham chiến, để cho ta cũng tới đi huấn điểm ban thưởng à? Dung mạo ngươi chẳng ra sao cả, nghĩ đến còn rất đẹp. Vậy làm sao chọn lựa tham chiến nhân viên à? Phong Vân Thiên Hạ không một chút nào xoắn xuýt, nói thẳng: Vẫn là chọn lựa thực lực mạnh nhất năm người tổ hợp phối hợp, mặc dù là chắc thắng cục, nhưng chúng ta một dạng nghiêm túc đối đãi. Hắc hắc, vậy khẳng định sẽ có ta. Phong Vân Thanh Thanh vui vẻ nói, nàng thế nhưng là có linh khí cấp vũ khí người, mà lại phụ trợ kỹ năng toàn diện, là Phong Vân công hội mạnh nhất phụ trợ, so chung gió đều mạnh hơn, làm sao chọn cũng sẽ có nàng. Hừ, Thanh Thanh tính một cái, ta một cái, lại thêm tiểu thư ký cùng một đao, chỉ chúng ta năm người đi. Ai, không có ta a, đáng thương ta sói hoang nhỏ không phát huy được tác dụng rồi. Phong Vân hỏa pháo buồn bực nói có thần khí cam một thợ săn nghề nghiệp là đủ rồi, người đi lên có thể làm gì? Trương Sơn cảm thấy, Phong Vân Thiên Hạ cái này nhân viên phối hợp thật hợp lý. Hai cận chiến hai viện trình thêm một cái phụ trợ, trên lôi đại phạm vi hoạt động có hạn đi lên chính là cứng rắn, phải có nghề nghiệp chiến sĩ đè vào phía trước, một cái cuồng chiến sĩ, một cái thủ hộ chiến sĩ vừa vặn. Cuồng chiến sĩ lượng máu, mặc dù so thủ hộ chiến sĩ muốn thiếu một nhiều hơn phân nửa, nhưng là đối với Tạ Lê Tới nói, mỗi một cái lực lượng hệ nghề nghiệp cũng là tỷ phè, không nói thăng cấp thêm lực lượng thuộc tính, chỉ là mỗi kiện màu đỏ trang bị thêm lực lượng cũng không thiếu. Tổng thể coi như lời nói, lượng máu không sai biệt lắm là ra giòn nghề nghiệp gấp đôi. Gần như không có khả năng cái chăn dây đến như Cơ Trường Sơn gấu trúc bảo bảo, vì cái gì còn muốn mang lên tiểu thư ký đó là bởi vì vợ lẽ không phải buồn gấu trúc bảo bảo đang đánh nhau thời điểm, rất khó đưa đến khiên thị tác dụng. Người khác sẽ tránh đi nó. Giống tiểu thư ký loại này thủ hộ chiến sĩ, người khác sẽ rất khó tránh được. Một cái sung phong giảm tốc, liền phải trung thực lưu lại đám người phân tán tại phụ cận quái quái, nơi này không lạ nhiều không ít, Vạn Thanh người soát vừa vận động nhiên, công hội kinh trong có cá nhân hết lớn. Ta chỗ này có cái bột, giống như rất mạnh loại kia, cái này bột còn có danh tự, làm sao có thể? Nơi này tại sao có thể có bột đâu? Chúng ta trước đó ở đây quét 2 đến 3 giờ thời gian, cũng không có thấy qua à? Mà lại nơi này địa đồ cũng không lớn, không nên có bột à? Phong Vân nhất đao không quá tin tưởng nói, là thật, chẳng lẽ ta ngay cả bột đều nhận không ra sao? Cái này bột đoán chừng sẽ phi thường mạnh, nó là có danh tự, có ý tứ gì? Cái nào bột sẽ không có danh tự à? Không đều có danh tự sao? Không phải trước đó cái chủng loại kia danh tự là mang tên người cái chủng loại kia, cái này bột gọi đao ma thống lĩnh trả cửa giả. Vãi lều, tên thật buồn, Lưu Phé A, hiện tại liền để chúng ta gặp sao? Chúng ta có thể đánh được sao? Trương Sơn cũng là giật nảy cả mình, loại này mang danh tự buồn, Trương Sơn là một cũng không có gặp qua. Chỉ có quái vật công thành trong hoạt động, tại thông cáo bên trên nghe đến qua, dẫn đầu công thành là ma tộc lưu tướng quân cụ rồ. Nhưng này cái buồn bị thành chủ ngăn cản, đội lều không nhìn thấy, chỉ có thể làm trò chơi bối cảnh đến xem. Nghĩ không ra nơi này thế mà cũng có tên thật buồn, có chút không thể tưởng tượng nổi. A Trương 155. trăm Ma thống lĩnh trả cờ giả, Trương một trăm Ma thống lĩnh trả cờ giả đã phát hiện buồn. Tự nhiên là muốn đi nhìn một chút, đánh được hay không khác nói, ít nhất phải đi xem một chút đi. Đi lên, chúng ta vậy quá khứ vây xem một lần. Vây xem cái quặp lông, trực tiếp làm liền xong chuyện, chúng ta ở đây, thế nhưng là có hơn 8000 người, dạng gì bột đẩy không ngã. Cũng đúng, chính là làm, đừng sợ. Trương Sơn dựa theo tọa độ, đi tới bộ soát ra địa phương. Toàn bộ phong vân công hội hơn 8000 người đều dừng lại cày quái, lại tới đây vây xem bột. Tô ương Hương một mảnh đám người không dám gần phía trước, loại này mang danh tự bột, cũng không biết là cái gì cấp bậc. Bất quá, xem ra cùng màu đỏ bột không sai biệt lắm, cũng là tên màu đỏ chỉ là cái này bộn một thân trang phục xem ra liền ủy phong nhiều trương sơn nhìn về phía xa xa bộn một thân tinh xảo áo giáp trên tay cầm lấy một thanh lưu quang bốn phía lại đao uy phong lấm lấm đứng tại một đám tiểu quái chú gian cái này bộn xoáy á lại nói đao của nó vì cái gì xinh đẹp như vậy nhìn nhìn lại của chính ta đao quả thực chính là rất rưỡi cái nào đó dùng chiến đao thủ hộ chiến sĩ nói ngươi cây đao kia vốn chính là rất rưỡi Nóa, chiến đao của ta nói thế nào cũng là màu cam trang bị a thế nào lại là rất rưỡi màu cam còn chưa đủ rát rưỡi sao hắc hắc ngươi ngu phè Ai, các ngươi nói bột cây đao này có đúng hay không thần khí a? Hẳn không phải là đi, cái này nếu là thần khí, chúng ta cái này 8.000 người, thật đúng là không nhất định làm được qua a. Lo lắng vớ vẩn cái gì, nói không chừng chỉ là quang ảnh hiệu quả, kỳ thật chỉ là kiện rác rồi đâu. Tốt a, ngươi nói đúng, nếu không ngươi tới, ngươi trước đi lên thử một chút bột thế nào. Trong trò chơi có bột dù là không nhìn thấy đẳng cấp cùng thuộc tính, chỉ xem bề ngoài liền biết là không dễ trọng, nói chính là bọn họ thấy cái này, căn bản cũng không cần thử, đồ đần đều biết, đây là một con phi thường châu bò phê là bột, lao đại, làm sao làm, nhường cho người thử trước một chút à? mọi người thấy phong vân thiên hạ hỏi coi như bộn mạnh hơn cũng được thử trước một chút nha dù sao bọn hắn nhiều người như vậy phụ trợ một năm lớn coi như ngã mấy cái cũng có thể rất nhanh liền kéo lên ngã xuống đất cũng không ngại sự tốt tất cả mọi người trước tiên lui xa một chút đến mười người trước tiên đem bộn thuộc tính thử ra tới phong vân thiên hạ an bài mười cái công hội thành viên làm một lần pháo hôi bọn hắn chỉ cần đem bộn thuộc tính thử ra đến là được mười người này theo thứ tự tiến lên nhưng mà còn không có tới gần buốt liền gặp một vệ ánh đao lướt qua một đao miệu sát mười người này ai cũng không có thể ngăn ở buột một đao Vãi lều, mạnh như vậy sao? Tất cả đều là miểu sát, hai vạn máu chiến sĩ vậy dây. Trương Sơn chú ý quan sát một lần, mặc dù 10 người kia còn không có tới gần, liền bị bơ dây. Cũng không phải là nói cái này chạ cơ dạ, là công kích từ xa buộc đùng là cận chiến buộc, chỉ là chạ cơ dạ tốc độ di chuyển cùng xuất thủ đều rất nhanh, không đợi vợ lẽ tới gần, liền đã xuất thủ công kích đến như nói miểu sát hai vạn máu chiến sĩ, kia là phi thường bình thường sự tình. Bọn hắn trước đó đánh kiến chúa, mỗi lần đều có thể đánh ra hơn 1 vạn tổn thương. Cái này chạ cơ dạ hiển nhiên còn mạnh hơn nhiều, một đao 3-5 vạn tổn thương không đáng kể. Làm sao làm? không thể đi lên a ngay cả viễn trình nghề nghiệp đều không tới gần liền bị dây, ta đều không thấy rõ bột, là thế nào xông lên suốt đạo? Là không dễ chơi à, cái này bột cừu hận phạm vi có chút lớn, tốc độ di chuyển cơ hồ cùng tuấn di không sai biệt lắm, tiến vào cừu hận phạm vi cũng sẽ bị công kích. Mẹ nó, cái này căn bản liền không giống như là cái cận chiến cọc gỗ quái nha, hoàn toàn cùng viễn trình bột không sai biệt lắm. Thượng cung tiến thủ, đến một hàng cung tiến thủ thả lưu tinh tiến, ta liền không tin bột cừu hận phạm vi, có thể so với lưu tinh tiến tầm bắn còn xa. Lưu tinh tiến bắn không đến mà, nó bên người có thật nhiều tiểu quái ngăn trở. Vậy làm sao bây giờ? chúng ta cũng không thể tại không biết bùa thuộc tính cùng kỹ năng tình huống cùng nhau tiến lên đi đương nhiên không thể à, vạn nhất bùa một chiêu đem chúng ta toàn dây đây không phải là khôi hài rồi hay là ta đi thử một chút đi bùa hẳn là dây không được ta tiểu thư ký đứng ra nói hắn hẳn là phong vân công hội bên trong trang bị tốt nhất thủ hội chiến sĩ lượng máu không sai biệt lắm co năm vạn bùa hẳn là một đao dây không được hắn chỉ cần hắn rút ngắn đến sung phong khoảng cách liền có thể hướng bùa sử dụng sung phong kỹ năng sung phong quá trình là không thể bị khóa định công kích chỉ cần dùng ra sung phong kỹ năng tất nhiên có thể chém ra một đao tổn thương như vậy liền có thể nhìn thấy bộ thuộc tính cùng kỹ năng. "Tốt, vậy ngươi đi lên thử một chút đi." Phong Vân tiểu thư ký xuống tới, chạ cờ dạ đồng dạng là một vị ánh đao lướt qua. Bất quá, một đao này cũng không có dây mất tiểu thư ký, mọi người thấy tiểu thư ký trên đầu toát ra mức thương tổn 4890. Một đao liền đem Phong Vân tiểu thư ký thanh máu đánh hết, cũng may cũng không có trực tiếp dây mất. Tiểu thư ký cấp tốc hướng muộn, sử dụng xung phong kỹ năng, một đao tổn thương chặt trên người chạ cờ dạ, 106. Tại Phong Vân tiểu thư ký chém ra một đao về sau, buộc theo sát lấy đao thứ hai chém ra, đem hắn đánh bại. "Sao? Hai ta hơn ngàn lực công kích?" chỉ có thể đánh ra 100 tổn thương. Phong Vân tiểu thư ký mặc dù đã ngã xuống đất, nhưng là đem bột thuộc tính cùng kỹ năng thử ra đến rồi. Nằm dưới đất tiểu thư ký, đem bột thuộc tính phát ra rồi nói ra: "Ta cảm thấy, chúng ta nơi này mặc dù có hơn 8000 người, nhưng thật đúng là không nhất định đánh thắng được cái này bọn." Trương Sơn kiểm tra một hồi, tiểu thư ký phát ra bột thuộc tính Đao Ma Thống Linh Trả Cự Dạ, màu đỏ, cấp 40, lực công kích 1 80000, điểm sinh mệnh 80 triệu. Kỹ năng 1, Lưu Quang Trảm, kỹ năng 2, Đao Pháp Tinh Thông, kỹ năng 3, Ma Thần Ý Chí, kỹ năng 4, Bát Phương Luân Đao, trạng thái, Thánh Ma Bảo Hộ. Lưu Quang Trảm. Trảm Cờ Già Đại Đao, chém ra một vệt sáng, tổn thương gia tăng 100 đao pháp tinh thông, đao ma thống linh tinh thông đao pháp, gia tăng đao hệ tổn thương 100%. Ma thần ý chí, triệu hoán một đạo ma thần ý chí hiệp trợ tác chiến. Bát Phương Luân Đao, nội giận Trảm Cờ Già, sẽ thi triển hắn tuyệt thế đao pháp, đao quang chém về phía bốn phương tám hướng, tạo thành gấp 5 lần tổn thương, tổn thương phạm vi 50 giờ. Thánh Ma bảo hộ, thánh ma đối xâm lấn ma tộc chiến sĩ, gia chỉ bảo hộ trạng thái, giảm bất tổn thương 50% vượt qua thiên môn quan sau mất đi hiệu lực. Vãi lều, cái này bộ đại chiêu vừa ra, đây không phải là miểu thiên miểu địa. Ai có thể chống đỡ được? Trương Sơn tính toán một cái tổn thương, bột cơ sở lực công kích là một. Tám vạn. Cái thứ nhất kỹ năng là tiểu kỹ năng, không thể cùng đại chiêu tổn thương được ra, cái này không cần phải nói. Nhưng là cái thứ hai kỹ năng là bột bản thân trạng thái kỹ năng. Cùng loại Trương Sơn cùng nhận, chỉ bất quá khẳng định không giống Trương Sơn kỹ năng như thế, chỉ có thể tiếp tục 6 giây. Kỹ năng bên trên không có đặc biệt nói rõ lời nói, vậy liền trên căn bản là vẫn luôn có hiệu quả. Dạng này tính lời nói, như vậy bột đại chiêu chính là 3. 6 vạn gấp 5 lần. Tổng cộng là 18 vạn tổn thương, cái này mẹ nó cũng quá mạnh rồi đi. Gấu trúc bảo bảo vậy chịu không được, gã phải biết gấu trúc bảo bảo, bây giờ lượng máu mới hơn 12 vạn chút, hoàn toàn gánh không được. Ngay cả gấu trúc bảo bảo đều chịu không được lời nói, cũng không cần nói những người khác rồi. Trơ thế là được tại không ai khiêng quái tình huống dưới đánh buốt, cái này liền có chút khó khăn. Chương 156. Toàn địa đồ tổn thương. Chương 156. Toàn địa đồ tổn thương đánh bộ thời điểm, nếu như không có người đứng vững lời nói, bột lao ra chém lung tung một đứa. Một đao một cái, coi như nhiều người hơn nữa cũng vô dụng thôi, hoàn toàn không đủ độ chặt. Càng không nói bột đại chiêu vẫn là một cái 50 người phạm vi quần công kỹ năng đại chiêu vừa ra, có thể thành một đám lớn làm sao làm còn muốn đánh nữa hay không sáu năm huynh người gấu trúc bảo bảo bây giờ lượng máu có bao nhiêu phong vân tiên hạ đối trương Sơn hỏi mười ba vạn sáu nói cách khác tại buộc không có phóng đại chiêu trước đó gấu trúc bảo bảo là có thể chịu nổi trương sơn nghĩ nghĩ cảm thấy không có vấn đề gì chắc cơ dạ tại không phóng to chiêu trước đó chủ yếu chính là dùng cái thứ nhất kỹ năng lưu quan trạm, tăng thêm đao pháp tinh thông lời nói đủ số tổn thương là bảy hai vạn nhưng là gấu trúc bảo bảo phòng ngự rất không tệ hơn nữa còn có một cái da dày thịt béo bị động giảm tổn thương kỹ năng buột một lần tối đa cũng liền có thể, đánh dụng gấu trúc bảo bảo không đến 5 vạn máu đi. Coi như ra bạo kích, vậy dây không được gấu trúc bảo bảo, chỉ cần phụ trợ tăng máu ra sức điểm, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Bất không có ra đại chiêu trước, chỉ cần phụ trợ tăng máu ra sức điểm, hẳn là không vấn đề gì. Vậy là được, tạm thời tổ chức đội 5 phụ trợ, một đội 20 người, cái này đội 5 phụ trợ một mực cho gấu trúc bảo bảo tăng máu, không cần phải để ý đến chuyện khác, treo một đội, bên trên một cái khác đội. Nhiều người chính là tùy hứng, bọn hắn thế nhưng là hơn 8000 người, phụ trợ không nên quá nhiều, hơn 1000 người là có. Chỉ là có người trang bị kém một chút hoặc là kỹ năng không hoàn toàn nhưng là cơ bản tăng máu kỹ năng vẫn là có kia bột đằng sau một nửa máu làm sao bây giờ gia đại chiêu về sau sẽ rất khó đội lên để chiến sĩ tạm thời giữ chặt chúng ta người đủ nhiều từng đám chiến sĩ tiến lên mấy người kéo mở dây cũng có thể kéo được xuống dưới chúng ta đã thương định sách lược vậy liền chuẩn bị mở làm trương sơn tại những khác người sau khi chuẩn bị xong khống chế gấu trúc bảo bảo tiến lên phụ trợ chuẩn bị kỹ càng a bột công kích được gấu trúc bảo bảo nháy mắt liền phải cho nó tăng máu nếu như bị liên tục công kích ba lần gấu trúc bảo bảo xác định vững chắc sẽ của máy Tiên tâm đi thần khí ca, bên trên, Gấu trúc bảo bảo tiến lên giữ chặt buốt, 20 cái phụ trợ theo sát lấy tiến lên tăng máu. Những người khác thì nhanh chóng tiến lên công kích. Ha ha, giống như cũng liền có chuyện như vậy, tốt đánh được vô cùng. Đừng cao hưng quá sớm, mau đánh. Gấu trúc bảo bảo gánh vác buốt, kết sụ tổn thương không ngừng tại trên đầu nó toát ra. Trả cờ giả nguôi vết đau hại, đều tiếp cận 5 vạn, một đao bạo kích lời nói đã gần 10 vạn tổn thương. Cũng chính là gấu trúc bảo bảo máu dày, đổi lại bất kỳ một cái nào tờ layer đều không khả năng gánh vác thương tổn như vậy. Mặc dù Phong Vân công hội tại chỗ Đở Lệ ơ có hơn 8000 người, nhưng cũng không thể tất cả mọi người có thể công kích được buột địa phương cứ như vậy lớn, chân chính có thể tham dự công kích buột cũng liền vài trăm người. Những người khác thì đứng tại phụ cận làm đội dự bị, đổ xuống một nhóm lại lên một nhóm. Trừ bọn họ ra những này đánh buột người bên ngoài, Phong Vân Thiên Hạ còn một lần nữa sắp xếp người, ngăn chặn thông đạo cửa vào. Cũng đừng ở đánh bọn hắn đánh được chính đến khẩn yếu quan đầu thời điểm đến một nhóm cái khác nước Đở Lệ ơ quấy rối, liền nói nhảm rồi. Cũng may nơi này là cái phòng bế địa hình, chỉ cần kẹp lại cửa vào, những người khác liền vào không được hiện tại nơi này cũng chỉ có phong vân công hội người một ngoại nhân cũng không có nếu là lúc này có cái khác sở quốc tờ lợi tiến vào lời nói làm sao bây giờ còn có thể làm sao trực tiếp đem cửa vào phong bế ai cũng không cho vào quản hắn là nước nào tại lớn vài trăm người công kích đến một lượng máu cũng rơi mạnh hơn bọn vậy gánh không được nhiều người một người đánh cái hơn trăm tổn thương vài trăm người một lần công kích liền có thể đánh ra mấy vạn tổn thương mà lại cũng không phải là rất cá nhân đều chỉ có thể đánh ra chừng trăm điểm thương tổn có ít người kỹ năng tổn thương cao giống phong vân thiên hạ một mực dùng thiên hỏa lưu tình công kích Mỗi lần đánh ra tổn thương đều có bốn năm trở lên, bạo kích lời nói có thể đánh ra hơn ngàn đến. Như Trường Sơn thì càng không cần nói, hắn tùy tiện một thương cũng có thể đánh ra ba bốn ngàn tổn thương. Cấp 40 mươi bột, đối với hắn đẳng cấp pháp chế hiệu quả cũng không quá mạnh. Nếu không phải là bởi vì tại Thiên môn Quan, sở hữu quái vật đều có Thánh Ma bảo hộ hiệu quả. Hắn mỗi thương công kích, chí ít có thể đánh ra bảy, tám ngàn tổn thương. Đây là hắn không có mở cùng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng, bảng không phát ra còn mạnh hơn được nhiều. Bởi vì tham dự đánh bột quá nhiều người, lý tưởng tình huống dưới, hẳn là không cần năm phút, liền có thể đánh dụng trạ cờ dạ tám triệu máu. Trương Sơn định đem hai cái này bộ phát kỹ năng lưu đến cuối cùng, hiện tại không đổi, dù sao cũng không kém hắn điểm này tổn thương. Hiện tại ta nói một lần vật phẩm phân phối phương án, bởi vì tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít tham dự lần này đánh buốt, nhưng không có khả năng sở hữu đều đến rồi điểm. Phong Vân thiên hạ tại công hội kênh bên trong nói: "Ta dự định theo phát ra xếp hạng phân phối, phát ra xếp số một, cái thứ nhất tuyển một cái vật phẩm, lấy chút suy ra, thẳng đến chia xong mới thôi. Những người khác cũng có vì lần này hoạt động làm ra cống hiến, liền từ phân đến vật phẩm người phát thưởng bao, lấy vật phẩm đánh giá giá trị 10% tại công hội kênh bên trong phát thưởng." cái này phân phối phương án tốt, đánh sỉ dầu chí ít cũng có thể nhặt mấy cái hổm bao. vậy muốn phát ra sắp xếp trước mặt, không có bản chức nghiệp vật phẩm, vậy chọn sao? bất luận nghề nghiệp, không phải bản chức nghiệp, trước tiên có thể chọn lựa về sau, nội bộ đấu giá. cũng được đi. như thế nhiều người tham dự, không có khả năng chiếu cố đến tất cả mọi người, như vậy tốt nhất, chí ít tất cả mọi người sẽ có chút thu hoạch. trương sơn đối cái này phân phối phương án không có ý kiến, với hắn mà nói, như vậy tốt nhất. luận tổn thương phát ra, ai có thể so ra mà vượt hắn, một mình hắn sánh được mười mấy người tổn thương. càng ngày khó đánh buôn, trương sơn chiếm tổn thương tỷ lệ liền sẽ tăng cao bởi vì những người khác đẳng cấp áp chế hiệu quả so với hắn muốn thêm một cái đẳng cấp hắn thần khí còn có áp chế hiệu quả phong ngự thực tế đánh ra tổn thương sẽ rất cao làm lượng máu hạ xuống đến 20% thời điểm bột thả ra ma thần ý chí kỹ năng một cái cự đại ma thần hư ảnh chậm rãi soi lưng trả cờ dạ hiển hiện, hiện. vãi lều, một lần rơi một ngàn máu sao quá bất hợp lý đi ta gánh không được a phong vân thanh thanh cấp tốc đem đồ đẳng trụ thả ra tại đồ đẳng trụ phụ cận nhân viên lượng máu dần dần ổn định nhưng là đồ đẳng trụ tác dụng phạm vi có hạ đại bộ phận là không hưởng thụ được hồi máu hiệu quả thảo phụ trợ nhanh tăng máu a ta nhanh ngạ a chịu không được tình huống như thế nào vì cái gì chúng ta ở đây khó nói tử cũng sẽ điên cuồng mất máu sàn gì các người bên kia vậy mất máu sao bột kỹ năng này tác dụng phạm vi lớn như thế sao toàn địa đổ phụ trợ đừng có ngừng a tốc độ tăng máu bằng không ta liền muốn treo a ô ô ô, nằm thương nghe tới tại lối vào khó nói tử người đều tại mất máu trương sơn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây cũng quá mạnh rồi đi toàn địa đổ mất máu bọn hắn vậy đánh qua rất nhiều ma tộc buôn tuyệt đại bộ phận màu đỏ buôn đều có ma thần ý chí kỹ năng này nhưng là trước đó cũng không có đủ vải sẽ toàn địa đổ mất máu tình huống.